có chút độ khó, bất quá, vấn đề không lớn. hiện tại tiểu ra tay. tiểu bạch thấp giọng nói, không nổi, trước chờ xem, ta cũng không muốn chủ động ra tay, làm cho bọn họ vân thủy long ra về sau có ra tay tốt lấy cớ. suy tư sau một lát, đỗ phi đạm đạm cười nói, ta đây trước hết làm một phen bố trí a. chủ nhân, tinh thần lực. nghe vậy, tiểu bạch thân hình trong lúc đó hiện hiện tại đỗ phi trong lực, chợt thấp giọng nói, nghe vậy, đỗ phi nhẹ nhàng gật đầu, chợt duỗi ra ngón tay tại mi tâm chỗ nhẹ nhẹ một chút, lập tức cực kỳ cường hãn tinh thần lực chấn động tiểu tràn ngập đến tiểu bạch trên người. Theo động tác của nó, chậm rãi hội tụ lại với nhau. Tiểu Bạch tiếp nhận rồi Đỗ Phi tinh thần lực về sau, nhưng lại một đầu tụi nhảy xuống dưới vương trong nước hồ. Đỗ Phi lập tức tiểu cảm ứng được tinh thần lực của mình đã muốn nhanh chóng trải rộng khắp màu xanh ra trời cái ao nước khu vực. Hơn nữa tựa hồ tùy thời đều là dục dịch. Tốt rồi. Đầu chui ra mặt nước, Tiểu Bạch thấp giọng nói, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Đỗ Phi đưa mắt nhìn Tiểu Bạch sau một lát mới thấp giọng nói, hệ thống bên trong tồn tại vài loại trận pháp một trong mà thôi, ta vẫn cho là là đơn giản, nhưng là không thể tưởng được ở phía sau còn hữu dụng nơi. Tiểu Bạch không sao cả, phất phất tay nói. Hệ thống bên trong vẫn tồn tại mấy cái chất pháp. Nghe vậy, Đỗ Phi khoẹt miệng đảo hơi hơi kéo ra. Đối với cái này hệ thống hiểu rõ, hắn cũng không nhiều. Hơn nữa về hệ thống rất nhiều thứ, hắn cũng còn là một mảnh mơ hồ, chỉ là hắn có vài phần mơ hồ phỏng đoán, chính là cái gọi là hệ thống, nói không chừng chính là Tiểu Bạch thân mình. Cho nên nói vô ích ra bực này lời nói, hắn ngoại trừ cười khổ một tiếng bên ngoài, chỉ có thể đủ vui vẻ tiếp nhận. Mặc kệ cái này hệ thống bên trong rốt cuộc vẫn tồn tại cái gì, nhưng là ít nhất đối với mình mà nói, không phải là cái gì chuyện xấu là được. Rồi. Ồ. Ngay tại Đỗ Phi đạm đạm cười khổ thời điểm, Tiểu Bạch thân hình đột nhiên tháo chạy lên tới Đỗ Phi trước mặt, trên mặt đầy mãn thượng nghi hoặc. Chủ nhân, tại đây Huyền băng linh tuyển ở chỗ sâu trong, có một cổ cực kỳ cường han uy áp, cái này uy áp tuy nhiên bị mở, nhưng lại cường han đến cực hạn. Nếu là ta đoán không lầm lời mà nói, cái kia băng liên đan phong ấn địa điểm, tám phần chính là chỗ này phía dưới. Băng liên đan. Nghe vậy, Đỗ Phi toàn thân nhưng lại chấn động mạnh, trong đôi mắt cũng là hiện lên không thể tin sắp thải đến. Hắn ngược lại có vài phần không thể tin, chính mình tìm kiếm lâu như vậy băng liên đan. Rõ ràng ở này Huyền Băng Linh tuyển phía dưới. Nếu là ta liệu đúng vậy lời mà nói, cái này Huyền Băng Linh truyền bên trong cái gọi là Diễn Tông khí, hơn phân nửa đều là cái kia bị Phong Ấn Băng Liên trong nội đan tràn ngập ra một ít khí tức mà thôi. Chỉ nhìn những này lưu lại khí tức, có thể suy đoán cái này Băng Liên đan có cái này hạ nguy lực. Xem ra, cái này chính thức Thiên địa Nguyên Đan, uy nguy lực của nó quả thực vô pháp tưởng tượng a. Tiểu Bạch vẻ mặt cảm thán thở dài một hơi, thì thào mở miệng nói: "Vậy bây giờ như thế nào làm?" Đỗ Phi trầm giọng nói: "Như thế nào làm?" Tiểu Bạch suy tư một lát mới nhẹ nhàng lắc đầu nói: Theo ta một lát cảm ứng, còn có chủ nhân ngươi chứng kiến cái kia đoạn trí nhớ đến xem, cái này Băng Liên Đan Phong ấn cường hãn trình độ chỉ sợ hoàn toàn vượt quá ngươi tưởng tượng của ta, chỉ dựa vào hai người chúng ta lời mà nói, muốn tìm được Băng Liên Đan chỉ sợ một điểm khả năng đều không có. Bất quá, ở bên ngoài có nhiều như vậy thật ra khiến cái này khả năng gia tăng rồi vài phần. Ý của ngươi là, lại để cho Quân Vũ Tông cùng Vân Thủy Ngũ gia loại người, cũng biết ngươi Băng Liên Đan Phong ấn chỗ chỗ. Đỗ Phi tao mày nói, nói không chừng ngươi không nói bọn họ cũng đều biết. Bạch đạo, nếu là bị bọn hắn biết đến lời nói muốn miệng hồ đoạt thức ăn cơ hội chỉ sợ không lớn a đỗ phi trầm rãi hít một hơi nói cơ hội nếu là không có biện pháp bài trừ cái kia phong ấn như vậy chúng ta tiểu một điểm cơ hội đều không còn nếu là lợi dụng những người kia lời mà nói chúng ta có lẽ còn có một chút cơ hội trong lúc này được mất chủ nhân ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng huống chi bọn hắn đã biết điểm này tỷ lệ cũng là thật lớn ta cũng không tin quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia mấy ngàn năm lắng động, liền một chút như vậy tin tức đều không chiếm được tiểu bạch thản nhiên nói vậy ý của ngươi là phải đỗ phi suy tư một lát Tài thóang bất đắc dĩ lắc đầu. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là những người kia sớm chỉ biết tin tức này lời mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ đầu thủ; mà nếu là bọn họ không biết lời mà nói, chúng ta nhiều nhất tiểu dụ dỗ một phen mà thôi. Bất quá chủ nhân ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tinh thần lực của ngươi cùng chân khí bên trong có cái kia viễn cổ tông phái là gấn chắc hẳn tốt đến băng liên đàn cơ hội so về những người khác hội cao vô số lần. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức rồi. Đến ở hiện tại, ngươi chỉ cần cân nhắc như thế nào hấp thụ nhiều một điểm diễn tông khí sau đó lại thử xem xem có thể hay không tìm được cái kia trong truyền thuyết truyền thừa a dù sao chúng ta cũng không thể tiểu bạch tới một lần a tiểu bạch cười cười nói ừm trước hấp thu diễn tông khí a trước mắt chỗ tốt không trước lao tới tay thì phải là ngu ngốc với tư cách rồi đạm đạm nhẹ gật đầu trận đố phi hai tay vỗ lập tức kết xuất một cái kỳ dị ấn ký sau đó liền gặp được theo động tác của hắn trong nước hồ cực độ nồng đậm diễn tông khí lập tức đã bị hắn nhanh chóng hút vào trong cơ thể rồi sau đó cũng không cần như thế nào luyện hóa tiêu lập tức lắng động tại hắn mạch lạc bên trong tại dưới bực này tình huống Đỗ Phi động tác giống như cự kính hấp nước giống nhau, làm cho cái kia diễn tông khí quần quần không ngừng sáp nhập vào trong cơ thể của mình. Theo cái này diễn tông khí không ngừng hấp thu, mơ hồ trong đó, Đỗ Phi có thể cảm ứng được, cái kia nguyên vốn cũng là lắng động tại trong cơ thể mình vũ tông cường giả năng lượng. Tại thời khắc này tựa hồ cũng bị kích đang sống, mà chút ít năng lượng tại bị cái kia diễn tông khí lách vào e rằng nơi dung thân thời điểm, chỉ có thể đủ cực kỳ không cam lòng hướng về đan điển của hắn khí hải chỗ hơi mở nội đan chỗ chỗ rung mãnh lao tới. Chợt tại Đỗ Phi nhanh chóng luyện hóa phía dưới chậm rãi nhập vào hắn trong trong nội đan. Ông. Theo trong cơ thể diễn tông khí càng ngày càng nhiều, võ đạo nguyên đan lưu lại năng lượng bị luyện hóa đắc cũng càng ngày càng nhiều, Đỗ Phi có thể rõ ràng cảm ứng được, cái kia nguyên vốn đã tu luyện đến đại thành cảnh cổ đồng đoán thể công, tựa hồ cũng nổi lên có chút biến hóa. Những biến hóa này, thoạt nhìn cũng không rõ ràng, nhưng là Đỗ Phi lại mơ hồ trong đó cảm giác được, chính mình tựa hồ trở nên càng phát ra cường hãn đi lên giống nhau. Dựa theo cái này tiến độ, chủ nhân ngươi nếu là đem những này diễn tông khí đều hấp thu, nói không chừng có cơ hội tấn giai đến bán bộ vũ tông đại thành cảnh. Tiểu Bạch tựa hồ cũng cảm ứng được Đỗ Phi trong cơ thể biến hóa. Chợ Đạm Đạm mở miệng nói, "Không dễ dàng như vậy, bán bộ Vũ tông mỗi cái giai đoạn đều là thiên địa chi kém, hơn nữa ta tu luyện công pháp đặc thù, cần thiết năng lượng càng nhiều." Đỗ Phi Đạm Đạm lắc đầu, chậm rãi nói, "Nếu là, có thể rất hiếm có đến một phần diễn tông khí." Nói không chừng tiểu thật sự có thể tấn giai bán bộ Vũ tông đại thành cảnh. Trong lòng cười nhạt một tiếng, chợt Đỗ Phi ánh mắt lại có chút một chuyện, sau đó rơi xuống cái kia cách đó không xa long nạo thiên trên người. Mà giờ khắc này, cái kia long nạo thiên ánh mắt cũng đúng lúc quét tới, luồng tầm mắt của người ở giữa không trùng có chút va chạm, tựa hồ lập tức có tốc độ ánh sáng hiện lên. Ta cũng không tin, người này có thể nhìn được. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng là trong lòng cười lạnh một tiếng chậm rãi mở miệng nói. Dùng hắn đối với Long Nạo Thiên hiểu rõ, người này tại bực này thời điểm, nhưng tuyệt đối sẽ không chơ mắt nhìn chính mình trở nên càng phát ra cường đại. Tại Đỗ Phi trong nội tâm cười lạnh lập tức, cái kia Long Nạo Thiên đạm mạc trong tầm mắt cũng là khởi vài phần biến hóa, chợt liền gặp được hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên bàn tay nhẹ nhàng hướng về mặt nước vô, lập tức một cổ cực kỳ quỷ dị chấn động lập tức theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, cảm ứng được cái này một cổ quỷ dị chấn động, kể cả Đỗ Phi ở bên trong. Còn lại sáu tầm mắt của người cơ hồ đồng thời rơi xuống cái kia long ngạo thiên trên người, bất quá nhìn thấy hắn cũng không có gì dư thừa động tác, cho nên cũng không có ai nói thêm cái gì. Tựa hồ không thích hợp. Tiểu Bạch ánh mắt cũng rơi vào long ngạo thiên trên người, một lát sau thấp giọng mở miệng nói, "Nói như thế nào?" Đỗ Phi cũng là khẽ như mày. Cái kia long ngạo thiên trên người, so về trước kia thời điểm, tựa hồ nhiều hơn một chủng khí tức. Mà khí tức ta lại là có vài phần quen thuộc. Cái kia tựa hồ là võ linh khí. Chuyện đó nói ra, coi như là tiểu Bạch sắc mặt đã ở đột nhiên cứng đờ. Cái gì? Võ Linh. Ngay vậy, đỗ Phi cũng là bị cả kinh toàn thân chấn động. Võ Linh bực này gì đó điểm mạnh, đỗ Phi so về bất luận kẻ nào đều tin tưởng, nếu không phải là mình thân phụ Võ Linh lời mà nói, nói không chừng bây giờ còn là phế vật một cái, nhưng là không thể tưởng được cái kia Long Ngạo Thiên, trong cơ thể vậy mà cũng có Võ Linh chấn động. Tiểu Bạch thân hình chậm rãi rơi xuống trên mặt nước, khép mắt đưa mắt nhìn cái kia Long Ngạo Thiên sau một lát, mới cười lạnh một tiếng nói, bất quả nếu là ta không có cảm ứng sai lời mà nói, Long Ngạo Thiên cái kia Võ Linh nên vậy đã là chuyển thừa qua rồi mười đời đã ngoài mấy cái gì đó mặc dù nói bực này võ linh nhận chứa cơ hội tiếp cận vô cùng tài nguyên nhưng là bởi vì chuyển thừa quá nhiều quan hệ hơn phân nửa đã muốn mất đi linh trí nói cho cùng hắn cái này võ linh đối với những người khác mà nói có lẽ cực kỳ cứng hãn nhưng là đối với chúng ta tới nói lại cái gì cũng không phải hơn nữa nói không chừng ta còn có thể thử xem xem có thể hay không đưa hắn võ linh một uống nước chính dễ dàng đền bù hệ thống khuyết thiếu tư liệu chỗ thiếu hụt cái này long não thiên hiện tại muốn làm cái gì Đỗ Phi ánh mắt có chút chầm xuống, cũng không có bởi vì Tiểu Bạch đích thoại ngữ mà có vài phần buông lỏng. Hắn và Long Nạo Thiên thậm chí cả Vân Thủy Long gia trong lúc đó đã sớm là sinh tử đại địch. Trước kia Long Nạo Thiên không có được võ linh thời điểm, đã là gần như yêu nghiệt giống nhau tồn tại. Giờ phút này hắn nhận được rồi võ linh, mặc dù là mất đi linh trí, nhưng lại có thể làm cho hắn trở nên càng phát ra cường đại. Mà Long Nạo Thiên cường đại một phần đối với hắn mà nói, uy hiếp cửu đại một phần. Nếu không phải bây giờ là thời cơ không thích hợp thời điểm, Đỗ Phi cơ hồ muốn đè nén không được chính mình đem đánh chết xúc động. Hiện tại cái dạng này tựa hồ hắn cũng nhận được thủ đoạn gì, muốn dùng cái kia thủ đoạn để cướp đoạt chủ nhân ngươi bên này diễn tông khí đi à nha? Chủ nhân ngươi ngược lại liệu đúng vậy? người kia, quả nhiên nhịn không được. Tiểu Bạch cười lạnh thản như nói. thật sao? xem ra lúc này đây, ta cùng ý nghĩ của hắn ngược lại khó được trở nên giống nhau. vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho hắn hấp thu cái này diễn tông khí. Đỗ Phi cũng là trong lòng cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. tên kia, động thủ. Tiểu Bạch trầm giọng mở miệng nói. nghe vậy, Đỗ Phi tinh thần có chút ngưng tụ, lập tức liền gặp được theo cái kia màu đỏ bên cạnh trong nước hồ, trong chốc lát có một cổ quỷ dị chấn động lập tức tràn ngập ra, mà theo loại này chấn động xuất hiện, lập tức cái kia màu đỏ nước ao tiểu kịch liệt khởi động sóng dậy. tại bực này chấn động bên trong, một mực quanh chân ngồi long ngạo thiên trong lúc đó chậm rãi đứng lên, trợn đạm mạc ánh mắt rơi xuống đô phi trên người. tại thời khắc này, trên người của hắn cuồng bạo khí tức lập tức bạo tuôn ra ra, mà trùng trong lúc đó cường hãn thanh thế, lập tức liền đem bốn phía tại quanh chân tu luyện mấy người lập tức bừng tỉnh rồi sau đó nguyên một đám trong ánh mắt ánh mắt, lập tức tiêu quỷ dị đến cực hạn, chính là cái kia cuồng đao lư dư giờ phút này ánh mắt cũng hơi hơi lóe lên, tuy nhiên hắn không muốn để ý tới kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng là vẫn là hơi cao lại. dù sao cái này Long Nạo Thiên làm việc, thật sự là liều lĩnh bài phần. chương 093 giao thủ. Long sư huynh, mặc kệ ngươi muốn làm gì, bất quá ta đều cho ngươi một quả đề nghị, không nên quên chúng ta lần này đại sự. ngươi đúng vậy trọng yếu nhất, như là xảy ra điều gì sai lầm lời mà nói, đừng nói là ngươi, chính là Vân Thủy Long gia gia chủ ra mặt, hơn phân nửa đều không đảm đương nội trách nhiệm này à? chần chờ sau một lát, cái kia cuồng Đao Dư có lẽ hay là đạm đạm mở miệng nói. Lữ Sư đệ, ngươi ngược lại không cần lo lắng nhiều như vậy, nói cho cùng, ta bất quá là muốn trước ở chỗ này xử lý sạch một điểm nhỏ phiền toái mà thôi, phải biết rằng, tiểu tử này hơn phân nửa không biết vô cùng cao hứng xem chúng ta tìm được như vậy gì đó, cùng với nuôi hổ gây họa, chẳng chạm thảo trừ căn. Ngươi không ra tay, ta không trách ngươi, bất quá ngươi tốt nhất cũng không cần phải xen vào việc của người khác. Đối với Lữ Dư quát hỏi, Long Nạo Thiên chỉ là đôi mắt có chút lóe lên, chợt đạm đạm mở miệng nói. Nghe vậy, dù là Lữ Dư cũng hơi hơi cao lại lông mày, hắn mặc dù đối với Đồ Phi có vài phần thưởng thức, nhưng là cũng chỉ là thưởng thức mà thôi nếu là muốn hắn vì Đô Phi làm cái gì lời nói đoán chừng là rất khó có thể Long Nạo Thiên hắn dù nói thế nào cũng là ta Vân Thủy Đô gia loại người Đỗ Huyên chờ một lát cũng là thấp giọng mở miệng nói ở riêng không đợi Đỗ Huyên nói xong Long Nạo Thiên đã muốn đạm đạm mở miệng nói Đỗ tiểu thư ngươi sẽ không tưởng nên vì một cái ở riêng loại người cùng với ta Vân Thủy Long gia trở mà ta nghe vậy Đỗ Huyên sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi bất quá nàng phản phất cũng là nhớ ra cái gì đó cuối cùng vẫn là cắn cắn bờ môi chợt khôn ngoan vi hơi không cam lòng lần nữa ngồi xuống Hiển nhiên, nếu không phải bận tâm đến cái gì lời mà nói, nàng cũng là nhịn không được đã nghĩ muốn xuất thủ. Đỗ Phi huynh, nếu là ngươi phải cần lời nói, cứ mở miệng, ta lại là không sao cả." Ngồi ở ở giữa nhất Chu Như nhìn thấy một màn này, trong lúc đó cười lạnh một tiếng trầm rãi nói, "Như thế nào? Ngươi Đại Chu Vương chiêu loại người cũng muốn đúng tay ta Đại An Vương chiêu sự tình đến sao? Nếu là nơi này là Đại Chu Vương chiêu, ta lại là có thể cho ngươi vài phần mặt mũi, nhưng là giờ phút này nếu là Đại An Vương chiêu, ngươi tiểu ngoan ngoãn câm miệng." Một cái cái gọi là tiểu đồng gia ở chỗ này liền một cái phế vật cũng không bằng, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn tu luyện, đợi lao xong rồi chỗ tốt, cút ngay trở lại ngươi đại chu vương triều, ta muốn, ngươi cũng sẽ không vì một cái bên ngoài vương triều loại người, liền cùng ta vân thủy long gia loại người trở mà ta. nghe thế chu như mở miệng, long ngạo thiên sắc mặt trở nên thoáng âm trầm bắt đầu đứng dậy, nếu không phải giờ phút này mọi người ở đây đều là thực lực không tầm thường hạng n, người lời mà nói, hắn đã sớm một cái tát đều chụp chết rồi, dùng tâm tính của hắn cũng không có như vậy vài phần trấn an người tâm tư. nghe thế long ngạo thiên trong giọng nói lạnh lạnh sắc khí. Cái kia Chu Như cũng là cười lạnh một tiếng, hắn tuy nhiên tại đây Đại An Vương chiêu bên trong điệu thấp vô cùng, nhưng là dùng thân phận của hắn, còn chưa từng có bị uy hiếp qua, bởi vậy, giờ phút này hắn cũng là chậm rãi đứng lên, chật toàn thân chân khí không ngừng kích động ra, Phảng Phất chỉ cần một lời không hợp, liền chuẩn bị xuất thủ giống nhau. Nhưng mà, ở này cái Thoáng Dương cung bạt kiếm thời điểm, cái kia Phảng Phất một mực không có có cảm giác gì, Đỗ Phi trong lúc đó cũng là chậm rãi đứng lên, hắn đạp tại trên mặt nước, nương mắt nhìn Long Ngạo Thiên sau một lát, mới đột nhiên cười một tiếng, nói: "Tiểu Vương gia hảo ý, tại Hạ Tâm lĩnh. Nếu là tiểu vương ra ngươi cố ý phải ra khỏi tay lời mà nói, cũng không phải phương tiểu ở bên cạnh cho ta lược trận như thế nào. Nếu là có người không có mắt muốn ra tay lời mà nói, ngươi tiểu thuận tay cho ta giải quyết ta. Về phần người này, có lẽ hay là ta tự mình đối với tay tương đối khá. Hắn trong gia tộc vũ tông cường giả, đều không làm gì được ta, làm sao hướng chính là một cái bán bộ vũ tông. Ngay vậy, chu như hơi sướng sở, bất quá vẫn là có chút nhẹ gật đầu, mà những người khác giờ phút này ánh mắt cũng là trở nên quỷ dị vô cùng, coi như là cùng đỗ phi ân đoán sâu đậm mạnh mạnh. Giờ phút này đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là có một tia dị sắc hiện lên, chính là hắn không thừa nhận cũng không được, cái này Đồ Phi xác thực cực kỳ ưu tú. Nhưng là, loại này ưu tú đối với hắn mà nói, lại không có bất kỳ chỗ tốt. Mà nghe được chuyện đó, cái kia Long Nạo Thiên trên mặt biểu lộ nhưng lại trở nên càng phát ra âm hàn bắt đầu đứng dậy, hắn hơi hàn ý ánh mắt ngưng tụ tại Đồ Phi trên người, một lát sau mới cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, sớm biết hôm nay lời mà nói, ngày đó ở đằng kia không càng thành phía trên, ta nên đem ngươi một cái tắt chụp chết. Bất quá là theo trong tay ta khe hở chạy đi một đầu sâu. Ngươi thật đúng là cho là mình có cùng ta bình khởi bình tọa tư cách sao?" anh Tiếng nói rơi, Long Ngạo Thiên tay phải vung mạnh lên, lập tức liền gặp được hơn 10 đạo cực lớn cột nước lập tức theo trong ao bạo tuôn ra ra, trận hung dữ hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ anh tới. Mà nhìn thấy bực này thanh thế kinh người thế công, Đỗ Phi chỉ là đạm đạm cười, trận bàn chân đạp mạnh, lập tức ở này chút ít cột nước sắp tiến vào bên cạnh hắn mấy chục thước phạm vi lập tức, một đạo tự đại nước tường mạnh mẽ nâng lên, trực tiếp đem cái kia cột nước cho lăng không được đậy, mà Long Ngạo Thiên một kích này, liền một tia nửa hảo đánh trúng, cơ hội của hắn đều không có nếu là ngươi có lẽ hay là chỉ có điểm ấy thủ đoạn lời mà nói chỉ sợ hôm nay ngươi cái này mặt tiểu ném định rồi Đỗ Phi ánh mắt thông qua đầy trời hơi nước thoang trào phúng rơi xuống Long Nạo Thiên trên người chật thản như nói ngươi đã muốn chết như vậy như vậy ta là được toàn bộ ngươi chắc hẳn một chiêu này ngươi cũng là khắc sâu ấn tượng đi à nha Long Nạo Thiên cười lạnh một tiếng chợt hắn tay phải nhẹ nhàng nâng lên hạ trong ngáy mắt đã muốn hung hăng nắm hạ lục phẩm vũ kỹ Tu Thiên Thủ theo Long Nạo Thiên cái này nắm chặt bốn phía không gian tựa hồ cũng hơi hơi ngưng tụ Trận một cổ cực kỳ quỷ dị chấn động lập tức tràn ngập ra tại thời khắc này không gian tựa hồ cũng có vài phần áp xúc mà Đỗ Phi cả người tại đây trận áp xúc phía dưới tựa hồ tùy thời đều bị tạo thành nục giống nhau lại là này một chiêu tại Long Nạo Thiên dùng ra một chiêu này lập tức Đỗ Phi sắc mặt chính là mạnh mẽ phát lệnh đối với cái này một chiêu hắn thật sự là khắc sâu ấn tượng đến cực điểm tới hôm nay hắn mới xem như biết rồi một chiêu này danh hảo thủ thiên thủ sao trầm rãi thở ra một hơi Đỗ Phi đôi mắt trở nên càng phát ra âm hàn bắt đầu đứng dậy chật hai tay của hắn mạnh mẽ vừa nhấc lập tức cực kỳ âm hàn khí tức lập tức theo hắn trên người tràn ngập ra, rồi sau đó một đạo cự đại yêu ma hư ảnh lập tức hiện hiện tại hắn sau lưng, nhưng là Đỗ Phi động tác cũng không có tiểu như vậy đỉnh chạy xuống, mà là hai tay lần nữa vỗ, lập tức một cái cự đại hàn băng thạch tấn lập tức hiện hiện hắn trước mặt, đại bi ma thần thủ băng ma nhất nguyên lớn, với anh, theo Đỗ Phi trong lòng hai tiếng quát khẽ, lập tức liền gặp được cái tiêu cực lớn yêu ma hư ảnh khẽ vươn tay, đã muốn bắt được cái tiêu cực lớn hàn băng thạch tấn, chợt đem coi như vũ khí giống nhau, hung hăng hướng về phía trước vung mạnh đi ra ngoài. Tại bực này huy lực công kích phía dưới, cái kia vốn là có vài phần quỷ dị tù thiên thủ tựa hồ cũng trở nên đã không có hiệu quả bắt đầu đứng dậy, mà ở chân khí kích động phía dưới, từng đạo thoáng trong suốt chân khí sợi tơ lại hiện hiện tại chư tầm mắt của người bên trong, hiển nhiên, cái kia cái gọi là tù thiên thủ, hơn phân nửa chính là chỗ này thoáng trong suốt chân khí sợi tơ tạo thành. Hừ. Nhìn thấy một màn này, Long Nạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trong hai tay ấn ký liên tục biến hóa, lập tức liền gặp được từng đạo trong suốt chân khí sợi tơ nhanh chóng hiện hiện, hướng về kia cực lớn yêu ma hư ảnh quấn quanh đi lên. Hiển nhiên chuẩn bị đem triệt để vây ở mảnh không gian này bên trong, mà đang ở dùng Ra Vũ kỹ đồng thời, Long Nạo Thiên bàn chân nhưng lại mạnh mẽ tại trên mặt nước đặt mạnh, lập tức liền gặp được hắn dưới chân cái kia tấm màu đỏ khu vực bên trong lập tức tiểu hiện lên nguyên một đám thật nhỏ nước xoáy. Sau đó tại lữ dư bọn người quỷ dị trong tầm mắt, những này rầm rạp chẳng chỉ thật nhỏ nước xoáy, dần dần biến thành một cái cự đại nước xoáy. Đỗ Phi, cái này diễn tông khí nguy nhưng không có tư cách sử dụng. Có lẽ hay là cút cho ta. À. Nước xoáy vừa xuất hiện, Long Nạo Thiên chính là cười lạnh một tiếng, bản chân lần nữa đặt mạnh lập tức cái kia nước xoáy bên trong tiểu hiện lên một cổ cực kỳ quỷ dị hấp lực, trực tiếp đem Đỗ Phi cái kia tấm thủy vực nước ao nhanh chóng hấp tới. Dầm dầm. quỷ dị này nước xoáy tựa hồ nhưng lại ẩn chứa đặc thù nào đó hấp lực, ít đến một lát lập tức Đỗ Phi vị trí cái kia tấm thủy vực nước ao tiểu trở nên trống rỗng, sau đó bị phía dưới sông tới bình thường nước ao cho đại thế. nhìn thấy một màn này, Lữ Dư bọn người khỏe mắt đều hơi hơi kéo ra, cái này Long Ngạo Thiên tuy nhiên không biết là dùng xảy ra điều gì thủ đoạn, tuy nhiên hắn cũng chưa chắc có thể ở chỗ này đánh chết Đỗ Phi, nhưng là ít nhất từ nay về sau khắc tình huống đến nhìn. Cái này một chuyến, Đỗ Phi xem như đến không rồi. Nhìn thấy thuộc về Đỗ Phi màu xanh ra trời nước ao đều bị hấp thu đến cạnh mình, dù là một long ngạo thiên tình táo, sắc mặt cũng là hiện lên một tia đạm mạc vui vẻ, tuy nhiên hắn cũng là siêu cấp thiên tài, đột phá vũ tông cảnh giới cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn, nhưng là, diễn tông khí gần đây khó tìm, lần này có thể có được lớn như vậy chỗ tốt, nói không chừng còn phải cảm tạ một phen cái kia ma quỷ Đỗ Phi rồi. Nhưng mà, ngay tại hắn ánh mắt lần nữa quét đến Đỗ Phi trên mặt thời điểm, trong đôi mắt lại có một tia ngạc nhiên hiện lên, bởi vì cái kia Đỗ Phi trên mặt cũng không có hắn trong dự liệu sợ hãi vẻ, mà càng nhiều là, thì là lạnh lùng. Long Ngạo Thiên, chúng ta giao thủ cũng không phải lần một lần hai sự tình, ngươi nhiều lần muốn đem ta bước hướng tiết lộ, nhưng là ngươi cảm thấy một lần nào ngươi thành công, cho ngươi lần này trang lâu như vậy cao ngạo cao thủ, đến cuối cùng, kết cục còn không phải như vậy. hẳn là ngươi cho rằng, ta còn là trước kia cái kia Đỗ Phi sao? Dứt lời, Đỗ Phi hai tay vỗ, lập tức liền gặp được cái kia vốn là bị Long Ngạo Thiên nước xoáy sở hấp thu màu xanh ra trời trong nước hồ đột nhiên dần hiện ra từng đạo quang mang màu vàng, mà chút ít hào quang tại xuất hiện bên trong nhanh chóng tạo thành một cái thoáng quỷ dị trận pháp, mà ở trận pháp này hình thành lập tức, cái tiêu nguyên vốn đã lưu động đến long ngạo thiên giới chân nước ao, lập tức phản phất biến thành một mảnh dài hẹp cá trong chậu giống nhau, dùng một loại cực kỳ nhanh đến tốc độ hướng về đô phi bên này lao qua. Cũng cùng lúc này, chúng cũng không quên ký, thuận tiện đem bả những tia màu đỏ nước ao cũng dẫn theo tới. Theo những này cá trong chậu xuất hiện, ít qua trong nháy mắt, cái tiêu long ngạo thiên lòng bàn chân nước ao tiểu lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người tại biến mất, phảng phất vừa rồi một màn tái hiện giống nhau. Đối với bất hình lình biến hóa, cái tia long ngạo thiên sắc mặt cũng hơi hơi phát lạnh. Chợt hai tay của hắn vỗ, lập tức nhanh chóng thúc dục nước xoáy. Mà theo động tác của hắn, những tia nước ao cũng là bắt đầu chậm rãi chạy trở về bắt đầu đứng dậy. Hắn thúc dục võ linh sức mạnh tiểu bạch thanh âm nhanh chóng ở đỗ phi trong óc hiện hiện, ta đi một chút sẽ trở lại, xem có thể hay không lao đến một điểm chỗ tốt, chủ nhân ngươi cứ tiếp tục cùng hắn cầm cự được a. Dù sao có chủ nhân tinh thần lực của ngươi tại, tiểu tử kia là khiêng bất quá ngươi. Dứt lời, tiểu bạch thân hìnhwidetilde mạnh mẽ nhảy dựng, sắp nhập vào phía dưới trong nước hồ. Nhìn thấy một màn này, đỗ phi nhưng lại đạm đạm cười, chợt hai tay của hắn vỗ, lập tức cái kia nước ao lại một lần hướng về bên này chạy trở về tới, mà cơ hồ đồng thời tay hắn trưởng cũng là vỗ cái kia yêu ma hư ảnh trong tay Hàn băng thể lớn đã muốn lại một lần nữa hung hăng hướng về phía trước ném ra. với anh nhìn thấy Đỗ Phi động tác này cái kia Long Nạo Thiên sắc mặt cũng là mạnh mẽ biến đổi hắn ngược lại không thể tưởng được cái này Đỗ Phi cư nhưng cái này thời khắc còn có tâm tư thúc giục vũ khí bất quá mặc kệ hắn như thế nào muốn ở phía sau cũng chỉ có thể phân tán tâm thần thao túng vũ kỹ cùng Đỗ Phi vũ khí rằng có bắt đầu đứng dậy. nhìn thấy như vậy một màn Đỗ Phi lần nữa cười lạnh một tiếng sau đó hắn tay phải vung mạnh lên, cái kia cụ linh đan nô lập tức hiện hiện tại hắn bên người, hạ trong nấy mắt, linh đan nô đã muốn có chút lóe lên, lập tức tiệu xuất hiện ở long ngạo thiên sau lưng, trận một quyền hung hăng hướng về phía sau vai chỗ anh dưới đi, mà cơ hồ tại cùng một thời gian, đỗ phi bản chân cũng là mạnh mẽ đặc mạnh, lập tức chút ít cá trong chậu tốc độ lập tức nhanh vô số lần, cơ hồ trong chốc lát chấp nhận đem cái kia hồng lam hai màu nước ao hướng về cạnh mình hấp tới. hừ, long ngạo thiên thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ có điều mà lấy hắn cuồng không thừa nhận cũng không được, tại đỗ phi linh đan nô xuất hiện trong nấy mắt chính là hắn cũng không khỏi không rơi xuống hạ phong rồi chỉ có điều một cụ linh đan nô cũng vô pháp cho hắn quá lớn nguy hiếp bởi vậy hắn bàn chân mạnh mẽ đập mạnh một quyền lập tức hướng về phía sau vanh khứ nhưng mà hắn một quyền còn không có chứng thực sắc mặt cũng đã mạnh mẽ biến đổi sau đó hắn cơ hồ dùng một loại quỷ mị giống nhau tốc độ lập tức buông tha cho tất cả thế công thân hình cơ hồ trong chốc lát vọt đến huyền băng linh tuyển biên giới chỗ mà cực kỳ âm trầm ánh mắt nhanh chóng rơi xuống phi trên người đỗ gia tiểu tử ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì chương không phù bảo đối phù bảo Nhìn qua lập tức biến sắc Long Ngạo Thiên, Đỗ Phi ngược lại tin tưởng, hơn phân nửa là tiểu bạch đối với hắn võ linh ra tay thành công, bởi vậy hắn cũng không đáp lời, chỉ là cười lạnh một tiếng, chợt hai tay vỗ, lập tức liền đem phía dưới trong nước hồ Diễn Tông khí quần quật hấp đến, nhanh chóng luyện hóa lấy, mà theo hắn loại này luyện hóa, hắn khí tức trên thân cũng là chậm rãi trèo được đưa lên. Cảm ứng được Đỗ Phi khí tức không ngừng kéo lên, mà bị hắn hấp thụ quá trong nước hồ Diễn Tông khí cũng là không ngừng bị luyện hóa, Long Nạo Thiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi đạo cực điểm. Vốn là tính toán của hắn đem thuộc về Đỗ Phi Diễn Tông khí đều hấp thụ, nhưng là không thể tưởng được Tình huống bây giờ nhưng lại điên đảo rồi tới, tên hôn đản này rốt cuộc vung thủ đoạn gì? Sắc mặt cơ thể không ngừng bặm béo lên, một lát sau long nạo thiên mới trong lòng gầm thét một tiếng. Chỉ có điều, hắn dù sao cũng không phải nhân vật bình thường, ngược lại tin tưởng, Đỗ Phi giờ phút này đích thủ đoạn như vậy quỷ dị, còn có cái kia linh đan nô ở đây, mình nếu là tùy tiện ra tay lời mà nói, chỉ sợ cuối cùng nhất có hại chịu thiệt còn nghĩ là mình. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, hắn tuy nhiên một bụng lửa giận, nhưng là chỉ có thể đủ yên lặng nhìn xem. Nhưng là cho dù miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, chớp mắt nhìn Đỗ Phi đem cái kia diễn tông khí không ngừng luyện hóa, hắn lửa giận trong lòng khí cũng là càng tuân ra càng cao. Hôn hãn, hôn hãn, ngươi thật cho là ta sợ ngươi sao? Tại nhìn thấy cái kia diễn tông khí gần bị hấp thu một nửa, cái kia Đỗ Phi còn không có bất kỳ dừng tay ý định lập tức, chính là dùng long nạo thiên bình tĩnh cũng là rốt cục nhịn không được, trợ hắn tay phải vỗ, lập tức một cổ cực kỳ cường hãn chân khí mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể gào thét ra, rồi sau đó trực tiếp tạo thành một trường tấm cực lớn bàn tay hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ vỗ tới. Nhưng mà đối mặt hắn bực này thế công. Đỗ Phi sắc mặt cũng là không thay đổi, mà là tâm thần hơi động một chút. Lập tức hắn sau lưng cái kia tôn cực lớn yêu ma thân ảnh trong tay Hàn băng thạch lớn lập tức hung hăng quăng đi ra ngoài. Keng. Ở đằng kia yêu ma hư ảnh một vành phía dưới, lập tức cái kia cực lớn chân khí bàn tay lập tức bị đánh lui, nhưng là Đỗ Phi lại đắc thế không buông tha người, tay phải chỉ là tùy ý vung lên, cái kia cụ linh đan nô cũng là thân hình vừa động, cơ hồ cùng yêu ma hư ảnh cùng một chỗ hung hăng hướng về Long ngạo thiên chỗ chô đánh ra. Nhìn thấy Đỗ Phi bực này đúng lý không buông tha người tư thái, Long thiên sắc mặt nhưng lại càng phát ra khó nhìn lại. Tại chần chờ sau một lát hắn tay phải bản tay mới mạnh mẽ vừa nhất, chợt liền gặp được một khối kim quang lập lòe in đá hiện hiện tại hắn trong tay, mà theo hắn cái này màu vàng in đá hiện hiện, cái kia long ngạo thiên trong tay ấn ký mạnh mẽ biến đổi, lập tức màu vàng in đá bên trong mạnh mẽ tạo nên một hồi quang mang màu vàng, những này hào quang nhanh chóng hướng về bốn phía tràn ngập mà mở, ngạnh xanh xanh đích đem đỗ phi hai chiều vũ khí trực tiếp chấn bạo, mà cái kia linh đan nô cũng bị chấn đắc toàn thân du lên, chợt lập tức lao không khí lui về phía sau mấy chục bước. Đây là Long gia tổ truyền ngũ phẩm phù bảo, phi ấn. Mặt khác một mặt Lữ Dư bọn người nhìn qua một màn, nguyên một đám sắc mặt đều hơi hơi biến hóa bắt đầu đứng dậy. Còn đối với Long Ngạo Thiên quen thuộc nhất Lữ Dư lại càng sắc mặt của biến, hắn không thể tưởng được, một cái Đỗ Phi rõ ràng có thể đem Long Ngạo Thiên bước đến bực này tình trạng. Cái này Đỗ Phi cũng thật lợi hại một điểm a. Mạnh Bạch sắc mặt cũng là khó xem đến cực điểm. Đỗ Phi giờ phút này bày ra thế công, đã muốn làm cho hắn không phải không thừa nhận chính mình không phải là hắn đối thủ. Người này thật là ở riêng loại người sao? Như thế nào ta cảm thấy đất chúng ta Đô gia Tông gia những người kia cũng còn so ra kém hắn. Đỗ cũng là hơi sững sờ một lát sau mới lắc đầu cười khổ một tiếng, không càng thành đỗ gia chỉ vẹn vẹn có tài nguyên là cái gì, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, nhưng là không thể tưởng được, chính là một cái đỗ phi vậy mà có thể dựa vào lấy chính mình, tại không đến trong thời gian hai năm, tiêu đi đến một bước này, Làm đi đến một bước này, không ít tông gia đích tiếc tài, chính là dùng vài chục năm cố gắng, cũng là chưa hẳn có thể làm được đến, mà cái kia chu như dừng ở đỗ phi trong tầm mắt, cũng là có chút lửa nóng, đỗ phi huynh quả nhiên là khó được nhân tài khó gặp, nếu là hắn chịu nhập ta đại chu vương chiêu, đại sự như thành, ngũ phẩm phù bảo. Phiên Thiên Ấn. Nhìn qua Long Ngạo Thiên trong tay kim quang kia loè loẹt đá, Đỗ Phi con mắt cũng hơi hơi híp mắt bắt đầu đứng dậy, cái này Long Ngạo Thiên quả nhiên cùng trước kia gặp được phế vật bất động, thủ đoạn nhiều tới cực điểm, mặc dù mình cũng có rất nhiều át chủ bài còn không có sốc lên, nhưng là có thể tưởng tượng, hắn giờ phút này hơn phân nửa cũng còn không có dùng ra bao nhiêu đích thủ đoạn đến. Mình bây giờ gặp được hắn, tuy nhiên chưa chắc sẽ bại, nhưng là muốn thắng cũng là rất khó a. Nói như vậy, hôm nay quả nhiên còn không phải cơ hội sao? Chỉ có điều, nếu không phải tại Vân Thủy Long gia bên trong đem ngươi đánh bại, sau đó diệt ngươi cả nhà lời mà nói như vậy coi như là ngươi chết cũng không có ý nghĩa gì à đạm đạm nở nụ cười một tiếng thì thào tự nói về sau đỗ phi mới chậm rãi nhắm mắt lại hắn giờ phút này cũng không để ý tới hội cái kia sắc mặt khó coi long nạp tiền mà là trong tay ấn ký nhanh chóng biến hóa liền gặp được phía dưới diễn tông khí bị hắn nhanh chóng hút vào trong cơ thể chợt dùng một loại thật nhanh tốc độ luyện hóa bắt đầu đứng dậy mà đỗ phi khí tức tại thời khắc này cũng là không ngừng tăng vọt khắp nơi sân còn thừa 6 người quỷ dị trong tầm mắt Đỗ Phi khí tức cơ hồ dùng một loại lập tức tăng vọt tư cách, trực tiếp vọt tới bán bộ Vũ Tông thành cảnh nhất định phong chỗ, rồi sau đó, một cổ quang mang màu vàng mạnh mẽ theo hắn trên người phóng lên trời. Đây là, người này rõ ràng vừa muốn đột phá. Mọi người ở đây, nguyên một đám sắc mặt quỷ dị nhìn qua một màn này, chợt khẽ miệng điên cuồng run rẩy bắt đầu đứng dậy, bọn hắn tự nhiên đều tin tưởng, tại tiến vào nơi này trước kia, Đỗ Phi thực lực chân chính chỉ có thất phẩm võ sư đẳng cấp cao mà thôi, nhưng là tại tiến nhập Băng Linh truyền về sau, hắn liền đã có bán bộ Vũ Tông thành cảnh thực lực, tuy nhiên giải như vậy tiến làm cho người ta kinh ngạc nhưng là cũng có thể lý giải vì hắn cũng có một ít kỳ nộ nhưng là giờ phút này hắn rõ ràng tại nhiều như vậy người trước mặt trực tiếp nước chảy thành sông giống nhau tấn dài bán bộ vũ tông đại thành cảnh một màn này thật là làm đắc không ít người kinh ngạc đắc nói không ra lời không thể để cho cái này từ tiếp tục cường đi xuống như là như vậy lời nói chỉ sợ cũng ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn rồi long ngạo thiên vô ý thức toàn thân kẽ run lên trận một cổ hùng hãn sát khí đã muốn hiện lên chú ý đầu hiện tại hắn xem như triệt để hiểu rõ ra cái này đỗ phi không bao giờ nữa là trong mắt của hắn sâu mà là hắn phải chính diện đối mặt đối thủ rồi. Đỗ Phi, ta hôm nay ta liền cho muốn ngươi bầm thây vạn đoạn. ẩn chứa sát ý quát chói thay thanh âm lập tức vang lên. Trận Long ngạo Thiên hai tay vỗ, lập tức hắn trong tay phiên Thiên ấn lập tức phồng lớn lên vô số lần ấn biến hóa trong lúc đó, cái kia phiên Thiên ấn trực tiếp biến thành một khối cực lớn vô cùng màu vàng in đá, giống như thiên thạch rơi xuống đất giống nhau, hung hăng hướng về phía dưới đập phá sung dưới. Phiên Thiên lạc hải trạng. Theo cái kia cực lớn phiên Thiên ấn rơi xuống, lập tức giữa không trung không khí truyền đến từng đợt bạo liệt thanh âm mà phía dưới trong nước hồ cũng là bị chấn ra từng đạo sóng to gió lớn. Hiển nhiên, Long Nạo Thiên giờ phút này mục đích đã muốn không còn là ngăn cản Đỗ Phi hấp thu diễn tông khí, mà là muốn đem hắn triệt để đánh chết. Bởi vậy, chỉ là một ra dưới tay, hắn đã muốn thi triển ra huy lực cực kỳ cường hãn tôn cấp vũ kỹ. Hừ, toàn thân kim quang tràn ngập ra Đỗ Phi nhìn thấy một màn này, chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn tay phải vung lên, lập tức liền gặp được mấy vạn yêu huyết đan lại bị nhanh chóng đánh vào nảy linh đan nô trong cơ thể. Chặt cái kia linh đan nô bản chân tại chỉ trên nước mạnh mẽ đập mạnh, lập tức chấn ra trăm thước cao sóng nước. Chật cái kia một đạo màu vàng kim nhạt thân ảnh nhưng lại nhanh chóng hướng về giữa không trung bắn tới. Và anh. hai người cơ hồ tại trong chốc lát hung hăng đụng vào nhau, sau đó liền gặp được từng đợt cường hãn kình phong lập tức hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra, trực tiếp đưa bọn chúng gặp được hết thể đều là lập tức phá hủy. Dầm dầm dầm. Sau một lát, cái kia giữa không trung màu vàng kim nhạt thân ảnh đột nhiên mới được là chấn động, sau đó mạnh mẽ hướng về phía dưới bắn ngược mà hạ, tiếp theo tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp trong nước hồ đụng ra từng đạo trạng thái chân không khu vực. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là đảo hút một hơi lương khí. Cái này Linh Đan nô uy lực, cơ hội đến gần Vô Hạn Vũ tông cường giả, nhưng là rõ ràng còn bị Long Nạo Thiên một chiều đánh lui. Cái này Long Nạo Thiên, hẳn là so về cái kia chính thức Vũ tông cường giả còn mạnh hơn vài phần không thành. Mà nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi sắc mặt lại là không có bao nhiêu biến hóa, giờ phút này mình cũng không có bao nhiêu tâm tư điều khiển cái này Linh Đan nô, sẽ xuất hiện bực này kết quả, coi như là trong dự liệu, bất quá, có thể kéo dài cái này chút thời gian, cũng đã đủ rồi. Ha ha ha ha, Đỗ Phi, ngươi có thể dựa vào Linh Đan bây giờ nói bất định đã muốn biến thành trên đất thịt nát rồi. Ngươi còn có thể như thế nào? Chết đi! Một kia giữ tận vui vẻ hiện hiện trên mặt, cái kia Long Nạo Thiên cũng là cười lạnh một tiếng, chật trong tay ấn ký nhẹ nhàng biến đổi, lập tức cái kia cực lớn phiên thiên ấn lại một lần nữa hung hăng hướng về phía dưới xoay dưới đi. Ngươi muốn muốn mạng của ta, tựa hồ còn chưa đủ tư ca. Ta, ta Đỗ Phi cũng không có ngươi Long Nạo Thiên như vậy không may. Đối mặt cái này kinh thiên công thức hóa, Đỗ Phi chỉ là đạm đạm nở nụ cười một tiếng, chật hai tay đột nhiên chấn động, toàn thân tràn ngập ra kim quang tiểu nhanh chóng bị hít vào trong cơ thể, mà hắn giờ phút này thực lực cũng là chân chính dâm trận tại chỗ đến bán bộ vũ tông đại thành cảnh. tại thời khắc này, đỗ phi có chút phụ nhìn thấy cái kia phiên tiên ấn sắp rơi xuống trên người mình lập tức mới đạm mạc cười một tiếng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có phủ bảo sao? tiếng nói rơi, đỗ phi tay phải đã muốn nhanh chóng gắn kết ra một cái ấn ký, chật tay phải nhẹ nhàng hất lên, lập tức liền gặp được cái kia khối thương long lịch trảo ấn lập tức hiện hiện tại hắn trong lòng bàn tay, năm ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy cái này một câu thương long lịch trảo ấn, tại cười lạnh một tiếng về sau, đỗ phi tay phải mới nhẹ nhàng hất lên, lập tức đem cái kia thương long lịch trảo ấn hướng về phía trên quăng đi ra ngoài. Thương Long liệt thi trảo, ở đằng kia cực lớn viên thiên ấn rơi xuống lập tức một trích chỉ quỷ dị mà cực lớn tiểu bạch cốt Long trảo lập tức theo trong hư không xuất hiện, trợn hung hăng hướng về phía trước quét tới, trực tiếp đem cái kia không có cực lớn viên thiên ấn nắm trong tay. Cút cho ta! ở đằng kia Long trảo bắt được viên thiên ấn thời điểm Đỗ Phi toàn thân chân khí lập tức cuồn cuộn ra, mà cái kia vốn là chỉ có tiểu bạch cốt Long trảo phía trên lập tức hiện lên tầng một tầng huyết nục đến cuối cùng giống như chính thức Long trảo giống nhau, chỉ là một vùng đã đem cái kia viên thiên ấn hung hăng hướng về phía dưới đập phá xuống dưới. Bảnh một hồi đinh thái nhức quốc nổ vang thanh âm lập tức tại cả cổ trong điện quanh quần bắt đầu đứng dậy vô số cột nước lập tức phô thiên cái địa mà dậy sau đó tạo thành một mảnh màn mưa lập tức đáp Kết. tại đây màn mưa phía dưới cái tiêu cực lớn phiên thiên ấn phía trên hiện lên từng đạo giống như tơ nhện giống nhau vết rách sau đó tại vô số đạo quỷ dị trong tầm mắt lập tức biến thành mảnh nhỏ rồi sau đó một lần nữa biến thành một trích chỉ đập đập phiên thiên ấn, bay trở về long lão thiên trong tay tại đây trời màn mưa bên trong lữ dư bọn người nhìn xem một màn này sắc mặt đều là càng phát ra quỷ dị bắt đầu đứng dậy cái này Long Nạo Thiên Tế gia Vân Thủy Long gia tổ truyền phù bảo còn không có biện pháp thủ thắng, cái này Đỗ Phi thật sự là biến thái vài phần. Mà Đỗ Nguyên cùng Chu Như cũng đã nhận ra Đỗ Phi trong tay thương Long lịch trào ấn đúng là ngày đó bọn hắn cùng một chỗ lấy được cái kia nhìn như không có tác dụng đâu ngọc tỷ, lập tức đều là trong nội tâm bay lên một tia đạm đạm hâm mộ ý cái này Đỗ Phi vận khí quả nhiên thật tốt, cả kia thuật nhìn là nhất phế vật mấy cái gì đó đến trong tay của hắn rõ ràng đều có thể có như vậy uy lực. Long Nạo Thiên, xem ra ngươi cái này tổ truyền phù bảo. Tựa hồ còn so ra kém ta đây không biết từ nơi này lấy được ven đường hàng a. Ngươi nói, nếu là ngươi Long gia liệt tổ liệt tông biết rồi đây là lời mà nói, có thể hay không tức giận đến theo dưới nền đất nhảy dựng lên, muốn bóp chết ngươi cái này không cười tử tôn. Đỗ Phi cước đạp hư không, đạm mặc dừng ở Long nạo Tiên, cười lạnh nói: "Ngươi không ngại lại đến thử xem xem, một cái vân thủy đô gia ở riêng phế vật, trong mắt ta, vĩnh viễn đều là phế vật." Long nạo Tiên sắc mặt đã muốn khó thấy được tự hạ, hắn cũng không nghĩ ra, tại tế gia phiên thiên ấn về sau, rõ ràng còn không có biện pháp thủ thắng mà một cái Đỗ Phi là có thể đưa hắn bước đến trình độ này, đây đối với hắn bực này siêu cấp thiên tài đến nói lời, quả thực chính là suốt đời sỉ nhục. Cho nên cái này Đỗ Phi, phải chết. Chương 095, Song phương ám thủ. Mà cơ hồ đồng thời, Đỗ Phi hai mắt cũng hơi hơi nheo lại, một vòng đạm đạm sát ý rốt cục không che giấu chút nào theo hắn trong đôi mắt hiện hiện. Một lúc mới bắt đầu, hắn còn bận tâm Vân Thủy Long ra mặt khắc cường giả, hội bởi vì hắn chém giết Long Ngạo Thiên mà vây giết hắn. Nhưng là từ hiện tại Long Ngạo Thiên biểu hiện đến nhìn, coi như mình không chém giết hắn hắn hơn phân nửa cũng là không có làm cho mình còn sống rời đi quyết định đã như vậy chính mình cũng không có cái gì nuôi hổ gây họa tâm tư huống chi chính mình cùng hắn ở giữa một ít chướng sớm có thể được rồi giết được hắn tại đây ý niệm trong đầu đặt lễ đính hôn lập tức một cổ giống như thực chất giống nhau sát ý cũng là nhanh chóng theo đấu phi trên người tuân ra hiện ra trực tiếp làm cho bốn phía độ ấm đều là giảm xuống vài phần rồi sau đó hắn tay phải đã muốn mạnh mẽ hất lên lập tức liền gặp được mấy ngàn khỏa yếu huyết đan không nứt không dứt bay ra trực tiếp tạo thành một trích cực lớn màu vàng bàn tay thiên đan trấn ma trưởng Diệt. theo màu vàng bàn tay đánh ra, Đỗ Phi hai tay tốc độ biến hóa nhưng lại càng phát ra nhanh bắt đầu đứng dậy, đồng thời cực kỳ hung hãn chân khí không ngừng theo hắn trên người kích động ra, giống như thực chất khí lãng giống nhau. bài Sơn đảo hải ra. thập phương băng ma, băng phong thiên hạ, băng ma đạo, băng cực nịnh càn khôn. Theo quát khẽ thanh âm truyền ra, lập tức liền gặp được một đạo cực kỳ cực lớn hàn băng long quyền lập tức hình thành, tại trực tiếp đem phía dưới nước ao đông lại lập tức trận tạo thành một đạo cực kỳ cường hãn vòi rồng, trực tiếp đối với cái kia long lạo thiên chỗ châu mang tất cả mà đi cái này võ đạo cùng đan đạo thế công đồng thời hiện hiện làm cho lữ dư bọn người là rõ ràng phát giác được giờ phút này đỗ phi trong nội tâm đã muốn tràn đầy sát ý hắn giống như long ngạo thiên giống nhau giờ phút này suy nghĩ đều là đem đối phương đánh chết bọn hắn những người này đều là hoặc nhiều hoặc ít biết rõ vài phần đỗ phi cùng long ngạo thiên cùng với vân thủy long gia ở giữa ấn đoán nhưng thật sự nhìn thấy một màn này thời điểm đều là một cái cái có chút trong lòng lắc đầu một trận chiến này xuống lợi mà nói cái này hai cái siêu cấp thiên tài nói không chừng muốn vẫn là một cái rồi mà đối mặt đỗ phi bực này hung hán thế công Dù là tâm cao khí ngạo long ngạo thiên giờ phút này cũng không dám có nửa phần chậm trễ, tuy nhiên dùng thân phận của hắn, tại đại an vương triều bên trong dám hướng hắn hạ sát thủ người tuyệt đối không cao hơn 10 ngón số lượng. Nhưng là hắn lại cực kỳ tin tưởng, cái này đỗ phi tuyệt đối là tại 10 người này một trong. Giữa hai người thù hận, chính là trở mình tận tứ hải nước, lại cũng đã giặt rửa không rõ rồi. Cho nên nếu là mình một cái không cẩn thận lời mà nói, nói không chừng lần này tiểu thật sự muốn tại lật thuyền trong mưa rồi. Lập tức, long ngạo thiên chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn bàn chân mạnh mẽ tại trong hư không đạp mạnh. Lập tức liền gặp được một cổ mang theo huyết tinh chi vị khí tức mạnh mẽ theo trên người hắn hiện lên, chợt tại hắn toàn thân, lập tức tụ bao phủ một đạo xem khởi ở phía trong có chút quỷ gì yêu thú hư ảnh, mà yêu thú hư ảnh tại thành hình lập tức, tựa hồ lập tức ngửa đầu một tiếng thét dài, lập tức từng đợt sóng âm lập tức tràn ngập ra, trực tiếp đem bốn phía khối băng đều nổ. Đây là viễn cổ yêu hổ chi linh. Đỗ Phi khẽ mắt có chút co lại, sắc mặt lập tức trở nên có vài phần khó coi, đây chính là hắn tại đây trong không gian lấy được truyền thừa sao? Tại Đỗ Phi sắc mặt biến hóa lập tức, Long Nạo Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng. Sau đó tay phải nhẹ nhàng nâng lên, chợt một trưởng hướng về Đô Phi chỗ chỗ đánh ra, Yêu Hổ Đạo, Yêu Hổ Liệt Không Trưởng. Theo một trưởng này đánh ra, lập tức liền gặp được bốn phía thiên địa nguyên khí một hồi gào thét, mà quần quận ra chân khí thủy triều trực tiếp tạo thành một trích chỉ cực lớn chân khí hồ trảo, mang theo một tia huyết quang, hung hăng hướng về phía trước quét tới. Keng. Hai người lăng lệ ác liệt thế công cơ hội là lập tức tụ động phải cùng một chỗ, trận từng đợt cực kỳ thanh thúy tiếng vang lập tức tràn ngập mà mở, trực tiếp đem cái kia đã bị đông lại vài phần chỉ trên nước tầng băng nổ thành một phấn mà những kia bị chấn đắc phóng lên trời cột nước rồi lại lại một lần nữa đông lại bắt đầu đứng dậy sau đó lại bị tiếp tục tàn hủy ken ken ken theo long ngạo thiên trong tay ấn ký biến hóa cái kia cực lớn chân khí hổ trảo vậy mà đem đỗ phi hai đạo thế công không ngừng đẩy ra lộ ra nhưng người này quả nhiên không phải là cái gì tài trí bình thường chỉ dựa vào võ đạo chi lực lại đã có cái này cấp bậc lực lượng không hổ là vân thủy long gia định phong nhân vật thiên tài với anh tại nào đó lập tức cái kia chân khí hổ trảo trực tiếp quanh mở giữa không trung màu vàng bàn tay trận một trường hung hăng hướng về phía dưới hàn băng long quyển vô xung dưới Rồi sau đó, một hồi nổ mạnh lập tức bạo liệt. Cơ hồ tại cùng một thời gian, hai đạo vũ ký cùng một đạo đan chi khí đều là đồng thời bạo liệt ra đến, mà giữa không trung hai người thân hình đều là thân hình chấn động, chợt lập tức hướng về phía sau thối lui. Hiển nhiên, vừa rồi một phen giao thủ tuy nhiên song phương đều không có gì lưu thủ ý định, nhưng lại ai đều không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Xem ra, cái này bình thường đích thủ đoạn là không có biện pháp thu thập người này đến sao. Đỗ Phi có chút thở ra một hơi, cảm thụ được chân khí trong cơ thể biến hóa, trận sắc mặt trở nên có vài phần khó coi. Điều trước mắt bực này, tình huống đến nói lời chính mình không cần ra sát chiêu, tựa hồ không phải là đối thủ của hắn rồi. một nghĩ đến đây, đỗ phi bàn chân mạnh mẽ đặt mạnh, trên người chân khí lại một lần nữa quần cuộn ra, mà hắn ngón tay cũng là chậm rãi nâng lên, đã muốn chuẩn bị một ngón tay điểm ra, hỏi cái tay còn lại trên lòng bàn tay, cái kia thương long lịch trảo ấn cũng là bị hắn tế lên, chậm trước người chậm rãi xoay tròn lấy, theo cái này thương long lịch trảo ấn xoay tròn, cái kia vốn chỉ là điêu khắc mà thành long trảo phía trên lại phản phất nhiều hơn một cổ sinh khí, tựa hồ đã muốn biến thành một trích chỉ chính thức long trảo giống nhau, mà đồng thời một cổ cực kỳ cường hãn uy áp cũng là lập tức theo cái kia thương long lịch trào ấn phía trên tràn ngập ra. nhưng mà ngay tại Đỗ Phi chuẩn bị xong, đang chuẩn bị hạ sát thủ thời điểm mặt nước lại đột nhiên rung động, chợt một đạo bạch sắc bóng dáng nhanh chóng tránh trở về Đỗ Phi trong cơ thể. tâm điểm cái kia long não thiên võ linh là viễn cổ yêu hổ chi linh, tuy nhiên đã muốn mất đi linh trí, nhưng là vì nhiều năm truyền thừa quan hệ, có lẽ hay là sắc bén vô cùng. chắc hẳn đây là cái kia long não thiên tại tìm được cái kia viễn cổ yêu hổ truyền thừa đồng thời mới tìm được cái này võ linh. tại Đỗ Phi mày lập tức. Tiểu Bạch thanh âm cũng là nhanh chóng vang lên, mà hắn trong thanh âm mang theo một loại trước đây chưa từng gặp ngưng trọng ý. Nghe vậy, Đỗ Phi sắc mặt cũng hơi hơi nổi lên ý tứ biến hóa, trận tâm mắt của hắn nhanh chóng rơi xuống Long Nạo Thiên trên người. Giờ phút này Long Nạo Thiên tựa hồ cũng là tạm thời đã không có tiếp tục ý định, chắc hẳn cái kia Viễn Cổ yêu hồ võ linh cũng đã về tới trên người hắn, lại để cho hắn hiểu được có chút sự tỉnh. Ngươi cùng vật kia giao thủ sao? Chần chờ sau một lát, Đỗ Phi mới thấp giọng nói: Giao thủ, hơn nữa một lúc mới bắt đầu, ta còn theo chỗ của hắn đoạt một ít gì đó. Bất quá tên kia cực kỳ khó chơi, ta nhiều lần muốn lui về đến, nhưng đều bị hắn ngăn lại, đến cuối cùng, ta không thể không đem tới tay mấy cái gì đó trả lại cho hắn, mới có thể lui về đến. Tiểu Bạch hơi phiền muộn nghiến răng nghiến lời nói, ý của ngươi là, vật kia so ngươi còn mạnh hơn. Ngay vậy, Đỗ Phi sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi, phải biết rằng, Tiểu Bạch có thể nói là đời thứ nhất võ linh, mà long ngạo thiên cái kia, tối đa cũng là chuyển thừa hơn 10 đời mặt hàng, làm sao có thể so Tiểu Bạch còn mạnh hơn. Ừ, thứ này làm sao có thể so với ta mạnh hơn vài muốn quái hệ thống bây giờ còn không hoàn chỉnh, rất nhiều thủ đoạn ta thi triển không được, mới có thể ăn loại này thiệt thòi. Hơn nữa tên kia bởi vì không có linh chi quan hệ, trở nên điên cuồng vô cùng. Bực này chó điên tuy nhiên không sợ, nhưng là trêu chọc cũng là cực kỳ phiền thoái. Hơn nữa, thứ này bởi vì cùng cái kia Long Ngạo Thiên lấy được truyền thừa có quan hệ nguyên nhân, giờ phút này hắn về tới Long Ngạo Thiên bên người, cái này Long Ngạo Thiên chỉ sợ hội trở nên khó đối phó vài phần rồi. Tiểu Bạch tựa hồ cắn răng, chợt không ngoan dẫn không cam lòng nói: "Như vậy, hiện tại ngươi có biện pháp nào không tiếp tục quấn lấy vật kia?" Đỗ Phi dừng ở Long Nạo Tiền, một lát sau mới có chút cắn răng nói: "Tạm thời không có biện pháp, nhưng là, nếu như nhận được rồi Băng Liên Đan lợi mà nói, chủ nhân tinh thần lực của ngươi tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn trưởng tiến, đến lúc kia, ta muốn thu thập vật kia tiểu dễ như trở bàn tay rồi." Hiện tại lời nói, "Có lẽ hay là tạm thời không nên trêu chọc hắn tương đối khá, dù sao, chúng ta không có tất thắng năm chắc." Tiểu Bạch trầm giọng nói: "Cái kia có mấy thành phần thắng. Nếu là chủ nhân ngươi dùng ra tất cả át chủ bài lời mà nói, nên vậy có 6 thành phần thắng, nhưng là nói như vậy, chúng ta cũng không cần muốn cái gì Băng Liên Đan." chần chờ sau một lát, tiểu bạch mới tiếp tục nói sáu thành sao nghe vậy, đỗ phi có chút cau lại lông mày trong lòng đem băng liên đan cùng long ngạo thiên lưỡng chuyện cân nhắc sau một lát hắn mới nhẹ nhàng thở dài một hơi đem trong lòng sát khí thu liếm bắt đầu đứng dậy xem ra người kia còn có thể nhiều hơn nữa sống một chút thời gian à bất quá đợi cho ta phải tay băng liên đan về sau ta tin tưởng hắn sẽ không có loại cơ hội này mà ở đỗ phi cùng tiểu bạch trao đổi đồng thời long ngạo thiên sắc mặt cũng hơi hơi nghiêm bởi vì hắn cũng cảm ứng được hắn cái kia đạo vũ linh đã muốn về tới trong thân thể hổ mới vừa rồi là tình huống nào? vì sao ngươi sẽ cùng ta mất đi cảm ứng? cái kia tử rốt cuộc có thủ đoạn gì? Long Nạo Thiên có chút cắn răng, trong lòng giận dữ hết, giống, trong lòng hắn, một đạo hơi phẫn nộ tiếng hổ gầm cũng là lập tức vang lên. cái gì? ngươi là nói cái kia tử trong cơ thể cũng tồn tại một vòng võ linh, hơn nữa mới vừa rồi còn suýt nữa đem ngươi cắn vứt. hơi sững sờ về sau, Long Nạo Thiên trong lòng thất thanh nói, giống, đạo kia võ linh không có ngươi lợi hại. cái kia vì sao ngươi hội như vậy chật vật? Long Nạo Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, hống hống hống bởi vì ta còn không có đem ngươi triệt để luyện hóa sao? chuyện đó hỏi ra, Long Nạo Thiên sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa bắt đầu đứng dậy, hắn cũng không phải là không có kiến thức đích nhân vật, tự nhiên Minh Bạch, cái kia võ linh luyện hóa cũng không dễ dàng, muốn hồ hắn tìm được cái này yêu hổ tông truyền thừa cùng võ linh đều chẳng qua là chuyện gần nhất tình, một lát muốn triệt để luyện hóa, nói dễ vậy sao? một nghĩ đến đây, Long Nạo Thiên sắc mặt lại hàn xuống dưới, vốn là hắn vẫn không rõ, vì sao một trích chỉ sâu sẽ trở thành lớn lên nhanh như vậy? nhưng là nhưng bây giờ Minh Bạch, nguyên lai like cái kia tử trong cơ thể rõ ràng cũng tồn tại võ linh xem ra năm đó sư tôn hướng hắn đô ra ra tay nguyên nhân hơn phân nửa cũng là bởi vì cái kia võ linh đi à nha. hơn nữa hiện tại xem ra lợi mà nói cái kia võ linh so với ta cái này ngoài ý muốn có được võ linh còn cường đại hơn vài phần nói không chừng có lẽ hay là cái loại nầy đã muốn trường sinh linh trí sơ đại võ linh trong lòng thì thảo tự nói sau một lát long nạo thiên cũng miễn cưỡng thu liễm sát ý hắn cũng đã minh bạch giờ phút này đánh bại đỗ phi đã có vài phần độ khó sâu so, hiện tại tiểu tạm thời cho ngươi đắc ý vài ngày đợi cho ta được đến này dạng gì đó lại triệt để luyện hóa yêu hổ tông truyền thừa về sau, ta tự nhiên sẽ cho ngươi minh bạch trong cơ thể ngươi võ linh, bất quá là cho ta chuẩn nuôi mà thôi. đến lúc kia, ta tất nhiên muốn ngươi sống không bằng chết. lạnh lùng ánh mắt ánh mắt tại đỗ phi trên mặt nhìn chăm chú sau một lát, cái kia long ngạo thiên rốt cục chỉ có thể đủ chậm rãi rơi xuống trên mặt nước, chợt cố sức bung lòng tay ra trưởng. chỉ là tuy nhiên miễn cưỡng nhẫn mại xuống dưới, nhưng là cái này siêu cấp thiên tài sát mặt cũng là khó thấy được cực hạn. giờ phút này, huyền băng linh trên suối vàng các loại chấn động đã muốn dần dần tiêu ngừng lại. Mà Lữ Dư bọn người năm tầm mắt của người cũng là có chút quỷ dị nhìn chăm chú cái này Đỗ Phi cùng Long Nạo Thiên. Vừa rồi ở đằng kia đợi kịch liệt giao thủ dưới tình huống, hai người rõ ràng cùng lúc kết nhiên như chỉ, hơn nữa giờ phút này hai người cơ hồ đồng thời đều thu liêm sắc ý, hiện nhiên, hai người này đã muốn không có ý định đánh nữa. Giờ phút này, bất kể là đối với Đỗ Phi có vài phần hiểu rõ Đỗ Viên cùng Chu Như bọn người, hay là đối với Long Nạo Thiên quen thuộc vô cùng Lữ Dư cùng Thủy Yêu bọn người, trên mặt đều là thoáng hiện kinh ngạc vẻ. Hai người này, tựa hồ cũng không có loại này nuôi hổ gây họa đích tối quẩn a. Như thế nào lần này rõ ràng phối hợp đắc như vậy vui sướng. Chương 096, Thí luyện thạch. Hai người này trong lúc đó, xem ra tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Lữ Dư nhìn chăm chú một màn này một lát, chợt mới chậm rãi lắc đầu. Mặc kệ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn tuy là có vài phần hào hứng, nhưng lại cũng không thế nào quan tâm. Chỉ cần hai người này có thể thu tay lại, lại để cho hắn an tâm luyện hóa những kia diễn tông khí. Như vậy, hắn cũng không có ý định hỏi nhiều cái gì. Nghĩ tới nơi này, cái kia Lữ Dư cũng là chậm rãi quanh chân ngồi xuống, chợt nhanh chóng hấp thu hồi thuộc về mình diễn tông khí mà con thừa bốn người cũng là cao mày quét lấy trong tràng liếc về sau, khôn ngoan dẫn trần chờ về tới địa bàn của mình chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. chỉ có điều tuy nhiên vẫn còn luyện hóa, nhưng là lúc này đây lòng của mỗi người trung đều là nhiều vài phần cảnh giác ý, bọn hắn cũng không muốn chứng kiến lại đây một hồi kinh thiên đại chiến a. mà đỗ phi mặt này, hắn nhưng lại chậm rãi dừng ở long não thiên, nhìn thấy hắn như vậy động tác về sau, mới có chút cao lại lông mày, xem ra cái này long Ngạo thiên võ linh hơn phân nửa còn đủ có một chút thô thiện linh trí, khiến cho cái này long não thiên bao nhiêu biết rồi vài phần bí mật của mình, nhưng là như thế này cũng tốt ít nhất lúc này, người này tuyệt đối không dám lung tung ra tay. Như vậy, chính mình kế tiếp nên dốc lòng tu luyện, làm cho mình bỗng nhiên tân chức thực lực, trở nên vững chắc vài phần. lập tức, Đỗ Phi nhẹ nhàng vung tay lên, đem cái kia bị Long Ngạo Thiên Anh đến đáy lao Linh Đan Nô triệu đến bên người, chợt nhìn lướt qua. liếc nhìn sang, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được có chút cau lại lông mày. cái này Linh Đan Nô ngược chỗ giờ phút này sụp đổ dưới đi, hiện nhiên là nhận lấy một ít tổn thương, mà chút ít tổn thương dùng hắn giờ phút này thực lực mà nói, tựa hồ còn không có biện pháp tu bổ, chỉ có điều cho dù như thế. Đối với cái này linh đan nô thực lực ảnh hưởng cũng không lớn là được. Chần chờ sau một lát, Đỗ Phi mới vung tay lên, lại để cho cái kia linh đan nô thủ hộ tại trước người của mình, sau đó chính hắn mới khoanh chân ngồi xuống, an tâm tiềm tu bắt đầu đứng dậy. Theo yên tĩnh bản ngồi xuống, giờ phút này Đỗ Phi mới xem như có cơ hội đến hảo hảo quan sát chính mình tình huống trong cơ thể. Giờ phút này, hắn tuy nhiên đã muốn hấp thu hai phần diễn tông khí, nhưng là ngoại trừ cùng mạch lạc được cường hóa vài phần bên ngoài, ngược lại tiểu không có gì hắn biến hóa của hắn, chỉ có điều bởi vì đã muốn lên cấp bán bộ Vũ Tông đại thành cảnh quan hệ trong cơ thể cái kia võ đạo nguyên đan còn sót lại lực lượng cũng đã lại bị chính mình hấp thu một chút mà có bực này thực lực chính mình muốn thi triển cái gì át chủ bài thời điểm tựa hồ cũng không cần trả giá quá lớn một cái giá lớn tiêu bạch dùng ta thực lực bây giờ đến nhìn băng ma đạo vũ khí nên vậy đều có thể thuận lợi dùng đến a đỗ phi chờ một lát mới trong lòng thấp giọng hỏi đến nên vậy vấn đề không lớn bất quá cái kia một chiêu cuối cùng tiêu hao sát thực là quá lớn một điểm chủ nhân ngươi có lẽ hay là dùng một phần nhỏ vì dai còn có cái kia thương long lịch trảo ấn ngươi còn cần tiến hành luyện hóa vật kia uy lực Không chỉ có riêng là ngươi biểu hiện ra nhìn qua như vậy, Tiểu Bạch Thanh Âm cũng là chậm rãi ở Đỗ Phi trong nội tâm vang lên. Cái biện pháp để cho ta mang theo Thương Long Lịch Trảo Ấn tiến vào tu luyện không gian, ta cần hảo hảo tu luyện nữa một phen, bên ngoài ngươi bang giúp ta nhìn điểm, nếu là có bất kỳ biến cố gì, trước tiên cho ta biết. Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó đã muốn nhắm mắt lại, chìm vào tu luyện trong không gian, chợt tại vậy tu luyện trong không gian, trong tay hắn Thương Long Lịch Trảo Ấn lập tức tiểu tách ra đạo đạo con mang. Theo Đỗ Phi triệt để chìm vào trạng thái tu luyện bên trong, Còn lại 5 người cũng là chậm rãi tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong, nhanh chóng luyện hóa nổi lên những tia diễn tông khí, đương nhiên, bọn hắn không có Đồ Phi trong cơ thể võ đạo nguyên đan lưu lại năng lượng, cho nên đảo là không có gì quá biến hóa lớn, chỉ là cũng trở nên cường hãn vài phần mà thôi. Mà cái kia sắc mặt khó coi long ngạo thiên giờ phút này cũng về tới thuộc về mình khu vực, hắn tựa hồ thật vất vả mới đè nén xuống tức giận trong lòng, chợt cũng là chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa nổi lên trong cơ thể hắn cái kia Đạo Vũ Linh, hắn giờ phút này cũng minh bạch, muốn triệt để đánh bại Đồ Phi, duy nhất muốn làm liền đem cái kia võ linh hoàn toàn luyện hóa thời gian tại có vẻ thoáng yên tĩnh huyền băng linh tuyển bên trong chậm rãi chạy qua cứ như vậy hơn nửa ngày thời gian nhanh chóng trôi qua mà đi chợt lữ dư bọn người mới nguyên một đám mở mắt mà hắn đám bọn họ khí tức trên thân mặc dù không có quá nhiều biến hóa nhưng là ánh mắt dường như đều là thâm thúy vài phần Hiển nhiên tại luyện hóa diễn tông khí về sau bọn họ đều là bao nhiêu nhận được rồi một ít chỗ tốt sau đó tâm mắt của bọn hắn nhanh chóng rơi xuống đỗ phi cùng long não thiên trên người cái này hai cái từ tiến nhập cái này huyền băng linh tuyển về sau tiêu hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt ra hỏa giờ phút này đều là đang nhắm mắt tìm tu, nhưng là bất kể thế nào xem, giờ phút này cái tia long nạo tiên, tựa hồ cũng là chật vật vài phần. Chính là cùng long nạo tiên quan hệ xem như vô cùng tốt, lữ dư giờ phút này cũng là thở dài một hơi. Tuy nhiên dùng thủ đoạn của hắn muốn ra tay lợi mà nói, tuyệt đối có thể đem đỗ phi áp chế xuống, nhưng là làm như vậy điều kiện tiên quyết, đó là có thể đủ đem đỗ phi triệt để chém giết Nhưng là chính là dùng lữ dư tự phụ không thừa nhận cũng không được, nếu là đỗ phi muốn rút đi lợi mà nói, liền là mình cũng không có 10 phần năm chắc có thể ngăn lại. Mà đến lúc kia chính mình nhiều hơn một cái kinh khủng như vậy đối đầu như vậy chỉ sợ sẽ là cực kỳ chuyện phiền phức bởi vậy tại trần chờ sau một lát hắn có lẽ hay là đạm đạm thở dài một hơi chậm chậm dãi lắc đầu mà ánh mắt một mực nhìn chăm chú tại trên người hắn chu như nhìn thấy một màn này lại hơi hơi thở dài một hơi nếu là có thể đủ lại bán một cái nhân tình cho Đỗ Phi hắn ngược lại một chút cũng không ngại a theo lữ dư bọn người đã xong tu luyện sau một lát cái kia Long ngạo Thiên trước chậm rãi mở mắt kinh qua nửa ngày tiềm tu về sau hiển nhiên tâm tình của hắn lại khôi phục bình tĩnh trên mặt lại một lần nữa hiện lên cái loại nầy đạm mạc sát thái, điểm này ngược lại không thể không khiến người thừa nhận hắn quả thật có một ít chỗ hơn người. mà một lát sau, Đỗ Phi cũng là hai mắt mạnh mẽ mở ra, chợt bàn tay tại trên mặt nước vỗ, thân hình lập tức bắn lên, chậm nhẹ nhàng rơi xuống cái ao nước phía trên, cứ đạp cái ao nước, lại nội thị sau một lát, Đỗ Phi trên mặt mới hiện lên một tia đạm đạm dáng tươi cười, chẳng những giờ phút này trong cơ thể mình thực lực đã muốn thập phần vững chắc, mà ngay cả cái tia thương long lịch trào ấn mình cũng tính toán là hoàn toàn luyện hóa rồi. nếu là lần nữa cùng Long Ngạo Thiên giao thủ lời mà nói. Hắn ngược lại có tự tin, đưa hắn vốn là chỉ có 6 thành phần thắng, nhắc lại kỳ trả cao phân. Chúc mừng Đỗ Phi huynh rồi, xem ra lúc này đây huyền băng Linh tuyển hành trình, Đỗ Phi huynh thu hoạch nhưng lại lớn nhất rồi. Chu Như thân hình vừa động, đã muốn rơi xuống Đỗ Phi bên người, chợt có chút vừa chắp tay nói, cũng vậy, lúc này đây còn nhiều hơn cả ngươi. Đỗ Phi đối với Chu Như gật đầu cười một tiếng, hắn tự nhiên minh bạch, nếu không phải lúc này đây có Chu Như kiểm chế lời mà nói, nói như vậy bất định, như là Mạnh Bạch chi lưu không có mắt ra hỏa, sẽ là một ít bỏ đá xuống giếng sự tình. Nên vậy. Nghe vậy chu như đạm đạm cười cười, chợt tâm mắt của hắn nhanh chóng quét mắt nhìn một phía, mới thấp giọng nói, hiện tại cái này diễn tông khí hấp thu xong rồi, kế tiếp, tựa hồ tiểu muốn nhìn chúng ta những người này có hay không cái kia vật khí tìm được vài phần viễn cổ tông phái truyền thừa, rõ ràng còn mới có lợi sao? nghe vậy, đỗ phi đạo là hơi sững sở, hắn mặc dù biết cái này huyền băng linh tuyển bên trong tựa hồ có một chút tỷ lệ có thể tìm được những kia viễn cổ tông phái truyền thừa, nhưng là nhưng không biết này đây cái dạng gì một loại nhưng là hiện tại xem ra lời mà nói, tựa hồ còn có một chút chính mình không biết bí mật à? tạm thời chờ xem. Ta muốn, tựa hồ cũng không xê xích gì nhiều. Chu như đạm đạm cười, chậm nhẹ nhàng phủi tay, ánh mắt chậm rãi rơi xuống huyền băng linh tuyển trung tâm chỗ. Mà Đỗ Phi ánh mắt cũng quét tới, rất nhanh, hắn liền phát hiện rồi, giờ phút này huyền băng linh tuyển bên trong tất cả mọi người cơ hồ ánh mắt đều cứng lại tại cái chỗ kia. Nước ao, giờ phút này đã muốn khôi phục bình thường nhan sắc, mà mặt nước cũng là bình tĩnh vô cùng, cũng không có gì quỷ gì chỗ. Nhưng là, tựa như vậy đình trệ sau một lát đột nhiên một cổ vũ vụ, vụ thanh âm lập tức theo nước suối ở chỗ sâu trong vang lên chợt tại đỗ phi thoáng quỷ dị trong tầm mắt liền gặp được một khối đại khái một người cao hơi mở tinh thạch chậm rãi theo cái ao nước ở chỗ sâu trong hiện hiện cuối cùng vững chắc đứng tại huyền băng linh tuyển ở giữa chỗ mà ở vật ấy xuất hiện trong ngay mắt ở đây mỗi người ánh mắt lập tức đều là trở nên lửa nóng vô cùng coi như là cái kia lửa dư trong đôi mắt cũng nhiều vài phần nói không rõ đạo không rõ hương vị trong truyền thuyết từng cái chiếm cứ qua cái này ngàn năm băng giới viễn cổ tông phái đều đem tông phái mình bên trong cường đại nhất cái kia chút ít vũ khí cùng công pháp đánh vào cái này một nhanh thí luyện thạch bên trong. Mà bọn hắn trong tông phái đệ tử muốn tìm được những công pháp này cùng vũ khí cũng không phải dựa vào sư thừa mà là dựa vào chính mình từ nơi này thí luyện thạch bên trong thu hoạch có thể có được cái dạng gì công pháp cùng vũ khí, tự xem ngươi vận khí của mình. Mặc dù nói mỗi một lần có thể từ bên trong này tìm được một vật, nhưng là theo kể một ít không có thiên phú đệ tử, thậm chí liền nửa chiêu vũ khí đều không có biện pháp đạt được, mà những thế lực kia cường hãn gia hỏa trong truyền thuyết liền thánh cấp công pháp cùng vũ khí Dê có thể vào tay. Thăng cấp. Ngay vậy, mà lấy Đỗ Phi bình tĩnh, cũng là nhịn không được có chút hít một hơi lương khí, mà cơ hồ đồng thời, một đạo cơ hồ sừng sững tại thiên địa đỉnh phong chô thân ảnh cũng là hiện hiện tại trong lòng của hắn. Không biết người kia có hay không đem công pháp cùng vũ kỹ đánh vào cái này thí luyện thạch bên trong, nếu là có lời mà nói, cái kia lại hẳn là hạng đẳng cấp truyền thừa. Đỗ Phi Hinh, chúng ta cũng động thủ đi. Tại Đỗ Phi có chút thất thần thời điểm, Chu Như đã muốn chậm rãi mở miệng nói. Ngay vậy, Đỗ Phi ánh mắt quét tới, liền gặp được ở đằng kia thí luyện trên đá giờ phút này đã muốn hiện lên bảy đạo thủ ấn mà đổi thành bên ngoài năm người đã đem bàn tay đặt tại trên mặt mỗi một người đều là vẻ mặt chờ mong hiển nhiên có thể từ bên trong được cái gì từng đều là chờ mong đến cực hạn chúng ta cũng lên đi chú ý tới một màn này đỗ phi cũng là rốt cục cười nhạt một tiếng chợt một bước đặt lên trực tiếp rơi xuống cái kia thí luyện thạch trước kia chợt hắn cũng là không chút khách khí xuề bàn tay ra chợt nhẹ nhàng đặt tại này tản ra đạm đạm hảo quang thủ ấn phía trên ông theo đỗ phi cùng chu như hai người bàn tay đệ xuống lập tức liền gặp được thí luyện thạch bên trong thì có một đám cực kỳ cường hãn kim sắc quang mang tràn ngập ra, chợt tương đạo màu vàng quang, lập tức đem tất cả mọi người thân hình đều là cái bọc tại trong đó. tại bị những này hào quang cái bọc lập tức đỗ phi trước mắt cũng là tối sầm lại, trước khi hắn tại lần thứ nhất nhìn rõ ràng hết thảy trước mắt thời điểm, lại nhìn không được có chút cau lại lông mày. giờ phút này di động hiện tại hắn khuôn mặt, đương nhiên đó là lúc trước hắn được chứng kiến, còn không có xuống dốc ngàn năm băng giới cảnh tượng. giờ phút này ở đằng kia thời kỳ viễn cổ ngàn năm băng giới giữa không trung, có vô số đạo cường giả thân ảnh sừng sững hư không. Những này cường giả trên người mỗi một người đều là tản mát ra từng đạo cực kỳ cường hãn khí tức, nhưng là sắc mặt của bọn hắn đều là có vẻ có vài phần đông cứng, phảng phất chỉ là một đạo khí tức hình chiếu giống nhau. Không biết những cái thứ này chính là cái gọi là truyền thừa a. Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, chật bàn chân dậm mạnh, đã muốn xuất hiện ở khoảng cách gần hắn nhất một đạo thân ảnh bên người, sau đó thân thủ chào tới. Theo động tác của hắn, đạo thân ảnh kia dần dần biến thành nhất quyển quyển trụ bộ dáng, mà ở quyển trụ phía trên đã có lưu kim chữ to không ngừng lập lẻ. Thất phẩm sư cấp vũ khí, vạn hoa thủ đối với cái này đợi sư cấp vũ kỹ, đỗ phi chỉ là nhìn thoáng qua về sau, tiện tay bỏ qua, rồi sau đó tại hắn thoáng kỳ dị trong tâm mắt, cái kia quyển chụp lại biến thành một đạo nhân hình. xem ra chính là những cái thứ này đem chính mình đắc ý nhất vũ kỹ hoặc là công pháp đánh vào cái này thí luyện thạch bên trong đến sao? như vậy nói cách khác là những cái thứ này bản thể thực lực càng mạnh hung hán lời mà nói, như vậy bọn hắn chỗ còn sót lại vũ kỹ hoặc là công pháp sẽ càng phát ra cường đại sao? lập tức suy nghĩ cẩn thận điểm này, đỗ phi ngược lại đến vài phần hào hứng, hắn bàn chân đại mạnh, đã muốn tùy ý rơi xuống những bóng người kia bên lề sau đó hơi nghiền ngẫm bắt đầu nghiên cứu nổi lên những bóng người kia biến thành quân chủ chương 097, bảy hiệu cực thiên đế theo đỗ phi một đường tiến lên tiếp xúc qua vũ khí cũng không ít thậm chí còn có mấy bộ nhìn như không tệ công pháp chỉ có điều dùng đỗ phi nhãn lực đến nói lời những vật này ngược lại chút nào đều hấp dẫn không được hứng thú của hắn bởi vậy hắn chỉ là đạm đạm quét vài lần về sau tiện tay giúp bỏ chỉ có điều coi như là như thế nhìn qua giữa không trung những kia rầm rạp chẳng chịt bóng người đỗ phi cũng là từng đợt đau đầu nếu như nói những bóng người này mỗi một đạo tiểu đại biểu một loại vũ khí hoặc là công pháp lời mà nói Cái kia chính mình không biết muốn tuyển chọn bao lâu mới có thể chọn lựa ra chính mình đủ khả năng tiếp nhận vũ khí hoặc là công pháp. Chủ nhân, như là những ngày phế vật, ngươi hơn phân nửa là không có hứng thú, ta xem cùng với như vậy lãng phí thời gian lời mà nói, không bằng chúng ta tới thử thời vận như thế nào. Tại Đỗ Phi có chút thở dài thời điểm, trong lòng hắn, tiểu bạch thanh âm đã muốn nhanh chóng văng lên. Ngươi có thể cảm giác đến nơi đây mặt. Đỗ Phi cau mày nói, bởi vì cùng chủ nhân tâm thần tương liên quan hệ, ta còn là có thể miễn cưỡng cảm ứng được bên trong biến hóa, bất quá cái này thí luyện thạch sắc thực là quỷ dị vài phần cho nên ta cũng không thể hoàn toàn tiến vào trong đó, nhiều nhất là có thể mơ hồ cảm giác đến một ít gì đó mà thôi. Tiểu Bạch nhanh chóng giải thích nói, thì ra là thế, như vậy như lời ngươi nói thử thời vận là có ý gì? Đạm đạm nhẹ gật đầu, Đỗ Phi mới trầm giọng nói. Tiểu Bạch tựa hồ suy tư một lát, mới thấp giọng nói, mặc dù có vài phần mơ hồ, nhưng là ta lại mơ hồ cảm ứng được sảng khoái ngày cái kia trí nhớ đoạn ngắn bên trong đạo thân ảnh kia khí tức, tuy nhiên không biết người kia có phải là những kia viễn cổ trong tông phái nhất đỉnh phong tồn tại, nhưng là ta nhưng có thể khẳng định, hắn vật lưu lại, tất nhiên không biết đơn giản là được. Cái kia đợi tồn tại quả nhiên cũng ở nơi đây mặt để lại nào đó truyền thừa sao? Nghe vậy, Đỗ Phi cũng là toàn thân vi hơi khẽ chấn động. Nói thật, trước mắt những vật này thật sự không có biện pháp hấp dẫn hắn bao nhiêu hứng thú, mà khi ngày tại trí nhớ đoạn ngắn chung chứng kiến nhân vật kia còn xuất lại mấy cái gì đó, có lẽ mới được là hắn chính thức cảm thấy hứng thú. Ta cũng chỉ có thể đủ mơ hồ cảm ứng được tên kia khí tức. Về phần rốt cuộc hắn là để lại cái gì, ta sẽ không chịu định rồi. Cũng không biết chủ nhân ngươi có nguyện ý hay không đánh cuộc một keo cơ hội này. Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng nói, đánh bạc, dẫn đường không mang theo chút nào trơn trở, Đỗ Phi đã muốn thẳng nhiên nói. đã như vậy, chủ nhân ngươi còn nhớ rõ ngày đó ở đằng kia trí nhớ đoạn ngắn bên trong, tiên đia xuất hiện thời điểm vị trí sao? ta nếu là không có cảm ứng sai lời mà nói, tiên kia khí tức chính là mơ hồ theo cái chỗ kia chuyển tới. Tiểu Bạch nhanh chóng nói. nghe vậy, Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu, trợ ánh mắt tại dẩm rạp chẳng trị thân ảnh phía trên khẽ quét mà qua, cuối cùng ngẩng đầu nhìn phía giữa không trùng một chỗ. chỗ đó hẳn là mảnh không gian này trung tâm chỗ, cái kia dẩm dạm chẳng trị bóng người chỗ tạo thành như thế, tựa hồ chính là dùng cái kia nơi địa phương làm trung tâm giống nhau. Tại xác định phương hướng về sau, Đỗ Phi đảo là không có quá nhiều chần trở, mà là bản chân ở giữa không trung nhẹ nhàng đập mạnh, thân hình lập tức phóng lên trời, trực tiếp hướng về giữa không trung cái kia nơi địa phương thoáng qua. Theo động tác của hắn, hắn rõ ràng cảm ứng được, tại hắn bên người sệ qua từng đạo thân ảnh khí tức đều là càng lớn cường lớn lên, nghĩ đến bọn hắn chỗ còn sót lại chuyển thừa cũng là càng phát ra cường đại rồi. Chỉ có điều đối với cái này Đỗ Phi nhưng không có quá lớn hứng thú, chỉ là Y Nguyên nhanh chóng hướng về giữa không trung tháo chạy thăng lấy. Cái kia nhìn như không xa địa phương, trên thực tế khoảng cách Đỗ Phi chỗ chỗ lại phi thường xa. Tuy nhiên hắn đã muốn tốn sức toàn lực, nhưng là cũng là tại trong cảm giác đã qua hơn nửa ngày sau, thân hình mới hiện hiện tại trong trí nhớ cái kia nơi địa phương. Mà từ nơi này độ cao chỗ nhìn xuống đi, lại phát hiện cả ngàn năm băng giới đều ở dưới chân, mà những kia dậm rạp chẳng trịn cường giả từ nay về sau nơi xem tiếp đi, lại giống như con sâu cái kiến giống nhau. Ta đã đến địa phương, kế tiếp ứng nên như thế nào? Đỗ Phi ánh mắt tại trống rỗng là bầu trời bao la trung quét một vòng mấy lúc sau, mới trầm giọng nói. Không nên gấp ở chỗ này cái kia cổ hơi thở sát thực nồng đậm vài phần chỉ có điều ta lại còn có không có biện pháp phát hiện hắn ngọn nguồn chỗ chỉ sợ sự tình không có có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy người nọ tuyệt đối là năm đó những này viễn cổ trong tông phái coi như là nhất đỉnh phong tồn tại hắn còn sót lại mấy cái gì đó chỉ sợ không có như vậy dễ dàng làm cho người ta tìm được người chờ một chút tiểu bạch trong thanh âm cũng là mang theo vài phần nóng nảy nhanh chóng nói nghe vậy đỗ phi chậm rãi nhẹ gật đầu tại trần chờ sau một lát hắn mới duỗi ra ngón tay tại mi tâm chỗ nhẹ nhẹ một chút. Trận một cổ cực kỳ cường hãn tinh thần lực lập tức hướng về bốn phía tràn ngập ra. Ừm. Tại tinh thần lực tràn ngập ra lập tức, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được có chút cau lại lông mày, bởi vì hắn phát hiện ở cái địa phương này, tinh thần lực của mình nhiều nhất có thể tại trong cơ thể của mình lưu chuyển, mà muốn rời khỏi thân thể hướng ra phía ngoài lan tràn, nhưng lại vô luận như thế nào đều làm không được. Có chút kỳ quái. Tiểu Bạch, ngươi còn có thể xác định cái kia khí tức ngọn nguồn chỗ sao? Thí nghiệm mấy lần về sau, Đỗ Phi chạm tại trong hư không chỉ có thể một hồi mà người, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì. Cho ta một chút thời gian. Hẳn là tại chủ nhân ngươi chính phía dưới. Chủ nhân ngươi không ngại dùng chân khí thử xem xem. Tiểu Bạch trầm mặt sau một lát mới nhanh chóng nói: phía dưới sao? Nghe vậy, Đỗ Phi nhanh chóng ngưng tụ nổi lên một hồi chân khí, chợt hung hăng hướng về phía dưới xoay dưới đi. Keng! Một hồi nổ vang thanh âm lập tức tràn ngập ra, hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Mà theo Đỗ Phi một cước này chứng thực, chợt liền gặp được bốn phía vốn là thoáng có vài phần hư vô bên trên bầu trời, đột nhiên hiện lên từng đạo màu xanh ra trời ánh sáng. Những này quang tổ tiên hợp lại với nhau, lập tức biến thành một cái cự đại hàn băng vương toạ mà giờ khắc này Đỗ Phi tự đứng sững ở này Hàn Bang Vương Tọa trước kia, tại nhìn thấy cái này Hàn Bang Vương Tọa xuất hiện trong máy mắt, Đỗ Phi sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi, cho hắn đột nhiên liền quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, tại đó có một đạo xem mặt khác cực kỳ bình thường thân ảnh ngồi ngay ngắn ở này cực lớn Vương Tọa phía trên. Tuy nhiên thân ảnh của hắn đối với cái này cái cự đại Hàn Bang Vương Tọa mà nói, quả thực miểu tới cực điểm, nhưng là từ trên người hắn tràn ngập ra cái kia cổ hơi thở, rồi lại lại để cho cái này Hàn Bang Vương Tọa có vẻ miểu tới cực điểm. Bước này cực đoan mâu thuẫn chỗ tạo thành khí tức quả thực làm cho người lập tức toàn thân bế tắc. tại bực này khí thế trước mặt làm cho là chân chính vũ tông cường giả, chỉ sợ đều chỉ có phụ phục trên mặt đất tư cách. Là ngày đó nhìn thấy cái vị kia cường giả, dừng ở người trước mắt ảnh, đỗ phi không biết phế đi bao nhiêu khí lực mới làm cho mình không có tại chỗ quỳ xuống, hắn gian nan đưa tay ra trưởng xóa đi thái dương mồ hôi lạnh, chẳng không biết phế đi bao nhiêu khí lực mới từng bước một hoạt động đến đạo nhân ảnh này trước kia. giờ phút này xuất hiện ở đỗ phi trước mặt đạo nhân ảnh này, khuôn mặt y nguyên bình thường vô cùng, mà thân hình cũng là đầu ngồi trên mặt đất, vẫn không lúc ních chỉ bất quá hắn khuôn mặt lại cùng hắn thân ảnh của hắn bất động, cũng không phải không hề sinh khí, mà là có một loại cực kỳ trang nghiêm uy áp tràn ngập ra. Nhưng là tại bực này uy áp phía dưới, Đỗ Phi rồi lại minh bạch, đây gần kề chẳng qua là khi ngày vị kia cường giả Tàn lưu lại một đám truyền thừa mà tôi. Kế tiếp phải làm gì? Nương mắt nhìn vị này cường giả Tàn ảnh sau một lát, Đỗ Phi mới trong lòng thấp giọng nghe thấy nói, chỉ có điều, một lát sau hắn lại thoáng quỷ dị phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, mình đã cùng tiểu Bạch Triệt để mất đi cảm ứng, phản phất tại bực này tồn tại Tàn ảnh trước mặt liền tiểu Bạch cũng không dám tùy ý xuất hiện giống nhau. Chẳng qua là một đạo truyền thừa, lại thậm chí ngay cả võ linh khí tức đều có thể phong bế sao, vị tiền bối này rốt cuộc là hạng tồn tại. Trong lòng rung động sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi lắc đầu, chật thoáng quỷ dị ánh mắt rơi xuống cái kia một đạo trang nghiêm thân ảnh phía trên. Cứ như vậy dừng ở cái này đạo thân ảnh không biết bao lâu về sau, Đỗ Phi mới chần chờ một lát, cũng không có trực tiếp thân thủ đi chạm đến cái này đạo thân ảnh, mà là gian nan di động đến nơi này thân ảnh chính phía trước, khẽ không lượi, trầm giọng nói, "Tiền bối, hôm nay Đỗ Phi đến đây, vì lấy được truyền thừa." Tất nhiên, có chỗ mạo phạm, nhìn qua tiền bối bao dung, tha thứ. Ngươi là lâu như vậy đến nay, người thứ nhất có thể đến nơi này người. Tại Đỗ Phi thoại âm rơi xuống lập tức, đột nhiên, một hồi giống như lôi minh giống nhau thanh âm, lập tức theo bốn phương tám hướng ầm ầm truyền ra, trực tiếp chấn đắc Đỗ Phi ra đầu từng đợt du lên. Hơn nữa, người còn rất tức thời. Nếu là ngươi vừa rồi dám can đảm giống như thu hoạch mặt khác truyền thừa giống nhau tùy ý thân thủ, như vậy giờ phút này ngươi sẽ gặp hóa thành trong thiên địa một đám bụi bặm. Nghe vậy, Đỗ Phi toàn thân chấn động, chợt mang theo không thể tin ánh mắt lập tức ngẩng đầu. Liên gặp được tại hắn trước người đạo thân ảnh kia giờ phút này đã muốn chậm rãi đứng lên vốn là có vài phần vẻ mặt cứng ngắc giờ phút này cũng là trở nên sinh động vô cùng mà ở hắn đạm đạm cười lập tức một cổ cực kỳ mênh mông khí thế lập tức cuồn cuộn ra trực tiếp làm cho toàn thân mồ hôi lạnh lứa ra trong ngay mắt này đỗ phi đã hiểu tới trước mắt người này tuyệt đối là trong thiên địa chúa thể giống nhau tồn tại thậm chí hắn cường hãn trình độ đã muốn vượt qua mình có thể tưởng tượng phạm vi bất quá tử ta lưu lại truyền thừa như vậy mịn mờ qua nhiều năm như vậy chính là ta cái kia trong tông phái đệ tử cũng không có người có thể tìm đáp vì sao tại một số năm sau ngươi như vậy một tên là có thể tìm ở đây ta lại là có chút hứng thú à đạo thân ảnh kia tập trung tư tưởng suy nghĩ đỗ phi một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói duyên phận a đỗ phi chần chờ một lát mới trầm giọng mở miệng nói tốt một câu duyên phận người nọ ha ha cười một tiếng trợn phủi tay thâm thủy ánh mắt giống như lập tức đem đỗ phi cả người nhìn thấu giống nhau một lát sau mới cười nói bất quá ngươi rõ ràng rõ ràng thần phụ võ linh nhưng lại có ta một ít tông ta truyền thừa là cấn ta hiểu được hơn phân nửa là không biết cái nào từ trước khi chết đem trí nhớ mảnh nhỏ giữ lại được lại tiện nghi người tử, chắc không được ngươi có thể biết rõ ta tồn tại. Không tệ, ngươi cái này tử vận khí ngược lại thật là không sai. Tiền bối quá khen. Đỗ Phi cố ra vẻ tươi cười, thấp giọng nói: ngươi cũng không cần áp lực lớn như vậy. Giờ phút này lưu lại ở chỗ này, bất quá là một đám chấp niệm mà thôi. Ngươi đã có thể tìm đắp nơi này, lại coi như có vài phần đối với khẩu vị của ta, ta tự nhiên không biết đối với ngươi làm cái gì. Bất quá tử, ngươi tốt đến tông ta truyền thừa, lại tất phải nhớ kỹ một việc. Ngươi nọ lại đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, mới đạm đạm mở miệng nói. Kính xin tiền bối phân phó. Đỗ Phi chậm rãi hạ thấp người nói: "Ngươi như đắc ta truyền thừa, liền cần nhớ kỹ, bổ tông, tại thời kỳ viễn cổ, hoán vị Thái Thanh Tông. Ngươi như đắc tông ta truyền thừa, liền coi như là Thái Thanh Tông đệ tử." "Thái Thanh Tông?" Văn Bối nhớ kỹ. Đỗ Phi có chút gật đầu đạo, mặt khác còn không có thỉnh giáo, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nghe vậy, đạo thân ảnh kia sắc mặt ngược lại lập tức trở nên có vài phần mê mang, một lát sau, hắn mới đạm đạm cười nói: "Danh hào của ta, trước kia cũng đã quyết lãng, nhưng là, tại thời kỳ viễn cổ, Ta lại bị hoán vị Cựu Cực Thiên Đế. Cựu Cực Thiên Đế? Nghe thế cái danh hào, Đỗ Phi toàn thân cũng hơi hơi chấn động, có thể dùng tiên vị danh, liền có thể thấy vị này cường giả năm đó rốt cuộc là hạng tồn tại. Đã nói nhảm đã xong, thời gian của ta tựa hồ cũng là không sai biệt lắm, bất quá lại nói tiếp, ngươi tử nhưng thật ra vô cùng hợp khẩu vị của ta. Nếu có duyên gặp lại lời mà nói, ta lại là có thể cân nhắc thu ngươi làm đệ tử. Cái này Cựu Cực Thiên Đế tập trung tư tưởng suy nghĩ Đỗ Phi một lát, chợt đạm đạm cười. Gặp lại, tiền bối ngươi không phải đã muốn vẫn là sao? Đỗ Phi biến sắc, nghẹn nào nghe thầy nói, ai nói cho ngươi biết, ta đã vỡ lạc. Cựu cực thiên đế cười thần bí, chợt đạm đạm mở miệng nói, nghe vậy, Đỗ Phi sắc mặt nhưng lại lần nữa cũng biến. Nếu là còn chưa từng vẫn lạc lời mà nói, như vậy loại này thời xa xưa đời còn xuất lại xuống tuyệt đại cường giả, tại hiện tại, hẳn là cường đại cỡ nào tồn tại. Nhìn thấy Đỗ Phi dạng như vậy, cái tiêu cựu cực thiên đế cũng lộ ra một tiêu nghiền ngẫm dáng tươi cười, chợt hắn tay phải nhẹ nhàng lên, lập tức liền gặp được một đạo quan đoàn, lập tức thu hút Đỗ Phi lông mày trong nội tâm, mà tại thời khắc này, thân hình của hắn đã muốn đột nhiên một cái chậm lập tức theo Đỗ Phi trước mắt nhanh chóng biến mất chương 098, chín cựu đế phong thiên thủ cựu đế phong thiên thủ đạo thân ảnh kêu biến mất đồng thời một cổ phách thiên nắp địa giống nhau tin tức lưu tiểu hiện lên Đỗ Phi trong óc mà cái tuyết trước đương nhiên đó là năm cái tử kim sắt chứa to rồi sau đó từng chiêu cực kỳ cường hãn vũ kỹ giống như quang ảnh giống nhau chớp động lên quét sạch ảnh chớp động lập tức Đỗ Phi lại có một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị chính là những vật này chính mình thậm chí không dùng tu luyện cũng đã hội rồi mà theo những này quang ảnh về sau đương nhiên đó là một ít tu luyện cái này vũ kỹ kinh nghiệm cùng với sử dụng kỹ xảo Hiển nhiên cái tiêu cựu cực thiên đế lưu lại truyền thừa không chỉ có riêng là một đạo vũ kỹ đơn giản như vậy hắn lưu lại đương nhiên đó là một đạo truyền thừa mà tìm được đạo này truyền thừa về sau đỗ phi đối với võ đạo linh ngộ chỉ sợ hội lập tức tiến vào một cái toàn bộ chính tự cựu cực thiên đế thật lâu về sau đỗ phi thân hình có chút chấn động chậm chậm rãi chấn mở rộng tâm mắt tỉnh rồi sau đó hắn thì thào lẩm bẩm cái tên này một lát sau hắn thở ra một hơi mới có chút chấn định xuống dưới Tuy nhiên không biết cái này cựu Cực Thiên Đế rốt cuộc là hạng kỹ thuật tồn tại, nhưng là ít nhất hắn lưu cho mình lại là chân chính bảo tàng. Chúc mừng chủ nhân, chủ nhân lấy được không chỉ có riêng là một chiêu vũ khí mà thôi. Tiểu tiểu Bạch Thanh Âm nhanh chóng đỗ phi trong đầu vang lên, hiển nhiên, hắn giờ phút này cũng đã biết có chút sự tình. Chậm rãi nhẹ gật đầu, chợt đỗ phi mới chú ý tới, giờ phút này hắn đã muốn tối lui ra khỏi cái kia thí luyện thạch, về tới Huyền Băng Linh truyền bên trong, tầm mắt của hắn hướng về bốn phía quét tới, lại phát hiện mặt khác 6 người giờ phút này toàn thân đều vẫn bị kim quang cái bọc. Hiển nhiên bọn hắn còn không có được lòng của mình nghi truyền thừa, cựu đế phong thiên thủ sao? Sau một lát, Đỗ Phi lui về phía sau vài bước, đứng ở trong mặt nước, mới trong nội tâm thì Thảo tự nói, tiểu tiểu bạch, ngươi cũng đã biết một chiêu này vũ khí là bực nào đẳng cấp vũ kỹ? Ta vô pháp xác định. trần chờ sau một lát, tiểu tiểu bạch mới cười khổ một tiếng nói, vô pháp xác định. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng hơi hơi sững sờ, vốn là hắn xem ra, cái này cựu cực thiên đế người bậc này vật còn sót lại truyền thừa, nói như thế nào đều nên vậy có một tứ phẩm tôn cấp, coi như là thánh cấp vật, cũng không phải là không thể được. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một chiêu này rõ ràng không có biện pháp phân chia cụ thể đẳng cấp. Bất quá, tên kia một đám tàn niệm rõ ràng có thể chặt đứt ta cùng chủ nhân ở giữa liên lạc, hiển nhiên tên kia tuyệt đối là trong thiên địa vì đỉnh phong tồn tại. Mà cái loại này tồn tại lưu lại mấy cái gì đó, tổng không phải là hàng thông thường là được, chủ nhân quản yên tâm." Tiểu Tiểu Bạch trầm giọng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhẹ gật đầu, tuy nhiên còn không có vận dụng, nhưng là hắn lại trong nội tâm lờ mờ minh bạch. cái này Cửu Đế Phong Thiên thủ ý lực, tất nhiên so Băng Ma đạo vũ ký yếu cường hơn mấy phân. Vô luận như thế nào, Lần này chính mình ngàn năm băng giới hành trình, coi như là đáng giá. Giờ phút này nếu là đúng Long Ngạo Thiên ra tay lời mà nói, mình đã có lòng tin, đem cái kia phần thắng nâng lên tám phần. Kế tiếp, qua không được bao lâu về sau, còn lại mọi người cũng là một cái cái tản ra toàn thân kim quang, chất mang theo vẻ mặt vẻ hưng phấn tối lui đến một bên, hiển nhiên đều là nhận được rồi chính mình ngưỡng mộ trong lòng võ học hoặc là công pháp. Đối với cái này một màn, Đỗ Phi đạo là không nói thêm gì, tầm mắt của hắn chỉ là động lại Long Ngạo Thiên trên người, muốn xem nhìn hắn lại có thay đổi gì. Theo Lữ dư, Chu Như bọn người rời đi, đến hậu, cái kia thí luyện thạch bên cạnh chỉ còn lại có Long Ngạo Thiên một người vì Kim Quang bao vây. Qua rồi hồi lâu sau, mới mạnh mẽ nghe được một hồi vù vù thanh âm, chợt liền gặp được cái bọc hắn trên người Kim Quang chậm rãi tan hẳn ra, mà Kim Quang tránh ra lập tức, mỗi người đều thấy rõ ràng, cái kia Long Ngạo Thiên trên mặt lập tức hiện lên một kia mừng như điên. Xem ra người này nhận được rồi không ít chỗ tốt. Trạm Đỗ Phi bên người chu như có chút nhíu nhíu mày, chợt thấp giọng mở miệng nói, nên vậy a người này vốn chính là Vân Thủy Long gia siêu cấp thiên tài, lại gần đây tâm cao khí ngạo, có thể có được một ít chỗ tốt đã sớm trong dự liệu rồi. Đỗ Phi nghe vậy chỉ là đạm đạm mở miệng nói. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, cái này Long Nạo Thiên cũng thân phụ võ linh, mà cái kia võ linh là hắn cái này ngàn năm băng giới hạt giống nhận được rồi, tất nhiên đối với hắn lấy được cái kia thí luyện thạch bên trong truyền thừa, có không ít chỗ tốt. Chỉ có điều, cái này thì như thế nào? Sau một lát, cái kia Long Nạo Thiên trên mặt biểu lộ mới lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, chợt hắn thoáng quỷ dị ánh mắt đạm đạm quét Đỗ Phi trên người, đôi mắt rối ra, có từng sợi sát khí hiện lên. Chỉ có điều, sau một lát, hắn nhưng lại cố nén này một đám sát khí mà là thân hình vừa động, đã muốn rơi xuống lữ dư bên người. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng là đạm đạm cười cười. người này muốn tại đây động thủ, mình cũng không sợ hắn. chỉ có điều, nếu là hắn không muốn động thủ lời mà nói, mình cũng còn có gia tăng chuyện trọng yếu phải làm, cũng không có cùng hắn tại đây dây dưa xuống dưới hào hứng. bởi vì hết thảy đều là đã muốn chấm dứt quan hệ, không khí trong sân ngược lại trở nên có vài phần quỷ dị. một lát sau, cái kia thí luyện thạch mới chậm rãi chìm vào đáy nước, mà một mực bao phủ huyền băng linh tuyển trung quanh màn sáng cũng là dần dần biến mất. mà trước kia không có tiến vào năm người thân ảnh cũng là dần dần hiện hiện. Đến tận đây, cái này Huyền Băng Linh tuyển Hành Trình cũng coi như làm là đã qua một đoạn thời gian. Ông. Sau một lát, một đạo năng lượng chấn động lập tức cái này cổ trong điện hiện hiện, chật liền gặp được một cái năng lượng nước xoáy hiện lên Huyền Băng Linh tuyển phía trên, mà theo nước xoáy bên trong nhìn ra đi, chứng kiến đến đương nhiên đó là cái kia Huyền Băng động. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lữ Dư cùng Long ngạo Thiên đã muốn trước thân hình vừa động, chợt tránh vào năng lượng nước xoáy bên trong, mà nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi bọn người cũng là bản chân đạn mạnh, thân hình lập tức hướng về cái chỗ kia xông vào. Huyền Băng trong động giờ phút này y nguyên bảo trì một loại không hiểu yên tĩnh, phản phất cái kia tiến vào huyền băng linh tuyển người ra trước khi đến, không có bất kỳ người nguyện ý rời đi giống nhau. cứ như vậy sau một lúc lâu về sau, mới nhìn thấy huyền băng động phía trên, đột nhiên hiện lên một đạo năng lượng nước xoáy, rồi sau đó đã có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng từ bên trong chui ra, những người kia từ bên trong đi ra, cũng không biết rốt cuộc sau có người nào nhận được rồi cái kia diễn tông khí, diễn tông khí tính toán là cái gì, cái kia viễn cổ tông phái truyền thừa mới được là làm trọng yếu vật, không biết có người hay không nhận được rồi cái kia thánh cấp truyền thừa a. Một hồi ầm ĩ trong thanh âm, liền gặp được năng lượng nước xoáy bên trong, cái kia hơn 10 đạo thân ảnh đều là nhanh chóng thoát ra, ngoại trừ Đỗ Phi cùng một mắt lão quái trực tiếp rơi xuống địa phương phía trên bên ngoài, những người khác là nhanh chóng chui vào chính mình tương ứng trong thế lực. Nhìn qua cái này thần sắc khác nhau 12 người, nhưng không ai dám can đảm nói thêm cái gì, bởi vì ai cũng không có biện pháp xác định những cái thứ này bên trong được cái gì chỗ tốt. Mà một ít cẩn thận loại người dừng ở Đỗ Phi trong đôi mắt, lại tràn đầy dung độc vẻ, sau đó đều là đào hút một hơi lương khí, bởi vì bọn họ phát hiện Đỗ Phi thực lực thỉnh lĩnh đã muốn tấn giai đến bán bộ Vũ tông đại thành cảnh. Đối với vừa mới kiến thức Đỗ Phi cảnh giới bán bộ Vũ tông chút thành tựu cảnh bọn hắn mà nói, cái này Đỗ Phi, quả thực chính là biến thái cực nơi. Như thế nào? Sắc mặt thoáng trắng bệnh long bách dừng ở đến gần Long Nạo Thiên, thấp giọng nói: "Nghe vậy, Long Nạo Thiên sắc mặt bất động, một lát sau mới có chút lay động đầu, thấp giọng nói: "Tiểu tử kia khó đối phó, chúng ta trước làm chính sự quan trọng hơn, chỉ cần đã nhận được rồi như vậy gì đó, ta liền cho có trăm nắm chắc đem tiểu tử kia tại chỗ đánh chết." Nghe được Long Nạo Thiên nói như vậy, Cái kia Long Bách sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên khó coi vài phần, hắn đối với Long Nạo Thiên tính tình cũng là hiểu rõ vài phần, tự nhiên minh bạch hắn không phải cái loại lời ưa thích nuôi hổ gây họa đích nhân vật, đã hắn hiện không có ý bảo đối với đô phi ra tay, nói như vậy bất định, chính là hắn đã muốn ra tay qua rồi, hơn nữa ăn được không nhỏ thiệt tỏi. Đương nhiên, những chuyện này dùng Long Bách đam ưu tốc chí đương nhiên sẽ không nói ra đến, hắn chỉ là đạm đạm nhẹ gật đầu, dù sao cái này Long Nạo Thiên nói được cũng không còn sai, như nhận được rồi như vậy gì đó lời mà nói, chính là có 10 cái đô phi cũng không đủ xem a. Như thế nào? Đỗ Hào dừng ở phía trước, đạm đạm mở miệng nói. Nhận được rồi nhất quyển lục phẩm tôn cấp công pháp nghe vậy, Đỗ Huyên bể buồn thấp giọng mở miệng nói. Ta không phải hỏi ngươi, ta là hỏi hắn ta cũng không tin. Cái kia ngàn năm băng giới bên trong hội không có cái gì phát sinh. Đỗ Hào quét Đỗ Phi liếc, đạm đạm mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Huyên sắc mặt cũng là có vài phần khó coi. Một lát sau, nàng mới có chút cắn răng nói. Ta Vân Thủy đấu ra tuổi trẻ hạng người bên trong, có thể so với mà vượt hắn, đoán chừng là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Nếu là có thể đủ lại để cho hắn nhập tông gia mà nói, đối với tại chúng ta sẽ điểm rất tốt nơi chỉ là hắn và vân thủy long gia thù hận đã muốn sâu đến một chút cũng không có pháp tẩy bỏ tình trạng nếu là chúng ta tiếp nhận hắn mà nói hơn phân nửa muốn cùng vân thủy long gia triệt để trở mặt cho nên ý kiến của ta là thích hợp thời điểm bán hắn một vài người tình hắn dù sao cũng là họ đố cho dù không phải vân thủy đô gia loại người hắn cũng y nguyên họ đố một vài người tình sao đối hảo sắc mặt quỷ dị một lát sau mới khẽ gật đầu trên mặt biểu lộ không hiểu tới cực điểm được rồi tạm thời không để ý tới người này rồi kế tiếp chính là quân vũ tông cùng chúng ta vân thủy ngũ gia cái kia kiện đại sự trong tràng Đỗ Phi ánh mắt bốn phía đạm đạm lướt qua, sau đó hắn cựu chú ý tới, cái kia Vân Thủy Ngũ gia chi người đã chậm rãi hướng về Quân Vũ Tông loại người dựa rồi, hiển nhiên, kế tiếp về sau, bọn hắn chỗ muốn tiến hành, chính là kiện cái gọi là đại sự. Không biết, cái này Quân Vũ Tông cùng Vân Thủy Ngũ gia muốn làm, là có chuyện gì tỉnh. Đỗ Phi ngưng mắt nhìn một màn này, một lát sau đạm đạm cười nói, nên vậy chính là băng liên đan rồi. Nếu là chủ nhân không có được cái kia Cựu Cực Tiên Đế truyền thừa, ta còn không dám khẳng định, nhưng là chủ nhân ngỡ như là đã nhận được rồi cái kia Cựu Cực thiên Đế truyền thừa như vậy liền chỉ có thể đủ nói rõ một điểm, thì phải là bọn hắn đánh chú ý, chính là cái kia băng liên đan tiểu tiểu bạch trong thanh âm mang theo vài phần ngưng trọng chậm rãi nói. dựa theo ngươi thuyết pháp, bọn hắn đánh băng liên đan chú ý, chẳng lẽ không được chứ? Đô Phi thản nhiên nói, không phải không tốt, nhưng là ta cảm giác, cảm thấy có vài phần quái dị. Ta cái kia huyền băng linh thuyền bên trong, rõ ràng cựu cảm ứng được băng liên đan khí tức, nhưng là xem bọn hắn cái dạng này, lại rõ ràng không phải muốn đi vào huyền băng linh thuyền bên trong, hẳn là lúc ấy ta cảm ứng sai lầm không thành. Hẳn là ngươi cảm ứng sai lầm a, dù sao cái kia trong trí nhớ chúng ta cũng nhìn được, cái kia cựu cực thiên đế tự tay đem băng liên đan phong ấn cái này ra ngoài, mà nấp trong cái kia huyền băng linh tuyền ở chỗ sâu trong, hơn phân nửa là mắt khắc thần bí mấy cái gì đó A tư một lát sau, Đỗ Phi mới thấp giọng nói, có lẽ vậy. Tiểu Tiểu Bạch tựa hồ có chút gật đầu bất đắc dĩ, sau đó mới thấp giọng nói, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp lẫn vào trong đội ngũ của bọn hắn, có lẽ hay là tọa sơn quan hổ đấu? Trước xem tình huống a Đỗ Phi chần chờ một lát, mới thấp giọng nói, nếu như là trước kia lời mà nói, Hắn ngược lại hội không chút do dự nghĩ biện pháp lẫn vào cái kia trong đội ngũ, nhìn xem có cái gì không cơ hội lao đến cái kia băng liên đan. Nhưng là giờ phút này lời mà nói kiến thức cái kia cựu cực thiên đế thực lực bên trong, hắn tự nhiên minh bạch muốn tìm được cái kia băng liên đan, chỉ sợ không có những người kia trong tưởng tượng cái kia loại dễ dàng. Cho nên giờ phút này phải làm đắc chính là tạm thời đang trông xem thế nào rồi. Mà tiểu đỗ Phi trong nội tâm chuyển chủ ý thời điểm trong sân những người khác sắc mặt cũng là một cái cái trở nên cổ quái bắt đầu đứng dậy, bọn hắn đều thấy được cái kia quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia loại người cùng nhau cùng một chỗ. Tự nhiên sẽ không cho là, bọn hắn hội cùng một chỗ thương lượng, đêm nay muốn ăn cái gì. Cho nên, duy nhất khả năng, chính là chỗ này sáu thế lực lớn muốn muốn rồi. Chính là bạch nhật môn, nô thú trai, băng tuyết minh những thế lực này loại người, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt cũng là quỷ dị vô cùng, mỗi người đều muốn biết, cái này sáu thế lực lớn, rốt cuộc muôn. Chương 100, Phá Phong Ấn ba bá ba, Dầm dạp chẳng chịt không mấy đạo nhân ảnh, giống như con kiến giống nhau trôi nổi tại trong giữa không trung mà chút ít có thể trôi nổi ở giữa không trung đích nhân vật, từng cái ít nhất đều có bán bộ vũ tông chút thành tiểu cảnh thế lực. Có thể nói, giờ phút này đại an vương chiêu cảnh nội cùng quanh thân vương chiêu một đời tuổi trẻ tuấn kiệt, đều là tế tụ một đường. Mà giờ khắc này, vô số tầm mắt của người đều là rơi xuống cái kia phảng phất bị một thanh lợi kiếm trực tiếp gọt đoạn giống nhau hình thành ngọn núi, trên mặt có nồng đậm rung động vẻ hiện lên. Tại giá sơn phong bên trong, có cực kỳ nồng đậm diễn tông khí tràn ngập, những này tràn ngập ra diễn tông khí phảng phất có được nào đó mạch lạc giống nhau, tạo thành một đạo đạm đạm trận pháp, làm cho người ta cảm giác được có vài phần mờ mịt đứng ở dầm dạp chẳng chịt trong đám người quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia nhân mã giờ phút này ngược lại không đếm xỉa chung quanh mọi người nguyên một đám ánh mắt đều là rơi xuống phía dưới hình thành trên ngọn núi bắt đầu đi một lát sau vào đầu lữ dư mới đạm đạm nhẹ gật đầu chợt liền gặp được cái kia quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia gần trăm đạo thân ảnh lập tức chẳng chịt tản ra tại trong giữa không trung chợt chân khí bạo tuôn ra gian giống như thủy triều giống nhau chân khí lập tức cuồn cuộn trôi vào dưới phương trong đại trợ theo những này chân khí trôi vào lập tức liền gặp được cái kia vốn là có vài phần trột dạ diễn tông khí lập tức tiểu ngưng thực bắt đầu đứng dậy sau đó liền gặp được từng đạo màu xanh ra trời quang mang không ngừng lập lòe, cuối cùng tại trên ngọn núi tạo thành một cái cự đại đại trận. dừng ở phía dưới cái này đại trận, dù là đỗ phi cũng là nhịn không được có chút cau lại lông mày, hắn có thể cảm ứng được, cái này đại trận tuy nhiên còn không có triệt để thành hình, nhưng là trong lúc này ẩn chứa khí tức, thật sự là kinh người tới cực hạn, không thể tưởng được cái này quân vũ tông, rõ ràng còn có bực này nội tình. hừ hừ, cái này quân vũ tông cũng không có như vậy thủ bút, cái này hơn phân nửa là năm đó nào đó viễn cổ tông phái lưu lại đại trận a. Tiểu Bạch thanh âm đạm đạm ở Đỗ Phi trong đầu vang lên, trong thanh âm ngược lại đến cái này vài phần kinh ngạc. Có ý tứ gì? Đỗ Phi thản nhiên nói, cái này đại trận cách dùng, ta sơ lược minh bạch vài phần, đó cũng không phải dùng để phá giải phong ấn đại trận, mà là phá hư phong ấn đại trận. Phá hư? Đỗ Phi lắc đầu. Phá giải cùng phá hư, tuy nhiên chỉ có một chữ chi kém, nhưng là trong lúc này đã có sai lệch quá nhiều. Cái gọi là phá giải, chính là một người cũng có thể làm được, cái này cái này phá hư, chính là dùng gậy mạnh bài trừ cái kia phong ấn. Mà giống nhau dưới tình huống là không có người hội dùng loại thủ đoạn này, bởi vì coi như là thành công, cái kia phong ấn đổ vật bên trong coi như là triệt để hủy hoại rồi. Bất quá cái kia băng liên đan là thiên địa nguyên đan, thì không cách nào hủy hoại vật. Cho nên những người tài giỏi kia cân nhắc dùng những thủ đoạn này sao? Như vậy xem ra lời mà nói, cái này trong phong ấn quả nhiên ngoại trừ băng liên đan bên ngoài sẽ không có vật gì đó khác rồi. Tiểu bạch trầm giọng mở miệng nói. Quả nhiên là như vậy sao? Như vậy cũng tốt, tuy nhiên vô pháp đục nước béo cò, nhưng đã đến lúc kia lời mà nói, ta muốn cái này quân vũ tông cùng vân thủy ngũ ra cũng thì không cách nào chống cự những cái thứ này bạo nộ. Bọn hắn nhưng không rõ, những cái thứ này nếu là bạo, loạn lên lời nói sẽ là như thế nào một loại chạng cảnh. Đỗ Phi khẽ miệng bứt lên một vòng đạm đạm lãnh ý, chợt trong lòng chậm rãi mở miệng nói, hắn ngược lại cũng là cực kỳ chờ mong, đến lúc kia lời mà nói, cái này quân Vũ Tông cùng Vân thủy Ngũ gia loại người, đem chuẩn bị như thế nào giải quyết những ngày này đại phiền toái. Tại trên đỉnh núi đại trận xuất hiện sau một lát, cái kia Lữ Dư rốt cục quay người lại, mặt hướng phía sau dậm dạp chẳng trị cường giả, có chút vừa chắp tay nói, "Chư vị, kế tiếp các ngươi muốn làm?" chính là tiến vào cái này trong đại trận, trợ chợ đem chân khí trong cơ thể rót vào trong đại trận. trừ ta ra, ta quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia loại người cũng sẽ tiến vào trong đại trận. điểm này, mọi người cứ việc yên tâm. mà ta lại cần muốn đích thân điều khiển đại trận, cho nên kính xin chư vị bao dung, tha thứ. ta biết rõ tại trong tràng, có lẽ có người tồn tại may mắn trí tâm, không muốn ra bao nhiêu khí lực, sau đó tốt tìm được vô cùng chỗ tốt. bất quá ta có lẽ hay là câu nói kia, vốn chúng ta có thể bài trừ phong ấn tỷ lệ tiểu không tào lắm. nếu là còn có ngư, y nhường lời mà nói cuối cùng thất bại cũng đừng trách ta quân vũ tông cái gì nhẹ cái gì nặng ta muốn chư vị trong nội tâm tin tưởng đã như vậy lời mà nói động thủ đi theo hắn thoại âm rơi xuống cái kia quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia chi người đã dẫn đầu rơi xuống chật chiếm cứ trong đại trận một ít thuật nhìn tương đối trọng yếu địa phương trận quần quận chân khí lập tức tràn ngập ra trực tiếp làm cho cái này đại trận khí tức lập tức bắt đầu đứng dậy hiển nhiên những này chỗ mấu chốt cái này quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia loại người cũng lo lắng khiến người khác đến khống chế mà theo quân vũ tông cùng vân thủy ngũ gia loại người sau khi tiến vào giữa không trung rầm rầm chẳng chìm cường giả trần chờ sau một lát còn là một cái cái có chút cắn răng trận rơi xuống trong đại trận mà Đỗ phi thân ảnh cũng là chui vào cái này trong đám người cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống trong đại trận chân vừa an tâm lập tức cũng cảm giác được một đám kỳ dị diễn tông khí quấn quanh tại trên người của mình chỉ có điều Đỗ phi lại rõ ràng cảm ứng được cái này diễn tông khí bên trong rõ ràng còn ẩn chứa có chút hàn khí tức của hắn khiến cho người không thể luyện hóa mà theo những này diễn tông khí quấn quanh trong cơ thể của mình khí tức tựa hồ cũng là trở nên vài phần giống nhau suy quấn quanh loại người tại trần chờ sau một lát đều là một cái cái nhanh chóng thúc dục chân khí, chẳng không ngất không dứt rót vào dưới chân đại trận về sau, mà Đỗ Phi cũng là tại trận chờ sau một lát, mới bàn chân đập mạnh, một cổ đạm đạm chân khí trào vào dưới. Chỉ có điều, và những người khác không hề giữ lại bất động, hắn thời khắc đều là bảo trì một loại tỉnh táo. Hắn nhưng không tin, cái này đại trận hội quá mức đơn giản. Rầm rầm rầm. Theo giống như triều tịch giống nhau chân khí rót vào, rất nhanh, tại trong đại trận thì có sáu đạo kim sắc của sáng lập tức phóng lên trời, mà một cổ cường hãn khí tức cũng là không ngừng mật mã ra, trực tiếp làm cho cả ngàn năm băng giới đều là chấn động lên mà những kia không có biện pháp leo tuyết phong cường giả cũng là cảm ứng được bực này biến hóa, chợt nguyên một đám sắc mặt khó coi dừng ở giữa không trung. bọn hắn mặc dù biết cái này ngàn năm băng giới bên trong tất nhiên là trừ cái đại sự gì rồi, nhưng là bọn hắn thực sự minh bạch, mình tuyệt đối không có tư cách có thể đi quản những chuyện này. giờ phút này, cái tia tuyết phong đỉnh sáu đạo kim sắc của sáng rốt cục chậm rãi ngưng tụ lại với nhau, chất cựu tạo thành một thanh chân khí tạo thành kim quang đại đao. mà ở cái này đại đao, đương nhiên đó là cái kia lơ lửng hư không lữ dư một trường hư nắm. ken ken, -ken, -ken. Tại tất cả mọi người ngẩng đầu tập trung tư tưởng suy nghĩ cái này Kim Quang Đại Đao lập tức, chợt nghe đến một hồi kỳ dị xiển xích thanh âm xuất hiện, chợt rất nhanh, liền gặp được ở đằng kia tuyết phong phía trên, có một thanh đồng rèn cực lớn cánh cửa chậm rãi hiện hiện, mà ở cánh cửa phía trên, giờ phút này có vô số chân khí xiển xích phong ấn tại phía trên, những này chân khí xiển xích có đã muốn đứt gãy, có đã muốn trở nên cực kỳ thật nhỏ, nhưng là coi như là như thế, những vật này, nương tụ cùng một chỗ hình thành khí thế, cũng là kinh thiên động địa. Đây cũng là băng liên đan phong ấn. Ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung cực lớn thanh đồng cánh cửa Dù là kiến thức sâu đốp phi, trong lòng cũng là dâng lên một cổ nồng đậm dung động ý. Mà cơ hồ trong lúc nhất thời, cái kia thanh đồng cánh cửa phía trên khí tức, vậy mà giống như thực chất giống nhau tràn ngập mà mở, trực tiếp ép tới bốn phía không khí đều là dung chuyển không nứt. Giờ khắc này cả ngàn năm băng giới đều là kịch liệt run dậy lên. Chư vị, băng liên đan cùng viễn cổ tông phái bảo tàng. Ở này thanh đồng cánh cửa cực lớn về sau, chúng ta chỉ cần có thể phá vỡ cái này phong ấn, như vậy mỗi người đều có một bước lên trời cơ hội. Lúc này còn cần lưu thủ sao? Lữ Dư hơi cuồng nhiệt ngữ khí lập tức tại ngàn năm băng giới bên trong tràn ngập ra. Không cần. Tại thời khắc này, vô số cường giả đều là cùng kêu lên hò hét, mà tại bực này cực kỳ nhiệt huyết dưới tình huống, mỗi người đều là không muốn sống giống nhau thôi phát chân khí trong cơ thể. Cái kia tại thanh đồng cánh cửa cực lớn về sau bảo tàng, đã muốn làm cho tất cả mọi người có vài phần nội giận. Theo càng thêm nồng đậm chân khí dũng mãnh bảo, cái kia màu vàng đại đao lại càng càng, càng cường hãn bắt đầu đứng dậy, chợt liền gặp được cái kia lữ dư trên người chợt bộc phát ra vạn trượng hào quang, chợt hắn phải duỗi tay ra, đã muốn trực tiếp đem cái kia màu vàng đại đao hai tay nâng lên trật hạ trong nấy mắt hung hăng hướng về giữa không trung một đạo vung đi một đạo phá thương cung suy với anh một đạo kim sắc lưỡi đao hư ảnh giống như tia chớp giống nhau lập tức bổ ra hung hăng rơi xuống cái kia màu vàng thanh đồng đại trên cửa trực tiếp làm cho cái kia thanh đồng đại trên cửa chân khí xướng xích trực tiếp bị chém đứt mấy tây. tốt Cùng đao lữ dư quả nhiên danh bất hư truyền nhìn thấy một màn này không ít người đều là cùng kêu lên quát hai đao định tàn khôn ba đao chém sinh tử bốn đao diệt luân hồi tựa hồ cũng là cảm ứng được này thanh đồng cánh cửa cực lớn biến hóa chợt cái kia lữ dư lại giống như nổi giận giống nhau, trong tay màu vàng cự đao xoáy lên từng đạo thế công, từng cái hướng về phía trước anh ra, chợt rơi xuống cái kia cực lớn thanh đồng cự trên cửa, mà theo một đao kia đao chém tới, cái kia thanh đồng cự trên cửa chân khí xiên xích cũng là không ngừng chém đứt, thậm chí cái kia thanh đồng cự trên cửa đều là vang lên từng đợt nổ vang thanh âm, mà đợi cục diện làm cho phía dưới mọi người mỗi một người đều là cuồn nhiệt đến cực hạn, Bực này trích chỉ kém một ít tựu có thể đi vào bảo sơn cảm giác, thật sự là làm cho người có vài phần hưng phấn nổi giận, tựa hồ không đúng lắm có chút quá mức dễ dàng. Ngẩng đầu dừng ở phía trên cái kia cường hãn đắc cơ hồ có thể sẽ rách hư không thế công. Đỗ Phi trong nội tâm không ngừng đi dạo ý niệm trong đầu. Tuy nhiên hắn biết rõ, cái này đại trận tại tụ hợp vô số người chân khí về sau, chỗ hình thành thế công tại vũ tông đẳng cấp có thể cũng coi là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nhưng là Đỗ Phi đúng vậy cực kỳ tin tưởng, ngày đó cái kia phong ấn là như thế nào bố trí xuống, hắn cũng không tin, cái kia đợi tồn tại cử động toàn bộ tông chi lực bố trí xuống phong ấn sẽ bị như vậy dễ dàng bài trừ, xác thực không đúng. Những kia quân vũ tông cùng vần thủy ngũ ra loại người, tựa hồ cả đám đều tận lực thu liếm vài phần chân khí, tam muốn phòng trừng cái này phong lớn không có như vậy đơn giản, nói không chừng cái này thanh đồng cánh cửa cực lớn, chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Tiểu bạch trong thanh âm cũng là mang theo vài phần ngưng trọng lập tức văng lên, chỉ là bước đầu tiên sao? Đỗ Phi cao mày, chân bất động thêm rực rỡ móc ra vài khỏa hồi khí đan nhét vào trong miệng, hắn đảo là muốn nhìn xem, cái này kế tiếp còn sẽ có cái gì? Vô theo không không dứt thế công, tại nào đó lập tức. Cái tia giữa không trung dày đặc chập chạm chân khí xiển xích rốt cục đều bị chém đứt, mà cái kia cực lớn thanh đồng cánh cửa cực lớn cũng là tại một đạo công kích phía dưới, lên tiếng mà mở. Dừng ở trước mắt một màn này, một lúc sau, Đỗ Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt hắn ít dẫn chút nào do dự, bàn chân đã muốn mạnh mẽ đạp mạnh, chật thân hình lập tức lẻn đến giữa không trung, hướng về đại trận bên ngoài tối lui. Giống mà đang ở Đỗ Phi lui ra phía sau cái này lập tức, cái kia thanh đồng cánh cửa cực lớn mạnh mẽ lập tức đẩy ra, rồi sau đó, một cổ phảng phất từ viễn cổ truyền đến khí tức lập tức tràn ngập ra, rồi sau đó một hồi kinh thiên động địa gầm rú thanh âm quán triệt thiên địa bá tại tiếng két này rơi xuống lập tức một đạo lam sắc quang mang lập tức theo cái kia thanh đồng cự cử trong cửa quét ra trực tiếp quanh đến đó tuyết phong đỉnh trong đại trận tại thời khắc này cái kia đại trận lập tức bị hủy vô số cường giả chân khí ngưng kết mà thành màu vàng đại đau cũng là lập tức biến thành từng mảnh kim quang mà bị cái kia đạo lam sắc quang mang chỗ quét chúng bóng người đều là lập tức biến thành một khối băng điêu mà một màn này không chỉ là trong tràng mọi người chính là cái kia quân vũ tông cùng vân thủy ngũ ra bên trong cường giả tựa hồ cũng là trong lúc nhất thời phản ứng không kịp mỗi một người đều là kinh ngạc chăm chú nhìn giữa không trung, sắc mặt không ngừng run rẩy bắt đầu đứng dậy. mà ở vô số đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ giữa, rốt cục một cổ cổ xưa khí tức lần nữa theo cái kia thanh đồng cự cử trong cửa lan tràng ra, trận một đầu phảng phất từ thời xa xưa đời sinh tồn đến nay băng xương cự long một bước bước ra. tại thời khắc này thiên địa biến sắc, chương không không một cổ hoàn thành. tốt rồi, chư vị cái này thủ vệ thất vi yêu hồ đã bị mọi người chúng ta liên thủ giải quyết, nếu là cái này trong đại điện không có mặt khắc cấm chế lời mà nói như vậy. Ta muốn chư vị có thể dắt tay tiến vào cổ trong hoàng thành tạm bảo. Tại thoáng quỷ dị trong không khí, hoàng phổ thần đột nhiên nhẹ nhàng vỗ tay, trở đối với bốn phía cười cười chậm rãi mở miệng nói: "Đúng vậy a, Tam hoàng tử nói rất có đạo lý. Chúng ta khổ cực như vậy mới đưa cái này thất vị yêu hồ đánh bại, như thế nào cũng không thể tay không mà về." "Đúng vậy a, kính xin Tam hoàng tử ra tay. Ta muốn, không cần hắn xuất thủ a." Tại tất cả mọi người hưng phấn vô cùng thời điểm, Đỗ Phi đột nhiên đồng tử co rụt lại, chợt ánh mắt rơi xuống đại điện ở chỗ sâu trong, nhẹ giọng mở miệng nói: "Vâng." Tại Đỗ Phi Thanh Âm rơi xuống lập tức. Trong lúc đó, cái tiêu luyện võ trưởng thượng trong đại điện có một trận kỳ dị trùng vang chi tiếng vang lên, trận liền gặp được vốn là ưu ám vô cùng đại điện đột nhiên minh phát sáng lên, mà đại điện ở chỗ sâu trong không gian một hồi chấn động. Sau đó, một cái cự đại cổng vòm di động nhẹ ra, từ nơi này cổng vòm chỗ nhìn vào đi, có thể nhìn thấy trong lúc này bộ cổ hoàng thành kiến trúc bảy nguyên vẹn vô cùng. Đồng thời, một cổ bành trướng thở mạnh viễn cổ khí tức cũng đúng đập vào mặt, làm cho người cảm giác được từng đợt rung động. Thật sự là đổ số a. Thông qua cổng vòm ánh mắt quét đến trong đó công trình xây dựng phía trên. Đỗ Phi cũng nhịn không được nữa, sợ hai than một tiếng, chật trong đôi mắt hiện lên kinh diễm vẻ. Từ nơi này cổ hoàng thành bên trong khí tức đến xem, chỉ sợ theo phong ấn ngày bắt đầu, sẽ không có người tiến vào qua trong đó, nói cách khác, trong lúc này năm đó mặc kệ có đồ vật gì đó bảo tồn xuống dưới, hôm nay chỉ sợ vẫn là những vật kia. Cái này cổ trong hoàng thành nơi cất giấu, chỉ sợ hội vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chư vị, xin mời. Đỗ Phi ánh mắt lửa nóng ở bên trong quét vài lần về sau, mới chậm rãi hít một hơi, chợt đối với bên người mặt khác ba người nhẹ nhàng cười nói: "Ha ha, Lúc này Hoàng phủ thân bọn người cũng không có bất kỳ khách sao ý, đều là lẫn nhau nhẹ gật đầu. chật tiểu thân hình đạp không nhanh chóng chạy trốn tiến vào, mà Đỗ Phi nhìn thấy có người đi vào trước, cũng đúng cười nhạt một tiếng, chật thân hình lập tức biến thành lưu quang, lập tức chui vào trong đó. Chỉ có điều vài bước khoảng cách, bốn người cơ hồ đồng thời đều tiến vào đến cổ trong hoàng thành, mà từ giữa không trung nhìn sang, lại càng có thể chứng kiến cổ hoàng thành bên trong kiến trúc không nứt không rước, viễn cổ khí tức đập vào mặt, làm cho người không thể bỏ qua. Anh. nương theo lấy vượt lên đầu bốn đạo nhân ảnh chui vào trong đó. Trung quanh nguyên vốn là có vài phần kích động thân ảnh giờ phút này, nguyên một đám cũng đúng không thể chờ đợi được xông vào cái kia trong đại điện cổng vòm ở bên trong. Trong chốc lát, cái này hiên tính không biết bao nhiêu năm cổ hoàn thành, từ lại trở nên tiếng người huyên náo bắt đầu đứng dậy. Giống, chỉ có điều, nương theo lấy rất nhiều bóng người chui vào trong đó, cả cổ hoàng thành tựa hồ cũng hơi hơi run rẩy lên, rồi sau đó, tiểu có một chút vốn là cực kỳ mịt mờ khí tức, vậy mà ẩn ẩn tràn ngập mà khai mở. Chợt, cổ trong hoàn thành lập tức tụ vang lên các loại vũ khí nổ tung thanh âm. Không tốt. Cái này cổ trong hoàng thành lại vẫn có yêu hồ nhất tộc. Cái gì? Như thế nào còn có nhiều như vậy yêu hồ? Diệu, lao tử như thế nào xui xẻo như vậy gặp lục vị yêu hồ? a bất thình lình biến hóa, lập tức tự làm đến không ít người sắc mặt điên cuồng biến hóa. Tuy nhiên mỗi người đều tin tưởng, cái này cổ trong hoàng thành tất nhiên sẽ có không ít thứ tốt. Nhưng là, những này tại người ngoài ý liệu yêu hồ nhất tộc, lại làm cho không ít người cảm thấy đau đầu vô cùng. Bá, đố phi thân hình loại lên, tránh qua, tránh né một đầu nhào đầu về phía trước yêu hồ lập tức lẻn đến không ngớt không dứt công trình xây dựng bên trong đích một chỗ âm u trong góc, sau đó nhanh chóng thu liễm khí tức, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, không thể tưởng được cái này cổ trong hoàng thành, lại vẫn có nhiều như vậy yêu hồ, nhưng cái thứ này cũng không thể giết đúng không? Thật sự là phiền toái a. Chủ nhân ngươi cũng có thể may mắn, cái này cổ trong hoàng thành có những này yêu hồ, như vậy đã nói lên, trong lúc này nên vậy không có những thứ khác cơ quan cấm chế, như vậy cũng là chuyện tốt. Hơn nữa yêu hồ nhất tộc, vô cùng nhất đồng lòng, bên ngoài những người kia, bọn hắn không đánh chết những kia yêu hồ khá tốt, nếu đánh chết yêu hồ lợi mà nói chỉ biết đưa tới càng nhiều là yêu hồ vây công, cho nên chúng ta chỉ cần chờ một chút, đợi cho những kia yêu hồ chú ý đều đặt ở bọn hắn cái kia chút ít thủ trên thân người, chúng ta tái hành động là được rồi. Tiểu Bạch Thản nhiên nói. nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt nhanh chóng ở phía chân trời quét một vòng mấy lúc sau, ngược lại nhịn không được trợn trắng mắt. cái này năm đó ở cổ đại hoàng thành thiết trí bực này cấm chế người, ngược lại cực kỳ thông minh, nghĩ đến người bình thường nếu là tiến vào cái này này địa phương, gặp được yêu hồ nhất tộc tập kích, tất nhiên đều là toàn lực phản kích, nhưng là càng là phản kích, cuối cùng lại hấp dẫn càng nhiều công kích dưới loại tình huống này chỉ sợ vô luận hạng cường giả đều bị sinh sinh mại tử loại này cấm chế lại nói tiếp cực kỳ đơn giản nhưng là hết lần này tới lần khác lại là khó đối phó nhất nếu như không phải mình có tiểu bạch nhắc nhở lời mà nói chỉ sợ không có bao lâu cũng sẽ lâm vào trong đó cứ như vậy ẩn thân trong góc đại sau nửa giờ nhìn qua cái kia giờ phút này đã muốn lửa nóng vô cùng vòng chiến còn có không khí trung tràn ngập huyết vụ đỗ phi mới chậm rãi hít một hơi thấp giọng nói hiện tại nên vậy không sai biệt làm à kế tiếp chúng ta đi ở đâu lúc này đây cũng không có người cho chúng ta dẫn đường Ta đúng vậy, chỉ có thể dựa vào ngươi a. Nơi này quá lớn, gì đó khó tìm. Bất quá, chúng ta đảo là có thể đi trước đan đường nhìn xem. Theo ta nhìn, dựa theo cái này thiết trí cổ hoàng thành cấm chế loại người thủ bút đến nhìn, nói không chừng cái này cổ trong hoàng thành đan dược còn có thể dùng, mà ở trong đó dễ dàng nhất tìm địa phương, nên vậy chính là đan đường rồi. Bởi vì, nói như vậy, đan đường phụ cận tất nhiên chứa đựng đại lượng dược liệu. Dùng chủ nhân năng lực muốn phát hiện nói đó có đại lượng dược liệu, nên vậy không khó a. Tiểu Bạch nhảy tới Đỗ Phi trên bờ vai, ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau. Mới thẳng nhiên nói, có đạo lý, trước mặc kệ cái gì truyền thừa, cái gì hồ phụ, nếu là có thể có được một ít không sai đan thuốc, đối với chúng ta đều cũng có chỗ tốt. Đỗ Phi nghe vậy cũng đúng gật gật đầu, chợt rũa ra ngón tay tại mi tâm chỗ một điểm, một lát sau mới mạnh mẽ mở to mắt, ánh mắt nhìn xem bên tay trái một chỗ công trình xây dựng, nhanh chóng đạo, trong lúc này mùi thuốc chi vị nồng nặc nhất, nên vậy chính là chỗ đó rồi. Đi. Tiểu Bạch cũng đúng hưng phấn kêu một tiếng. Lập tức, Đỗ Phi cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là cẩn thận từng ly từng tí vượt qua bốn phía vòng chiến. Thân hình trực tiếp biến thành quang ảnh bùng lên, lên ra. Bởi vì trên bầu trời vòng chiến trên cơ bản hấp dẫn tất cả yêu hồ nhất tộc chú ý quan hệ, cho nên giờ phút này tuy nhiên cũng không có thiếu yêu hồ từ các nơi công trình xây dựng bên trong song tới, nhưng là chúng lại tựa hồ như đối với Đồ Phi đều không có bất kỳ hứng thú giống nhau, mà là trực tiếp biến thành một mảnh yêu hồ nước lũ, hướng về vòng chiến dày đặc nhất chỗ tháo chạy, nghĩ đến phải đi vì tộc nhân của bọn nó báo thủ. Mà nhìn thấy một màn này, Đồ Phi cũng nhịn không được nữa có vài phần may mắn, khá tốt chính mình không có khoảnh khắc chút ít yêu hồ cũng không có lúc ở bên ngoài đối với cái kia thất vị yêu hồ ra tay, nếu không nghe lời, chỉ sợ mình cũng hội lâm vào bực này dán liền chiến trong cục, nói không chừng cuối cùng đã bị mài chết rồi. một nghĩ đến đây, Đỗ Phi trên mặt ngược lại hiện lên một kia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, chật, hắn cũng không có cái gì đi nhắc nhở những người khác hứng thú, mà là mũi chân mạnh mẽ một điểm, thân hình dùng nhanh hơn tốc độ hướng về cổ hoàng thành ở chỗ sâu trong tháo chạy. Đỗ Phi tốc độ cực nhanh, như thế nhanh trong tháo chạy đã thành hơn 10 sau, không biết lướt qua bao nhiêu dậm dạp chẳng trị chỉ công trình xây dựng về sau, thân hình của hắn mới rơi xuống một chỗ trên quảng trường mà khi ánh mắt tại quét mắt nhìn bốn phía về sau, hắn toàn thân lại nhịn không được chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin sắt thái đến. Giờ phút này, cái này trên quảng trường cũng không phải là không có vật gì, mà là gieo trồng mảng lớn dược liệu, hơn nữa tùy ý nhìn sang thời điểm có thể phát hiện, những dược liệu này phần lớn là không biết trải qua bao nhiêu năm tháng mới trưởng thành như vậy, bên trong tùy ý đồng dạng dược liệu cấm bắt được ngoại giới đi, khẳng định đều là tiền kim khó được bảo vật. Giống, tại Đỗ Phi hơi sửng suốt thời điểm, trong ngực tiểu hổ tựa hổ cũng cảm ứng được cái gì, hắn mạnh mẽ nhảy ra ngoài, ánh mắt rơi xuống bốn phía thời điểm, trên mặt cũng đúng lộ ra kích động vô cùng thần sắc đến, chật hắn nhanh chóng nhảy tới Đỗ Phi bên chân, vòng quanh vòng tròn luận quần, vẻ mặt lo lắng bộ dáng. ngươi muốn muốn ta giúp ngươi đem cả những dược liệu này luyện chế thành đan dược. Đỗ Phi quét Tiểu Hổ liếc về sau, mới chần chờ nói, giống. Tiểu Hổ nhanh chóng nhẹ gật đầu. đáng tiếc hiện tại không có lúc này a. Đỗ Phi có chút hiểu, chật quay đầu lại hướng về phía sau nhìn nhìn, bởi vì hắn cũng có thể cảm ứng ra, giờ phút này, tựa hồ cũng có người đột phá yêu hồ vây công, hướng về cái phương hướng này đến. ngươi mình muốn cái gì dược liệu, tựu đều thu lại. Ta đi bên trong đàn đường nhìn xem. Có chút chần chờ một lát, Đỗ Phi đã muốn vung ra hai cái không dung giới đến tiểu hồ trước mặt, chậm thân hình bờ động, đã muốn hướng về trong sân rộng chỗ công trình xây dựng tránh đi. Giờ phút này ở đây những dược liệu này tuy nhiên đang giá, nhưng là Đỗ Phi lại không có hứng thú cấp đoạt. Dù sao, nếu là có thể đủ từ bên trong cướp được đang dược, như vậy mới càng có lợi nhất. Về phần những dược liệu này, tiểu hồ có thể cướp được bao nhiêu, chính là bản lãnh của nó. Nghe được Đỗ Phi nói như vậy, tiểu hồ cũng đúng nhanh chóng ngậm cái kia hai quả dung giới, thân hình lập tức chui vào bốn phía dược viên bên trong trận cũng không thấy hắn làm cái gì động tác, cái kia hai quả dung giới bên trong vậy mà tuôn ra một hồi cường hãn hút chi lực, trực tiếp đem bốn phía dược liệu hút vào trong đó. nhìn thấy tiểu hội bộ dáng này, Đỗ Phi mới yên tâm nhẹ gật đầu, chợt hắn không mang theo chút nào chần trở, thân hình vừa động đã muốn xẹt qua mảng lớn dược viên, trực tiếp hướng về trong sân rộng đan đường chỗ chỗ tháo chạy. Đan đường là nằm ở dược trong sân rộng gian cực lớn công trình xây dựng, đương làm Đỗ Phi thân hình rơi xuống đất thời điểm, hắn liền phát hiện giờ phút này phảng phất bị phủ đầy bụi nhiều năm giống nhau, mà hắn tựa là người thứ nhất tiến vào nơi này người. đi vào đan đường bên trong. Có thể chứng kiến hành lang hai bên có không ít đan phòng, đan phòng trên cửa phòng đều có một đạo đạo mỏng chân khí phong ấn. Đỗ Phi nhìn thoáng qua về sau, đã muốn tiện tay vỗ, tiêu Hoành mở trong đó một đạo cửa phòng, rồi sau đó, tiêu cảm ứng được trong phòng có cực kỳ nồng đậm diễn tông khí tràn ngập ra. Diễn tông đan. Nhìn qua cái kia đan trong phòng trồng chất khắp nơi trên đất đang dược, mà lấy Đỗ Phi tầm tính, cũng đúng đôi mắt ngưng tụ. Cái này một cái đan trong phòng trồng chất diễn tông đan dĩ nhiên cũng làm có không sai biệt lắm gần vạn, cũng không biết bốn phía nhiều như vậy đan trong phòng, rốt cuộc có bao nhiêu diễn tông đan. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, mà là ống tay áo hất lên, lập tức liền gặp được khắp nơi trên đất Diễn Tông Đan trực tiếp biến thành một mảnh nước lũ nhanh chóng chui vào hắn hắc linh giới bên trong, mà không đợi một cái đan phòng Diễn Tông Đan thu xong, Đỗ Phi đã muốn không chút khách khí vênh mở một cái khác đan phòng cấm chế, chợt lại có một cổ đan dược nước lũ bay lên. Một phút đồng hồ thời gian không đến, Đỗ Phi đã muốn thu được gần mười vạn khỏa Diễn Tông Đan, bực này thu hoạch, tại hắn tham gia điện trước đại bị trước kia, là muốn cũng không dám muốn. Mà đang ở Đỗ Phi còn có mấy phần đầu nóng đầu thời điểm, tại hắn sau lưng Đột nhiên đều biết nói toạc ra phong chi tiếng vang lên. Thiên, Diễn Tông Đan, toàn bộ đều là Diễn Tông Đan. Có chút điên cuồng tiếng gầm lập tức cũng đúng vang lên, cái kia vài đạo rơi xuống đất thanh âm giờ phút này cũng như nổi giận giống nhau, nguyên một đám huynh mở bốn phía cấm chế, tại cướp đoạt Diễn Tông Đan đồng thời, mỗi một người đều là phát ra một hồi chu lên thanh âm. Mà đợi chu lên thanh âm, lại phản phất đưa tới càng nhiều người chú ý giống nhau, chớp Đỗ Phi tiểu cảm ứng được, lại có một chút khí tức hướng về cái phương hướng này mà đến. Đi. Những người này chu lên thanh âm, ngược lại làm cho Đỗ Phi lập tức bình tĩnh lại. Tại đây bất quá là cái này đàn đường tít mãi bên ngoài chỗ, tựu có nhiều như vậy chỗ tốt. Như vậy tại ở chỗ sâu trong, lại hội có cái gì? Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi trong lòng cũng là một hồi lửa nóng, hắn cắn răng, bắt buộc chính mình không thèm nghĩ nữa cái này khắp nơi trên đất diễn tông đàn, thân hình vừa động, đã muốn mạnh mẽ hướng về đàn đường ở chỗ sâu trong tháo chạy. Chương 002, Đàn đường thâm sự. Đoạn đường này đi tới, đàn đường lý không ít đang trong phòng cái kia rầm rạp chẳng chỉ khắp nơi trên đất đang dược, mà lấy Đỗ Phi tâm tính cũng đúng thấy con mắt đỏ lên, bất quá hắn dù sao không phải nhân vật bình thường. Tuy nhiên những đan dược này đều là cực kỳ hấp dẫn người, nhưng là hắn nhưng không có nửa phần bị hấp dẫn bộ dạng, mà là nhanh chóng hướng về đan đường chỗ sâu nhất tháo chạy. Đại khái lượng khắc chung về sau, liền gặp được một cái khổng lồ nhất đan phòng ra hiện ở trước mặt của hắn. Giờ phút này xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt, đúng một tòa ngoại hình như cùng một cái cực lớn dược đỉnh giống nhau gian phòng. Tại gian phòng kia trên vách tường đều là ẩn ẩn có mùi thuốc chi vị tràn ngập ra. Hiện ra trong lúc này tựa hồ thật sự có cái gì cực kỳ khủng khiếp thứ tốt. Hơn nữa cái này công trình xây dựng tạo hình so về hắn gian phòng của hắn có vẻ càng thêm cổ xưa mà cái kia thoáng ố vàng đại trên cửa, trong lúc mơ hồ còn có một tầng tầng quang mang nhàn nhạt tại lưu chuyển lên, mà một cổ như có như không năng lượng chấn động, cũng là từ đại trên cửa phát ra mà mở. Đỗ Phi dừng ở trước mắt cái này cổ xưa đan thất, cũng không nói nhảm, mà là chân khí trong cơ thể nhanh chóng thúc dục, chợt một quyền đã muốn hung hăng vành đến đại trên cửa. Và anh, cái này phong cách cổ xưa đại môn thủ Đỗ Phi một kích toàn lực, nhưng không có xuất hiện trong dự liệu sổ đổ, ngược lại là một cổ cực lớn phản xung chi lực trực tiếp đem Đỗ Phi cả người bắn ra, làm cho chân của hắn trưởng nhanh chóng trên mặt đất đạp mấy bước về sau mới xem như ổn định thân hình, mà đồng thời, hắn trên mặt cũng có khó coi vẻ hiện hiện, không thể tưởng được cái này đan phòng chỉ là một đại môn tiểu như vậy khó mở. Đây là một loại cực kỳ cổ xưa cấm chế, chỉ sợ là không có biện pháp cương ép hiếp công phá. Hơn nữa, sử dụng lực lượng càng lớn, lời mà nói, chỉ sợ đã bị phản lực sẽ tăng lớn. Tiểu Bạch Tựa Hồ suy tư một lát, chợt mới thấp giọng mở miệng nói: vậy làm sao bây giờ? Đỗ Phi, ta mày nói, đem tinh thần lực cùng chân khí đều thua đưa cho ta, ta hiện tại cũng không còn thời gian giải thích cái gì. Bất quá, dùng hệ thống năng lực mới có thể đủ cởi bỏ đạo này trận pháp. Tiểu Bạch thân hình nhanh chóng nảy ra, trận thấp giọng nói. Đỗ Phi cũng biết thời gian cấp bách, dù sao đằng sau những người kia, có thể nói là tùy thời đều xông vào đến, cho nên hắn cũng không chậm trễ, tay phải tại mi tâm chỗ một điểm, cường hãn tinh thần lực cùng nồng đậm chân khí đã muốn nhanh chóng hướng về Tiểu Bạch chỗ chỗ dụng manh lao tới. Mà tiếp nhận rồi Đỗ Phi tinh thần lực cùng chân khí, Tiểu Bạch cũng không nói thêm gì, mà là bay đến đại môn trước kia, bàn tay chậm rãi theo như đến phía trên, chợt liền gặp được một hồi kỳ dị ánh sáng chậm rãi tràn ngập mà mở. Sau đó. Đại môn kia phía trên lưu quang tại đây ánh sáng phía dưới, vậy mà nhẹ nhàng hướng về bốn phía tản ra, đến cuối cùng, đại môn kia dùng một loại tốc độ kinh người trực tiếp mục nát xuống dưới, cuối cùng trực tiếp răng rắc một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Anh. Nhưng mà, đang ở đó đại môn ngã xuống lập tức, cái kia đang trong phòng, đột nhiên có một cổ cực kỳ đáng sợ, cực kỳ nồng đậm dược lực giống như bị nốt ngàn năm nộ long giống nhau, mạnh mẽ phát ra. Mà phát ra dược lực, vậy mà trực tiếp đem cái này đan phòng bốn phía công trình xây dựng trực tiếp phá hủy, chợt liền gặp được một đạo quang mang màu vàng, phóng lên trời mà một đạo của sáng chỉ sợ cả cổ trong hoàng thành mỗi người đều có thể chứng kiến đáng chết nhìn thấy một màn này đỗ phi sắc mặt cũng đúng mạnh mẽ biến đổi hắn ngược lại không thể tưởng được, chỉ là mở ra đại môn cái này đan trong phòng dĩ nhiên cũng làm sẽ có bực này biến hóa cái này đan một giảm vương mặt đang dược, đến tận cùng là hạng biến thai A. hơn nữa phát sinh bực này độc tĩnh chỉ sợ tại đan trong nội đường cứng giả lập tức cũng sẽ bị hấp dẫn đã tới đi chạy nhanh tiểu bạch nhìn thấy đỗ phi vẫn còn sương sờ đã muốn mạnh mẽ nhảy tới trên vai của hắn thúc giục nói bị tiểu bạch thúc dục đỗ phi mới thân hình chấn động, giờ phút này cũng chẳng quan tâm quá nhiều, thân hình lập tức giống như quỷ mị giống nhau tránh vào đan trong phòng, đan trong phòng, ánh sáng cũng không ảm đạm, ngược lại là nhu hòa vô cùng, chỉ có điều tại đây đan trong phòng đã có nồng đậm mùi thuốc tràn ngập ra, làm cho người ánh mắt cũng hơi hơi bị ngăn trở, mà đỗ phi nhẹ nhàng hít một hơi về sau, vậy mà phát hiện, thân thể của mình vậy mà có chút run rẩy lên, mà đợi run rẩy cũng không là bởi vì chính mình sợ hãi, mà là vì cái kia nồng đậm đến cực hạn mùi thuốc, vậy mà thông qua chính mình làn da thượng lỗ chân lông chui vào trong thân thể. Chỉ tư điểm này xem, tiểu minh bạch nơi này dược lực đến tột cùng là hạng kinh người. Có chút hít một hơi về sau, Đỗ Phi mới xem như thích hướng trước mắt bực này cục diện, chợt hắn ánh mắt nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng quét ra, mà cơ hồ đồng thời, hắn chính là nhịn không được đào hút một hơi lương khí. Cái này tấm đan phòng diện tích cũng không nhỏ, trên mặt đất bày đặt tất cả lớn nhỏ ngọc thạch dự đỉnh, mà ở những này trong dự đỉnh, giờ phút này đã có một cổ nồng đậm mùi thuốc tràn ngập ra, hiển nhiên, những đan dược kia tựu đều ẩn thân tại đây chút ít trong dự đỉnh. Mà chỉ nhìn những này trong dự đỉnh tràn ngập ra tới mùi thuốc chi vị, Đỗ tiểu Minh Bạch, giờ phút này những ngày trong dược đỉnh đáng dược, tất nhiên đúng cực kỳ cường hãn. Đây là hồi thiên đan. Đỗ Phi hít một hơi về sau, đột nhiên có chút chần chờ một chút nói, cái này hồi thiên đan chính là lục phẩm đan dược, hắn hiệu dụng cực kỳ khủng bố, nghe nói, vô luận thụ nhiều đả thương nặng loại người, chỉ cần phục dụng một quả hồi thiên đan lợi mà nói, như vậy ngày hôm sau đều khôi phục thương thế, có thể nói, có một miếng hồi thiên đan nơi tay lợi mà nói, trên cơ bản tiểu tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Như vậy một viên thuốc, tại bên ngoài, chỉ sợ là những kia ngàn năm thế gia trong tay cũng chưa chắc có nhưng là ở chỗ này rõ ràng như vậy thông thường cho nên coi như là Đỗ Phi giờ phút này cảm ứng được cái này hồi Thiên Đan mùi thuốc chi vị thời điểm cũng đúng nhịn không được có vài phần không thể tin cảm giác dù sao vực này cơ hội là trong truyền thuyết bên trong mấy cái gì đó thật sự quá mức làm cho người cảm thấy khủng bố hạ trong nấy mắt Đỗ Phi không hề che giấu chính mình trong đôi mắt lửa nóng vẻ hắn giờ phút này ngược lại không chút do dự trực tiếp lướt đến cách mình gần đây một pho tượng dược đỉnh trước kia chật tay phải vỗ đem cái kia dược đỉnh đánh phá một bà hướng về bên trong đan dược chào tới tốt như vậy gì đó Hắn há có thể bỏ qua. Đỗ Phi động tác cực nhanh, cơ hồ một bà tiểu bắt được cái kia hồi tiền đan phía trên. Nhưng mà ngay tại hắn bàn tay sắp bắt được cái kia hồi tiền đan trên người thời điểm, cái kia đan dược vậy mà mạnh mẽ du lên, liền hướng một phương hướng khác chạy trốn ra ngoài. Ồ, nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi đảo đúng hơi sững sờ. Hắn ngược lại biết rõ, trong truyền thuyết một ít đan dược ra lò về sau sẽ một điểm linh tính. Chỉ bất quá hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này hồi tiền đan bất quá lục phẩm đang dược, rõ ràng linh tính bực này mạnh. Bất quá hắn cũng hơi hơi sửng sốt một chút, hạ trong mắt. Hắn thân hình vừa động, đã muốn tháo chạy đến đó hồi thiên đan đường đi trước kia, ôm nổm ra, chân khí trực tiếp phong bế cái này hồi thiên đan tất cả đường đi, sau đó sẽ đem gì đó bắt được trong tay. Đan dược vừa vào tay, một cổ cực kỳ ôn hòa dược lực tiểu trầm rãi phát ra mà mở, mơ hồ trong đó Đỗ Phi cũng có thể cảm ứng được, những kia ôn hòa dược lực vậy mà hội tự hành bổ dưỡng thân thể, quả nhiên là đổ tốt ta. Ánh mắt tại đây Đan dược phía trên nhìn lướt qua về sau, Đỗ Phi mới cảm thán một tiếng, chợt hắn không chút do dự đem cái này Đan dược nhét vào chính mình hắc linh giới bên trong, sau đó ánh mắt lại quét qua. Một lát sau kinh ngạc nói, đây là thiên hồn đan, cái này một cái khác trong dược đỉnh đan dược cũng lập tức bị Đỗ Phi nhận ra được. Hôm nay hồn đan chính là có thể tăng cường đàn sư tinh thần lực thần vận, không thể tưởng được ở chỗ này, rõ ràng cũng có. Đỗ Phi lại một lần ra tay, trực tiếp đem hôm nay hồn đan cho tới tay về sau, ánh mắt mới lửa nóng rơi xuống những thứ khác dược đỉnh trước kia, nhìn qua cái kia đan trong phòng không sai biệt lắm gần trăm dược đỉnh, Đỗ Phi cơ hồ lập tức tự khẳng định, những này trong dược đỉnh đang đan dược, tất nhiên đều là có tiền mà không mua được bảo vật, bực này gì đó, nếu là có thể nói, quả nhiên là muốn đều thu được trong tay mình. Dù sao bực này gì đó giá trị, cũng không phải là 10 vạn diễn tông đan có thể so sánh với. Bá. Hạ trong mắt, Đỗ Phi mạnh mẽ cắn răng một cái, vậy mà đem cái kia cụ linh đan nô triệu đi ra, chợt hất lên tay, trực tiếp tới 5000 khối diễn tông đan tiến vào hắn trong cơ thể, sau đó hắn mới đúng tiểu Bạch cắn răng nói, tại có những người khác xuất hiện trước kia, có thể đoạt bao nhiêu, cho ta đoạt bao nhiêu, không cần khách khí. Nghe được Đỗ Phi mệnh lệnh này, tiểu Bạch cũng đúng mạnh mẽ gật đầu một cái, chợt liền gặp được một người một khối lỗi cơ hồ đồng thời hướng về mặt khác hai cái phương hướng lao đi, chỗ trải qua chỗ. Những thuốc kia đỉnh đều là bị đều anh mở, mà bên trong nhảy ra đang dược, đều là bị hai người không chút khách khí thu vào. Đỗ Phi cùng tiểu Bạch liên thủ, cái này vơ vét đan dược tốc độ đã là nhanh đến cực hạn rồi, chỉ có điều những này dược đỉnh đều là cực kỳ khó đánh vỡ, đan dược cũng có chút khó có thể vào tay, cho nên, coi như là dùng lượng tốc độ của con người, trải qua một phút đồng hồ về sau, cũng không quá đáng mới đưa cái này đan trong phòng mấy cái gì đó vơ vét gần lửa mà thôi. ba bá bả, tại vơ vét gần trăm đan dược về sau, tại đan phòng bên ngoài, lập tức thì có nóng nảy phá phong chi tiếng vang lên. Hiển nhiên, những kia phát hiện nơi này chấn động cường giả đều đã chạy đến. Đáng tiếc, cảm ứng được một màn này, Đỗ Phi cũng chỉ có thể trong lòng thở dài một hơi, chợt nhanh chóng đem Tiểu Bạch cùng Linh đan Nô thu vào. Dù sao, hắn không có khả năng vì những đan dược này, tiểu lại để cho lá bài tẩy của mình bộc lộ ra đến. Suy, cơ hội tại Đỗ Phi đem Tiểu Bạch cùng Linh đan Nô thu lại lập tức, lập tức tiểu có một đạo đạo thân ảnh như thiểm điện chui vào chỗ ngồi này đan trong phòng, mà gặp được cái này đan trong phòng đồng đậm mùi thuốc, còn có cái kia một pho tượng tôn xem xét chỉ biết không đơn giản dự định lập tức tiến vào nơi này cưỡng giả mỗi một người đều là đào hút một hơi lương khí đến một ít tên phiền toái nhìn thấy những điều này biểu lộ Đỗ Phi Tiểu Minh Bạch mình đã là không thể nào tiếp tục vơ vét những đan dược kia rồi chỉ sợ chỉ là muốn cướp đoạt trong đó một khỏa đều muốn khiến cho không ít tranh đấu cho nên tại thời khắc này coi như là Đỗ Phi cũng trong lòng có vài phần phái ý dù sao hắn coi như là lao đủ chỗ tốt rồi chỉ có điều ngay tại Đỗ Phi vừa mới chuẩn bị lúc rời đi hắn đột nhiên tâm thần hơi động một chút phảng phất có nào đó cảm ứng giống nhau mạnh mẽ ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Cho dù trên mặt của hắn cũng đúng hiện lên một tia kinh ngạc chỗ. Giờ phút này, tại đây đan phòng giữa không trung, thậm chí có một cái màu đen cổ xưa dược đỉnh lơ lửng, mà ở trong dược đỉnh có một cổ kỳ dị năng lượng tràn ngập ra, cổ năng lượng này vậy mà làm cho cái kia dược đỉnh một mực bảo trì lơ lửng tư thái. Cái này trong dược đỉnh mơ hồ có vài phần mỏng manh phá hư chi lực tràn ngập ra, phản phất đồ vật bên trong tựa hồ tùy thời có thể đánh vỡ cái gì quy tắc giống nhau. Đây là phá tông đan. Cơ hồ tại hạ một người lập tức Đỗ Phi Tự nhận ra cái này cực lớn trong dược đỉnh năng dược, tại đây trong tích tắc coi như là hắn cũng hiểu được có vài phần miệng đang lơi khô. Cái này một quả phá tông đan giá trị, chỉ sợ cũng so phía dưới tất cả đan dược giá trị cao hơn rồi. Mà vừa rồi cái kia phóng lên trời dược lực, hơn phân nửa cũng đúng cái này phá tông đan bên trong truyền ra rồi. Không thể, không thể tưởng được, không thể tưởng được. Không thể tưởng được bực này thần vật, chính mình người thứ nhất tiến đến, vậy mà không có phát hiện. Nếu là sớm liền phát hiện vật ấy lời mà nói, Đỗ Phi nhất định là trước tiên cấp đi, về phần phía dưới những vật kia, giờ phút này ngược lại đã muốn trở nên không trọng yếu như vậy rồi. Phá tông đan, chủ nhân Đây quả thật là phá tông đan. Dung chủ nhân thực lực ngươi, chỉ cần nhận được rồi thứ này lời mà nói, đột phá ngày đó người chi cách, đặt tới vũ tông cảnh, sắp tới. Tiểu Bạch có chút điên cuồng thanh âm, cũng đúng mạnh mẽ tại Đố Phi trong ngóc vang lên, hiển nhiên, hắn cũng là bị thứ này hoàn toàn hấp dẫn chú ý. Ba ba ba. Cơ hội tại Đố Phi có sở cảm ứng thời điểm, trong phòng tầm mắt mọi người cũng là đồng thời rơi xuống giữa không trung bên trong, chợt trên mặt của mỗi người, đều lộ ra kinh ngạc đến cực hạn thần sắp đến. Chương 003, phá tông đan. Cái này phiền phải a. Cảm ứng được giờ phút này của diện. Đỗ Phi khỏe mắt cũng hơi hơi kéo ra, chợt trong lòng thì thào mở miệng nói: Giang rắc. nhưng mà ngay tại hắn khỏe mắt run rẩy thời điểm, giữa không trung cái kia cực lớn phong cách cổ xưa dược đỉnh phía trên, đột nhiên lại hiện lên từng đạo vết rách, chật cơ hồ chỉ là một hô hấp lập tức, cái này nguyên vốn hẳn nên chắc chắn vô cùng cực lớn dược đỉnh, dĩ nhiên cũng làm như vậy từng khúc vang tung toé nổi lên đầy trời bụi mù. Mà đợi đến đó đầy trời bụi mù tiêu tán thời điểm, mỗi người mới đều nhìn rõ ràng, giờ phút này ở giữa không trung thậm chí có một quả hắc bạch hai màu luân chuyển đang dược lặng lặng lơ lững, cái này đang dược phía trên ẩn ẩn tràn ngập ra một cổ kinh người tới cực hạn khí tức, tiêu phảng phất tại thứ này trên mặt cũng có một cổ cực kỳ cường hãn uy áp tràn ngập ra giống nhau. Mà đợi uy áp, Đỗ Phi cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng ra thứ này, đương nhiên đó là chỉ có tông cấp cường giả trên người mới có tuyệt đối uy áp. Nói cách khác, vật ấy liền là tất cả nửa bước nhập tông cường giả tha thiết ước mơ phá tông đan. Hô, thật dài thở ra một hơi, Đỗ Phi mới làm cho thân hình của mình không đến mức run rẩy lên. Trước mắt thứ này, chỉ cần vào tay lợi mà nói, chính mình tấn giai vũ tông cảnh giới tỷ lệ sẽ sâu sắc gia tăng, mà chính mình báo thù cơ hội, cũng chính là sâu sắc tăng lên. Nói cách khác, vật ấy bất kể như thế nào, mình cũng không thể bỏ qua. Bởi vậy, cơ hội là một cái hô hấp gian, Đỗ Phi đã muốn đè nén xuống này bảnh trướng tâm cảnh, sau đó hắn cũng không nói nhảm, bàn chân mạnh mẽ đại mạnh, thân hình đã muốn đối với giữa không trùng phá tông đan chỗ chỗ thoáng qua. Vô anh Nhưng mà ngay tại Đỗ Phi thân hình vừa luồn lên lập tức, tại bên cạnh người, trong lúc đó đều biết đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kình phong đột nhiên bạo lướt mà đến, mà chút ít kình phong chỗ chỉ chỗ, tất cả đều là nhân thể bộ vị yếu hại. Hiển nhiên người xuất thủ kia cũng sẽ không là cái gì nhân vật đơn giản. Ken ken ken. Bực này thế công làm cho Đỗ Phi ánh mắt phát lạnh, chợt hắn thân hình vậy mà ngạnh xanh xanh đích ở giữa không trung dừng lại, cổ đồng rèn thể công bị hắn lập tức thúc dục đến cực hạn, chợt liền gặp được cái kia vốn là ứng là có thể làm cho người tổn thương ngân động cốt thế công rơi xuống trên người của hắn, vậy mà giống như rơi xuống kim thiết phía trên giống nhau, không, có nửa phần hiệu dụng. Ba ba ba. Mà như vậy cái trong nháy mắt chỉ hoãn, trong đám người đã có vài đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đi, chợt nguyên một đám rơi xuống khoảng cách Đỗ Phi thân hình không xa chỗ. Rồi sau đó nguyên một đám ánh mắt đều là rơi xuống giữa không trung cái kia miếng phá tông đan phía trên, trong đôi mắt có vẻ tham lam nhanh chóng lưu chuyển lên. Thứ này, chỉ cần nhận được rồi, tiêu tương đương với chính mình nửa chân đạp đến vào Vũ Tông cảnh giới, chỉ cần là cá nhân đều mơ tưởng tìm được, huống chi đúng những này đã có bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả. Mấy vị đột nhiên đối với ta ra tay, tính toán là có ý gì? Đỗ Phi thân hình y nguyên lơ lửng ở giữa không trung, chỉ có điều giờ phút này hắn ngược lại minh bạch, hắn đã muốn mất đi tiên cơ, cho nên khi hạ hắn cũng không gấp, mà là ánh mắt có chút một chuyện rơi xuống phía sau của mình. Giờ phút này, khoảng cách Đỗ Phi gần đây hai người, đều là hai cái bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả, hơn nữa khí tức của bọn hắn rõ ràng so về những người khác yếu cường hẳn vài phần, hiển nhiên, bọn hắn tu luyện công pháp cùng vũ khí cũng cao hơn đầu một ít, nói cách khác, những người này tuy nhiên không phải quân Vũ Tông, hoàng thất, vân thủy ngũ gia chi lưu thế lực loại người, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản cũng được. Ít nhất tại Đỗ Phi xem ra, thực lực của bọn hắn, đã muốn không thua gì chết ở trong tay mình Quỷ Thủ la ở. Mà hai người kia vật, rõ ràng chính là tiến vào cái này đàn trong phòng. Xem như thực lực mạnh nhất hai cái rồi, hơn nữa nhìn hai người bộ dáng, hiển nhiên cái này hai cái đúng thuộc về đồng nhất thế lực loài người. Giờ phút này, chính là Đỗ Phi không thừa nhận cũng không được, cái này đại an vương chiêu bên trong, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Những kia tại một tòa nhị lưu trong thành thị, giẫm chân một cái đều có thể làm cho cả thành thị run ba run đích nhân vật, tại điện trước đại bị bên trong vậy mà giống như rau cải trắng giống nhau, một người tiếp một người xuất hiện. Chỉ có điều, Đỗ Phi hiển nhiên là quên, theo thực lực của hắn tăng lên, giờ phút này có thể tiếp xúc hắn, trên cơ bản đều là đại an vương chiêu bên trong nhất định phòng tồn tại mà tụ tập cái này đỉnh phong nhân vật điện trước đại bỉ tự nhiên cũng làm cho những này ngày xưa khó gặp nhân vật thiên tài biến thành ven đường rau cải trắng vị băng hưu kia ngươi là tiên tiến nhất nhập nơi này người tại hạ thô sơ giản lược nhìn một chút trong lúc này chỉ ít có gần nửa đan dược vào miệng của ngươi túi rồi chắc hẳn các hạ cũng đã thỏa mãn a chúng ta cũng không yêu cầu các hạ đem tới tay mấy cái gì đó nhổ ra chỉ có điều ăn thì ngươi dù sao cũng phải lại để cho chúng ta những người này uống ăn cái a đứng ở đỗ phi mặt phải hắc y nam tử quét đỗ phi liếc trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia cảnh giác ý trầm mặc một lát. Kỳ tài nhàn nhạt mở miệng nói. Đỗ Phi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, trận trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt lê ý. Nếu không phải là mình phá khai rồi nơi này cấm chế, những người này có cơ hội gì tiến vào nơi này? Về phần cái gì ăn thịt tân canh, càng là trời đại chế cười. Giờ phút này chỉ cần là cá nhân tựu cũng nhìn ra được. So về giữa không trung cái kia miếng phá tông đan mà nói, những vật khác, bất quá đều cám cám mà thôi. Vậy ý của ngươi là đúng, để cho ta xéo đi rồi. Đỗ Phi lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Ha ha, tại hạ nhưng không có nói như vậy. Các hạ có thể người thứ nhất tiến vào nơi này, có một chút thu hoạch, tự nhiên là nên vậy, bất quá làm người lưu một đường, qua đi tốt tương kiến, không bằng giữa không trung viên thuốc này sẽ để lại cho chúng ta như thế nào?" Hà Y nam tử hít mắt, chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù đối với Đỗ Phi có vài phần kiêng kỵ ý, chỉ có điều, tại bực này thiên đại chỗ tốt trước mặt, nhưng là không có người hội đơn giản lùi bước, dù sao, Đỗ Phi cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng đúng bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả mà thôi, huống chi, hắn chỉ là người cô đơn. Nếu là, ta không nói gì. Đỗ Phi con mắt nhắm lại, Trên người ẩn ẩn có vài phần sát ý lộ ra. Ngươi chính là cái kia gần đây tại Đế Đô bên trong thanh danh cực kỳ vang dội đan sư Diệp Phi à. Nghe nói, ngươi có thể cùng cái kia Vân Thủy Long Gia Long Ngạo Thiên tranh phong, điểm này, sát thực lợi hại, chỉ có điều ta khuyên ngươi một câu, Long Ngạo Thiên tuy nhiên thanh danh đại, nhưng là, hắn chưa hẳn tiểu có bao nhiêu lợi hại, ngươi bất quá là người cô đơn, làm việc có lẽ hay là không cần phải quá mức liều lĩnh tốt. Đỗ Phi tay phải chỗ, vị kia thanh y nam tử đột nhiên cũng đúng cười lạnh một tiếng, sắc mặt bất thiện nói: "Đương nhiên, nếu là ngươi muốn phải thử một chút xem hai người chúng ta liên thủ" ngược lại cũng có thể thử xem xem. bất quá Diệp Phi các hạ đã được xưng có thể luyện chế phá Tông đan, chắc hẳn không sẽ vì một quả đồng dạng gì đó. Tiêu cùng chúng ta động thủ đi. nghe vậy Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, trong đôi mắt sát y đã muốn không che giấu chút nào. hai người này thoạt nhìn tuy nhiên cực kỳ lợi hại, bất quá tại Đỗ Phi xem ra cũng không quá đáng tiểu như vậy mà thôi. hắn ngay vũ tông đẳng cấp cường giả còn không sợ, sao lại há có thể sợ như vậy hai vị này bất quá ngay tại Đỗ Phi sắp buộc phát lập tức tại hắn trong não Tiểu Bạch Thanh Em đột nhiên vang lên chủ nhân không cần phải gấp gáp làm cho bọn họ đi trước thử xem nước. Ta muốn, cái này phá tông đàn cũng không có dễ dàng như vậy vào tay. Đột nhiên vang lên thanh âm, làm cho Đỗ Phi có chút cau lại lông mày. Bất quá hắn đối với Tiểu Bạch nhãn lực có lẽ hay là cực kỳ tín nhiệm, lập tức chậm rãi nhẹ gật đầu, chật thân hình lại lui về phía sau nửa bước. Nhìn thấy Diệp Phi động tác này, cái kia Hắc Y Nam tử cùng Thanh Y Nam tử ngược lại nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng cũng là có vài phần đắc ý vốn là bọn hắn đối với Diệp Phi cũng có vài phần kiên kỵ ý, nhưng là giờ phút này Diệp Phi vậy mà chủ động rút đi. Ngược lại làm cho bọn hắn tại trong lòng xem thường cái này Diệp Phi vài phần. Ha ha, đã Diệp huynh như thế thứ thời, hôm nay cái này tỉnh, chúng ta tựu nhớ kỹ. Cái kia Hà Nam tử đối với Đỗ Phi nhẹ gật đầu về sau, chợt không hề nhìn hắn, mà là thân hình một chuyện, ánh mắt tựu rơi xuống cái kia giữa Không Trùng Phá Tông đan phía trên, chợt hắn bản chân mạnh mẽ là mạnh, thân hình cũng đã lập tức hướng về kia giữa Không Trùng Phá Tông đan chỗ chỗ tháo chạy. Đỗ Phi tại trong lòng cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng đúng chăm chú tập trung tại cái kia H. I. Nam tử trên người, hắn tay phải giơ lên, trong tay háo đã muốn nhiều hơn hơn bình đan dược trong đôi mắt sát ý không ngừng lập lòe chỉ phải cái này hắc nam tử đem cái kia phá tông đan thuận lợi đắc thủ lợi mà nói như vậy kết quả của hắn tựu chỉ có một chữ chết rồi nhưng mà ngay tại đỗ phi trong lòng sát ý hiện lên thời điểm cái kia hắc y nam tử cũng đúng thuận lợi nhào tới giữa không trung phía trên chợt mang theo vẻ mặt cuồng hỉ một trường hướng về kia phá tông đan chảo tới vâng biến cố vài chỉ trong nháy mắt phát sinh cái kia hắc nam tử bàn tay vừa mới đụng chạm đến này phá tông đan lập tức giữa không trung phá tông đan lại chấn động mạnh một cổ phá hư chi lực tiểu tràn ngập ra chậm nhìn thấy cái kia H nam tử duỗi ra cánh tay phải vài chỉ trong nháy mắt tựu nổ tung hóa thành một mảnh bột máu a Thê lương có tiếng kêu thảng thiết lập tức theo cái kia H nam tử trong miệng truyền ra mà mắt thấy hắn cả thân thể đều nhanh muốn hóa nổ tung lập tức phía dưới thanh y nam tử cũng đã phản ứng tới hắn hai tay mạnh mẽ một chảo chân khi đã muốn tạo thành một chỉ bàn tay khổng lồ trực tiếp đem cái kia H nam tử thân hình từ giữa không trung giật xuống dưới tuy nhiên tại thanh y nam tử hiệp trợ phía dưới cái kia nam tử xem như tránh thoát một kiếp nhưng là rơi xuống đất thời điểm hắn lại biến sắc trận một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, chẳng qua là muốn đụng vào thoáng một tí phá tông đan, nhưng là lại trực tiếp làm cho vị này bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả trực tiếp trọng thương trở ra. Mà nhìn thấy một màn này, bốn phía vốn là không ít lửa nóng ánh mắt lập tức đều là trở nên cứng ngắc lại bắt đầu đứng dậy. hiển nhiên không ai nghĩ đến, muốn vào tay một viên thuốc mà thôi, rõ ràng cần trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được đào hút một hơi lương khí, vừa rồi cái kia phá tông đan phía trên tràn ngập ra lực lượng, coi như là hắn cũng hiểu được từng đợt ra đầu du lên. Cái kia đợi lực lượng phản phất đã muốn siêu việt chân khí cực hạn, có thể trực tiếp đem bất kỳ vật gì phá hủy giống nhau. Nếu như mới vừa rồi là Đỗ Phi một cái xông đi lên lời mà nói, như vậy coi như là hắn, chắc hẳn kết cục cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Quả nhiên, cái kia miếng phá tông đan đã muốn sinh ra ý thức của mình rồi, hắn đã muốn có thể tự nhiên điều khiển phá tông đan bên trong ẩn chứa phá hư lực phải biết rằng, cái này phá hư chi lực vốn là dùng để trùng kích vũ tông cảnh, hắn lực lượng mạnh mẽ, thậm chí có thể lập tức đem một vị trùng kích thất bại bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả hoành thành bụi phấn. Tên kia chỉ có điều mất đi một đầu cánh tay mà thôi, quả thực là tiện nghi hắn. Tiểu Bạch ngưng trọng thanh âm, cũng tại lúc này văng lên. Phá hư chi lực. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng hơi sức sở, hiển nhiên, cái này Phá Tông Đan đã có vài phần vượt quá tưởng tượng của mình bên ngoài, đồng thời Đỗ Phi cũng có vài phần minh bạch, vì sao chính mình chỉ có điều tự sưng có thể luyện chế Phá Tông Đan, thì có nhiều người như vậy ước gì đến liếm chân của mình nhả tử, xem cái này Phá Tông Đan bộ dáng, hiển nhiên, muốn luyện chế một quả Phá Tông Đan, cực kỳ không dễ. Ừm, nay cái Phá Tông Đan tồn tại năm tháng chỉ sợ đã có mấy ngàn năm rồi vốn là đan trong dược mỏng manh phá hư chi lực đều đã ngưng tụ lại với nhau mà đan dược chính mình sinh ra ý thức cũng có thể tùy ý thay đổi cái kia đợi phá hư chi lực cho nên ngàn bạn không cần phải tùy ý đi động thứ này thứ này coi như là vũ tông cường giả gặp cũng chỉ có nhũ may phần, dù sao cái này phá hư chi lực nhưng cùng trong truyền thuyết phá tông cấp nguy hiểm trình độ đúng không sai biệt lắm vậy làm sao bây giờ nghe được tiểu bạch lời này đỗ phi cũng đúng trong lòng trầm xuống này cái phá tông đan như vậy biến thái lời mà nói như vậy chẳng phải là ngay hắn cũng không thể vào tay rồi muốn đối phó cái kia phá hư chi lực dùng hai người chúng ta hiện tại bổn sự căn bản là không có biện pháp làm được rồi chỉ có điều cũng không phải là không có biện pháp đối đãi ta suy nghĩ thật kỹ nhìn xem hệ thống bên trong có hay không tư liệu tiểu bạch trở về một tiếng chật tiểu trầm mặc xuống dưới hiện nhiên đúng bắt đầu tìm kiếm phương pháp mà ở tiểu bạch trầm mặc thời điểm đỗ phi ánh mắt cũng đúng chậm rãi theo cái kia miếng phá tông đan phía trên rời đi chợt rơi xuống giờ phút này chật vật vô cùng hắc y nam tử trên người tựa hồ cảm ứng được đỗ phi ánh mắt giống nhau cái kia hắc y nam tử mạnh mẽ ngẩng đầu chợt sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng Chương muốn, Huyết thủ phục hạo. Ngươi biết cái này phá tông đan mặt trên còn có cấm chế, cho nên cố ý để cho ta đi dò xét. Hắc y nam tử thất tha thất thể đứng lên, âm hàn ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, một lát sau mới nghiến răng nghiến lợi rít gào nói. Mà đồng thời, cái kia thanh y nam tử cũng là nhìn tuyến rơi xuống Đỗ Phi trên người, sắc mặt âm hàn đến cực hạn, hiển nhiên, đối với tại đồng bạn của mình bị phá tông đan gây thương tích sự tình, hắn trong lòng cũng là cực kỳ tức giận, cho nên, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền gặp được lại có ba đạo nhân ảnh từ một bên thoát ra, chộp đem Đỗ Phi vây quanh tại chính giữa đối với cái này một màn Đỗ Phi giống như không có chứng kiến giống nhau chỉ là phơi nắng cười một tiếng thản nhiên nói không có ba lợ ba cũng đừng có thượng lương sơn ngay bài trừ cấm chế bổn sự đều không có còn muốn cướp lấy phá tông đan gieo gió gặt bảo cút tiểu tử ngươi muốn chết nghe được Đỗ Phi lời này cái kia thanh y nam tử sắc mặt nhưng lại phát lệnh chậm trầm, trầm giọng nói như thế nào còn muốn động thủ sao chỉ có điều các ngươi cũng chớ có trách ta không có đem lời nói trước nói rõ ràng ta Diệp Phi làm việc gần đây không để lối thoát các ngươi nếu là muốn động thủ như vậy các ngươi năm cái Một cái đều đừng nghĩ còn sống rời đi. Đỗ Phi lạnh lùng cười một tiếng, chậm nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi", nghe được Đỗ Phi lời này, cái kia thanh y nam tử sắc mặt cũng đúng mạnh mẽ biến đổi, hiển nhiên hắn cũng không ngờ được, rõ ràng còn thật sự có người gan dám như vậy uy hiếp chính mình. "Ha ha a không thể tưởng được nơi này, ngược lại cực kỳ náo nhiệt a." Nhưng mà, ở này đoàn người chuẩn bị động thủ thời điểm, trong lúc đó, một hồi nhàn nhạt tiếng cười theo đan phòng bên ngoài chậm rãi truyền đến, sau đó, liền gặp được một đạo thân ảnh lập tức chui vào, trực tiếp rơi xuống đan phòng chính giữa chỗ, rồi sau đó Cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện lại chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống giữa không trúng phá tông đan phía trên, trên mặt cũng lộ ra vài phần thỏa mãn biểu lộ đến. Không hổ là cổ đại vương chiêu hoàng thất nơi cất giấu, rõ ràng ngay phá tông đan đều có. Xem ra đây chính là ta cơ duyên nữa à người nọ dừng ở phá tông đan. Một lát lại cười nhạt một tiếng, phản phất lầm bầm lầu bầu mở miệng nói, nhưng là hắn trong thanh âm lại tự nhiên mà vậy có một cổ khí phách, phản phất giờ phút này không có bất kỳ người có thể ngăn cản hắn cướp lấy này cái phá tông đan giống nhau. Mà đỗ phi ánh mắt tại thời khắc này cũng trở nên ngưng trọng vài phần. Cái này cuối cùng xuất hiện loại người, mặc dù nói lời nói hung hăng càng quái, nhưng là trên người hắn phát ra chấn động so với hắc y nhân kia cùng người áo xanh đều yếu cường hẳn vài phần, hiển nhiên, cái này một vị tuyệt đối không phải là cái gì tầm thường bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả. Quả nhiên là càng ngày càng phiền toái a, nếu đem hoàng phủ thân bọn người cũng đưa tới lời mà nói, chỉ sợ ván này mặt lại càng phát phiền bai a. Đỗ Phi khẽ mắt có chút kéo ra, nhị không được trong lòng thì thào lẩm bẩm. Tuy nhiên, hắn cũng không sợ hãi những nhân vật này, nhưng là, ảnh hưởng tới chính mình cướp lấy phá tông đan kế hoạch, đã có thể có chút phiền bai a cái này đột nhiên hiện thân loại người, mặc trên người một kiện màu trắng kinh, sức lực, bảo nụ cười trên mặt tuy nhiên bình thản, nhưng là tại hắn khuôn mặt trong lúc đó, lại mơ hồ có một cổ nhàn nhạt lệ khí tràn ngập mà mở, làm cho người biết rõ, người này tuyệt đối sẽ không có cái gì nhân vật bình thường. mà cái kia thanh y nam tử nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện đích nhân vật, vốn là sắc mặt có vài phần khó coi, chỉ có điều, tại nhìn rõ ràng người này khuôn mặt thời điểm, lại đột nhiên sắc mặt trầm nhận, thất thanh nói, huyết thủ phục hạo, huyết thủ phúc hạo. nghe được xưng hô thế này, mà lấy đô phi tâm tính, đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại trên mặt lộ ra một phần khó có thể tin thần sắp đến, Huyết Thủ Phục Hạo, Quân Vũ Tông tứ đại nội môn đệ tử một trong. Trong truyền thuyết, Quân Vũ Tông có tứ đại nội môn đệ tử, theo thứ tự là Phách Thương Liễu Hồng, Cung Đao Lữ Dư, Huyết Thủ Phục Hạo, cùng với một vị vô cùng thần bí đại sư huynh. Cái này Quân Vũ Tông tứ đại nội môn đệ tử, trên cơ bản tiểu đại biểu đại an vương chiêu bên trong trẻ tuổi vip nhất đứng tên người. Mà người bậc này vật, coi như là Đỗ Phi cũng vô pháp tiểu hư, dù sao, đây cũng không phải là bình thường bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả, Quân Vũ Tông tứ đại nội môn đệ tử một trong thân phận đã muốn chú định rồi sự cường đại của hắn cùng bất phàm. Tuy nhiên, Đỗ Phi cũng không có cỡ nào e ngại cái này quân vũ tông loại người. Chỉ có điều, coi như là hắn cũng không ngờ rằng cái này tại thời khắc mấu chốt đi ra làm rối, lại là vị này huyết thủ phước hậu. Tăng thêm cái này huyết thủ phước hậu, quân vũ tông lần này ngoại trừ thần bí kia đại sư huynh bên ngoài, đã đem mặt khác ba vị nội môn đệ tử đều phái đi ra. À. Mà hoàng thất này mặt ba vị hoàng tử hơn phân nửa cũng đúng phái ra rồi, như thế xem ra lợi mà nói, ván này mặt ngược lại càng thú vị nữa à? Ha ha. Nguyên Lai là Liễu thành phụ thành chủ người Á Phục Hạo nhàn nhạt quét thanh y nam tử bọn người liếc, chợt cười cười nói: "Nhưng mà, hắn lời này tuy nhiên tràn đầy khách khí ý tứ hàm xúc, nhưng là, thanh y nam tử đám người kia lại mỗi một người đều là thân hình có chút khẽ run rẩy, chợt tiểu lui về phía sau vài bước, hiện nhiên, đúng có vài phần e ngại vị này Phục Hạo. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, dù sao, Phục Hạo cái này huyết thủ hàng đầu, nhưng là chính bản thân hắn hợp lại xuống, nghe nói phạm là đắc tội người của hắn đều bị hắn đôi tay này trực tiếp xé thành nục, huyết thủ danh tiếng, đã nói sáng tỏ hắn tàn bạo cùng không bố, nói cách khác, hắn cũng sẽ không hốt lăn lộn đến huyết thủ bực này hàng đầu ngươi chính là cái kia diệp phi à nghe nói ngay long nạo thiên tiểu tử kia ra tay cũng không quá đáng với ngươi tám lạng nửa cân mà thôi phục hạo ánh mắt tại đan trong phòng tha một vòng cuối cùng rơi xuống đỗ phi trên người chậm rãi mở miệng nói tám lạng nửa cân cái này nhưng chưa hẳn đỗ phi thanh âm bình thản đạo đúng không có chút nào tình cảm chấn động cái này huyết thủ phục hạo hàng đầu cùng quân vũ tông tứ đại nội môn đệ tử hàng đầu có lẽ có thể hụt chết không ít người nhưng là đối với đỗ phi mà nói quân vũ tông tứ đại nội môn đệ tử hắn lại không đúng chưa bao giờ gặp Tự nhiên, không có cảm giác nhiều lắm. Cho dù cái này huyết thủ phục hạo so về ngày đó cuồng đau lữ dư còn muốn khó đối phó vài phần, thì tính sao? Đỗ Phi bực này bình thản biểu lộ cùng nữ khí, làm cho cái kia phục hạo đồng tử có chút co rụt lại, trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt lệ khí. Hiện nhiên, Đỗ Phi thái độ làm cho vị này được xưng huyết thủ gia hỏa trong nội tâm thoáng khó chịu bắt đầu đứng dậy. ba bá bả. Tiêu lương tầm mắt của người đụng nhau lập tức, trong lúc đó lại có không ít phá phong thanh âm truyền đến, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ trong. Lại có không ít đã muốn đột phá yêu hồ vòng chiến cường giả lục tục ngoe nghe chui vào cái này đan trong phòng. Đó là phá tông đan. Những tiêu đẳng sau đã đến cường giả nguyên một đám ánh mắt rơi xuống giữa không trung trôi nổi đan dược phía trên, trên mặt đều là hiện lên tham lam lửa nóng thần sắc. Dù sao mỗi người đều tin tưởng, nếu là có thể có được cái kia phá tông đan lợi mà nói, như vậy cơ bản tiểu tương đương với nhận được rồi nửa chân đạp đến nhập vũ tông cảnh tư cách. Trung kích vũ tông cảnh thất bại tỷ lệ, xuất lĩnh, cao bực nào, nhưng là có bực này gì đó lợi mà nói, như vậy cơ hội sẽ thành lớn không ít. Cho nên giờ phút này. Mỗi người cơ hồ đều là lập tức muốn ra tay đem thứ này đoạt được. Nhìn qua chung quanh càng ngày càng nhiều bóng người, Đỗ Phi Long mày nhịn không được có chút nhíu lại, không thể tưởng được cuối cùng vẫn là đưa tới như vậy nhiều người, xem ra muốn vào tay cái kia phá tông đan, độ khó lại trở nên đại vài phần a. Đó là huyết thủ phục hạo. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái gì? Huyết thủ phục hạo. Đi tới đan phòng cường giả tại lúc ban đầu bạo động về sau, rốt cục mỗi một người đều là bình tĩnh lại, chợt bọn hắn cũng đều chú ý tới đan trong phòng hào khí, mà khi ánh mắt rơi xuống cái kia áo bảo trắng thân ảnh phía trên lập tức Mỗi người sắc mặt nhưng đều là điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Huyết thủ Phục Hạo, những thứ không nói khác, chỉ cần một cái quân Vũ Tông nội môn tứ đại đệ tử một trong thân phận, cũng đã làm cho không ít người không dám trêu chọc hắn. Cái này phá tông đan, ta vừa và cần, nghĩ đến chư vị cũng sẽ không theo ta ta. Phục Hạo ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Giọng điệu này tuy nhiên bình hàn, nhưng lại làm cho trong tràng lập tức trở nên yên tĩnh bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên, tại nơi này vào đầu, cũng không có dám can đảm cùng vị này huyết thủ Phục Hạo gây khó dễ cái kia liếu thành phủ thành chủ mấy vị bên trong, cái kia vẻ mặt đoán độc hắc y nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng, trận lạnh lung nói, trước hết nhất đến nơi đây, đúng vậy diệp phi, hắn mà nói, ngược lại lập tức tiêu hấp dẫn toàn trường ánh mắt, coi như là cái kia phục hạo ánh mắt cũng đúng lại một lần nữa rơi xuống đỗ phi trên người, trận buồn rười rười nói, diệp phi huynh nghị đến cũng sẽ giúp người hoàn thành ước vọng a, đỗ phi nhàn nhạt quét cái kia mở miệng hắc y nam tử liếc về sau, ánh mắt tại lại chuyển đến phục hạo trên người, sau đó thản nhiên nói, muốn ta thối, ngươi huyết thủ phục hạo danh khí mặc dù lớn, nhưng là cũng còn không có tư cách kia, muốn đắc thủ phá tông đan. Có lẽ hay là xem ngươi bản lĩnh của mình a. Chúng quanh loại người đều bởi vì Đỗ Phi mở miệng hơi sững sờ, hiển nhiên là muốn không đến, tại trong chảng rõ ràng còn có người dám can đảm như vậy không để cho vị này huyết thủ phục hạ mặt mũi. Dù sao, người này nếu là tức giận lời mà nói, đúng vậy gần đây không biết hạ thủ lưu tình a. Mà cái kia mất đi cánh tay hắc y nam tử nhìn thấy một màn này, cũng đúng cười lạnh một tiếng, hắn tuy nhiên tự giao không có biện pháp đối với Đỗ Phi trả thù, nhưng là đã Đỗ Phi đắc tội huyết thủ phục hạo lời mà nói, như vậy, hắn thì cách cái chết không xa. Trong chốc lát, Từng đạo ánh mắt đều là lập tức ngưng tụ đến trong tràng, chợt nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vài phần cổ quái vui vẻ. Hai vị này, tựa hồ cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản, nếu là bọn họ hai vị vung tay lời mà nói, như vậy những người khác có lẽ tiểu có cơ hội rồi. Con người của ta, gần đây không thích lấy người nói nhảm, cũng không tói quen có người ngỗ người ta, tiếp ta một trưởng, ta liền cho cho ngươi cướp đoạn phá tông đan tư cách, nếu là ngươi ngay cả ta một trưởng đều tiếp không dưới lời mà nói, như vậy mặc kệ những người khác như thế nào coi trọng ngươi, ta hôm nay đều muốn đem ngươi xé thành đủ. Phúc Hạo chậm rãi về phía trước bước ra một bước, nhàn nhạt sát ý theo hắn trên người tràn ngập ra, mà hắn ánh mắt cũng đúng rơi xuống Đỗ Phi trên người, trên mặt lộ ra vài phần nghiền ngẫm đến cực hạn biểu lộ. Đỗ Phi cười cười, vị này huyết thủ Phúc Hạo, ngược lại cực kỳ tự tin, hiển nhiên, hắn xuất đạo đến nay còn không có nếm qua cái gì điếu, thiệt thôi, hắn vẫn không rõ, một cước đá đến trên miếng sắt hội là cái gì cảm giác. Xem ra, hôm nay chính mình ngược lại muốn thay thế Quân Vũ tông hảo hảo dạy bảo hắn một phen rồi, chỉ có điều, làm cho mình đến dạy bảo hắn mà nói, chỉ sợ, hắn muốn trả giá học phí, chính là cái kia mệnh ra tay đi, bất quá ta hảo ý nhắc nhở ngươi, tốt nhất ngay bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, nếu không nghe lời, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. có khí phách, ngươi đã muốn chết như vậy lời mà nói, như vậy tiểu để cho ta đưa tiễn ngươi ra đi. nghe vậy, phục hạo cũng đúng nét miệng cười một tiếng, chật bàn chân lần nữa đập mạnh. với anh, một đạo cực kỳ cường hạn chân khí cổ sáng mạnh mẽ phóng lên trời, cái kia chân khí bên trong ẩn ẩn chứa vài phần huyết quang, hiển nhiên hung thần tới cực điểm, cũng đúng thô bạo đến cực hạn. đông, phục hạo bàn chân lần nữa đập mạnh, lúc này đây. Cái kia bạo tuân gia gia chân khí đã muốn lập tức ngưng tụ lại với nhau, trực tiếp làm cho hắn thân hình biến thành một đạo lưu quang, hung hăng hướng về Đô Phi chỗ chỗ đập ra. "Tiểu tử, ta cùng với người so chiêu, theo không nương tay, tiếp chiêu a." Cơ hội trong chốc lát, cái kia phục hạo thân hình đã muốn vọt đến Đô Phi trước mặt, chợt hắn trong hai tay ấn ký biến đổi, cùng bạo chân khí lập tức gào thét ra, trực tiếp tại giữa hai người ngưng tụ. "Huyết phách quỷ sắc quyền." Trầm thấp hét to chi tiếng vang lên đồng thời, cái kia cuộn cuộn chân khí đã muốn trực tiếp hóa một chỉ quỷ dị huyết sắc cự quyền, chợt kẹp lấy từng đợt gào khóc thảm thiết thanh âm hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ cuốn động mà đi, cái này Phục Hạo hàng đầu, thật cũng không giả, chỉ nhìn hắn ra tay như thế, chỉ biết tầm thường bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả căn bản là ngăn không được hắn một quyền. cho dù Đỗ Phi muốn cùng hắn so chiêu lời mà nói, sợ sợ cũng không có thể có chỗ bảo lưu lại a. tại thời khắc này, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng đứng tụ, chỉ có điều trên mặt nhưng không có nửa phần e ngại thần sắc, tất cả chỉ là một tia tia chiến ý, chương không không đáp thủ. Phục Hạo ra tay, tàn nhẫn vô cùng, ngược lại cũng không phụ lòng hắn huyết thủ phong hào chỉ từ hắn ra tay cái này khí huyết sát đến nhìn chỉ sợ quân vũ tông tứ đại nội môn đệ tử bên trong thuộc hạ nợ máu nhiều nhất chính là chỗ này vị huyết thủ phục hạo quỷ dị huyết sắc cửu quyền tại đỗ phi trong con mắt cấp tốc phóng đại mà sắc mặt của hắn cũng đúng trở nên ngưng trọng vô cùng chỉ có điều cho dù như thế đỗ phi dù sao coi như đúng tình táo cho nên cơ hội tại hạ trong nháy mắt hắn hai tay cùng lúc hất lên lập tức thì có dầm dạp chẳng chị đan dược nhanh chóng vùng ra trực tiếp ở giữa không trung bạo thành nồng đậm đan khí mà đồng thời đỗ phi lông mảy trong nội tâm cổ kiếm ý cũng đúng nhanh chóng thoát ra cuối cùng trực tiếp cùng đẩy trời đan khí dung hợp lại với nhau dầm dầm dầm, tại cổ kiếm uy dung nhập đan khí bên trong lập tức, từng đợt tiếng thét tiêu mạnh mẽ truyền ra, trong lúc nhất thời, phảng phất giữa không trung nhiều hơn vô số thanh trường kiếm đang không ngừng bay múa giống nhau, càn khôn đan kiếm, càn khôn liệt không kiếm, thất thải đan khí lập tức ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một thanh thất thải bàn lan trong suốt trường kiếm, mà cái kia trong thân kiếm mơ hồ để lộ ra kim sắc và mang, lại càng chói mắt vô cùng. Bá, cơ hội hạ trong nháy mắt, Đỗ phi thân hình đã muốn xuất hiện tại trong giữa không trung, chậm tay hắn nắm chui này thất thải trường kiếm, mang theo sụp đổ núi liệt địa giống nhau đáng sợ như thế. Nhất kiếm đang muốn hung hăng hướng về phía dưới huyết sắc cửu quyền chỗ trôi bổ xuống. Vô anh, hạ trong máy mắt, hai đạo thế công hung hăng đụng vào nhau, mà cả đan phòng tại thời khắc này cũng đúng kịch liệt run rẩy lên. Trung quanh vốn là còn muốn chiếm tiện nghi cường giả giờ phút này mỗi một người đều là trên mặt lộ ra chấn độ vẻ, chậm nhanh chóng hướng lui về phía sau đi. Những người này nhãn lực đều vô cùng tốt, tự nhiên nhìn ra được. Nếu là đổi lại đúng lời của bọn hắn, cái này hai đạo thế công bất kể là cái kia một đạo, bọn họ đều là tuyệt đối không có biện pháp ngăn lại. Cơn bạo năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại ở giữa không trung giống như cuồng phong sóng biển giống nhau hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở trực tiếp làm cho bốn phía trên vách tường đều là tuôn ra từng đạo khẽ hở mà cái kia trên mặt đất cũng đúng nhiều hơn một đạo đạo mạng niệm giống nhau vết rách thoát nhìn tự khiến người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình suy sau một lát hai đạo thân hình đều là theo cái kia dư âm nổ mạnh bên trong nhanh chóng bắn ngực ra cuối cùng tất cả đều rơi xuống đất phía trên mỗi người đều là bản chân lau mặt đất rút lui mấy bước mới xem như ổn định thân hình từng kia ánh mắt lập tức quét tới giờ phút này xuất hiện hai người thân hình đều cũng có vài phần chất vật, hiển nhiên hai người ở đẳng kia đối công bên trong đều không có chiếm được chút nào chỗ tốt, nói cách khác giờ phút này cục diện bất quá là tám lạng nửa cân mà thôi. cái kia Diệp Phi vậy mà dựa vào đan đạo thực lực, nạnh kháng này huyết thủ phục Hạo một kích, không biết ai trước nghĩ tới điểm này, lập tức mọi người ở đây đều có vài phần hai mặt nhìn nhau bắt đầu đứng dậy. giờ phút này cái này Diệp Phi nếu là dùng hết giành tay đoạn mới cùng phục Hạo đánh cho bất phân thắng phụ lời mà nói, những người này cũng không phải hội quá mức chấn động, dù sao gần đây Đỗ Phi hàng đầu thật sự là không nhỏ, nhưng là giờ phút này hắn vậy mà chỉ dựa vào đan đạo chi lực tiểu ngạnh kháng phục hạo võ đạo chi lực như vậy thì có điểm khoa trương cái này kết cục phải trang ý nghĩa nếu là hắn đan võ song đạo đều xuất hiện lời mà nói coi như là huyết thủ phục hạo cũng không phải là đối thủ của hắn nếu quả thật là như vậy lời nói như vậy cái này diệp phi năng lực đã có thể không đơn giản nữa à đến tình trạng kia hắn tiểu cũng có thể tính toán làm đúng siêu cấp thiên tài cấp bậc kia rồi mà cái kia cái gọi là liễu thành phụ thành chủ loại người giờ phút này sắc mặt cũng đều là có chút biến đổi cái này diệp phi thực lực thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nếu không phải vừa vặn có phục hạo đi ra, bọn hắn cùng diệp phi đấu thủ, còn không chừng hội ăn cái gì giảm nhiều, thiệt thòi lớn. đâu rồi, may mắn, may mắn à? quân vũ tông tứ đại nội môn đệ tử cũng không gì hơn cái này mà thôi. hiện tại người một chiêu ta tiếp nhận, như vậy cái kia phá tông đan, ta cũng vậy tiểu không khách khí. đỗ phi nhìn xem sắc mặt có vài phần âm trầm phục hạo, chợt mới nhàn nhạt mở miệng nói. rồi sau đó hắn cũng không lại nhìn người phía trước liếc, thân hình lói lên cũng đã hướng về giữa không trung phá tông đan chỗ chỗ lao đi. Thân hình lơ lửng ở giữa không trung bên trong, Đỗ Phi ánh mắt gắt gao cứng lại tại phá tông đan phía trên, sắc mặt cũng phải không ở biến nào. Hiện nhiên tại không có Tiểu Bạch mở miệng trước kia, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Chủ nhân, có biện pháp. Ngay tại Đỗ Phi khẽ nhíu mày thời điểm, Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nói. Nói như thế nào? Đỗ Phi thản nhiên nói, cái này phá tông đan coi như là bất quá linh tính, nhưng là hắn có lẽ hay là chạy không thoát đan dược vận mệnh. Như vậy, nếu là đan thuốc, chỉ cần chúng ta có trong nội đan vương giả nơi tay lời mà nói, như vậy. Cái này phá tông đan mặc kệ cỡ nào hương ngạnh lời mà nói, đều tuyệt đối không dám phản kháng mảy may. Tiểu Bạch hương phấn mở miệng nói, "Ý của ngươi là?" Dùng Băng Liên đan đăng ký, tại thiên địa nguyên đan trước mặt, cái kia phá tông đan cái gì cũng không phải. Nghe được tiểu Bạch cái này thuyết pháp, Đỗ Phi ngược lại chậm rãi nhẹ gật đầu, dùng Băng Liên đan tới dọa chế cái kia phá tông đan, đảo là một cái biện pháp, hơn nữa, giờ phút này mình cũng không có thời gian muốn biện pháp khác rồi, cho nên vô luận như thế nào, cũng là muốn thử xem nhìn bởi vậy, tại tiểu Bạch thanh em rơi xuống đi lập tức, Đỗ Phi đã muốn thúc dục Băng Liên đan ký. Sau đó bàn tay chậm rãi hướng về kia Phá Tông đan chào tới. Có lẽ là bởi vì vừa rồi cái kia chiến đấu thanh thế nguyên nhân, giờ phút này Đỗ Phi nói rõ ra tay cướp lấy Phá Tông đan, nhưng là, vậy mà không ai một cái dám can đảm lên tiếng ngăn trở, mà là một cái cái ánh mắt nhanh chóng rơi xuống phục hạo trên người. Giờ phút này phục hạo, sắc mặt cũng đúng khó coi vô cùng, hiển nhiên hắn đời này còn không có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, cho nên, giờ phút này sắc mặt giữ tận đến có vài phần khủng bố. "Tiểu tử, cho dù ngươi tiếp được ta một chiêu, cũng không phải nói rõ ta đem gì đó tặng cho ngươi." ngươi nếu là muốn chết như vậy, ta liền cho đưa tiễn ngươi ra đi tốt rồi. Buồn rơi rơi thanh âm, rốt cục chậm rãi theo phục hạo trong miệng truyền ra. Còn lần này trong thanh âm sắc ý, đã muốn không che giấu chút nào. Theo ta xuất đạo đến nay, tại thủ hạ ta liền không có người sống, mà ngươi diệp phi, kết cục cũng chỉ hội và những người khác giống nhau. Hôm nay chính là có trong tông nghiêm lệnh, ta cũng vậy muốn ngươi chết. Bảnh. Phục hạo thanh âm rơi xuống, hắn bàn chân đã muốn mạnh mẽ trên mặt đất đẩy mạnh, chật thân hình hung hăng hướng về giữa không trùng đỗ phi chỗ chỗ đánh tới, mà đồng thời một cổ cực kỳ kinh người chân khí lập tức ở giữa sân mang tất cả mà mở một cổ cường đại vô cùng uy áp trực tiếp làm cho chúng quanh cường giả đều là sắc mặt của biến vạn quỷ băng sân quyền anh phục hạo thân ở giữa không trung, lại là một quyền hung hăng hướng về phía trước đánh ra lúc này đây cái kia quyền phong bên trong âm hàn khí tức cùng lăng liệt sắc ý so về vừa rồi một chiêu kia còn muốn không biết cường hắn gấp bao nhiêu lần cảm ứng được sau lưng đánh út lại kinh phong đỗ phi sắc mặt cũng đúng phát lệnh cái này phục hạo ngược lại có vài phần không biết tốt xấu hắn thật đúng là cho rằng chính mình vừa rồi tiếp được hắn một chiêu Bất quá là may mắn mà thôi sao? Chỉ có điều, giờ phút này mình cũng không có thời gian cùng hắn chậm rãi tính sổ, hết thảy, đợi cướp lấy phá tông đan về sau lại được rồi. Trong lòng có ý nghĩ này, lập tức, đố phi cũng đã hất lên tay, lại là một đám đan dược bị hắn vung ra, chợt hắn hai tay nhanh chóng kết xuất một cái ấn ký, lập tức, liền gặp được những kia đan khí trực tiếp biến thành hai thanh quỷ dị kiếm quang, lập tức chắn hắn trước người. Càn Khôn đăng kiếm. Bất động Càn Khôn trung. Keng. Ở đằng kia bất động Càn Khôn trung ngưng kết lập tức, cái kia phục hạo một quyển cũng đúng hung hăng tại phía trên, lập tức liền gặp được cuộn cuộn kình phong lại một lần nữa cuộn quét mà mở chỉ có điều lúc này đây Đỗ Phi thân hình lại ở giữa không trung vẫn không nút đích, mà phục hạo nhưng lại toàn thân chấn động tự mạnh mẽ hướng về phía sau bàn tới cái này càng không đan kiếm thân là ngũ phẩm đan chi kỹ hắn dùng để phòng ngự lời mà nói uy lực tự nhiên là lớn đến cực hạn ngày đó cổ kiếm các hộ các đại trận trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp công phá cái này bất động cản khôn trung đúng chi đúng cái này phục hạo một kích mà thôi hừ nhìn thấy phục hạo thân hình nhanh lùi lại Đỗ Phi chỉ là lạnh lùng cười một tiếng chợt cũng không lại liếc hắn một cái. Trong tay phải ấn ký biến đổi, lập tức trong lòng bàn tay đã có quần cuộn băng liên đan đan khí hiện hiện, rồi sau đó, Đỗ Phi bàn tay chậm rãi hướng về kia giữa không chúng phá tông đan chào tới. Ông. Tại Đỗ Phi bàn tay trảo quá khứ đích lập tức, cái kia phá tông đan rõ ràng kịch liệt run rẩy lên, rồi sau đó, hắn trong cơ thể tràn ngập ra phá hư chi lực tại thời khắc này vậy mà nhanh chóng thu liễm mà đến, sau đó, cái này một viên thuốc rõ ràng chủ động đầu nhập vào Đỗ Phi trong lòng bàn tay. Làm sao có thể? Giờ phút này, phía sau phục hạo lại một lần chạy tới vừa vặn gặp được cái kia phá tông đan chủ động đầu nhập vào đỗ phi trong tay một màn một màn này coi như là hắn cũng hiểu được có vài phần vô pháp giải thích cái này phá tông đan rõ ràng đã là đã lấy được linh trí mấy cái gì đó rõ ràng hội như vậy chủ động nhân thân cái này diệp phi coi như là đan sư cũng chưa chắc có thể làm được điểm này a tay ngươi đầu có so phá tông đan đẳng cấp còn cao đan dược cái này phục hạo dù sao cũng không phải người bình thường cho nên hắn lập tức tự suy nghĩ cẩn thận mấu chốt của sự tình nhưng là chính là bởi vì suy nghĩ cẩn thận rồi cho nên hắn ngược lại nhịn không được thất thanh nói người này nhát lực, thật độc ác. bị Phục Hạo một câu nói toạt ra, Đỗ Phi đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. chỉ có điều, hắn có lẽ hay là cười cười, tùy ý đem phá tông đan thu vào về sau, mới thẳng như nói, ta dù sao cũng là một vị đan sư, ngay một viên thuốc đều thu phục chiếm được không được lời nói, ngày sau còn như thế nào nữa đan. nghe được Đỗ Phi lời này, cái kia Phục Hạo sắc mặt lần nữa biến đổi, hiển nhiên lại là khó coi vài phần. mà chung quanh những người khác nhìn thấy một màn này, cũng là một cái cái sắc mặt đều là trở nên có vài phần phức tạp bắt đầu đứng dậy. rất hiển nhiên. Cái kia một quả phá tông đan lực hấp dẫn đúng cực kỳ cực lớn, nhưng là cái này Diệp Phi có thể tại bị Phục Hạo công kích dưới tình huống còn dễ dàng đắc thủ này phá tông đan, cái này một phần thực lực, thật sự là có vài phần thâm bất khả chắc, cho nên không ít người giờ phút này trong nội tâm đều là kinh nghi bất định, chính là muốn phải ra khỏi tay, cũng đúng trong lúc nhất thời trong nội tâm rối rắm vô cùng. Mà giờ khắc này Phục Hạo sát mặt lại khó thấy được cực hạn, dùng thân phận của hắn danh khí, rõ ràng sẽ ở một cái không biết ở đâu xuất hiện đan sư trong tay chịu thiệt to lớn, thật là làm đến chính hắn cũng có vài phần không thể tin. Hùng giữ rừng ở Đỗ Phi, một lát sau, cái kia phục hạ mới nghiến răng nghiến lợi hung hắc nói, "Tiểu tử, ngươi nếu là đập vào lấy được Phá Tông đan liền chuẩn bị rời đi, chú ý lời mà nói, như vậy, chỉ sợ sự tình sẽ không có ngươi tưởng tượng cái kia loại dễ dàng rồi." Ha <cười> ha, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, tay phải vung lên, trong tay đã muốn nhiều hơn tính ra miếng vốn là tại đây đan trong phòng đang dược, phục, về, huynh chắc hẳn cũng biết, cái này đan sư đan chi kỹ vi lực, đúng vậy cùng ném đi ra đan dược dược lực thành có quan hệ trực tiếp, tuy nhiên ta cũng vậy không quá cam lòng cho, nhưng là Ta muốn rửa vào trong tay ta đầu những đan dược này dùng ra đan chi kỹ mới có thể đủ lại để cho phục về huynh ngươi ăn không hết ôm lấy đi à nhà hơn nữa cái này đan trong phòng thứ tốt còn không thiếu xem ra ta cái kia đan chi kỹ cũng là có thể tốt tốt hơn nhiều dùng mấy lần ngươi chứng kiến Đỗ Phi cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ Phục Hạo sắc mặt rốt cục chìm xuống đến Đỗ Phi vừa rồi cái kia đan chi kỹ uy lực hắn đến nay có lẽ hay là ký ức hay còn mới mẻ còn nếu là Đỗ Phi thật sự từ bỏ sử dụng những này đẳng cấp cao đan dược đến sử dụng đan chi kỹ lời mà nói như vậy uy lực kia chỉ sợ lập tức sẽ gấp bội. Còn nếu là như vậy lời mà nói, coi như là Phục Hạo, cũng chưa chắc có thể tiếp được cái loại lời đan chi kỹ. Diệp Phi, ngươi không cần phải đắc ý. Việc này còn còn chưa xong. Hung Dữ nhìn chằm chằm Đỗ Phi sau một lát, cái kia Phục Hạo rốt cục cắn răng, chật bàn chân đập mạnh, đã muốn mang theo vẻ mặt không cam lòng lập tức tối lui, hiển nhiên hắn cũng minh mạch, đã không làm gì được đến Đỗ Phi, như vậy cho dù lưu tại nơi này, cũng không quá đáng đúng tự rước lấy nhục mà thôi. Mà trong sân mọi người thấy cái kia chạy trối chết Phục Hạo, giờ phút này nguyên một đám cũng đúng vẻ mặt ngốc trệ. Tiên kia nhức đầu đến có thể hù chết người huyết thủ phục hạo, rõ ràng chạy. Chương 006, Hoàng thất đại điện. Hào khí quỷ dị đan trong phòng, tầm mắt mọi người đều rơi xuống đô Phi trên người, trong mắt đều là lộ ra kiêng kỵ hương vị. Khí, không quảng cáo, toàn văn chữ, càng nếu như nói, mới vừa rồi còn có người muốn đập vào cái kia phá tông đan chủ ý lời mà nói, như vậy giờ phút này, tất cả mọi người đúng đều vâng tha cho, dù sao, có lệnh đoạt mất mạng hưởng loại chuyện này, nhưng không có mấy người biết làm. Dù sao, cả kia huyết thủ phục hạo đều không có biện pháp ở trước mặt hắn chiếm được chỗ tốt, chi những người khác đối với bốn phía đủ loại kiểu dáng ánh mắt, Đỗ Phi đảo là không có quá mức để ở trong lòng. Hắn ánh mắt có chút một chuyện, tiểu rơi xuống lưu thành đám người kia trên người, rồi sau đó người bọn người nhìn thấy Đỗ Phi ánh mắt quét tới, lập tức mỗi một người đều là sắc mặt của biến. chấp những người này cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất chật vật xoay người rời đi. Hiện nhiên, bọn họ là thật sự sợ Đỗ Phi hội tìm phiền phức của bọn hắn. Đối với cái này một màn, Đỗ Phi đảo là không có quá mức phản ứng. Vực này tiểu nhân vật, hắn thật sự không có đi tìm bọn họ phiền toái hào hứng. Ánh mắt tại đan trong phòng lưu lại dược đỉnh phía trên chậm rãi đảo qua. Một lát sau, Đỗ Phi ngược lại lập đầu, không có đem chúng toàn bộ đều vơ vét ý định, tuy nhiên hắn cũng biết, những vật này đều là tất nhiên đúng cực kỳ hiếm thấy mấy cái gì đó, nhưng là hắn cũng minh bạch, giờ phút này đầu to đã bị mình chiếm, nhưng là nếu như ngay cả những vật này đều đoạt cái sạch sẽ lời mà nói, như vậy chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiêu khích nhiều người tức giận. Bởi vậy, Đỗ Phi đảo là không có lại hướng những kia dược đỉnh ra tay, mà là trực tiếp cất bước hướng về đàn phòng bên ngoài đi đến, mà nhìn thấy Đỗ Phi động tác, không ít người đều là trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đợi cho Đỗ Phi đi ra đàn phòng lập tức, lập tức Từng đợt tranh đoạt quát mắng thanh em tựu lại một lần nữa vang lên. Ra đến đan phòng bên ngoài, Đỗ Phi phát hiện, giờ phút này cái này trong đan đường ngược lại hấp dẫn không ít cường giả, giờ phút này, những kia vốn là bị cấm chế phong ấn đan phòng đều là bị đều mở ra, mà đồ vật bên trong tự nhiên cũng là bị đoạt đến sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng là có vài phần im lặng lắc đầu, lúc này, hắn cũng không lại tại đây dừng lại, mà là trực tiếp rời đi đan đường. Giống, Đỗ Phi thân hình rơi xuống đan đường bên ngoài một lát sau, thì có một hồi hổ gầm chi tiếng vang lên, chợt liền gặp được tiểu hổ thân hình nhanh chóng tránh đến sau đó hắn đem trong miệng ngậm dung giới đặt ở đỗ phi trong tay, vẻ mặt định đoạt biểu lộ. cái này nhìn thấy một màn này, đỗ phi hơi sững sờ, chợt mới nhanh chóng đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó quét một vòng, chỉ có điều nhìn lướt qua về sau, nhìn thấy bên trong đống tia tích như núi đặc biệt dự tải, đỗ phi tiểu có vài phần im lặng. xem ra những thứ không nói khác, cái này tiểu tròn hổ thu hết dược tài năng lực, nhưng so với chính mình còn cường hãn hơn vài phần. hiện tại ta không có thời gian giúp ngươi luyện chế đan dược, đợi điện trước đại bị chấm dứt ta, giờ phút này ngươi đã đã tỉnh lại. Như vậy là tốt rồi, tốt lĩnh ngộ thoáng một tí, viễn cổ yêu hồ nhất tộc truyền thừa, đã hiểu sao? Đỗ Phi thân thủ vô vỗ tiểu bạch đầu, mới lại đem hắn bế lên, đặt ở trong ngực, thản nhiên nói: giống. Tiểu hồ tựa hồ cảm thấy mỹ man giống lên một tiếng, sau đó lại lần thứ nhất đã ngủ. Nhìn thấy hắn dạng như vậy, Đỗ Phi lại chỉ có thể một hồi im lặng. Tiểu bạch, hiện tại phá tông đan đã tới tay rồi, cái này đan đường đối với chúng ta đã không có ý nghĩa. Kế tiếp chúng ta đi ở đâu? Thân hình lướt đến giữa không trung, ánh mắt tại bốn phía nhìn lướt qua về sau, Đỗ Phi mới hỏi nói. Ta hiện tại trong lúc nhất thời cũng không biết đi nơi nào tốt, bất quá giờ phút này bên ngoài vòng chiến cơ bạn xem như giải quyết ta, nhìn xem người ở nơi nào nhiều nhất, chúng ta tụi đi nơi nào a? Nghĩ đến, nhiều người địa phương tổng hội có thứ tốt. Tiểu Bạch Thanh Âm rất nhanh vang lên, có đạo lý. Nghe vậy, Đỗ Phi nhàn nhạt cười cười, trợ ánh mắt nhanh chóng hướng về bốn phía quét ra, đến cuối cùng, hắn ánh mắt đã rơi vào cái này tấm hoàng thành trung tâm chỗ, tại đó, hắn cảm nhận được một cổ có chút cường hãn khí tức. Hiện nhiên, tuyệt đại đa số cường giả, giờ phút này đều là tập trung vào cái chỗ kia, mà chỉ nhìn điểm này lợi mà nói nói không chừng, cái kia cổ hoàng thất truyền thừa chính là ở chỗ đó. cổ hoàng thất truyền thừa sao? thật sự là chờ mong a. Đỗ Phi nhẹ nhàng cười cười, chợt bàn chân cũng đã ở giữa không trung mạnh mẽ đặt mạnh, thân hình không chút do dự hướng về cái hướng kia thoáng qua. bá bá bá. tại Đỗ Phi thân hình thoát ra đồng thời, tại cổ hoàng thành bốn phương tám hướng chỗ, giờ phút này cũng có không ít thân ảnh nhanh chóng hướng về cổ hoàng thành nhất trung tâm chỗ tháo chạy, hiện nhiên mỗi người đều minh bạch, tại trong lúc này chỗ, chỉ sợ có cái này cổ trong hoàng thành thứ trọng yếu nhất, thậm chí này tướng là cả cổ đế đô bên trong là tối trọng yếu nhất truyền thừa vật. Nếu là nhận được rồi vật kia lời mà nói, chẳng những có thể dùng tiến vào điện trước đại bị đợt thứ hai, nói không chừng còn có thể lấy được điện trước đại bị đứng đầu bảng, trở thành đại an vương chiêu bên trong cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Bực này cơ hội, tại ngày thường nhưng tuyệt đối không nhiều lắm, cho nên, đến nơi này một bước, cũng tuyệt đối sẽ không có người đơn giản vùng tha cho. Đến, thân hình rất nhanh toán loạn đỗ phi, thân hình đột nhiên ở giữa không trung một chầu, chật, hắn ánh mắt nhanh chóng rơi xuống đất phía trên. Giờ phút này, ra hiện trên mặt đất, là một cái vàng son lộng lẫy đại điện. Đại điện đúng thành lập tại 9 tầng dục thạch xây mà thành trên bình đài. Ở đằng kia trong đại điện, một cổ phách đạo vô cùng viễn cổ khí tức chính đang không ngừng quẩn quét ra. Tại đây hẳn là cổ trong hoàng thành tránh điện chỗ rồi. Nhìn qua cái kia khí phách vô cùng đại điện, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một kia vẻ kích động. Nếu là không có ngoại ý muốn lợi mà nói, chỉ sợ cái kia cổ hoàng thất truyền thừa ở chỗ này mặt. Ở giữa không trung chậm rãi hút vài hơi khí về sau, Đỗ Phi mới xem như bình tĩnh lại, chợt hắn ánh mắt nhanh chóng hướng về bốn phía quét tới, sau đó liền phát hiện giờ phút này tại đây đại điện bên ngoài cũng không có thiếu thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, mà ở trong chuyện này, ngược lại có không ít quen thuộc gương mặt. Tại Đỗ Phi đối diện mặt chỗ, đương nhiên đó là vẻ mặt cười yếu ớt hoàng phổ thần một chuyến, vị này đại an vương chiêu hoàng thất tam hoàng tử, giờ phút này ánh mắt đúng chăm chú đã rơi vào phía dưới trong đại điện, trên mặt khó được cũng là có vẻ kích động hiện hiện, hiển nhiên, hắn đối với cái này trong đại điện mấy cái gì đó, cũng là có vài phần nguyện nhất định phải có. Tựa hồ là cảm ứng được Đỗ Phi ánh mắt giống nhau, hắn ngược lại chậm rãi ngẩng đầu, lập tức đối với Đỗ Phi cười nhẹ một tiếng. Mà ở khoảng cách hoàng phủ chắc không xa chỗ, một mình một người đứng chắc tay, đương nhiên đó là vừa mới tại Đỗ Phi thủ hạ bị tổn thất nặng huyết thủ phục Hạo. Giờ phút này nhìn thấy Đỗ Phi xuất hiện, hắn trên mặt vẻ âm lệ lại càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy. Ánh mắt di động đến mặt phải chỗ, giờ phút này, chỗ đó cũng có hai nhóm người mã lơ lửng phía chân trời, trong đó một đám rõ ràng là Liêu Bá dẫn đội Vân Thủy Liêu gia loại người, mà đổi thành bên ngoài một đám thì là Thủy Yêu dẫn đội Vân Thủy Thủy gia loại người. Mặc dù nói, hai người này tại Vân Thủy Ngũ gia nhưng thiên tài kia bên trong, gần đây thuộc về không quá lộ ra núi rỉ nước một nhóm kia, nhưng là Đỗ Phi cũng hiểu được có thể khống chế một gia tộc trẻ tuổi người, nhưng không, có một người nào, không, có một cái nào nhân vật đơn giản, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Long Nạo Thiên Vân phá giang bọn người bất động, bọn hắn che giấu đến càng sâu, làm cho bên cạnh người không thể đơn giản nhìn ra bọn hắn sâu cạn. Trừ lần đó ra, giữa không trung còn có một chút hoặc một mình, hoặc tụ lại cường giả đứng sừng sững phía chân trời, tuy nhiên khí tức của bọn hắn cũng không có trong tương tự cường hãn, nhưng là một cái cái trên mặt đều cũng có cực độ tự tin, hiển nhiên, có thể đến nơi này loại người, nhưng không, có một người nào, không có một cái nào là đơn thuần rượi vào vật khí cái này cổ hoàng thất truyền thừa quả nhiên hấp dẫn nhất nhiều người sao? Đỗ Phi ánh mắt quét một vòng mấy lúc sau mới thì thào mở miệng nói. giờ phút này cái này giữa không trung dậm rạp chẳng trịt cường giả mặc dù không có một cái độc thủ nhưng là hào khí cũng tuyệt đối chưa tính là tốt hơn nữa nguyên một đám ánh mắt đều là rơi xuống phía dưới trong đại điện ánh mắt tất cả đều quỷ dị vô cùng. bá đột nhiên trong lúc đó liền gặp được một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về phía dưới đại điện ban ngày chỗ chụp một cái xuống dưới chợt vậy mà không mang theo chút nào chần chừ tụi trôi vào trong đại điện huyết thủ phục hạo nhìn thấy một màn này. Đỗ Phi đồng tử có chút co rút lại, hắn ngược lại không thể tưởng được, ở đây nhiều như vậy cường giả ở bên trong, cấp người đầu tiên xuất thủ loại người, vậy mà sẽ là hắn. Chỉ có điều, Đỗ Phi cũng không phải cảm thấy, cái này cổ hoàng thất truyền thừa sẽ là tốt như vậy thu hoạch, cho nên hắn cũng không nóng nảy, vẫn là như có điều suy nghĩ dừng ở phía dưới, vẻ mặt bình tĩnh. Huyết thủ phục hạo người này rõ ràng cũng tới tham gia điện trước đại bị rồi, lúc này đây quân Vũ Tông là chuẩn bị cùng hoàng thất đối đầu rốt của sao? Giữa không trung, Thủy Yêu mắt hí nhìn qua chui vào trong đại điện đạo thân ảnh kia, khẽ cười một tiếng chậm rãi nói: này chúng ta cũng không biết, bất quá đã cái này huyết thủ phục hạo xuất hiện, dĩ nhiên là có chúng ta tam hoàng tử phụ trách đối phó hắn, ngược lại không tới phiên chúng ta cảo tâm à? mắt khắc một mặt liêu bá cũng đúng thản như nói, tam hoàng tử sao? Thủy yêu rất xa nhìn thoáng qua giờ phút này vẻ mặt kích động hoàng phủ thần, một lát sau mới thản như nói, lúc này đây cái này cổ hoàng thất chuyển thừa hội rơi vào trong tay ai, thật sự là khó nói vô cùng à? ví dụ như cái tia diệp phi, chính là viễn siêu chúng ta tưởng tượng đối thủ, ngươi phát hiện không có, giờ phút này không ít cường giả đối với hắn tựa hồ nhiều vài phần sợ hãi. Hiện nhiên tại chúng ta không biết thời điểm. Người này ngược lại đã làm nhiều lần sự tình a. Ha ha ha, có thể đến cái chỗ này người, nhưng không có mấy người đúng dễ dàng đối phó. Liêu Bá Nhạt cười nhạt nói, người nói cũng đúng. Xem ra lúc này đây cổ hoàng thất chuyển thừa chi tranh giành, ngược lại cực kỳ thú vị rồi. Nói không chừng sẽ ra một tấc hắc mã. Như vậy nhìn, cái kia Long Ngạo Thiên coi như là có quân vũ tông bảo vệ, cái này đứng đầu bảng vị cũng chưa chắc là có thể ngồi đến như vậy ổn a. Thủy Uyếu hiếp mắt chậm rãi nói, cái này không phải là chúng ta cần lo lắng rồi, ta muốn. Vân Thủy Vân gia cùng Hoàng thất này mặt khẳng định so với chúng ta còn lo lắng, nếu không nghe lời, một mực bế quan Vân Thủy Vân gia siêu cấp thiên tài Vân Phá Giang há lại sẽ đột nhiên xuất quan tham gia điện trước đại bì. Liêu Bá Thản nhiên nói, xác thực A xem ra ngược lại ta lo lắng đến nhiều lắm, Liêu Huynh có lẽ hay là xin mời, tuy nhiên tỷ lệ không lớn, nhưng là cũng không thể cái gì cũng không làm. Tiêu Trơ mắt nhìn cái tia cổ Hoàng thất truyền thừa rơi vào những người khác trong tay a, Thủy yêu phất phất tay, chợt dựng lên một thủ thế, đã muốn mang theo sau lưng Vân Thủy Thủy gia cường giả nhanh chóng hướng về phía dưới trong đại điện tháo chạy mà nhìn thấy thủy yêu động tác này, liêu bá cũng đúng nhàn nhạt cười cười, chợt vung tay lên, lập tức cái kia vân thủy liêu ra cứng giả, cũng đúng nhanh chóng chui vào trong đó. nhìn thấy hai vị này cũng khởi hành rồi, cái kia hoàng phổ thần rốt cục cũng đúng nhịn không được, chợt mang theo rất nhiều hoàng thất cứng giả, cũng đúng nhanh chóng hướng về phía dưới trong đại điện xông vào. nhìn thấy thế lực khắp nơi đều là nhanh chóng tiến nhập trong đó, giờ khắc này cả phía chân trời hào khí đều là chợt nên có vài phần khẩn trương lên, chợt những người khác nguyên một đám thân hình lóe lên, đều là nhanh chóng chui vào dưới phương trong đại điện. nhìn qua cái kia nhanh chóng chui vào trong đại điện dòng người. Đỗ Phi cũng đúng nhàn nhạt cười cười, tuy nhiên cùng mình đoán trước giống nhau, có nhiều như thế người muốn cướp đoạt cái này cổ hoàng thất truyền thừa, nhưng là ván này mặt cũng đúng cực kỳ thú vị, nếu là có thể đủ tại nhiều như vậy cường giả bên trong chỗ hết tài năng đoạt được truyền thừa lời mà nói, như vậy mình cũng tựu tất nhiên có thể tại điện trước đại bị bên trong lấy được giai tích. Nếu là ngay bực này cục diện đều ứng phó không được lời nói, như vậy lại đàm gì bảo thủ. Bá cơ hội trong chốc lát, Đỗ Phi thân hình hay tiến vào trong đại điện, chợt hắn ánh mắt có chút lóe lên, liền gặp được một cái trống rỗng đại điện hiện hiện tại trước mắt cái này nguyên vốn phải là vàng son lộng lây trong đại điện, giờ phút này lại cái gì đó đều không có, mà tiến vào nơi này cường giả tại thời khắc này đều là ánh mắt nhanh chóng di động tới, mỗi một người đều là vẻ mặt mở mịt. hiển nhiên, cái này cổ hoàng thất truyền thừa cũng không có rất nhiều người trong tương tượng dễ dàng như vậy thu hoạch, chương không không cực lớn cửa đá, tựa hồ có chút không đúng lắm a. đứng ở trong dòng người, đỗ phi ánh mắt cũng là ở bốn phía chuyển động, một lát sau, hắn mới thì thào mở miệng nói, chủ nhân, dưới chân. tại đỗ phi chìm dầm trong lúc đó. Tiểu Bạch Thanh em đột nhiên tại Đỗ Phi trong óc vang lên. "Ừm." Nghe vậy, Đỗ Phi trong nội tâm hơi động một chút, chợt không mang theo chút nào chần chờ thân hình lóe lên, đã muốn lại một lần nữa rơi xuống giữa không trung, sau đó, hắn ánh mắt nhanh chóng hướng về phía dưới nhìn xuống. Đó là Đỗ Phi ánh mắt cứng lại tại đại điện trên mặt đất, một lát sau Khôn ngoan Vi hơi có vài phần kinh ngạc phát hiện, ở đằng kia đại điện trên mặt đất, thậm chí có một mặt đóng chặt cổ xưa cửa đá, chỉ có điều, vì vậy cửa đá thật sự là quá lớn nguyên nhân, cho nên, rất nhiều người đứng ở thạch trên cửa, lại vẫn không có phát hiện mà chính mình đến giữa không trung cũng mới phát hiện một màn này. mà theo Đỗ Phi động tác, không ít người tựa hồ cũng đúng ý thức được cái gì giống nhau, cũng là một cái cái lẻn đến giữa không trung, sau đó hướng về phía dưới nhìn lại, mà theo chư tầm mắt của người rơi xuống, lập tức từng đạo đạo chú lương khí thanh âm sẽ không đoạn văng lên. phía dưới này chính là cổ hoàng thất truyền thừa chỗ đến sao? không biết hai đột nhiên kinh hô một tiếng, lập tức Tiêu làm đến ở đây tất cả mọi người đúng xương sở, chợt mỗi người đều là giống như có vài phần nổi điên giống nhau lẻn đến giữa không trung, nguyên một đám lửa nóng ánh mắt đều là rơi xuống phía dưới. sau một lát. Mỗi cái tầm mắt của người đều là trở nên có vài phần lửa nóng đi lên. Giờ phút này, cái này trong đại điện trống giống cũng không có bất kỳ vật gì đó khác, duy nhất là thủ, chính là cái kia một cái vốn là bị tất cả mọi người dẫm nát lòng bàn chân cực lớn cửa đá, mà từ nơi này cửa đá bực này bố trí đến nhìn, dưới bình thường tình huống căn bản là phát hiện không được, cho nên, xem bộ dáng này, cái kia cổ hoàng thất truyền thừa 8 phần chính là tại phía dưới này. Bạch, Từng đạo tham lam ánh mắt ngưng tụ tại mặt đất cực lớn thạch trên cửa, một lát sau, rốt cục có người nhịn không được, thân hình lóe lên, đã muốn rơi xuống đất phía trên. Sau đó cuồng bạo chân khí bắt đầu khởi động bên trong, một chiêu cực kỳ lăng lệ ác liệt vũ khí tiểu hung hăng hướng về cực lớn cửa đá bên dưới đi. Thanh âm trầm thấp, mạnh mẽ tại trong đại điện quanh quần bắt đầu đứng dậy, chợt liền gặp được một hồi năng lượng chấn động lập tức nộn nhạo mà khai mở. Tại năng lượng chấn động nộn nhạo mà mở đích lập tức, lúc trước ra tay cường giả nhưng lại toàn thân chấn động, chợt một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, thân hình cũng là ở từng đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mạnh mẽ hướng về phía trên bay ra, chợt hung hăng đập vào đại điện điện trên đỉnh, cả người hắn cơ hồ là lập tức tụ lâm vào đỉnh điện cự thạch bên trong. Ngay cả động cũng không nhúc nhích được nửa hạt, nhìn xem bộ dáng, tựa hồ là trực tiếp bị cái kia chấn động cho chấn hôn mê. Bất tỉnh. Một màn này, lập tức tự làm đến trong đại điện cường giả mỗi một người đều là khỏe miệng chủ xúc, một ít nguyên vốn chuẩn bị ra tay vành bạo cái này cực lớn cửa đá cường giả, trên mặt mồ hôi lạnh cũng phải không đoạn chảy xuống, hiển nhiên, cái này một cái cửa đá, căn bản không có khả năng dùng tùy mạnh đến phá hư. Xem bộ dáng này, trong lúc này khả năng không chỉ là cổ hoàng thất truyền thừa đơn giản như vậy bởi vì trải qua cổ kiếm các truyền thừa quan hệ, Đỗ Phi ngược lại minh bạch cái này cổ trong hoàng thành cường giả thiết chi cấm chế tuy nhiên hung hiểm nhưng là tại trăm tử bên trong đã có một đường sinh cơ nhưng là nơi này cấm chế này vô luận như thế nào xem đều là hoàn mỹ vô cùng cho nên đồ vật trong này rất có thể không chỉ là chuyển thừa đơn giản như vậy mà ở đỗ phi có chỗ cách nghĩ thời điểm trong đại điện cũng đúng vang lên từng đợt xì xào bản tán thanh âm hiển nhiên mỗi người đều ở nghị luận rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mở ra phía dưới cái này một cái đại môn chỉ có điều giờ phút này mỗi người đều có vài phần mở miệng không liệu cũng được mà đợi mở miệng không liệu lại làm cho không ít người trong nội tâm lại càng tức giận, bởi vì tại bực này bảo sơn phía trước, nhưng không cách nào trước tiến thêm một bước cảm giác, thật sự là làm lòng người trung tiêu nóng nảy tới cực điểm, thậm chí có không ít cường giả đang suy tư sau một lát, đều cũng có vài phần phát điên nộ giống lên. cảm ứng được trong sân biến hóa, Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên vài tia dị sắc, một lát sau hắn mới bản chân đặt mạnh, vậy mà trực tiếp tối lui đến đám người biên giới chỗ, mà cơ hồ tại đồng thời, hoang phủ thần đợi cường giả cũng đúng tựa hồ cảm ứng được cái gì giống nhau, lập tức nguyên một đám thân hình đều là nhanh lùi lại mấy chục thước rơi xuống biên giới chỗ kỳ thật lại nói tiếp đỗ phi bọn người cũng không phải thật biết rồi cái gì chỉ có điều cường giả luôn tại tối tăm bên trong có vài phần cảm giác lúc này đây bọn hắn cơ hồ là đồng thời cảm thấy một phần nguy hiểm cho nên mới mỗi người đều là nhanh chóng lui ra phía sau 3. tại nghị luận ảo ảo bên trong vốn là lâm vào cái kia đỉnh điện cự thạch bên trong đạo thân ảnh kia tựa hồ rốt cục đống núc đít hắn thân ảnh cũng tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới hung hăng rơi xuống đất phía trên lập tức liền gặp được cái kia một cụ cường giả thân thể vậy mà trực tiếp bị ném thành đủ lập tức đại lượng huyết nục tiểu phi vang đến đại điện các nơi một màn này làm cho giữa không trung cường giả mỗi một người đều là có chút một hồi kinh ngạc bởi vì có thể tiến vào ở đây cường giả yếu nhất cũng đúng bán bộ vũ tông đại thành cảnh mà cấp bậc cường giả tuy nhiên không phải nói chống chân có thể cường han đến giống như yêu thú giống nhau nhưng là một chút như vậy độ cao té xuống liền trực tiếp biến thành nục, điểm này thấy thế nào đều là khoa trương vài phần suy tại tất cả mọi người có vài phần kinh ngạc lập tức cái kia nguyên bản không có bất cứ động tĩnh gì cực lớn thạch trên cửa đột nhiên có một trận huyết sắc quang huy loại ra Trật, một cái cổ xưa trận pháp, tựu trầm rãi hiện hiện tại thạch trên cửa, mà tại trận pháp này xuất hiện trong ngay mắt, cái kia vốn là vầy ra ra huyết đục vậy mà trầm rãi tụ lại, sau đó hợp thành vào cái kia trận pháp bên trong. Chỉ có điều, một chút như vậy điểm huyết đục đối với trận pháp này mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi, cho nên, trận pháp này khẽ du lên, dĩ nhiên cũng làm có vài phần biến mất xu thế. Đây là nhìn thấy một màn này, đỗ phi lông mày vô ý thức nhíu một cái, trong nội tâm đã có vài phần không tốt cách nghĩ, mà cơ hồ tại đồng thời hoang phủ thân bọn người trên mặt đều là lộ ra vài phần khó có thể tin thần sắp đến, hiển nhiên, bọn hắn cũng không ngờ được, cái này đại môn muốn mở ra lời mà nói, rõ ràng cần bực này một cái giá lớn. A. Đột nhiên trong lúc đó, giữa không trung có một đạo thân ảnh không biết bị ai ở sau lưng vành một trường, thân hình anh thoáng một tí tụ đập lấy phía dưới trận pháp phía trên, mà ở hắn thân hình rơi xuống trận pháp thanh âm lập tức, lập tức liền gặp được cái kia trong trận pháp mặt vậy mà vươn mấy cái huyết sắc quang ảnh tạo thành cánh tay, trực tiếp đem thân hình kéo vào trong đó. Mà vị cương giả, rõ ràng chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi có tiếng kêu thảm thiết. Thân hình cũng đã trực tiếp tan ra hóa thành huyết thủy, ông lại sắp nhập vào một người huyết nụ, cái kia trận pháp phía trên quang huy trở nên càng phát ra minh phát sáng lên, mà đồng thời cái kia vốn là không hề có động tĩnh gì cổ xưa cửa đá rõ ràng cũng hơi hơi chấn động, chật tựa hồ nhẹ nhàng hướng về hai bên trái phải phân đến, liệt ra một đầu bộ lông giống nhau rất nhỏ khe hở, mà ở bên trong đã có một hồi kim quang mơ hồ loại ra. Ha ha ha, các vị có phải là rất muốn biết phải như thế nào mới có thể mở ra cái này cửa đá khổng lồ? Hiện tại ta muốn chư vị chỉ cần không phải mù lòa lời mà nói, trên cơ bản tiểu đều có thể minh bạch nếu là muốn mở ra cửa này, như vậy cần có một cái giá lớn, chính là đồng dạng, thì phải là máu người. chỉ cần có cũng đủ máu huyết, dĩ nhiên là có thể đem cái này đại môn mở ra. tại mỗi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia huyết thủ phục hạo đột nhiên ha ha cười nói, tâm mắt của hắn lập tức tiêu hấp dẫn ở đây hết thảy mọi người. chỉ có điều, cái kia đạm mạc ngữ điệu nói ra được sự tình, lại làm cho không ít toàn thân đều hơi hơi cảm thấy một hồi âm hẳn. nếu là người này nói sự tình là thật lợi mà nói, như vậy tốt đến cái này cửa đá về sau mấy cái gì đó lợi mà nói, cái kia một cái giá lớn cũng không tránh khỏi quá lớn a. Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng rơi xuống Phục Hạo trên người, trong đôi mắt có vài phần hàm ý chớp động, người này rõ ràng kiểu là muốn ở đây cường giả tự giết lẫn nhau, sau đó hắn tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mặc dù biết, muốn mở ra cái này cửa đá một cái giá lớn, tám phần chính là như vậy, nhưng là, nhìn thấy Phục Hạo bộ dáng như vậy, có lẽ hay là làm cho Đỗ Phi trong nội tâm có chút rất run. Phục Hạo, ngươi có ý tứ gì, muốn ở đây nhiều như vậy cường giả tự giết lẫn nhau sao? Mặt Khác một mặt, hoàng phủ thần sắc mặt cũng hơi hơi phát lạnh, chợt đột nhiên vừa quát nói, đối với hoàng thất mà nói, có thể mới tham gia điện trước đại bị đều là nhân tài, tuy nhiên điện trước đại bị sinh tử bất luận, nhưng là nếu như tại điện trước đại bị bên trong đã xảy ra bực này đại quy mô tử tổn thương lợi mà nói, hắn dẫn phát hậu quả, đúng vậy cực kỳ nghiêm trọng. Chư vị, cái này cổ hoàng thất truyền thừa, có lẽ hay là buông tha đi, nghĩ đến tại bốn phía cũng không có thiếu bảo tàng, tổng không đến mức vì một chỗ như vậy, chư vị tiểu vọng tự đã đánh mất cánh mạng a. Hoàng phổ thần ánh mắt có chút quét qua, chậm chậm giọng mở miệng nói: "Hắc vọng tự đã đánh mất cánh mạng." Phúng Hạo cười lạnh một tiếng, "Hoàng phổ thần, ngươi cũng không muốn quá mức ngây thơ rồi." Chúng ta nếu là không có người có thể có được phía dưới cái kia một quả hổ phù lời mà nói, truyền tống trận không mở khải, mọi người chúng ta đều bị đóng cửa bế ở chỗ này, đến lúc kia, chỉ sợ sẽ là toàn quân bị diệt rồi. Đến lúc kia, không chỉ là ta và ngươi, chỉ sợ chúng ta tất cả tham gia điện trước đại bị loại người, đều phải chết. Muốn phải ở lại chỗ này tranh đoạt thắng một tí cái kia cổ hoàng thất truyền thừa lời mà nói, nói như vậy bất định còn có cơ hội lấy được truyền thừa, từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Còn nếu là giờ phút này rời đi lời mà nói, nói không chừng cả đời cũng không có bực này cơ hội. Người phục hạo đích thoại ngữ, làm cho hoàng phổ thần sắc mặt cũng đúng hơi đổi, bất quá hắn thực sự minh bạch, cái này phục hạo nói được cũng không sai, nếu là không có người có thể có được cái kia hổ phù lời mà nói, như vậy ở đây nhiều người như vậy, nói không chừng đều thật sự phải chết rồi. Chẳng lẽ, thật sự chỉ có thể đủ nhiều người như vậy tự giết lẫn nhau đến sao? Một nghĩ đến đây, hoàng phổ thần sắc mặt cũng đúng trở nên cực kỳ khó coi, Hiển nhiên, kết quả này, tuyệt đối không phải hắn cam tâm tình nguyện nhìn thấy, mà đợi cục diện, cũng nếu như đến đô phi khẽ như mày nếu là ở sân những người này đều bị kích thích đến nổi giận phía dưới vung tay lời mà nói như vậy phía sau quả quả thực chính là thiết tưởng không chịu nổi a chư vị ta lại đúng có một tưởng tượng không biết chư vị có nguyện ý hay không nghe xuống tại tất cả mọi người khen nhủ mày thời điểm trong lúc đó liền gặp được trong đám người một người chậm rãi đi ra chậm rãi mở miệng nói lập tức phần đông ánh mắt liền hướng của hắn chỗ chỗ chuyện gì tới người này diện mạo đỗ phi ngược lại tựa hồ bái kiến bất quá trong lúc nhất thời ngược lại nghĩ không ra mà thôi cái này cửa đã mở ra đã cần máu huyết Như vậy chúng ta liền cung cấp máu huyết cho nó cũng được, chỉ có điều, chúng ta cũng không cần tự giết lẫn nhau, mà là, mỗi người đều áp dụng lấy máu phương pháp, đem chính mình một bộ phận máu huyết thả ra, như vậy, ở đây nhiều người như vậy, cho dù một người chỉ là thả ra một chút, hơn phân nửa cũng có thể lại để cho cái này cửa đá mở ra, mà đến lúc kia, đồ vật bên trong rốt cuộc ai mới có thể cướp đến tay, tiêu tất cả bằng bổn sự, như thế nào?" Người nọ hai tay phụ ở sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nói, "Cái này." Nghe vậy, không ít người đều là hai mặt nhìn nhau bắt đầu đứng dậy, lại nói tiếp, Phương pháp kia tuyệt đối so với tự giết lẫn nhau tới tốt lắm vài phần, ít nhất sẽ không xuất hiện đại quy mô tử tổn thương, cũng là ở sân tất cả mọi người có thể miễn cưỡng tiếp nhận đích phương pháp xử lý. Không sai, đây cũng là một cái biện pháp, đã chúng ta nhất định cần phải có người tìm được cái này cốt hoàng thất truyền thừa, như vậy làm việc cũng là có thể, về phần về sau như thế nào, liền tất cả bằng bổn sự. Hoàng Phổ thần đột nhiên tiến lên trước một bước, chợt cũng đúng chậm rãi gật đầu nói. Như vậy, đã biện pháp này là tại hạ nói lên, như vậy tiểu do tại hạ bắt đầu đi. Cái kia mở miệng loại người cười nhạt một tiếng. Chợt rôi ra ngón tay tại chính mình mạch trong cửa nhẹ nhàng vừa trợn, lập tức thì có đại lượng huyết thủy rắc khắp nơi. Chư vị, tỉnh. Chương 008, Song Vương. Nhìn qua cái kia mở miệng loại người thủ đoạn trong lúc đó bỏ ra huyết thủy, mỗi cái tầm mắt của người đều là gắt gao hội tụ tại phía dưới trận pháp chỗ. Quả nhiên, theo cái này huyết thủy rơi vãi nhập, cái kia trận pháp quang huy càng phát ra phát sáng lên, tiêu phảng phất chỉ cần có cũng đủ huyết thủy, là có thể đem phía dưới đại môn triệt để mở ra giống nhau. Xem ra, như vậy thật sự có thể. Không có biện pháp, vì phía sau cửa mấy cái gì đó mọi người chỉ có thể đủ hợp lại một chút lấy máu lấy máu ai cũng không cho rút đi chứng kiến lấy máu hiệu quả giữa không trung cường giả mỗi một người đều là giống lên trận đã có người lục tục no ngoe cắt ra chính mình mạch một chỗ cuối cùng quả nhiên có đại lượng huyết thủy rơi vãi vào phía dưới trận pháp bên trong mà cái kia trận pháp thì thúc dục càng nhanh chóng bắt đầu đứng dậy đến cuối cùng mà ngay cả hoàng thất vân thủy thủy ra vân thủy liễu ra bên trong cường giả cũng lục tục đi tới gia nhập lấy máu đại quân đương nhiên cùng loại hoàng phụ thần liễu bá người bậc này vật nhưng không có chủ động đi tới Dù sao thân phận của bọn hắn còn tại đó, cùng loại bực này sự tình tự nhiên không biết tùy tùy tiện tiện làm. Đỗ Phi có chút cao mày dừng ở một màn này, một lát sau hắn cũng chỉ có thể đủ thở dài một hơi, đi đến trước một bước, chợt liền chuẩn bị mở ra chính mình mạch môn. Dù sao hắn cũng không muốn tại bực này thời điểm làm ra dẫn đến nhiều người tức giận sự tình đến. Chủ nhân, vân vân, từ từ, tựa hồ không thích hợp. Ngay tại Đỗ Phi ngón tay đắp đến trên mạch môn lập tức, Tiểu Bạch đột nhiên tại Đỗ Phi trong nội tâm trầm giọng mở miệng nói, có ý tứ gì? Đỗ Phi khe to mày nói, trận pháp này hấp thu mấy cái gì đó chỉ sợ không chỉ là máu huyết đơn giản như vậy. A chủ nhân ngươi tốt nhất không cần phải hành động thiếu suy nghĩ tốt. Nếu không nghe lời, ngay cả ta cũng không biết rốt cuộc hội sẽ ra chuyện gì đến. Tiểu Bạch vẫn là trầm giọng nói, ngay ngươi cũng không biết sao. Nghe vậy, Đỗ Phi lông mày lại nhăn càng sâu rồi. Dù sao, Tiểu Bạch tại bực này thời khắc mấu chốt, nhưng đúng tuyệt đối không sẽ lừa gạt mình. Đỗ Phi phụ bắt tay vào làm, những mày dừng ở trong trạng. Một lát sau, hắn rốt cục cũng phát hiện vài phần chỗ không ổn, những kia vốn là không có khả năng như vậy ngoan ngoãn lấy máu cưỡng giả, nguyên một đám tại lấy máu về sau trên mặt biểu lộ đều trở nên có vài phần suy yếu, hiển nhiên, bọn hắn giờ phút này tình cảnh đều có vài phần kỳ quái, Tự Phàm Phất, bọn hắn đã muốn cảm giác không thấy ngoại vật giống nhau. Trận pháp này, quả nhiên là cổ rất quái a. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhịn không được chậm rãi hít một hơi lương khí, bắt đầu may mắn chính mình không có nhanh như vậy động thủ, nếu không nghe lời, hắn kết cục còn không biết là cái gì nhỉ. Mà Liêu Bá, Thủy Yêu bọn người rất nhanh cũng phát hiện vài phần không ổn, nguyên một đám trên mặt cũng đúng lộ ra vài phần cổ quái thân sắc, chỉ có điều, giờ phút này ai cũng nhìn không ra một cái như thế về sau. Cho nên cũng không có ai gan dám tùy ý xuất thủ. 3. Không biết qua rồi bao lâu về sau, cái kia vốn là nhất xuất thủ trước lấy máu loại người, hắn thân hình đột nhiên ở giữa không trung khẽ run lên, chật thân hình tụy như vậy trực tiếp nện vào trên mặt đất. Mà ở hắn về sau, lập tức cũng có lục tục ngoe ngoe bóng người từ giữa không trung nện rơi xuống đất phía trên, mà rất xa nhìn lại, lại phát hiện những người này mỗi một người đều là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên bọn hắn hao tổn đúng cực kỳ cực lớn. Những người này còn chưa có chết, các ngươi yên tâm đi, bọn hắn bất quá là tạm thời mất đi khí huyết, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sự tỉnh một mực cao mày hoàng phổ thần phảng phất nhìn ra một điểm gì đó giống nhau, chần chờ sau một lát mới chậm rãi mở miệng nói, không chết sao? nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống cái kia huyết sắc quang trong trận, giờ phút này cái kia trong trận pháp mặt tràn ngập ra huyết khí rõ ràng đã muốn nhu hòa vài phần, nhưng là khí tức lại có vẻ càng cường liệt rồi, mà đồng thời cái kia trận pháp phía dưới cực lớn cửa đá giờ phút này cũng chậm rãi nứt ra rồi có chén ăn cơm giống nhau lớn nhỏ, chỉ cần lớn hơn nữa vài phần, phòng trường thì có thể làm cho người tiến vào trong đó, chỉ có điều ngoại ý muốn chính là đỗ phi bọn người giờ phút này lại không có một người nào, không có một cái nào có cái gì dư thừa động tác, mà là một cái cái sắc mặt cổ quái dừng ở phía dưới, vẻ mặt thận trọng ý. ba, không biết qua rồi bao lâu về sau, giữa không trung cuối cùng một đạo nhân ảnh cũng đã rơi xuống đất phía trên, mà cái tiêu huyết sắc trận pháp phía dưới cánh cửa cực lớn, giờ phút này cũng nứt ra rồi một cái không sai biệt lắm, có thể nhú một người ra vào khe hở. chỉ có điều, giờ phút này cái này khe hở tựa hồ cũng không ổn định, theo quang trận vận chuyển, hắn lại vẫn còn chậm rãi run rẩy. mà một màn này lại làm cho dừng lại ở giữa không trung đỗ phi bọn người sắc mặt hơi đổi, nếu là ở một bước này cái này quang trận còn ra cái gì biến hóa lời mà nói, như vậy, chỉ sợ bọn họ đúng cả đời đều đừng nghĩ nếu tiến vào trong đó. Hừ, các ngươi phát hiện không có, tựa hồ cái này huyết còn chưa đủ ác ở đây, nhiều người như vậy đều xuất thủ, hiện tại chỉ kém một chút như vậy điểm, nếu không phải thêm chút sức lợi mà nói, mất đi cơ hội này, không thể nói trước, chư vị muốn ôm hám cả đời rồi. Tại cổ quái trong không khí, cái kia phục hạo đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, chậm chậm rãi mở miệng nói: "Hừ, phục hạo" Ngươi lại muốn muốn làm cái gì? Hoàng phổ thân hư lạnh một tiếng, trầm giọng mở miệng nói. Ta cũng không phải muốn làm cái gì, chỉ có điều, ta cảm thấy đến, ở đây chỉ cần lại có mấy người dâng ra máu huyết lời mà nói, nên vậy là có thể đem trận pháp này triệt để kích hoạt, hơn nữa mở ra cái này cửa đá khổng lồ rồi, ta muốn hiện tại tự chúng ta có phải lán lên vậy thương lượng một chút, để tột cùng người nào phải dâng ra máu huyết? Hừ, Phục hạo lời mà nói, giữa không chung còn lại mấy người cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên minh bạch dâng ra máu tươi người. Trên cơ bản tiểu ý nghĩa mất đi tranh đoạt cái kia cổ hoàng thất truyền thừa cơ hội, cho nên giờ phút này lại để cho ai chủ động dâng ra máu tươi lợi mà nói, trên cơ bản là không thể nào. Ha ha, chư vị có nhớ hay không đến một cái khả năng, nói không chừng nơi này cấm chế đã là như thế bố trí, chỉ có còn lại cuối cùng một người thời điểm, cái này cấm chế mới có thể triệt để mở ra, nói cách khác, mọi người ở đây chỉ có một có cơ hội có thể tiến vào trong đó. Phục Hạo vẫn là lạnh lùng cười, chợt hắn ánh mắt có chút một chuyện, rơi xuống thủy yêu bọn người trên thân, mới thẳng nhiên nói, chúng ta liên thủ, các ngươi cho rằng như thế nào? nếu là nhà các ngươi nguyện ý hiệp trợ ta lại để cho người kia chủ động dâng ra máu huyết, các ngươi lại dâng ra máu huyết cho ta mở cửa lời mà nói như vậy ta sau khi trở về, tiểu sẽ ra mặt thỉnh cầu sư tôn đem hai người các ngươi thu vào quân vũ tông môn hạ như thế nào nghe vậy, Thủy yêu cùng liêu bá hai người đều là toàn thân chấn động, có chút liếc nhau một cái về sau trong đôi mắt khác thường sắc chất động mặc dù nói bọn hắn cùng diệp phi trong lúc đó đều không có bất kỳ thù hận, nhưng là cùng loại bọn hắn cái này đợi mọi người tộc loại người làm việc đều là theo lợi ích xuất phát cái này nhận được rồi cái kia cổ hoàng thất truyền thừa. Đối lập khởi tiến vào Quân Vũ Tông môn hạ, quả thật có vài phần không đáng giá nhất tới. Bởi vậy, tại trần chờ sau một lát, Thủy Yêu cùng Liêu Bá hai người thân hình đều hơi hơi lóe lên, chợt hữu chặn đỗ phi đường đi, hiển nhiên, bọn họ là chuẩn bị đứng ở phục hạo bên kia. Ngươi thì sao? Không biết Tam hoàng tử, lại là như thế nào cân nhắc hay sao? Phục hạo cười cười, ánh mắt rơi xuống hoàng phổ thần trên người, thản nhiên nói: "Nếu là ta đáp ứng lời mà nói, các ngươi Quân Vũ Tông chỉ sợ cũng không dám để cho ta nhập tông a." Hoàng phổ thần cười cười, thản nhiên nói: "Ha ha ha, Tam hoàng tử quả nhiên là thú vị." Không sai, chúng ta quân vũ tông nguyên tắc, luôn luôn là không thu hoàng tất loại người, chỉ có điều, đối với ngươi mà nói, nhiều một người bạn, tổng so nhiều địch nhân tốt hơn, ngươi nói đúng không? Phục hạo đối với hoàng phổ thần nhết miệng cười nói, xem ra, ta hoàng phổ thần cũng không khỏi không ở chỗ này làm ra một cái lựa chọn sao? Hoàng phổ thần nhàn nhạt dừng ở phục hạo, lại nhìn thoáng qua cách đó không xa vẻ mặt lạnh lùng đỗ phi, một lát sau mới chậm rãi cười nói, tuy nhiên tại đây lựa chọn chỉ có hai con đường, bất quá ta cũng có con đường thứ ba đi, đó chính là rời đi diệp phi các hạ nếu là lần này ngươi có thể đạt được điện trước đại bị đợt thứ hai tư cách lời mà nói như vậy chúng ta hoàng thất liền tùy thời hoan nên ngươi thành cho chúng ta hoàng thất cung phụ. chư vị mời. dứt lời hoàng phủ thần tay háo hất lên, bành trướng chân khí đã muốn xoáy lên trên mặt đất hoàng thất cứng giả, chợt hắn thân hình di động đã muốn nhanh chóng lõa ra đại điện hướng về phương xa thoát ra, mà nhìn thấy hắn vậy mà đi như thế gọn gàng, mỗi người đều có vài phần kỳ dị cách nghĩ hiện lên trong lòng, không thể tưởng được người này vậy mà làm việc như thế dứt khoát. đỗ phi cũng đúng dừng ở hoàng phủ thần rời đi phương hướng một lát sau mới nhàn nhạt nợ nụ cười một tiếng cái này hoàng phủ thần rời đi nhìn như đúng ai cũng không rút nhưng là kỳ thật cũng đã bán cho mình một cái thiên đại nhân tình rồi khoản này chướng ngược lại muốn tùy thời đều nhớ kia nợ nụ cười một tiếng về sau đỗ phi chậm rãi xoay người thoáng có vài phần âm hàn ánh mắt tiểu rơi xuống phục hạo đợi trên thân người hắn ngược lại không thể tưởng được cái này phục hạo rõ ràng khai mở xảy ra lớn như vậy bằng giá đến lôi kéo vân thủy ngũ gia cường giả xem ra người này ngược lại hận cực kỳ chính mình a khạc diệp phi xem ra hiện tại đảo đúng không có người nào nguyện ý giúp ngươi a vừa rồi ta liền cho nói qua rồi, ngươi đắc tội ta phục hạo, tuyệt tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. đang khi nói chuyện, phục hạo vẻ mặt vẻ lo lắng chậm rãi đi ra, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người. một lát sau, mới xuề bàn tay ra, thản nhiên nói, giao ra pha tông đan, lưu lại máu huyết, như vậy ta liền lưu cho ngươi một con đường sống. Và anh, mặt khác một mặt, Thủy yêu cũng đúng chậm rãi đi ra, đạm mạc ánh mắt dừng ở Đỗ Phi, chợt mới thản nhiên nói, Diêm Minh, ta và ngươi trong lúc đó cũng không có cái gì thù hận, bất quá, lúc này lấy phục về. Hưng khai ra bằng giá, ngược lại làm cho người cực kỳ thỏa mãn, ta đã biết dùng người chỗ tốt, luôn phải ra khỏi một thêm chút sức khí, mong rằng Diệp huynh chớ trách. Liêu bá cũng đúng cười nhạt một tiếng, nói khẽ, Diệp huynh buồn sự, chúng ta cũng đúng bài kiến, bất quá tại bực này đội hình trước mặt, ngươi thua không nghi ngờ, cho nên, không bằng Diệp huynh chủ động tối một bước, ngày sau cũng tốt tương kiến như thế nào. Hừ. Chứng kiến ba người này đồng thời bước tới, Đỗ Phi nhịn không được nhàn nhạt, nhạt cười lạnh một tiếng. Hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này phục hạo rõ ràng thật có thể đủ mời được hai vị này cùng một chỗ hướng về tự mình ra tay đối với trước mặt ba vị này, Đỗ Phi đúng vậy không dám tiểu hư nửa phần. Mặc dù nói, Phục Hạo đã từng đúng bại tướng dưới tay của mình, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là cái này một vị đúng kẻ yếu. Ngược lại sự khác biệt, hắn có thể theo dưới tay mình lông tóc không tổn hao gì rời đi, đã nói lên sự lợi hại của hắn chỗ. Hơn nữa mặt khác hai vị không biết sâu cạn vân thủy ngũ gia loại người, trước mắt ván này mặt đối với mình mà nói, thật sự chính là bất lợi tới cực điểm nữa à? Đối mặt bực này đội hình, tại đây Đại An Vương chiêu bên trong chỉ sợ không ái hội không cảm thấy kinh hại à? Huống chi. Ba người này sau lưng chỗ đại biểu thực lực, cũng đúng cái loại này một đầu ngón tay có thể đẻ chết người tồn tại a. Chỉ có điều, cái này thì như thế nào? Xuất đạo đến nay, so cái này còn muốn khủng bố vô số lần đội hình hòa mặt, Đỗ Phi đều là đã sớm được chứng kiến đến rồi, giờ phút này bất quá là ba cái bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả mà thôi, như muốn dọa lùi, chỉ sợ cũng còn không có thực lực kia rồi. Nhìn ngươi cái dạng này, cũng là không có chuẩn bị đem gì đó giao ra đây à, đã như vậy lời mà nói, như vậy ngươi là tốt rồi dày hưởng thụ thoáng một tí. Hai vị, động thủ. Ta đáp ứng các ngươi một cái giá lớn, tự nhiên sẽ một phần không ít trả lại ngươi các ngươi. Ta phục hạo cái khác không có, điểm ấy danh dự vẫn phải có a. Phục hạo nụ cười trên mặt càng giữ tận bắt đầu đứng dậy, chợt hắn bàn chân ở giữa không trung một bước bước ra, lập tức một cổ lăng lệ ác liệt phách đạo khí tức tiểu mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể mang tất cả ra, mà cơ hội tại đồng thời, Thủy yêu cùng liêu bá liếc nhau một cái, cũng đều là một bước bước ra, lập tức ba cổ bành trướng vô cùng khí tức lập tức tràn ngập ra, trực tiếp tạo thành một cổ cường hãn vô cùng khí tức mang theo vài phần bài sơn đảo hải giống nhau khí thế hung hăng áp hướng về phía Đỗ Phi, hào hào xôn xao Cái này Tam Đại cường giả đồng thời ra tay, lập tức cái kia bảnh trướng khí tức giống như thực chất giống nhau, lập tức đè nặng cả trong đại điện thiên địa nguyên khí không ngừng vang tung toé bắt đầu đứng dậy. Tại bực này áp bách phía dưới, coi như là Đỗ Phi sát mặt cũng đúng trở nên có vài phần ngưng trọng lên. Chương 009, át chủ bài. Trong tràng bảnh trướng áp lực, giống như một mảnh mây đen bao phủ phía chân trời giống nhau. Tại bực này cực đoan áp bách phía dưới, coi như là Đỗ Phi mặt cũng đúng trở nên dị thường ngưng trọng. Hiện tại ngươi còn có cuối cùng một cái hối hận cơ hội. Phục Hạo âm lãnh chăm chú nhìn Đỗ Phi, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi nếu là thật sự nghĩ như vậy muốn cái kia phá tông đan, còn có máu tươi của ta lợi mà nói, chỉ sợ ngươi cũng phải trả giá không trả giá thật nhỏ a Đỗ Phi hi mắt, chậm rãi mở miệng nói, tại hắn trong đôi mắt cũng là có một cổ nồng đậm hàn ý lưu động. Có lẽ, trước ngươi còn có bực này tư cách, chỉ có điều, ngươi bây giờ lại đã sớm mất đi nói lời này tư cách." Phục Hạo lạnh lùng cười một tiếng, sắc mặt giữ tận đến cực hạn. Lại nói tiếp, giờ phút này hắn bên này đội hình, coi như là tại cả Đại An Vương triều bên trong cũng có thể cũng coi là cực đoan cường hãn rồi. Mà giờ khắc này cái này Diệp Phi lại vẫn còn nói bực này lời nói, cái này tại hắn xem ra, một màn này đúng vô cùng buồn cười. Mà theo phục hạ mở miệng, Thủy Yêu kia cùng Liêu Bá hai người lại là chậm rãi tiến lên trước một bước, khí tức trên thân càng điên cuồng tuấn ra bắt đầu chuyển động, hiển nhiên, hắn chúng ta đối với cùng Đỗ Phi động thủ đều cũng có vài phần kiêng kỵ, giờ phút này mới làm, đơn giản là đem Đỗ Phi bức lui mà thôi. Chỉ có điều, như là đơn thuần dựa vào mấy câu là có thể đem Đỗ Phi bức lui lời mà nói, như vậy, Đỗ Phi cũng cũng không phải là Đỗ Phi. Hô. Thật dài thở ra một hơi. Đỗ Phi con mắt chậm rãi mở ra vài phần, thoáng có vài phần nghiền ngẫm nhìn trước mắt khí thế như cầu vồng ba người, trên mặt thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Muốn đối phó cái này ba cái tên cũng không khó, chỉ có điều, nếu là ở nơi này bại lộ thân phận lời mà nói, đối với ta không có lợi a. Dừng ở trước mắt ba người, Đỗ Phi nhịn không được trong lòng thì thào mở miệng nói, từ tham gia điện trước đại bỉ đến nay, hắn trên đường đi đều là tận khả năng không sử dụng võ đạo thực lực, dù sao, cái kia chút ít vũ khí đều quá mức rêu ra rồi, phòng trường tùy tiện dùng ra một chiêu đến, cũng sẽ bị người nhận ra thân phận mà những kia sẽ không bị nhận ra thân phận vũ khí, rồi lại thực lực rất có hạn. Nhưng là, vì ba người này tự bạo lộ thân phận của mình, thật sự là có vài phần có hại chịu thiệt ta. Có lẽ hay là chỉ có thể đủ tiếp tục sử dụng đan đạo chi lực sau mà muốn đối phó cái này ba cái tên. Đỗ Phi hít mắt, một lát sau rốt cục có chút cắn răng một cái, trận bàn tay nắm chặt, lập tức liền gặp được mấy chục quả dược lực nồng đậm đến cực hạ đang dược xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà ở những này đan dược ra hiện trong tay hắn lập tức, cái kia phục hạo sắc mặt, nhưng lại mạnh mẽ biến đổi. Bởi vì coi như là hắn cũng không nghĩ ra Đỗ Phi rõ ràng cả kia chút ít tại cổ hoàng thành đan trong nội đường thu hoạch đan dược đều cam lòng cho toàn bộ lấy ra. Giang rắc. Tại phục hạo sắc mặt khó coi ở bên trong, Đỗ Phi hung hăng cắn răng một cái, bàn tay đã muốn mạnh mẽ sở, lập tức liền gặp được tại hắn trong tay nắm mấy chục khỏa đan dược cơ hồ lập tức đã bị bóp nát, rồi sau đó thì có một cổ ám kim sắc dược dịch vậy mà trực tiếp hiện hiện tại trong dưa không trùng, mà theo những này dược dịch hiện hiện, lập tức, một cổ cực kỳ nồng đậm dược hương chi vị lập tức tràn ngập cả thiên địa. Thật lớn thủ Nhìn qua một màn này, Thủy Yêu cùng Liêu Bá liếc nhau một cái về sau, cũng đúng âm thầm một hồi kinh hãi, dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, giờ phút này Đỗ Phi ném ra ngoài những này đan dược, không một đều là có tiền mà không mua được hiếm thấy kỳ trân, không thể tưởng được, hắn vậy mà một hơi đem cái này mấy chục khỏa đan dược đều bóp nát, xem ra hôm nay ván này mặt muốn từ bỏ ý đồ lời mà nói, đúng cực kỳ khó khăn rồi. Ám kim sắc dược dịch ở giữa không trung xoay quanh, cuối cùng vậy mà loáng thoáng tạo thành một đầu dược long bộ dáng, trực tiếp tại Đỗ Phi bên người chậm rãi xoay bắt đầu đứng dậy, mà mơ hồ trong đó còn có một cổ cổ cực kỳ cuồng bạo năng lượng không ngừng tán phát ra làm cho bốn phía thiên địa nguyên khí không ngừng cổ động người. Tại bực này nồng đậm dược lực phía dưới, phục hạo và ba người khí tức lại phản phất bị áp chế giống nhau, trở nên biến mất vài phần. Cổ kiếm ý, ra. Đỗ Phi sắc mặt không thay đổi, ngón tay đã tại mi tâm chỗ một điểm, lúc này đây vậy mà không chút khách khí đem ý thức trong không gian cổ kiếm ý đều chủ ra, chật bàn tay vung lên, lập tức cái kia cổ kiếm ý tụu sáp nhập vào những kia dược dịch bên trong. Văng. Theo cổ kiếm ý sáp nhập vào dược dịch bên trong, một cổ cường bạo sắc bén vô cùng khí tức, lại nhanh chóng lan tràn ra vốn là những kia chỉ là hội tụ cùng một chỗ rực rịch giờ phút này vậy mà sôi trào lên tiểu phán phất, có đồ vật gì đó muốn từ đó thành hình giống nhau một màn này lại làm cho phục hạo bọn người sắc mặt lần nữa biến hóa giờ phút này bọn hắn coi như là mù lòa cũng đã nhìn ra cái này diệp phi hiển nhiên là dùng xảy ra điều gì át chủ bài tiểu tử này cổ rất quái không cần phải cho hắn vận dụng đan chi kĩ thời gian động thủ một cổ cảm giác cổ quái xông lên phục hạo tâm tính lại để cho hắn mơ hồ trong đó cảm thấy có vài phần không ổn bất quá hắn dù sao cũng đúng tàn nhẫn vô cùng đích nhân vật. Cho nên cơ hội lập tức thì có quyết đoán, trận mạnh mẽ kêu lên một tiếng, thân hình đã muốn dẫn đầu bùng lên, lên ra, trận một quyền hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ anh tới. Keng. Đương làm Phục Hạo một quyền rơi xuống Đỗ Phi trên người thời điểm, hắn trên người thậm chí có một cổ lưu kim sắc hiện lên, trận ngạnh xanh xanh đích đem người phía trước quyền kình đẩy ra. Chỉ có điều, nhìn hắn giờ phút này không có trốn tránh, chỉ biết, giờ phút này hắn hơn phân nửa là nơi vì loại nào đó thời khắc mấu chốt. Thật cường hãn chống chân lực lượng. Một quyền bị đẩy ra, Phục Hạo đồng tử lại lần nữa co rụt lại, đôi mắt phát lạnh về sau hắn lại nhịn không được lệnh lùng nói hai vị tiểu tử này nhưng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu nếu là chúng ta lại lèm mà lèm mề lời mà nói chỉ sợ cuối cùng hối hận liền là chúng ta rồi nghe vậy Thủy yêu cùng liêu bá đều là liếc nhau một cái bọn hắn tuy nhiên cũng không có xem thường đỗ phi nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới vị này được xương huyết thủ phục hạo rõ ràng hội như vậy bất thiết chỉ có điều ngại cho bọn hắn cầm phục hạo chỗ tốt giờ phút này cũng không khỏi đến bọn hắn không ra sức đông hạ trong mấy mắt ba người thân hình vậy mà lập tức bùng lên, lên ra cuồng bạo chất khí nhanh chóng ở giữa không trung mang tất cả mà khai mở, vạn quỷ băng sơ quyền, đại lưu thủy trưởng, khai sơn băng địa quyền. giờ phút này ra tay ba người, hiển nhiên không có đánh lưu thủ chuẩn bị, cho nên vừa ra tay phía dưới, lập tức thì có cực kỳ cường hãn vũ kỹ hướng về Đỗ Phi hướng tới. trong chốc lát, mà ngay cả không gian tựa hồ cũng bị cái kia cường hãn chân khí chấn động kích phát đến không ngừng bóp méo bắt đầu đứng dậy. cái này ba cái hỗ chứng. hừ, nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi, chỉ có điều, hắn giờ phút này đã tại cào khống dược lực thời khắc mấu chốt. Căn bản không có khả năng phân tâm đi ra trốn tránh, hắn duy nhất có thể làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất đến thôi phát những tia dược lực, cho nên, giờ phút này song phương kỳ thật chính là so đấu thời gian mà thôi. Hừ. Mạnh mẽ cắn răng một cái, Đỗ Phi trong tay ấn kỳ đã muốn điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy, mà đồng thời, cực kỳ cuồng bạo tinh thần lực cũng đúng lập tức cuồng quét ra, trực tiếp cao khống đẩy trời dược dịch không ngừng đung đưa. Oanh. Cơ hội tại hạ trong nháy mắt, ba đạo cường hãn vũ ký, lập tức rơi xuống. Rầm rầm rầm phanh. Tại ba đạo vũ rơi xuống lập tức Lập tức liền gặp được ba đạo vũ khí cơ hồ đồng thời ở giữa không trung văng bạo, trận một cổ cực kỳ cường hãn chấn động mang tất cả ra, trực tiếp đem Đồ Phi cùng cái tia đẩy trời ám kim sắc dược dịch cái bọc tại trong đó. Mà một chiêu chứng thực về sau, ba người này giờ phút này cũng không có bất kỳ chuẩn bị dừng tay ý định, mà là đang một chiêu vũ kỹ về sau, bàn tay đã muốn biến đổi, mạnh mẽ lại có từng chiêu vũ kỹ giống như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Đồ Phi chô chô mang tất cả mà đi. Bực này cường hãn công phía dưới, cả đại điện đều là bị chấn đắc run rẩy không ngừng bắt đầu đứng dậy. Bành. Lại là một đạo vũ bạo. Cả đại điện đã muốn bởi vì này không nứt không dứt vũ kiếm mà trở nên vô cùng thê thẳng rồi, mà giờ khắc này, phục hạ ba người rốt cục xem như ngừng động tác trong tay, chỉ có điều, ánh mắt của bọn hắn vẫn là gắt gao dừng ở giữa không trung chỗ. Tuy nhiên khi bọn hắn xem ra, giờ phút này Đỗ Phi sớm nên thành lục rồi, nhưng là không biết vì sao, từng đợt cảm giác không ổn lại không ngừng hiện hiện trong lòng của bọn hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, không biết qua rồi bao lâu về sau, một hồi cười khẽ thanh âm đột nhiên vang lên, đồng thời cũng làm cho phục hạ ba người sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Như thế nào? Đừng đánh sao! Theo cởi khẽ thanh em rơi xuống, đầy trời bụi mù chậm rãi rơi xuống. Sau đó phục hạ ba người sắc mặt tiểu đều là trầm xuống, bởi vì bọn họ thấy rõ ràng, giờ phút này Đỗ Phi vậy mà cứ đạp hư không mà đứng, mà ở trước mặt của hắn, hai thanh thoạt nhìn bình thường vô cùng cổ kiếm, vậy mà tại nhẹ nhàng nói ra. Mà hai thanh thoạt nhìn bình thường vô cùng cổ kiếm, giờ phút này tại trên của hắn đã có một cổ cực kỳ cường hãn uy áp tràn ngập ra, làm cho người chỉ là nhìn thoáng qua, sách tóm tắt đến đôi mắt từng đợt đau đớn. Càn khôn đan kiếm ngươi vậy mà đem càn khôn đan kiếm tu luyện đến đại thành tình trạng. Phục Hạo gắt gao dừng ở cái này hai thanh cổ kiếm, một lát sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Vẫn ký mà tôi, ta cũng không nghĩ tới, thúc dục nhiều như vậy dược lực kết quả, dĩ nhiên là đem cái này càng Khôn đang kiếm tu luyện tới đại thành, bất quá, coi như là cùng ta tính toán có vài phần bất công, bất quá muốn lây tánh mạng của các ngươi, cũng vậy là đủ rồi." Đỗ Phi vẻ mặt nhàn nhạt dáng tươi cười mở miệng nói: "Đỗ Phi, ngươi không biết cho rằng dựa vào một chiêu đan chi kỹ, có thể diêu võ dương ai đi à nha." Phục Hạo đồng tử có chút co rú lại, chợt vẫn là mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: Ta cũng không có nói như vậy, chỉ có điều, vừa rồi thoạt nhìn, các ngươi cũng đúng đánh cho rất thoải mái à? Nếu không phải vận khí ta tốt, vừa vận đem cản khôn đan kiếm tu luyện đến đại thành lời mà nói, như vậy ta giờ phút này chẳng phải là ngay đục đều không có biện pháp còn lại các ngươi đã đánh cho như vậy thoải mái, như vậy phong thủy luôn chuyển, hiện tại có phải là sắp xếp đến ta thoải mái một chút? Đỗ Phi cười khẽ thanh âm, tay phải cũng đã chậm rãi vươn, chân nhẹ nhàng cầm tại hắn trước mặt không ngừng đung đưa hai thanh kiếm, mà ở tay hắn nắm giữ ở dưới lập tức, cái này hai thanh kiếm đột nhiên nhanh chóng dung hợp lại với nhau biến thành một thanh hắc bạch song sắt tạo thành cổ quái trường kiếm. Bành. Tại đỗ phi trong tay nắm chặt lập tức, một vòng mắt thường có thể thấy được cuồng bạo chấn động đã muốn mạnh mẽ theo trên thân kiếm mang tất cả mà mở, mơ hồ trong đó, có từng đợt kim thiết vang lên chi tiếng vang lên, làm lòng người thần chợt trợn. Thật là khủng khiếp chấn động đã nhận ra cổ ba động này, thủy yếu cùng Liêu Ba sắc mặt đều là mạnh mẽ biến đổi, chợt trong nội tâm đều cũng có vài phần hối hận bắt đầu đứng dậy, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia đỗ phi vậy mà cường han đến nơi này to như vậy bước. Động thủ. Màu già tay. Phục Hạo sắc mặt mạnh mẽ biến đổi nhận không được quát chói thai ra, chợt hắn thân hình lại mạnh mẽ ở giữa không trung đặt mạnh, đã muốn biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ thoáng qua, chợt một đạo cực kỳ cường hãn thế công, nhanh chóng hướng về Đỗ Phi mang tất cả mà đi. Không biết làng mất ta nhiều như vậy cực phẩm đan dược, giờ phút này chiêu này cản không đang kiếm, cho dù chính thức Vũ Tông Cường giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản, chúng chi đúng ba người các ngươi tôn tép ngại nhép. Đỗ Phi ánh mắt đạm mạc dừng ở phía trước bạo lực mà đến ba đạo thân ảnh, chợt giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Với anh. Hạ trong mắt, hắn chậm rãi giơ tay lên trận trường kiếm trong tay, tựu như vậy không hề sinh đẹp hướng về phía dưới bổ xuống. bá, tại một kiếm này đánh xuống lập tức, một đạo cơ hồ có vài chục chiều, gọi, trường cực lớn kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời phía dưới, trận mang theo vài phần thái sơn áp đỉnh giống nhau khí thế, hung hăng hướng về phía trước rơi xuống. khách khách giác, nhất kiếm rơi xuống, đại điện trên mặt đất đều là phát ra từng đợt không chịu nổi phụ trọng thân dâm thanh âm, trận trên mặt đất tựu có một đạo đạo vết rách không ngừng hiện hiện, mà bốn phía thiên địa nguyên khí cơ hồ là lập tức đã bị bốc hơi, cả trong đại điện, phảng phất có sấm sét vang rội giống nhau không ngừng vang lên mà tại vực này cường Hãn Thiên Công, vốn là bạo sông ra phục hạo ba người, thân hình nhưng đều là cứng đờ, trận nguyên một đám không thể tin dừng ở phía chân trời, một kiếm này ý lực, vậy mà đã muốn có thể cùng chính thức lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả ra tay so sánh với Nghĩ Mô phỏng rồi. Chương không một không, sát tâm. Phục hạo ba người sắc mặt, giờ phút này đều là trở nên cực đoan khó nhìn lại, ở đằng kia kiếm thật lớn ảnh bên trong hiện lên ra cái chủng loại kia. Cực đoan nguy hiểm khí tức, cơ hồ làm cho bọn hắn có chạy trối chết xúc động. Do bạn trên mạng loan truyền. Làm sao có thể? Người này Làm sao có thể cường đến nước này? Phục Hạo trong lòng không cam lòng điên cuồng hét lên, ánh mắt gắt gao ngưng tụ tại phía chân trời, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, Đỗ Phi chiêu thấy, hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn, cơ hồ đưa hắn tính toán trực tiếp đánh tan. Tuy nhiên, giờ phút này còn không có trực tiếp giao thủ, nhưng là Phục Hạo nhưng trong lòng mơ hồ có một cảm giác, thì phải là giao thủ lợi mà nói, kết quả của mình tất nhiên sẽ cực kỳ không chịu nổi. Cho dù ba người liên thủ, cũng giống như vậy. Mà Liêu Ba cùng Thủy Yêu giờ phút này cũng đúng sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên bọn hắn đều muốn đi vào Quân Vũ Tông. Vì lợi ích của gia tộc đánh bạc một bà, nhưng là trước mắt một màn này, thật sự làm lòng người đầu hối hận không ngừng hiện lên, nếu là có trọng tới một lần cơ hội lời nói, chỉ sợ hai người lựa chọn đều cùng cái kia hoàng phổ thần giống nhau. Không đúng, cái này không chỉ là càn khôn đan kiếm đơn giản như vậy. Ta có thể cảm giác ra, tại đây càn khôn đan kiếm bên trong, nhiều hơn một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng kiêu ý, cái này kiêu ý mới được làm một kiếm này vì lực chỗ. Hẳn là, tiểu tử này đã được đến qua rồi một cái cổ tông phái truyền thừa rồi. Phục Hạ hung hăng dừng ở phía trước, trong lúc đó mí mắt có chút mệ dựng chậm nhịn không được nẹt nào ra. Cái gì? Thủy yêu cùng liêu bá hai người nghe vậy khỏe mắt lại là mạnh mẽ nhảy dựng. Một màn này màn sự thật không ngừng cọ rửa lòng của bọn hắn điện, làm cho bọn hắn trong lòng hối hận quả thực đến cực hạn. Hào nhã lực chỉ có điều không có ban thưởng. Đạm mạc chăm chú nhìn giờ phút này rung động đến cực hạn phục hạo và ba người, Đỗ Phi sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, chỉ có điều bàn tay lần nữa vừa dùng lực một kiếm kia bổ khảm mà ở dưới tốc độ lại càng nhanh vài phần. Suy. Lúc này đây cái này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ nhất kiếm tốc độ đã muốn nhanh e rằng pháp tưởng tượng rồi. Trận một kiếm này mang theo mưa to gió lớn xu thế hung hăng hướng về thủy yêu bọn người chỗ chỗ xé rách mà đi. Một kiếm này tốc độ thuật nhìn tuy nhiên rất chậm nhưng là tốc độ cũng đã nhanh đến cực hạn, chỉ là một hô hấp gian, cái kia đợi nguy hiểm hương vị tiểu làm đến phục hạo bọn người Thái Dương mồ hôi lạnh báo tố ra. Vô ít dẫn bất cứ chút do dự nào, ba người lập tức liền đem chân khí trong cơ thể đều chú ra, trực tiếp tạo thành từng đạo màn hào quang, đem thân hình đều giấu ở trong đó. Lúc này đây, phục hạ bọn người đúng không hề lưu thủ rồi, Hiển nhiên bọn hắn cũng minh bạch, giờ phút này nếu là có nửa phần lưu thủ lợi mà nói chỉ sợ kết cục, chỉ biết có một chữ. Thì tại ba người điên cuồng thúc dục chân khí thời điểm, cực lớn kiếm quang đã muốn ầm ầm rơi xuống, chợt tại ba người kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hung hăng nện vào bọn hắn trước người nặng nề phòng hộ phía trên. Keng. Thanh Thúy vô cùng thanh âm, lập tức tại trong đại điện vang vọng ra, rồi sau đó ngay sau đó, nhưng lại từng đạo không ngớt không dứt bạo tạc thanh âm. Rầm rầm rầm. Tại một kiếm này phía dưới, cái kia nhìn như cường đại vô cùng nặng nề phòng hộ lại phản phát không có bất kỳ tác dụng, chỉ có điều kiện chỉ một cái hô hấp không đến lập tức cái kia chân khí ngưng kết mà thành màn hào quang ngay tại phục hạ bọn người hoảng sợ trong tầm mắt, trực tiếp nạnh xanh xanh đích bạo liệt mà khai mở, rầm rầm rầm. theo màn hào quang bạo liệt, ba đạo chật vật vô cùng thân hình cũng đúng mạnh mẽ bắn ngược ra, cuối cùng rơi xuống đất phía trên, trực tiếp trên mặt đất sát ra vài đạo thật sâu dấu vết, cuối cùng tại cơ hội đập lấy đại điện vách tường lập tức ba người thân ảnh mới xem như cưỡng ép hiếp ngưng lại. nhưng mà tại ba người thân hình ổn định lại lập tức thủy yêu kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, trợn há miệng ra, một ngụm máu tươi đã muốn cuồng bắn ra mà hắn sắc mặt nhưng trong nháy mắt tiểu trở nên tái nhợt vài phần. vừa rồi tại đối mặt đỗ phi một kiếm kia thời điểm, cái này thủy yêu vừa lúc ở phía trước nhất, mà hắn bị thương cũng đúng nặng nhất. mặc dù nói hai người khác giờ phút này sắc mặt coi như là bình thường, nhưng là ba vị bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả tại một cái đỗ phi trước mặt, liền một cái đối mặt cũng chưa tới, thì có một người thổ huyết trở ra, một màn này quả thực tiểu khiến người khó có thể tin. nếu không phải tự mình kinh nghiệm, giờ phút này ba người này tất nhiên đều là đánh chết cũng không tin. mà giờ khắc này vốn là rầm rầm chẳng chịt trong mặt tại trong đại điện cường giả nguyên một đám tại bực này kịch liệt trong chiến đấu đều là chuyện tình lại mà bọn hắn tất cả đều mắt thấy cái này cực kỳ kinh người một màn lập tức không ít người sắc mặt đều là điên cuồng chủ xúc bắt đầu đứng dậy tuy nhiên bọn hắn cũng không biết sự tình tại sao lại phát triển đến nơi này to như vậy bước, nhưng là trước mắt một màn cũng tại nói cho bọn hắn biết chính là ba cái khi bọn hắn xem ra cũng đúng cường hắn vô cùng bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả giờ phút này vậy mà giống như giống như phế vật phục hạo người bậc này vật Bất kể là tại tông phái có lẽ hay là trong gia tộc, đều xem như có khả năng nhất trùng kích Vũ tông cảnh siêu cấp thiên tài, cũng đúng vô số đại an vương tiêu cường giả nhìn lên tồn tại, nhưng là, không thể tưởng được ba người bọn họ liên thủ, còn bị Đô Phi dồn đến như thế tình trạng. Rơi xuống đất ba người, giờ phút này sắc mặt cũng đúng thương trắng như tờ giấy, ngẩng đầu nhìn qua cách đó không xa Đô Phi, nguyên một đám trong đôi mắt đều cũng có vẻ kinh hãi hiện lên, chỉ có điều, cường giả tự tôn, lại chú định rồi bọn hắn không thể chạy chối chết, chỉ có thể đủ nghiến răng nghiến lợi chăm chú nhìn phía trước. Ta không giết các ngươi, đem trên người dung giới giao ra đây đền bù ta tổn thất, lại chính mình thả ra máu huyết, ta chịu bỏ qua cho bọn ngươi. Đỗ Phi cười tủm tỉm chăm chú nhìn trước mắt ba người, chẳng ngự khí ít lưu ý mở miệng nói. Tuy nhiên dựa theo tính cách của hắn đến nói lời, ba người này nên vậy giết xong hết mọi chuyện, chỉ có điều, bất kể là đúng thủy yêu có lẽ hay là liêu bá, trước tiên đều xem như đã giúp chính mình vài phần. Thuốc hồ, giờ phút này dù sao cũng là điện trước đại bị, giết cái này lượng gia tộc người thừa kế, tùy tiện đem bả cái này lượng gia tộc đắc tội chết rồi, cũng không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên có thể thả để lại đi à nha? Về phân phục hạo sao? Muốn xem chính hắn bắt mắt bất tỉnh mục rồi, nếu không nghe lời, chính mình sẽ không để ý nhiều giết một cái Quân Vũ Tông loại người. Diệp Phi, ta đúng vậy Quân Vũ Tông người, cho dù ta đem gì đó cho ngươi, ngươi dám thu sao? Chính là ngươi cường hãn như vậy thì như thế nào? Tại chúng ta Quân Vũ Tông trong mắt, còn không phải tùy thời đều có thể đem ngươi chèn ép phải cùng một con chó đồng dạng, lại để cho ta giao ra dung giới. Ngươi nằm mơ a." Phục Hạo ngẩng đầu chăm chú nhìn Đỗ Phi, bởi vì Đỗ Phi đích thoại ngữ, sắc mặt của hắn cũng đúng trở nên có vài phần cuồng nộ bắt đầu đứng dậy, cho tới nay, chỉ có bị giết người. Hắn cướp người mấy cái gì đó, lúc nào đến viên người khác tới đoạt hắn. Quân Vũ Tông sao? Thầy là Huy Phong, tốt khí phách đa. Nhìn ngươi cái dạng này, cái kia to như vậy hàng đầu, cũng không quá đáng đúng ỉ vào Quân Vũ Tông gia hổ rút lui ra tới à? Nếu là ngươi không muốn đi lời mà nói, ta cũng không ép người. Bất quá để cho ta tự mình cho ngươi lấy máu lời mà nói, chỉ sợ đến lúc đó có hay không mệnh tại, sẽ không người biết rồi à? Đỗ Phi lạnh lùng cười một tiếng, trợ ánh mắt lần nữa một chuyển rơi xuống Thủy yêu cùng liêu Bá trên người. Thản nhiên nói, ta không muốn nói sau lần thứ hai, phải chết muốn sống chính mình tuyển thoại âm rơi xuống đỗ phi bàn chân đập mạnh trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên lập tức một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức lại một lần nữa tràn ngập ra cái này cảm nhận được đỗ phi cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng sắc ý thủy yêu cùng liêu bá biến sắc lại biến hiện nhiên một màn này thật sự là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài đỗ phi làm người lưu một đường ngày sau tốt tương kiến nhiều nhất chúng ta đều thối lui một bước chủ động rời đi như thế nào chân chờ sau một lát sắc mặt tái nhợt thủy yêu mới thấp giọng mở miệng nói ta không muốn lại tiếp tục nói nhảm. Đỗ Phi sắc mặt lạnh lùng, vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ có điều mặc dù không có cái gì nói nhảm, nhưng là hắn trong lời nói uy hiếp hương vị, nhưng lại chút nào cũng không thiếu. Xem như ngươi lợi hại, Diệp Phi, núi không chuyển nước chuyển, hôm nay ta nhận thất bại, bất quá cái này ân đoán, ta sớm muộn hội đòi lại đến. Sắc mặt biến ảo sau một lát, Thủy yêu rốt cục cắn răng, tay phải hất lên, đã muốn đem trong tay dung giới hướng về Đỗ Phi quăng đi ra, chợt lại duỗi thân tay tại trên mạch môn vừa chợt, lập tức thì có đại lượng máu huyết rơi vãi ra. Làm xong động tác này về sau. Thủy yêu cũng đã mặt đen lên đi vào tỉnh lại trong đám người thủy gia loại người bên người một bộ hoàn toàn không hề tranh đoạt nơi này bất kỳ vật gì ý tứ xem như ngươi lợi hại ta ta nhận thất bại nhìn thấy Thủy yêu bộ dáng này Liêu ba cắn răng về sau cũng chỉ có thể cực kỳ không cam lòng đem dung giới quăng đi ra chật vẻ mặt không cam lòng lấy máu về sau vung mạnh lên tay hiện nhiên là cảm thấy không mặt mũi lưu lại dĩ nhiên cũng làm như vậy mang theo Vân thủy liêu gia loại người rời đi hừ Diệp phi xem như ngươi lợi hại bất quá ngươi cũng nhớ kỹ cho ta giữa chúng ta nhưng cũng không tính hết. Ngay sau, ngươi tiểu đợi đến ta Quân Vũ Tông đuổi giết ta. Nhìn thấy Thụy Yêu cùng Liêu Bá đều giúp đi, cái kia phục hạo cũng đúng sắc mặt khó coi tháo xuống trong tay rung dưới, cắn răng vung cho Đỗ Phi về sau, liền chuẩn bị trong chớp mắt rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, Đỗ Phi trên mặt lại đột nhiên nổi lên một tia âm hàn dáng tươi cười, đối với cái này Quân Vũ Tông loại người, hắn nhưng không có bất kỳ hảo cảm, mà người đến lúc này, còn như thế mở miệng, hiển nhiên, lại để cho hắn đi, tương lai sẽ chỉ là phiền toái càng lớn hơn nữa, bởi vậy, nồng đậm sát ý tại nơi này lập tức cơ hồ hiện lên tại Đỗ Phi tâm trên đầu. Anh. thân hình tại giữa không trung, Đỗ Phi đột nhiên tay trái mạnh mẽ bay xuống, lập tức thì có một cỗ cực kỳ cường hãn khí kình cuồn quét ra, trực tiếp xoáy lên trong đại sảnh tất cả cường giả, đều đưa bọn chúng đưa đến đại điện bên ngoài, rồi sau đó, Đỗ Phi ánh mắt mới chậm rãi rơi xuống phục Hạo trên người, sau đó nhẹ nhàng cười nói, chỉ tiếc, ngươi không có gì ngày sau rồi, đương làm Đỗ Phi thanh âm chậm rãi hạ xuống song, phục Hạo vừa muốn rời đi thân hình cũng đúng cứng đờ, chật, cái kia giữ tận sắc mặt bên trong, cũng đúng lộ ra vài phần lành lạnh ý, Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ được cái này Diệp Phi. Vậy mà thật sự muốn lưu lại chính mình. Diệp Phi, ngươi thật sự chính là to gan lớn mặt rồi. Hẳn là, ngươi thật đúng là muốn giết Quân Vũ tông loại người, sau đó đem điện này trước lại bị, huyên náo long trời lỡ đất sao? Phục Hạo lạnh lùng chăm chú nhìn Đỗ Phi, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: "Ngươi bất tử, ta bởi tối hội ngủ không được." Đỗ Phi cười nhạt một tiếng nói: "Diệp Phi, ngươi không biết thật sự cho rằng, dùng ra một chiêu càn khôn đang kiếm, ngươi là có thể lưu lại ta không thành." Tại Đỗ Phi đạm mạc trong tâm mắt, Phục Hạo ánh mắt rốt cục chậm dài âm trầm xuống. Hán Phục Hạo cũng là một cái sát phạt quyết đoán đích nhân vật, giờ phút này tự nhiên nhìn ra được, cái này Diệp Phi giờ phút này đúng hạ quyết tâm muốn đem hắn lưu lại. Đỗ Phi đạm mạc cười một tiếng, nhưng không có nói cái gì nữa nói nhảm, mà là tâm thần vừa động trong lúc đó, trường kiếm trong tay vung lên, lập tức, tựu có một đạo sắc bén vô cùng cực lớn kiếm quang, trực tiếp xé rách hư không, hung hăng hướng về Phục Hạo chỗ chỗ nổ tung mà đi. Buồn mạng phù bảo. Nhìn thấy Đỗ Phi không hề nói nhảm, rõ ràng lại ra tay nữa, Phục Hạo sắc mặt cũng đúng lần nữa trầm xuống, bất quá lúc này đây hắn cũng không dám có chút chậm trễ đương làm hạ chân khí trong cơ thể nhanh chóng bắt đầu khởi động trong lúc đó một đạo hơi huyết quang màu vàng xiềng xích đã muốn hiện hiện tại trước mặt của hắn chật cái này kim loại xiềng xích lập tức trương đại tạo thành một đạo cự đại xiềng xích xiềng xích hung hăng hướng về phía trước đập đi cái này phục hạo, rốt cục bị buộc dùng ra quân vũ tông đệ tử át chủ bài bùn mạng võ phủ bành cực lớn xiềng xích bàn tay hung hăng rơi xuống kiếm quang phía trước nhưng là khoảng chừng kiên trì lập tức về sau tự bạo liệt mà mở mà cái kia cuồng bạo vô cùng khí kình, trực tiếp đem phục hạo chấn đắc nhanh lùi lại mấy chục bước hơn nữa bởi vì bùn mạng võ phủ tâm thần vòng cổ quan hệ tại xiềng xích bàn tay bạo liệt lập tức phục hạo sắc mặt chính là mạnh mẽ tái đi, trận một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, hú cái hú hạo gắt gao chầm chầm vào đỗ phi, buồn mạng võ phù bị phá, đã muốn làm cho hắn trở nên có vài phần nổi giận, gắt gao nhìn chầm chầm đỗ phi sau một lát, hắn mới mạnh mẽ cắn răng một cái, tay một người trong quỷ dị ân ký, lập tức hiện hiện, hồn đan pháp, liệt đan bí quyết, chương không chém giết, nguyên sang bản gốc có kẹt gì? nương theo lấy giống to thanh em rơi xuống, phục hạo thân thể chấn động mạnh, cái kia trong đôi mắt, vậy mà tuôn ra hiện ra một hồi quỷ dị huyết sắc, hạ trong nháy mắt. Một cổ cực kỳ cường đại khí tức mãnh liệt liền từ hắn trong cơ thể bộc phát ra. Khí tức tăng vọt bên trong, Phục Hạo đã muốn một quyền vung ra, lập tức liền gặp được cái kia cuồng bạo vô cùng lực lượng cũng tại hắn một quyền này phía dưới thành hình, rồi sau đó vậy mà trực tiếp tạo thành một đạo chân khí cực quyền, ngạnh xanh xanh đích cùng phía trước gáp bách mà ở dưới kiếm quang quanh lại với nhau. Bảnh! Mắt thường có thể thấy được cuồng bạo chấn động lập tức tiêu ở giữa không trung mang tất cả mà mở, mà giờ khắc này, cái kia Phục Hạo nhưng không có giống như trước kia giống nhau dễ dàng sụp đổ, ngược lại chỉ là thân hình ở giữa không trung nhẹ nhàng nhoáng một cái. Trần Tiểu Ngạnh xanh xanh đích đem Đỗ Phi một kiếm này ngăn cản xuống dưới. Một màn này, lập tức tiểu làm đến trong chàng vang lên một hồi đạo rút lương khí thanh âm, những này vốn là bị Đỗ Phi đưa ra đại điện từng giả, một bộ phận cũng không cam lòng cứ như vậy rời đi, cho nên bị Đỗ Phi đưa tiến sau khi ra ngoài, lại vụng trộm chạy trốn tiến đến núp ở đại điện bên dưới chỗ. Chỉ có điều mới vừa gia nhập cái này trong đại điện, trước mắt chẳng diện, chính là thay đổi trong nháy mắt, làm cho bọn hắn có vài phần giải thích không thể cảm giác. Ngay tại trong nháy mắt trước kia, cái này phục hạo còn bị cái này Diệp Phi chen ép đến liên tiếp bại lui. Nhưng là không thể tưởng được, đây bất quá là thời gian một cái nháy mắt, hắn dĩ nhiên cũng làm có thể đón đỡ Hạ Diệp phi thế công. Cái này Quân Vũ tông loại người, quả nhiên là cực kỳ không đơn giản. Cái này Diệp phi thiệt tình đúng lợi hại, đã có thể đem cái này huyết thủ phục hạ bức bách đến dùng ra bực này át chủ bài tình trạng. Đúng vậy a. Nghe nói, cái này cái gọi là liệt đan quyết đúng Quân Vũ tông ẩn giấu mấy cái gì đó rồi, nghe nói, chỉ có nội môn đệ có tư cách tu luyện cái môn này hồn đan pháp. Qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe nói có Quân Vũ tông đệ bị bức phải cần dùng ra một chiêu này a. Đúng vậy a. Cái này Diệp Phi quả nhiên là biến thái, vậy mà dựa vào đan đạo chi lực là có thể đem cái này Đại danh đỉnh đỉnh huyết thủ phục hạo áp bách đến nước này, tuy nhiên, đây là đan dược chi lực, nhưng là hắn thân mình võ đạo tu luyện, khẳng định cũng đúng cực kỳ bất phàm, dù sao, đan chi kỹ cũng không phải chỉ cần ngươi hội đan chi kỹ là có thể dùng đến a. Bất quá, cái này huyết thủ phục hạo đã dùng ra một chiêu này lời mà nói, cái này thắng bại, nhưng chỉ có rất khó nói nữa à. Hôn đan pháp sao? Dừng ở Phục hạo đôi phi ánh mắt cũng hơi hơi băng hàn xung dưới, ngày đó đối chiến cuồng đao lư dư thời điểm, Đối phương cũng không có dùng ra hôn đan pháp, cho nên hắn ngược lại không thể tưởng được. Cái này quân vũ tông loại người rõ ràng còn có bực này át chủ bài. Mà Đỗ Phi đối với đan dược khí tức cũng cực kỳ mất cảm, cho nên hắn tự nhiên cảm ứng được ra. Cái này phục hạo thiếu đúng luyện hóa tính ra miếng lục phẩm đan dược trong người, mà cái gọi là liệt đan quyết đẳng cấp tất nhiên cũng không thấp, sẽ làm cho hắn giờ phút này thực lực bạo trướng đến trình độ này. Lúc này, cho dù muốn nói hắn là lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả, chỉ sợ cũng có người hội tin chưa. Bành Trướng chân khí bên trong mang theo một tia huyết khí giống như hồng thủy giống nhau tràn ngập tại phục hạo quanh thân, mà ở những này huyết sắc bên trong còn có một tia ti quỷ dị màu xám lợ lờ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị cùng đáng sợ. mà đợi chấn động, coi như là giờ phút này đỗ phi thoạt nhìn cũng là có vài phần có chút kinh hãi. diệp phi, ta lại muốn nhìn ngươi bây giờ có thể như thế nào giết ta. phục hạo khẽ miệng nít lên, hơi huyết sắc trong đôi mắt có âm hàn vô cùng thần sắc chạy qua, hắn lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. giờ phút này phục hạo đối với mình thực lực tự tin tới cực điểm, tại sử dụng ra cái này đan pháp về sau. Coi như là đối mặt chính thức Vũ tông cường giả, hắn cũng không đúng không có lực đánh một trận. huống chi, chính là một cái Diệp Phi. Đỗ Phi có chút nhíu mày dừng ở trước mắt đạo nhân ảnh này, giờ phút này, hắn không thừa nhận cũng không được, cái này quân Vũ tông người, quả nhiên là một cái so một cái khó đối phó. Ngày đó cùng Đao Lữ Dư cũng đã cực kỳ khó đối phó rồi, nhưng là không thể tưởng được, hôm nay thực lực của chính mình đã muốn bạo chứng đến trình độ này, đối mặt một cái huyết thủ phục hạo, rõ ràng cũng còn sẽ cảm thấy từng đợt đau đầu. Chủ nhân, thật sự không được lời mà nói, cũng đừng có miết cứng chúng ta cũng có hôn đan pháp có thể dùng hoặc là triệu hồi ra linh đan Nô, một cái tát đem bả tên kia chụp chết được tại Đỗ Phi khen hữu mảy thời điểm Tiểu Bạch Thanh Âm cũng đúng đột nhiên tại kỳ tâm trung vang lên không nổi trước mắt hết thảy vẫn còn trong không chế Đỗ Phi có chút lắc đầu trong lòng đáp lúc này đây vì đối phó phục hạo và ba người nhưng hắn là ngoại trừ cái kia phá tông đan bên ngoài đã đem mặt khác cái kia chút ít lục phẩm đan dược đều ném đi ra lúc này đây trả giá lớn như vậy một cái giá lớn Đỗ Phi cũng là không tin hắn phục hạo dựa vào một cái hôn đan pháp là có thể đem cục diện lật chuyển rồi Người hồn đan pháp, xác thực rất mạnh, chỉ có điều, hồn đan pháp bực này gì đó, tất nhiên vô pháp lâu dài, ta hôm nay đã muốn nhìn, ngươi có thể cho ta kiên trì bao lâu." Đỗ Phi sắc mặt lạnh lùng, đưa mắt nhìn Phục Hạo sau một lát, hắn trong tay hắc bạch song sắc trường kiếm đột nhiên nhẹ nhàng nâng lên, chợt liền hướng Phục Hạo chỗ phương hướng chậm rãi đẩy đi ra. Rầm rầm rầm. Một kiếm này chậm rãi đẩy ra, thoạt nhìn bình thản vô cùng, cũng không có bất kỳ cực lớn quá ảnh, nhưng là, theo cái này chậm rãi động tác, lập tức liền gặp được bốn phía truyền đến một hồi tiếng thét, rồi sau đó cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng tịnh phong lập tức theo bốn phương tám hướng mang tất cả ra, chợt mang theo vài phần vô thiên cái địa giống nhau như thế, hướng về phục hạo chỗ phương hướng bao phủ mà đi. hừ, đối mặt đỗ phi cái này thế công, phục hạo trên mặt cũng đúng nổi lên một kia lăng ý, chợt liền gặp được hắn hai tay mạnh mẽ một trường tấm, lập tức vừa đã muốn biến mất cái kia màu vàng xiềng xích lại một lần nữa theo hắn ngược chỗ hiển hiện, hiện chợt liền gặp được dưa không chúng từng đạo chân khí hình thành quỷ dị xiềng xích lăng không hiện hiện, sau đó vậy mà tạo thành một cổ giống như cuồng phong bạo vũ thế công, hướng về bốn phương tám hướng đập ra. mà đợi thế công. Vậy mà làm cho hắn ngạnh xanh xanh đích đem đô phi kiếm thế đều chống cự xuống dưới. Người trung quanh nhìn qua một màn này, giờ phút này mỗi một người đều là sắc mặt ngốc trệ. Hai người này bất kể là ai ra tay, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì uy lực dạng, nhưng là trong đó hung hiểm hương vị, lại cường đến cực hạn, làm cho bọn hắn những người này có chút phản ứng không kịp. Ha ha ha, nhỏ, ta liền cho nói qua, người giết không được. Bất quá, ta không thừa nhận cũng không được, người chiêu này đàn chi kỹ xác thực là phiền thoái. Chỉ có điều, phải có bực này vi lực người cần đại lượng đang ăn được ta cũng không tin trên người của ngươi còn có nhiều như vậy đang ăn dược, cho nên ngươi cũng không tốt ý. lúc này đây tính là ngươi hảo vận, đợi cho tiếp theo gặp được ta thời điểm, ta huyết thủ phục hạo, tất nhiên không biết cho ngươi xoay người cơ hội. ngạnh xanh xanh đích đem đỗ phi thế công ngăn cản xuống dưới về sau, phục hạo lại đột nhiên ha ha cười một tiếng, sau đó hắn thân hình vừa động, vậy mà chuẩn bị cứ như vậy rời đi. ta nói rồi, ngươi không có cái gì ngày sau rồi. đỗ phi đôi mắt có chút phát lạnh, cái này phục hạo khó chơi trình độ quả thực vượt quá ngoài dự liệu của hắn, hơn nữa nếu là tùy ý người này rời đi lời mà nói chỉ sợ hội mang đến cho mình vô cùng phiền thoái. bởi vậy, giờ phút này Đỗ Phi thân hình vừa động, dĩ nhiên ở giữa không trung mạnh mẽ đập mạnh, chợt thân hình hướng về Phục Hạo chỗ bạo lướt mà đi. Tiểu, ngươi làm cản. nhìn thấy Đỗ Phi như thế này mà không thuận theo không buông tha, Phục Hạo trong mắt cũng là có vài phần tức giận ý hiện lên. hắn hiện tại, bởi vì hôn đan pháp quan hệ thực lực đã muốn có thể cùng lục phẩm cấp thấp Vũ Tông cường giả sánh vai, nếu không phải cân nhắc đến di chứng lợi mà nói, đối chiến phía dưới, hắn cũng chưa chắc sợ chính là một cái Diệp Phi. ngươi đã muốn chết, như vậy, ta liền cho Hảo Hảo cùng ngươi lần thứ nhất. Diệp Phi, đến trên đường Hoàng tuyển, ngươi như ngàn vạn không nên quên rồi, đem ngươi chém giết người, chính là ta huyết thủ phục Hạo, Buồn mạng phù bảo, liệt tan quyết. Một tiếng hét to, phục Hạo tay phải vỗ, trong chốc lát, một đạo cực kỳ hung hãn kim sắc quang trụ mạnh mẽ theo hắn trong tay xì ra, giống như một đạo cực quang giống nhau, hung dữ hướng về giữa không trung đỗ phi lướt tới. Tại đây đạo cổ sáng có thể đạt được chỗ, chính là hư không cũng đúng hiện lên một tia hư hảo. hiển nhiên một chiêu này bên trong ẩn chứa cơ hồ tiếp cận lực lượng vô cùng, côn bạo vô cùng thế công, quả thực có thể làm cho thiên địa biến sắc liền là chân chính lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả gặp được một chiêu này lời mà nói phòng trường cũng chỉ có tạm thời vách núi phần đối mặt bậc này quân bạo thế công đỗ phi thân hình mạnh mẽ một chầu trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia dị sắc hắn ngược lại không thể tưởng được cái này phục hạo rõ ràng cũng sẽ một chiêu này ngày đó tại ngàn năm băng giới bên trong cái kia cùng đao lữ dư dùng ra một chiêu này thời điểm uy lực kia còn không có giờ phút này mạnh mẽ như vậy hung hãn nhưng lại đã muốn có thể cùng cái kia băng liên đan biến thành băng xương cự long đối chiến can khôn kiếm can khôn liệt không kiếm bá lúc này đây Đỗ Phi đã không phải là ở giữa không trung chém ra nhất kiếm mà thôi, tại hắn quát nhẹ ra lập tức, hắn trong tay hắc bạch trưởng kiếm đã muốn lập tức biến thành vô cùng quan điểm, chợt trực tiếp tạo thành một thanh thất thải ban lan trong suốt kiếm quang, bao phủ tại trên người của hắn. Đỗ Phi bàn chân cũng đúng mạnh mẽ ở giữa không trung đặt mạnh, lập tức hắn thân hình cùng một kiếm này đã muốn hợp hai là một, chợt mang theo một cổ lăng lệ ác liệt đến cực hạn khí tức, hung hăng hướng về phía trước cái kia màu vàng của sáng quanh tới. Với anh, hết thảy đều là tại trong nháy mắt phát sinh, cơ hồ là trong nháy mắt. Giữa không trung tựu giống như có hai quả sẹt qua phía chân trời thiên thạch hung hăng đụng vào nhau giống nhau, lập tức một cổ mắt thường có thể thấy được cường hãn chấn động, lập tức hung hăng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Cùng bạo chấn động rung động giống như hồng thủy giống nhau, không ngừng hướng về bốn phía tuôn ra, tại bực này quần quần không dứt chấn động phía dưới, trong đại điện vốn là hơn 10 người có thể ôm hết cột đá thượng đều là xuất hiện một mảnh dài hẹp vết rách, đến hậu, thậm chí có mấy cái cột đá trực tiếp đứt đoạn. Mà giữa không trung cực lớn kiếm quang cùng cái kia màu vàng cổ sáng giờ phút này lại dằng co lại với nhau, làm cho cả trên bầu trời đều hiện đầy kỳ dị sát thái giang dấp hồi lâu sau một hồi rất nhỏ nghiền nát chi tiếng vang lên thanh âm này làm cho trong góc cường giả nguyên một đám ánh mắt lập tức quét đến phía chân trời chợt bọn hắn tiểu kinh hãi phát hiện giờ phút này cái tia phục hạo dùng ra kim sắc quang trụ phía trên vậy mà hiện lên từng đạo rậm rạp khe hở những này khe hở theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tuy nhiên tại phục hạo dốc sức liều mạng thuốc dục phía dưới chân khí cũng sẽ không ngừng đền bù nhưng là đền bù tốc độ rõ ràng so ra kém văng tung tóe tốc độ đông bực này rằng co chỉ có điều rằng có thành thật mười mấy giây đồng hồ sau đó liền gặp được cái kia màu vàng của sáng rũ lên đã muốn lập tức nổ mà mở tan thành mây khói kim sắc quang cháo tiêu tán tại phía sau phương phục hạo toàn thân chấn động một ngụm máu tươi tiểu cồn bắn ra nhưng mà còn không đợi hắn có bất kỳ động tác một giây sau trùng cái kia cực lớn kiếm quang cũng đã mạnh mẽ đập vào mặt giờ phút này cái kia cực lớn quang trên thân kiếm kiếm khí lăng lệ ác liệt cái kia nồng đậm sát ý theo trên thân kiếm tràn ngập ra cơ hội lập tức liền đem phục hạo thân hình đóng băng ở phục hạo thân sát trên mặt mấy lần thiếu chút nữa tiểu lập tức sụp đổ bất quá hắn dù sao cũng đúng siêu cấp cường giả, bởi vậy, hạ trong nháy mắt, hắn thân hình đã muốn mạnh mẽ một chầu, tiểu phi hướng về phía sau tối lui. Diệp Phi, ngươi như giết ta, ta quân Vũ tông tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tử vong khí tức bao phủ quanh thân, giờ phút này Phục Hạo cũng đúng nhịn không được kinh hãi giống lên. Cho dù ta hiện tại bỏ qua ngươi, chẳng lẽ các ngươi quân Vũ tông còn có thể quên việc này không thành? Đã thủ kết định rồi, ta chẳng đem ngươi giết xong hết mọi chuyện. Huyết thủ Phục Hạo, chớ có trách ta. Muốn trách, ngươi thì trách chính ngươi, vì sao lần lượt khiêu chiến cực hạn của ta cùng kiên nhẫn? đã xong. Cực lớn kiếm quang rốt cục tại thời khắc này đã tới chạy thủ mạng phục hạ bên người, chật giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, nhất kiếm đánh xuống. Và anh. Cực lớn nổ vang thanh âm, tại thời khắc này vang lên, chợt liền gặp được cái kia cả phía chân trời, cũng đã bị huyết sắc cùng kim quang trói tràn ngập. Chương 102, Quân Vũ tông đại sư Vinh. Trong đại điện thiên địa nguyên khí không ngừng lan lột, cái kia chói mắt kim quang cùng huyết sắc đâm vào mỗi người đều không có biện pháp mở to mắt, nhưng là tại dưới bực này tình huống, nhưng không ai dám can đảm ra một tiếng, mà là một cái cái gắt gao ngừng thở. Trương Vương ngàn kế muốn muốn biết rõ ràng. Tại không trung trong lúc đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta muốn đặc sắc bắt đầu ba. Hồi lâu sau, phía chân trời kim sắc quang mang cùng huyết quang xem như đều tiêu tán, chợt tại phía dưới mỗi người đều nhìn rõ ràng, giờ phút này ở giữa không trung, y nguyên còn có hai đạo nhân ảnh lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ có điều, giờ phút này hai người thoạt nhìn tuy nhiên đều không có gì trở ngại, nhưng là bọn hắn cho đứng lập vị trí lại phảng phất trao đổi một chút giống nhau, có vẻ thập phần kỳ dị. Diệp Phi. Sau một lát, giữa không trung phục hạo đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, hoán độc ánh mắt rơi xuống phía trước Đỗ Phi trên người, sắc mặt dữ tợn đến mức tận cùng. Diệp Phi, ngươi hảo đại gan, dám chém giết ta Quân Vũ Tông loại người, ngươi chờ ta, ta Quân Vũ Tông, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha! Tại trên đường hoàng thuyền, ta sẽ chờ ngươi, sẽ chờ ngươi đến. Bảnh, tiếng cười còn không rơi xuống, giữa không trung phục Hạo thân hình đột nhiên có chút nhoáng một cái, chợt liền gặp được hắn bên ngoài thân quỷ dị hiện lên từng đợt dậm dạp vô cùng vết rách, chợt liền gặp được hắn thân hình ở giữa không trung khẽ run lên, đã muốn mạnh mẽ nổ bùng, trực tiếp biến thành đầy trời huyết vũ. Suy, nhìn thấy một màn này, vô số người đều là đảo hút một hơi lương khí bởi vì mà ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này phục hạo vậy mà bị chết như thế rứt khoát, bị chết như thế thế hát đến hậu rõ ràng ngay một cụ toàn thây đều không có để lại đến ở giữa không trung bên trong Đỗ Phi ánh mắt lẳng lặng nhìn qua cái kia lập tức bạo tạc ra đầy trời huyết thủy chợt hắn tựu cảm giác được rõ ràng rồi cái này phục hạo, đã chết đến không thể chết lại Trong mặt sau một lát Đỗ Phi chậm rãi hít một hơi mà tràn ngập tại hắn quanh thân mãnh liệt dược lực cũng đúng dần dần từ từ tiêu tán hắn trên người tràn ngập ra cường hán sát ý tại thời khắc này rốt cục cũng đúng chậm rãi biến mất chỉ có điều Đỗ Phi tuy nhiên làm ra cái này lật qua lật lại làm, nhưng là cái này trong đại điện căng cứng hào khí nhưng không có trở nên vài phần, mà những kia dấu ở nơi hẻo lánh cường giả giờ phút này ngẩng đầu dừng ở giữa không trung Diệp Phi, trên mặt đều cũng có nồng đậm vẻ sợ hãi hiện hiện, hiển nhiên, bọn hắn đều tin tưởng, chuyện hôm nay nếu là làn truyền đi ra ngoài lời mà nói, cái này Diệp Phi hàng đầu, tất nhiên sẽ rung động cả Đại An Vương triều. Có thể đánh chết, dám can đảm đánh giết một cái Quân Vũ Tông nội môn đệ, hơn nữa còn là nội môn tứ đại đệ một trong huyết thủ phục hạo gia hỏa, há lại sẽ đơn giản đi nơi nào. Nhưng mà của mọi người nhiều kính sợ trong ánh mắt, Đỗ Phi sắc mặt lại không có quá nhiều biến hóa, hắn chỉ là bản chân ở giữa không trung nhẹ nhàng đập mạnh, đã muốn rơi xuống đại điện biên giới chỗ, rồi sau đó hai tay phi kết xuất một cái ấn ký, liền đem cái kia một vòng cổ kiếm ý lại một lần nữa thu vào. Lần này ngoại ý muốn đem cái này càn khôn đan kiếm tu luyện đến đại thành tình trạng, một cái giá lớn mặc dù là hao phí Đỗ Phi lần này tại điện trước đại bị bên trong đắc thủ tất cả đang được nhưng là ít nhất không có hưởng phí phế. Chỉ bất quá bây giờ duy nhất vấn đề chính là càn khôn đan kiếm tu luyện đến đại thành tình trạng, ngày sau thi triển lợi mà nói. Tất nhiên cần đại lượng đan dược, mà tay mình đầu đẳng cấp cao đan dược cũng không nhiều, chỉ sợ ngày sau muốn thể hiện ra bực này thực lực, thật sự là có vài phần khó khăn. Bất quá, mặc dù nói tiêu hao nhiều như vậy đan dược, nhưng là chỗ tạo thành hiệu quả, nhưng lại không sai, ít nhất, xem chung quanh những người này sắp mặt, hiện nhiên, giờ phút này đã muốn không sẽ có người tới cùng chính mình gây khó dễ rồi, nói cách khác, cái này cổ hoàng thất truyền thừa đã muốn tất nhiên là của mình. Xác định điểm này về sau, Đỗ Phi ánh mắt đã muốn chậm rãi rơi xuống đất phía trên. giờ phút này Cái kia phục hạo đầy trời huyết thủy đã muốn thưa thất vung đến trên mặt đất, trong đó cũng có một bộ phận bị cái kia cực lớn thạch trên cửa huyết sắc quang trận sở hấp thu. Tại hấp thu những này huyết thủy về sau, cái kia huyết sắc quang trận khẽ run lên về sau, dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất, mà mà chuyển biến thành thì còn lại là giờ phút này cái kia đã muốn nứt ra rồi một chút cũ kỹ đại môn, vậy mà nhẹ nhàng hướng về hai bên trượt ra, trận lộ ra ngọn nguồn hạ một đạo cực lớn khẽ hở, mà ở cái kia trong cái khe, giờ phút này chính có một tí tia tí tì tinh quang chiếu dọi ra, cái này cổ hoàng thất truyền thừa, đó là thuộc về của ta, ta muốn. Giờ phút này không ai có ý kiến đi à nha. Đỗ Phi chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt tại đại điện cửa vào chỗ nhìn lướt qua, chật nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ có điều, tại Đỗ Phi cái này câu hỏi phía dưới, giờ phút này thậm chí ngay cả một cái gan dám mở miệng người đều không có. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, lầm bầm nói, đã không ai có ý kiến lời mà nói, như vậy, nơi này chuyển thừa, liền quy ta tất cả rồi. Thoại âm rơi xuống, hắn đã muốn không hề xem sau lưng liếc, mà là mũi chân trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút thân hình lập tức liền biến thành một đạo lưu quang tránh vào trên mặt đất cái kia đạo trong cái khe, mà ở thân hình hắn lướt vào trong cái khe lập tức cái kia cửa đá khổng lồ đã muốn lại một lần nữa khe run lên, chợt tiêu quan đóng lại. giờ phút này nếu không phải những người này trước kia chỉ thấy qua rồi một màn kia màn đại chiến lời mà nói, chỉ sợ bọn họ đều còn không thể tin được, vừa tại đây phát sinh hết thể đều thật sự, nhưng là giờ phút này cái kia hiện đầy chiến đấu dấu vết đại điện cũng tại lần thứ nhất nói cho bọn hắn biết, bọn hắn chứng kiến đến đều là bực nào rõ ràng. nơi này là một mảnh không nước không dứt dây núi, dây núi phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy một ít thưa thất công trình xây dựng, khiến cho cái này một tòa sơn mạch giống như nào đó nhỏ quốc gia giống nhau, mà ở trong đó, tự nhiên chính là Đại An Vương Triều bên trong đứng sừng ở đỉnh vị trí siêu cấp thế lực, Quân Vũ Tông Sơn môn nơi ở rồi. Giờ phút này, tại đây Quân Vũ Tông Sơn môn chỗ bí ẩn một chỗ trong đại điện, chính có một loạt nhìn nước chừng 27-28 tuổi thanh niên nam khoanh chân mà ngồi, chậm rãi tu luyện. Tại nơi này nam bên ngoài thân, ẩn ẩn có một hồi tiếng sấm nổ mạnh vang lên, hiển nhiên, thực lực của hắn sớm thì đến được lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh rồi, hơn nữa, nhìn hắn, cái này tư thái khoảng cách đột phá cũng đã không có rất xa. Đát đát. Tiên tính gian phòng bên ngoài, trong lúc đó có từng đợt nhẹ nhàng gõ cửa chi tiếng vang lên. Nghe thế gõ cửa thanh âm, vốn là nhắm mắt tu luyện thanh niên nam chậm rãi mở to mắt, phản phất suy tư sau một lát, thản nhiên nói, đúng nhưng gì không. Vào đi. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, chợt nghe đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, chợt một cái vẻ mặt e sợ ý thiếu nữ chậm rãi đi đến, tại nhìn thấy hắn thời điểm, thiếu nữ này đã muốn khẽ không lời, nói, bái kiến đại sư huynh. Giờ phút này nếu là có quen thuộc quân vũ tông tỉnh thế loại người lúc này lời mà nói nghe được sưng hô thế này tất nhiên tiểu sẽ minh bạch giờ phút này cái này đang tại yên lặng tu luyện loại người đương nhiên đó là quân vũ tông tứ đại nội môn đệ đứng đầu vị kia vô cùng thần bí đại sư huynh xảy ra chuyện gì rồi không phải đã sớm đã phân phó rồi tại ta trong lúc bế quan bình thường sự tình không cần phải quấy rầy ta sao quân vũ tông đại sư huynh nhàn nhạt dừng ở trước mắt cái này gọi là tên là nhung nhi tiểu nữ nhẹ nhàng mở miệng nói tuy nhiên thanh âm của hắn nhu hòa vô cùng nhưng là cô gái kia đang nghe hắn mở miệng thời điểm có lẽ hay là thân hình kẽ rú lên hiển nhiên đối với hắn cực kỳ sợ hãi Bẩm báo đại sư huynh, ngay tại vừa, Phục Hạo sư huynh buồn mạng ngọc bài, nấc. Nhưng Nhi châm trước sau một lát, có lẽ hay là cắn cắn bờ môi, chậm trầm giọng mở miệng nói, "Phục Hạo buồn mạng ngọc bài nát." Nghe được câu này, coi như là dùng vị đại sư này huynh bình tĩnh, đôi mắt cũng đúng mạnh mẽ co giật lại, một lát sau hít một hơi, thản nhiên nói, "Biết là ai giết sao? Tạm thời còn không biết, bất quá, nghe nói Phục Hạo sư huynh lúc này đây một mình đi tham gia điện trước đại bị rồi, nếu không phải ra ngoài ý liệu lời mà nói, hắn hẳn là tại điện trước đại bị bên trong." Làm người chầm giết Nhưng Nhi trần chờ sau một lát, tiếp tục nói a điện trước đại bỉ đại sư minh đôi mắt có chút lóe lên một lát sau tiếp tục nói bất quá điện trước đại bỉ bên trong có ai có tư cách đưa hắn chém giết vân phá giang có lẽ hay là hoàng vũ trách bọn hắn tuy nhiên miễn cưỡng có thực lực này bất quá cho bọn hắn một cái thiên làm gan phỏng trừng cũng không dám làm ra chuyện này a đem tin tức truyền cho liễu hồng cùng lữ dư làm cho bọn họ tại cổ đế đô bên trong hảo hảo thu thập một phen tin tức bất kể là ai giết phục hạo ta đều phải biết rằng dạ nhưng nhi khẽ gật đầu nói còn có việc này không cần bẩm báo sư tôn Ngươi tiểu phái người đi đem tin tức truyền cho đại trưởng lao cũng được, cùng hắn chào hỏi, nói, không thể nói trước, ta đây cái làm đại sư minh, muốn lợi dụng thoáng một tí khóa trước điện trước đại bị đứng đầu bảng danh nghĩa, lại một lần nữa tham gia cái kia đợt thứ hai thi đỉnh rồi. Vị đại sư này huynh thanh em rơi xuống, lập tức mà ngay cả không khí phản phất đều hơi hơi run rẩy lên giống nhau, mà vậy cũng nhi đúng thân hình kịch liệt run rẩy lên, phản phất cảm nhận được cái gì chuyện kinh khủng giống nhau, tại miễn cưỡng bình tĩnh lại về sau, nhưng nhi khẽ gật đầu, thấp giọng nói, ta đây phải tính xin đại sư huynh yên tâm. Thoại âm rơi xuống. Nhưng Nhi thân hình đã muốn bay ngược hạ, chỉ còn lại vị này Quân Vũ tông đại sư mình một người, ngồi ngay ngắn trong phòng. Nhìn thấy Nhưng Nhi đi ra, vị đại sư này huỳnh cười nhạt một tiếng, một lát sau, rũa ra ngón tay tại chính mình mi mì tâm chỗ nhẹ nhàng văn về một chút, mà hắn đạm mạc trong tầm mắt lại nhiều hơn một kia, tí ti, nhàn nhạt, nhạt sắc ý. Rõ ràng thật sự có dám can đảm giết ta Quân Vũ tông loại người ra hỏa, gan, thật đúng là người thiên. Nhưng là, ta không béo cần biết ngươi là ai, giết ta Quân Vũ tông loại người, chính là tự tìm đường chết, ta sẽ tìm được ngươi đến lúc kia lời mà nói. Ngươi tất nhiên sẽ vì chính mình ngu xuẩn mà cảm thấy hối hận, quý trọng thời gian của ngươi, người xa lạ, bởi vì đợi cho ta tìm được ngươi lập tức, như vậy, chính là ngươi chính thức đích kỳ chết đến. Thoại âm rơi xuống, vị đại sư này huynh sắc mặt đã muốn khôi phục bình tĩnh, trận hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại, vậy mà lại tu luyện. Ừm. Tại tiến nhập cực lớn cửa đá nháy mắt, Đỗ Phi thân ảnh đột nhiên không hiểu có chút choáng một cái, trận một cổ cảm giác quỷ dị tiểu hiện lên trong lòng của hắn, phảng phất tại tối tăm bên trong, hắn đã bị cái gì đó theo dõi giống nhau. Quân Vũ tông người, đã muốn phát hiện phục hạo bị đánh chết sao? Đỗ Phi suy tư một lát, đã muốn được ra đáp án. Cùng loại Quân Vũ Tông bực này thế lực lớn, đối với trong tông phái nhân vật trọng yếu, nên vậy đều là lưu lại bổn mạng ngọc bài tại trong tông phái. Mà cả đại an vương chiêu bên trong, có thể làm được điểm này, phòng trừng cũng cũng chỉ có Quân Vũ Tông cùng bình Phục Hoàng thất rồi. Cho nên, Quân Vũ Tông này mà sẽ biết phục hạo chết rồi cũng không phải là cái gì quá mức hoa trương sự tình. Tiểu Bạch thanh âm trầm rãi ở Đỗ Phi trong óc vang lên. Như vậy sao? Nhưng là bọn hắn tổng sẽ không biết, rốt cuộc là ai giết phục hạo a? Đỗ Phi trầm rãi nói, có nên không như vậy, dù sao Cái kia phục hạo bị chết như thế dứt khoát, coi như là muốn chừa chút tin tức lợi mà nói, hơn phân nửa cũng đúng không có biện pháp làm được, chỉ có điều, bây giờ đang ở bên ngoài nhiều người như vậy đều tận mắt thấy chủ nhân ngươi chém giết phục hạo, như vậy bị quân vũ tông loại người biết rõ, cũng không quá đáng đúng vấn đề thời gian mà thôi." Tiểu Bạch Thản nhiên nói, "Không sao, bọn hắn những người này truyền bá tin tức đi ra ngoài lợi mà nói, hơn phân nửa còn cần một ít thời gian, chỉ cần không phải lập tức biết rõ, không ai đến trở ngại ta cướp lấy cổ hoàng thất truyền thừa, như vậy chính là không có gì đáng ngại. Về phần đợi cho cái kia về sau." Quân vũ tông loại người biết rõ thì đã có sao, trừ phi bọn hắn thật sự dám can đảm bạo hiểm phá hư điện trước đại bỉ quy củ danh tiếng đối với ta ra tay, hay không người lời mà nói, bọn hắn đủ khả năng dựa vào, cũng chỉ có liễu hồng, lữ dư còn có long ngạo thiên mà thôi. Về phần ba người này, cho dù bọn hắn không tìm ta phiền thoái, ta còn muốn tìm bọn hắn phiền vãi nhỉ? Cho nên, chờ xem, chờ nhìn xem, đến lúc đó rốt cuộc ai trước tìm được hay? Chương 013, hoàng thất cấm điện. Đỗ phi lại một lần nữa nhìn rõ ràng hết thảy trước mắt thời điểm, lại phát hiện mình giờ phút này đã muốn đưa thân vào một cái cổ quái sơn cốc trước kia. Giờ phút này bốn phía không khí đột nhiên không lý do trở nên cực nóng vài phần, Phạng Phất Đỗ Phi cả người đều đưa thân vào nào đó trên đống lửa giống nhau. Cái này là cái kia đại điện phía dưới đến sao? Xem ra, đây cũng là một cái một mình mở ra tới không gian. Đối với cái này đợi biến hóa, Đỗ Phi ngược lại một chút cũng không biết là kinh ngạc, nếu như nói cái kia cổ hoàng thất ngay mở không gian năng lực cũng không có, như vậy bọn hắn cái gọi là chuyển thừa thì không khỏi quá kém vài phần a. Ánh mắt tại quét mắt nhìn bốn phía về sau, Đỗ Phi mới phát hiện, bốn phía đều là chúng rống, Phạng Phất một mảnh sa mạc giống nhau duy nhất tương đối thấy được chỗ, đương nhiên đó là trước mắt mình sơn cốc này. Mà giờ khắc này tại chính mình dưới chân, đúng là một đầu quanh co khúc khuỷu đường mòn, mà đường mòn tuy nhiên uốn lượn, nhưng nhìn cái này tạo hình, nhưng lại trực tiếp thông hướng phía trước sơn cốc ở chỗ sâu trong. Tiểu Bạch, ngươi có ý kiến gì không? Đỗ Phi dừng ở trước mắt một màn này, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Dựa theo cái này tạo hình đến nhìn, nơi này hẳn là năm đó cái kia cổ hoàng thất yếu địa rồi, tại bực này địa phương nếu là nói không có gì cơ quan cấm chế lời mà nói, coi như là đánh chết ngươi, ngươi cũng sẽ không tin rồi, chỉ có điều Ta cũng không phải cảm thấy trước mắt hội có cái gì tiểu đả tiểu nháo cơ quan, dùng năm đó cái kia cổ đại hoàng thất thủ bút đến nhìn, nếu là có cơ quan cấm chế lời mà nói, khẳng định cực kỳ rõ ràng, cũng cực kỳ hiểm ác. Nơi này bốn phía không có người bên ngoài, tiểu Bạch ngược lại không hề cố kỵ nhảy ra ngoài, chợt rỗi cái lưng mệt mà nói: "Ừm, chúng ta đây liền đi đi thôi." Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, chợt cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đường mòn chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đi trong chốc lát Đỗ Phi mới phát hiện, bốn phía tuy nhiên quỷ dị, nhưng lại cũng thật không có xuất hiện nguy hiểm gì, tiêu Phảng vất tiểu Bạch theo lời giống nhau. Cái kia cổ đại hoàng thất tựa hồ khinh thường thiết trí cái gì tiểu đà tiểu nháo cơ quan công chế. Cứ như vậy chậm rãi đi tới, sau một lát, Đỗ Phi mới xem như đi tới sơn cốc kia trước kia, chợt liền gặp được một khối màu đen tấm bia đá vậy mà trực tiếp đứng sừng ở đường mòn chính phía trước, trên mặt có tám cái mạnh mẽ vô cùng chữ to, hoàng thất trọng địa, tự ý nhập người tử. Đỗ Phi có chút cau mày dừng ở một màn này, một lát sau mới xem như có vài phần hiểu rõ ra, xem ra, chỉ có tiến nhập sơn cốc này về sau, mới xem như đạt tới cái gọi là mấu chốt chỗ. Chỉ có điều Cái này cổ hoàng thất đã dựng lên như vậy một khối tấm bia đá ở chỗ này, dĩ nhiên là không phải là vì bài trí, mà đơn giản là vì cảnh cáo kẻ đến sau mà thôi. Chỉ có điều, như là đã đến trình độ này, hiển nhiên là không ai hội lui ra phía sau. Chậm rãi đưa mắt nhìn tấm bia đá một lát, Đỗ Phi mới hai tay nhẹ nhàng gỗ, lập tức thì có ti ti từng sợi chân khí nhanh chóng quấn quanh tại trên người của mình, rồi sau đó, Đỗ Phi tinh thần lực cũng nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn ra. Làm xong chuẩn bị về sau, hắn mới cười lạnh một tiếng, chợt nhấc chân từ nơi này cái này khối tấm bia đá bên cạnh đi tới. Ai gờ tờ. cái này khối tấm bia đá xem khởi lý tuy nhiên bình thản không có gì lạ nhưng là vừa xài bước qua hậu Đỗ Phi lại phát hiện mình bên người cảnh sắc đã muốn đã xảy ra kịch liệt biến hóa vốn là cái kia quanh cũng có khúc hiệu đường mòn bốn phía đều là một mảnh hoa vu nhưng là không biết vì cái gì giờ phút này chính mình một bước bước vào tấm bia đá này về sau về sau lại phát hiện bốn phía vậy mà nhiều hơn một chút ít cây cối hoa cỏ chỉ có điều những này cây cối hoa cỏ đều có vẻ có vài phần khô vàng tự phảng phất nơi này cực độ thiếu nước giống nhau dừng ở một màn một lát sau Đỗ Phi hít một hơi tiếp tục hướng về phía trước thì ra là sơn cốc bên trong chậm rãi đi đi. "Giống?" Theo Đỗ Phi tiến lên, vốn là tại trong lòng ngực của hắn buồn ngủ tiểu hổ phảng phất cũng đúng cảm ứng được cái gì, vậy mà thân thể giật giật, tỉnh lại, chỉ có điều hắn giờ phút này uy nguyên giống như con mèo nhỏ giống nhau nuốt ở Đỗ Phi trong ngực, trợn ánh mắt hơi bất an hướng về bốn phía quét mắt. Đỗ Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể của nó, cùng tiểu Bạch liếc nhau một cái, lẫn nhau trong đôi mắt đều là hiện lên một tia dị sắc. Cái này tiểu hổ giống nhau chỉ có mới đã nhận ra nào đó nguy hiểm thời điểm, mới sẽ chủ động tỉnh lại, như vậy nhìn Trong sơn cốc này hoàng thất cấm địa, quả nhiên thật sự chính là cái gì không được địa phương. Chỉ có điều tuy nhiên trong nội tâm truyền ý nghĩ như vậy, bất quá thiên tân vạn khổ mới đã lấy được tìm được cái này cổ hoàng thất truyền thừa tư cách, Đỗ Phi đúng vô luận như thế nào cũng sẽ không tối lui. Cho nên dưới chân của hắn tuy nhiên chậm vài phần, nhưng là vẫn là không muộn không chậm hướng về phía trước bước đi. Cứ như vậy lại đi đại khái mấy chục thức về sau, đường mòn có chút khẽ cong, chợt một khối cực lớn đất chống tựu xuất hiện ở Đỗ Phi trước mắt. Mà ở cái này đất trống xuất hiện trong mấy mắt, một cổ viễn cổ khí tức lập tức đập vào mặt, làm cho người nhịn không được toàn thân đều hơi hơi co rụt lại. Đỗ Phi chậm rãi hít một hơi về sau, mới xem như bình tĩnh lại, sau đó hắn ánh mắt nhanh chóng hướng về đất trống trung tâm chỗ quét tới, sau đó, trong đôi mắt thì có một đám dị xác hiện lên. Giờ phút này, tại đây đất trống trung tâm chỗ thỉnh lỉnh có một tòa cự đại hình tròn công trình xây dựng. Cái này công trình xây dựng cuối cùng treo trên bầu trời, 12 căn bản hán bạch dục thạch chỗ điêu khắc mà thành cực lớn cột đá đem chọn cái công trình xây dựng khởi động đến, lơ lửng tại trong giữa không trung. Mà chút ít hán bạch dục cột đá từng cái thoạt nhìn ít nhất cũng muốn có 10 người mới có thể đủ đem chúng ôm hết bắt đầu đứng dậy. Mà ở cái này hán bạch dục cột đá trên mặt, nhưng lại phảng phất là một khối cực lớn thạch đầu, tảng đá trực tiếp điêu thành một cái khu vực nền tảng giống nhau. Trên bình đài có một hình cái tháp công trình xây dựng, cái kia hình cái tháp công trình xây dựng rất xa nhìn lại, tựa hồ có tầng ba như vậy cao, nhưng là mỗi một tầng độ cao nhưng đều là cực kỳ khoa trương. thô sơ giản lược một nhìn, tầng một thậm chí có gần trăm thước cao. Rất xa nhìn lại, cái này công trình xây dựng quả thực tiểu không giống như là nhân gian sưng đã vật. Phảng phất tiểu giống như một thanh lợi kiếm giống nhau, vậy mà trực tiếp đâm về thương cung. Nhìn qua vật đấy, mà lấy Đỗ Phi chấn định, cũng đúng đột nhiên có vài phần mình là hạng nhỏ bé lôi rác. Đỗ Phi hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt không ngừng có vẻ suy tư hiện lên. Như thế quy mô công trình xây dựng, hắn chỉ ở năm đó ngàn năm băng giới bên trong bài kiến, cho nên nếu là hắn đoán không lầm lời mà nói, cái này công trình xây dựng chỉ sợ không phải cổ đại hoàng thất chỗ còn xuất lại, hơn phân nửa cái này công trình xây dựng tồn tại so với kia cổ đại hoàng thất còn muốn đã lâu vài phần. Đỗ Phi lấy lại bình tĩnh về sau, mới hít một hơi, thấp giọng nói. Tiểu Bạch, biết rõ đây là vật gì sao? Hệ thống lý không có cùng loại tư liệu, chỉ có điều Tiểu Bạch nhắm mắt một lát, mới chần chờ nói: "Chỉ có điều cái gì? Chỉ có điều nếu là ta đoán không lầm lời mà nói, đây đúng một tòa tế đàn bởi vì loại hình hình dạng, ta phản phất bài kiến." Tiểu Bạch trên mặt cũng có vài phần vẻ mơ mịt, hiển nhiên đối với cái này cái thuyết pháp, chính nó cũng đúng cực kỳ chi không xác định. Tiểu Bạch cái này chần chờ thuyết pháp, làm cho Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, bất quá, giờ phút này cho dù trước mắt nguy hiểm nặng nề, đã đi tới một bước này lời mà nói, cái này cái gọi là viễn cổ tế đàn Như vậy vô luận như thế nào đều được đi vào sông vào một lần. Dừng ở cái này, Viễn cổ tế đàn sau một lát, Đỗ Phi bám chân mới trên mặt đất nhẹ nhàng đặt mạnh, sau đó thân hình lập tức treo trên bầu trời mà dậy. Chỉ có điều, bay lên sau một lát, Đỗ Phi lại cảm thấy toàn thân trầm xuống, giữa không trung thân hình vậy mà trực tiếp nện vào trên mặt đất, trực tiếp đem trên mặt đất anh ra một cái thật sâu hô đến. Nếu như không phải Đỗ Phi chống chân cực kỳ cường hãn lời mà nói, chỉ sợ lần này muốn ăn không nhỏ thì tỏi. Đây là cấm bay cảm ứng được bậc này biến hóa, Đỗ Phi ngược lại rất nhanh tựu phân biệt ra được đến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ có điều bực này biến hóa lại làm cho tâm tình của hắn lại càng phát ra phức tạp bắt đầu đứng dậy cùng lúc mà nói cái chỗ này càng quỷ dị lợi mà nói như vậy đồ vật bên trong tự nhiên là càng phát ra tốt nhưng là một cái khía cạnh khác đến nói lời nơi này nếu là quá mức quỷ dị như vậy coi như là dùng đỗ phi năng lực muốn từ bên trong lao chỗ tốt gì chỉ sợ cũng không dễ dàng bởi vậy đỗ phi giờ phút này đảo là không có vội vã tiếp tục hướng trước mà là chìm dâm sau một lát mới trong trước mắt lặng lặng chăm chú nhìn phía trước viễn cổ tế đàn trước mắt cái này viễn cổ công trình xây dựng là bực nào nguy nga Trên của hắn phương cái kia hình cái tháp công trình xây dựng, lại càng hấp dẫn người tới cực hạn. Đỗ Phi dừng ở hắn một lát sau, mới thở dài một hơi nói, "Tiểu Bạch, ngươi bây giờ lại có cảm giác gì?" "Còn không có, chỉ có điều, cái kia đồ vật bên trong, khẳng định không đơn giản." Tiểu Bạch cao mày thấp giọng nói. Mà giờ khắc này Đỗ Phi trong ngực tiểu hổ cũng đúng phát ra một hồi khản khản tiếng hô, trong thanh âm phảng phất tràn đầy vài phần nóng nảy. "Hô." Chậm rãi hít một hơi, lại trầm mặc sau một lát, Đỗ Phi đột nhiên tay phải vung lên, lập tức liền gặp được hắn sau lưng nhiều hơn một đạo nhân ảnh. Hiển nhiên tại bực này tình huống phía dưới coi như là đỗ phi cũng không dám có chỗ giữ lại đã đem lá bài tẩy của hắn linh đan nô chỗ triệu hoán đi ra giờ phút này linh đan nô cái kia trương tấm giống như long bách giống nhau mặt lạnh lùng thượng đạo đúng không có gì dư thừa biểu lộ đôi ánh mắt chăm chú nhìn phía trước trong đôi mắt không có bất kỳ sát thái mà gặp được linh đan nô về sau đỗ phi mới yên tâm bài phần chợt hắn phải mái vung tay lên ý bảo tiểu bạch đi cào khống linh đan nô về sau hắn mới bản chân di động thân hình đã muốn nhanh chóng hướng về phía trước lướt tới mà ở phía sau hắn linh đan nô thân hình cũng giống như quỷ mị giống nhau nhanh chóng đuổi kịp. Dùng không được bao lâu, hai người lại đã đến cái này viễn cổ tế đàn bốn phía, tới chỗ gần mới phát hiện, cái này viễn cổ tế đàn chính phía trước chỗ, còn có một đạo rộng thùng thình thềm đá. Cái này thềm đá cũng chỉ dùng để hắn bạch dục chỗ điêu khắc mà thành, giờ phút này tại chỗ gần xem, lại phảng phất cái này thềm đá là cùng phía trên khu vực nền tảng dung thành nhất thể giống nhau. Đỗ Phi sắc mặt lạnh lùng bước lên trên thềm đá, chật bàn chân vừa động, thân hình đã muốn xuống lên. Mấy chục cấp thềm đá leo lên cũng không khó khăn, bởi vậy, không đến một lát sau, Đỗ Phi cũng đã lên tới trên bình đài. Đến trên bình đài phương, hắn mới nhìn rõ ràng Vừa rồi tại phía dưới nhìn qua hình cái tháp công trình xây dựng, sở chiếm cứ không gian bất quá là cái này khu vực nền tảng 1/3 mà thôi. Bất quá, cho dù cái này công trình xây dựng chỉ có khu vực nền tảng 1/3, nhưng là hắn cũng là cao đại có vài phần vượt quá tưởng tượng. Theo chỗ gần xem, có thể phát hiện, cái này thạch tháp rõ ràng là dùng từng khối một người lớn nhỏ hỏa hồng chống chân thạch xây mà thành, hiển nhiên, năm đó kiến trúc gia vật ấy đích nhân vật, tất nhiên có được tiếp cận vô hạn quyền thế. Nếu không, cùng loại bậc này công trình xây dựng, cũng không phải là bình thường. Dế gia tộc Vương chiêu hoặc là tông phái có thể xây ra tới. Bất quá, cái này công trình xây dựng tung tính toán hạng làm cho người khó có thể tin. Thật cũng không qua chính là như vậy mà thôi. Nhất làm cho Đô Phi cảm thấy cổ quái chính là, theo tiến vào Sơn Quốc này về sau, hắn trên đường đi vậy mà đều là thuận lợi đến trình độ này, phảng phất đã muốn không có bất luận cái gì nguy hiểm tồn tại giống nhau. Nhưng là hết lần này tới lần khác, trong lòng hắn lại luôn có vài phần cảnh giác cảm giác, bực này dung hợp cùng một chỗ lôi rác, thật sự là làm cho trong lòng của hắn các loại cách nghĩ quấn quanh cùng một chỗ, cổ quái tới cực điểm. Chủ nhân, đều đã đến nơi này. Đi thôi. Tại đỗ phi sau lưng, tiểu Bạch chần chờ một lát, mới trầm giọng mở miệng nói. Phi trầm rãi nhẹ gật đầu, mới đưa các loại cách nghị vung ra đầu, chợt hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cẩn thận ở bốn phía quét mắt một vòng, chợt hắn tựu rất dễ dàng phát hiện có thể tiến vào trước mắt cái này viễn cổ tế đàn con đường. Cái này hình cái tháp tế đàn hồn nhiên như nhất thể, bên ngoài liền một cái con muỗi động khẩu lớn nhỏ đều không có, chỉ có tại thềm đá đối diện chỗ có một không sai biệt lắm cho một người thông qua thấp bé con đường. Giờ phút này cái môn này tính phía trên hiện hiện tầng một tầng nhàn nhạt kim sắc qua màn. Hiển nhiên là có cơ chế nào đó tồn tại trên của hắn vừa mới loại Đỗ Phi chậm rãi đi vào cũng không có lập tức hành động chỉ là yên lặng dừng ở phía trước một lát sau mới khẽ nhíu mày tự đủ vậy mà cùng ngoại rơi cơ chế giống như lúc chương không một bốn, viễn cổ tế đàn cái này viễn cổ tế đàn cửa vào chỗ cơ chế vậy mà cùng gian ngoài cơ chế giống như lúc điểm này tựa hồ ngay tại nói rõ nơi này cùng cổ hoàng thất quan hệ giống nhau đặc sắc bắt đầu ghép vẩn tiên lặng đưa mắt nhìn cái này cơ chế sau một lát Đỗ Phi cũng không có phá huyết giải phòng mà là chần chờ một lát thản nhiên nói ngươi tới đi vậy anh. Đỗ Phi thối lui vài bước về sau, cái kia Linh Đan nô đã muốn một bước tiến lên trước, chợt một quyền hung hăng vung ra, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, lập tức cửa kia kính chỗ cấm chế khẽ run lên, chợt lập tức tạc vì từng mảnh quang điểm, lộ ra bên trong đèn nhánh cửa động. Rất rõ ràng, nơi này cấm chế tuy nhiên cùng gian ngoài giống nhau, nhưng là, nhưng không có gian ngoài cái kia loại khổng lồ, cho nên, dựa vào Linh Đan nô cạnh mạnh, ngược lại có thể trực tiếp đem nơi này cấm chế phá khai rồi. Chủ nhân đứng ở Linh Đan nô trên bờ vai tiểu Bạch quay đầu lại nhìn Đỗ Phi liếc, thấp giọng mở miệng nói, "Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu. Suy tư sau một lát, lại đem tiểu hồ ôm lấy đến, đặt ở linh đan nô trong lực, chợt chính mình nhẹ nhàng hít một hơi, một bước hướng về kia viễn cổ tế đàn con đường trôi đi đến. Trong cửa, có một đạo nhàn nhạt kinh, trải qua, hồng sắc quang mang không ngừng lói ra, làm cho Đỗ Phi đi tới lập tức, lập tức đã cảm thấy toàn thân có vài phần nhàn nhạt cực nóng cảm giác. Cảm ứng được bực này cảm giác, Đỗ Phi đã muốn tâm niệm vừa động, lập tức tiểu thúc dục trong cơ thể băng liên đan, sau đó, cảm giác của mình lại khôi phục bình thường. Làm xong đây hết thệ về sau, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, chợt một bước hướng về con đường bên trong đi vào. Hô Tại tiến vào đến viên cổ tế đàn bên trong lập tức, lập tức thì có một cổ cực kỳ cực nóng khí tức đập vào mặt. Chỉ có điều, lúc này đây khí này tức đối với Đô Phi mà nói lại không có có bất kỳ tác dụng gì. Hắn chỉ hơi hơi hí mắt, trợ ánh mắt liền hướng bốn phía quét ra. Cái này viên cổ tế đàn bên trong là một cái cực kỳ cực lớn điện phủ, chỉ là đơn thuần độ cao, tự có vài chục thức cao. Cả điện phủ hiện ra một loại hình tròn, bên trong vách tường cũng cùng ra ngoài đầu dạng, đều là dùng cái kia màu đỏ nhạt ngọc thạch xây mà thành. Chỉ có điều, như vậy nhiều đích ngọc thạch trồng chất lại với nhau lại phảng phất là cái kia cũng không chỉ là ngọc thạch mà là thành từng mảnh trồng chất cùng một châu ngọn lửa giống nhau. Đỗ Phi tuy nhiên đến giờ phút này cũng còn không có nhận ra những này màu đỏ ngọc thạch rốt cuộc là cái gì, nhưng là nếu như không có ngoại ý muốn lời mà nói những này ngọc thạch nói không chừng đều là giá trị liên thành hiếm thấy kỳ trân. Chỉ có điều như vậy nhiều đích ngọc thạch trồng chất cùng một chỗ, ngược lại có một cổ cực kỳ bảnh trướng thở mạnh cảm giác ở bên trong, làm cho Đỗ Phi cũng không dám tùy ý ra tay đi lấy dùng những vật này. Ánh mắt quét một vòng mấy lúc sau, Đỗ Phi ánh mắt tựu quét đến đại điện đích chính giữa chỗ. Tại đó, Tựa Hồ có một khu vực nền tảng tồn tại, mà ở cái kia trên bình đài lại phản phất có từng đợt cực nóng chấn động không ngừng tràn ngập ra. Phảng phất mới vừa ở mới vừa gia nhập nơi này thời điểm, cái kia cực nóng khí tức tịu là đến từ cái kia trên bình đài giống nhau. Khi mắt đưa mắt nhìn cái chỗ kia sau một lát, Đỗ Phi cũng đã lần nữa thúc dục trong cơ thể băng liên đan đăng khí, sau đó cất bước chậm rãi hướng về cái chỗ kia bước đi. Càng là tiếp cận cái kia khu vực nền tảng, không khí chung quanh lại phảng phất càng phát ra nóng lên giống nhau, giống như người đặt mình trong trong hỏa lò giống nhau. Mặc dù nói. Giờ phút này, bực này, nhiệt độ đối với Đỗ Phi đến nói không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là tại hắn sau lưng nuốt ở Linh Đan nô trong ngực tiểu hổ giờ phút này lại phát ra từng đợt bất an tiếng gầm. Đỗ Phi quay đầu lại nhìn sau lưng vẻ mặt lạnh lùng linh đan nô liếc, chần chờ một lát sau, đã muốn đánh ra một cổ chân khí cái bọc tại linh đan nô trên người. Làm xong động tác này về sau, Đỗ Phi tiếp tục chậm rãi văng lên, lúc này đây, hắn trực tiếp đi tới dưới bệ đá phương thời điểm, có chút cao lại, chợt dừng bước. Giờ phút này, cái kia quỷ dị bệ đá đều đã hiện hiện tại Đỗ Phi trước mắt, cho nên hắn coi như là nhìn rõ ràng rồi giờ phút này, cái kia bệ đá cũng không phải hình thành, phản trên xuống điêu khắc một ít cực kỳ cổ quái đường vân, những này đường vân không ngừng xoay quanh lan tràn, đến hậu cơ hồ tha cái này khu vực nền tảng nghiêm chỉnh quyển, vòng. đây là một loại viễn cổ yêu thú đồ đằng sau, thân hình chậm rãi ở khu vực nền tảng bốn phía tha một vòng mấy lúc sau, đỗ phi xem như xác định, cái kia vây quanh cả khu vực nền tảng điêu khắc vật rõ ràng cho thấy một khối, mà điêu khắc vật điêu khắc phong cách cực kỳ tả thực, cơ hồ tiểu khiến người nhận sai vì là cái gì yêu thú xoay quanh tại tại đây. chỉ có điều từ nơi này yêu thú điêu khắc hình dạng đến nhìn. Bên ngoài hình cũng sa không có khác gì, chỉ có điều lại nhiều thêm một đôi cực lớn thịt cánh tại trên thân thể. Hơn nữa, hắn đầu địa phương, điêu khắc đến giống như trong truyền thuyết viễn cổ long tộc giống nhau. Nhưng là, cái này cũng không phải quỷ dị chỗ, vì quỷ dị chỗ, nhưng lại cái này yêu thú, tựa hồ tại đầu đôi chỗ, tất cả có một đầu, nếu như không phải có cái tiêu cực lớn thịt cánh hỗ trợ xác định phương hướng lời mà nói, cơ hồ tiểu làm cho người ta không có biện pháp phân rõ sở, rốt cuộc bên kia đúng đầu bên kia đúng đôi. Làm quỷ dị chỗ cũng tại tại, cái này điêu khắc vật mặc dù là vật chết, nhưng là từ trên của hắn phương. Lại ẩn ẩn có một cổ khắc nghiệt chi vị tràn ngập ra, phảng phất có thể lây người tâm trí giống nhau. Nếu như không phải Đỗ Phi trong cơ thể có băng liên đan thành thơi lời mà nói, cho dù hắn cũng chưa chắc có thể cam đoan mình ở bực này lây phía dưới, còn có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Hô, chậm rãi hít một hơi, có chút mắt hí sau một lát, Đỗ Phi lại một lần nữa hướng về phía trước bước ra, trận một cước đạp tại cái kia cổ quái yêu thú điêu khắc trên người, sau đó một bước bước lên ở vào đại điện chính giữa chỗ trên bệ đá. Đến trên bệ đá, Đỗ Phi rốt cục nhìn rõ ràng. Giờ phút này xuất hiện ở trước mắt mình mấy cái gì đó là cái gì? Đây là một giống như quả trứng khổng lồ giống nhau tinh thạch, toàn thân hồng đỏ thẫm, có một cổ cực nóng chấn động từ đó tràn ngập ra, từng đợt hướng về gian ngoài tràn ngập ra. Giờ phút này, nếu là người bình thường tại nơi này, chỉ sợ tại đây chấn động quét qua phía dưới, lập tức sẽ hóa thành tro phi. Mà cho dù bình thường bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả tại nơi này, chỉ sợ cũng là kiên trì không được nhất thời bán hội. Chỉ có Đỗ Phi cái này thân phụ băng liên đan ngoại lệ, có thể đứng ở chỗ này, giống như không có việc gì người giống nhau chăm chú nhìn trầm trầm cái kia tinh thạch sau một lát, Đỗ Phi phát hiện cái này tinh thạch cũng không phải ổn định, mà là đang bên trong vạn phất có đồ vật gì đó tàn ảnh không ngừng ở lưu động giống nhau, mà cái kia nóng bỏng chấn động đúng là những này tàn ảnh lưu động dẫn rắc rở. Dừng ở cái này kỳ dị tinh thạch một lát sau, Đỗ Phi thở ra một hơi, thì thao mở miệng nói cuối cùng là vật gì. Giờ phút này Tiểu Bạch cũng đã thao túng linh đan nô đi tới Đỗ Phi trên người, tại đưa mắt nhìn cái này tinh thạch sau một lát, Tiểu Bạch đột nhiên nhẹ nhàng nuốt thở ra một hơi nước miếng, mang theo vài phần không thể tin thần sắc, thất thanh nói đây là tạo hóa thạch. Tạo hóa thạch nghe được cái danh xưng này mà lấy Đỗ Phi tâm tính, trong lúc đó cũng đúng toàn thân vì hơi khẽ chấn động. Tạo Hóa Thạch cái này hàng đầu, đối với giống nhau cường giả mà nói, có lẽ không có có cảm giác gì, nhưng là đối với nhận được rồi Đan Vương truyền thừa Đỗ Phi mà nói, lại cực kỳ không tầm thường. căn cứ Đan Vương sách cổ bên trong ghi lại, Đan Vương đã từng nhận được rồi một phương thời kỳ viễn cổ lưu truyền tới nay phương thuốc, lần này phương gọi là tên là Tạo Hóa Đan. căn cứ phương thuốc thượng ghi lại, cái này Tạo Hóa Đan hiệu dụng, liền là bất kể bất luận kẻ nào, tại cái gì thời điểm dùng đều có thể ngạnh xanh xanh đích đem chính mình võ đạo tu vi tăng lên một cấp bậc. Đánh cho cách khác đến nói lời, ví dụ như ngươi là bán bộ vũ tông chút thành tiểu cảnh cường giả, nhưng là này cái tạo hóa đan liệu thuốc dùng xuống đi lợi mà nói, ngươi chỉ sợ lập tức tiểu thành bán bộ vũ tông đại thành cảnh rồi. Cái này đan dược nếu là đặt ở những tia thẻ tại một cái bình cảnh hồi lâu láo quái vật trong mắt lợi mà nói, chỉ sợ cũng xem như giao ra cái gì. Dẫn giá, bọn hắn cũng đều sẽ nhớ tốt ở đây. Mà căn cứ ghi lại, cái này tạo hóa đan luyện chế cực kỳ khó khăn, hơn nữa kỳ chủ liệu chăm sóc tạo hóa thạch đúng cực kỳ là khó trên căn bản là thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu mấy cái gì đó nhưng là Đỗ Phi cũng không nghĩ ra giờ phút này xuất hiện ở trước mắt mình cái này khỏa màu hồng đỏ thâm tinh thạch dĩ nhiên cũng làm đúng cái kia trong truyền thuyết tạo hóa thạch mà lấy Đỗ Phi định lực tại thời khắc này trong lòng cũng là một hồi lửa nóng bàn tay cơ hồ là không tự giác liền hướng phía trước rối ra tại Đỗ Phi bên người giờ phút này Tiểu Bạch coi như đúng có vài phần tỉnh táo nhưng là tại nhìn thấy Đỗ Phi thân thủ lập tức hắn cũng đúng toàn thân chấn động phi nói chủ nhân không thể động thủ chỉ có điều Tiểu Bạch mở miệng tốc độ nhưng là Đỗ Phi cái này tự nhiên mà vậy động tác lại tự phản phất, đúng có cái gì ma lực tại thao túng hắn giống nhau. đợi cho Đỗ Phi kịp phản ứng lập tức, hắn bàn tay cũng đã nhẹ nhàng đặt tại này cực lớn tạo hóa trên đá phương. lập tức cái kia vốn là theo tạo hóa trên đá tràn ngập ra nặng nề chấn động vậy mà tại bỗng nhiên trong lúc đó yên lặng xuống, cơ hồ tại đồng thời, bốn phía vốn là cực nóng vô cùng không khí, lập tức tự khôi phục đến bình thường. sau đó vốn là tất cả tản ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ nhạt thạch, vậy mà đều là đồng thời mất đi ánh sáng. sau đó liền gặp được khôn cùng hắc ám trực tiếp bao phủ ở cả đại điện. Đỗ Phi hơi khẽ cao mày, mũi chân điểm một cái, đã muốn không chút do dự hướng về phía sau tối lui. Tại rơi xuống đất lập tức, thân thể lập tức căng thẳng. Giờ khắc này, một cổ dự cảm bất hảo hiện lên trong lòng. Hạ trong nấy mắt, dị biến đã muốn phát sinh. Liên gặp được, tại đây đại điện ở chỗ sâu trong, trong lúc đó có một trận bén nhọn gầm rú thanh âm truyền đến ra, tựu giống như nào đó cường hãn yêu thú theo trong giấc ngủ bị người chỗ bừng tỉnh giống nhau. Sau đó, liền gặp được nguyên vốn đã mất đi ánh sáng trong đại điện, ở bên trong trên bình đài, cái tiêu cực lớn tạo hóa trên đa phương, lại một lần nữa có mánh liệt hồng quang hiện. hiện ken két ken két. Cơ hồ tại hồng quang hiện hiện hạ trong nháy mắt, cái kia như cùng một cái quả trứng khổng lồ giống nhau tạo hóa trên đá vậy mà toé ra từng đạo vết rách, Trận tại nào đó lập tức, những kia vết rách đồng thời du lên, lập tức liền gặp được khối khối đá vụn mạnh mẽ hướng về bốn phía tiêu xả ra. Giống. Hồng độ thấm hảo quang bên trong, hai luồng cực nóng màu vàng ngũ quang phát sáng lên, chợt trầm thấp gầm rú thanh âm liền từ cái kia giữa hồng quang truyền ra, trong chốc lát tựu làm đến cả đại điện nhẹ nhàng sáng ngời bắt đầu chuyển động. Trận Đỗ Phi tựu thấy rõ ràng, cái kia vốn chỉ là điêu khắc bệ đá mặt ngoài vậy mà văng tung thuế ra đạo đạo liên môn rồi sau đó một đầu thân hình cực lớn đến cơ hồ không thể tưởng tượng nổi viễn cổ yêu thú tựu như vậy chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn đỗ phi đồng tử lập tức co rút lại cơ hồ không chút do dự hai chân một điểm đã muốn lập tức về phía sau nhẹ nhàng đi ra tại thời khắc này hắn đã muốn xác định vừa chính mình trong lúc vô tình động tác đã muốn va chạm vào nơi này cấm chế mà cái kia chính mình cho rằng là điều khắc yêu thú dĩ nhiên là một đầu ở vào ngủ say trạng thái viễn cổ yêu thú thân hình rơi xuống đại điện biên giới chỗ. Đỗ Phi ánh mắt gắt gao chầm chầm vào giờ phút này, tại trong đại điện dương nhanh múa vướt kỳ dị yêu thú. Một lát sau, một nụ cười khổ hiện hiện khẽ miệng. Chắc không được cùng nhau đi tới một điểm cơ quan cơ chế đều không có. Xem ra thứ này chính là đại cơ quan. Tiểu Bạch, ngươi còn không có biết rõ ràng, vật này là cái gì sao? Nghe được Đỗ Phi thanh âm, Tiểu Bạch kiểm vi hơi khẽ chấn động. Một lát sau hơi vài phần can thiệp mở miệng nói, nếu là ta không có nhận lầm lời mà nói, vật ấy hẳn là viễn cổ yêu thú. Đàng xa, đàng xa. Nghe thế đợi hàng đầu, mà lấy Đỗ Phi chấn định cũng đúng cảm thấy trong miệng một hồi phát khô, cái này đằng xa hàng đầu, hắn cũng đúng biết rõ vài phần, bực này tại thời kỳ viễn cổ cũng đúng tiếng tâm lừng lây yêu thú, không thể tưởng được vậy mà sẽ xuất hiện tại bực này địa phương. mà đang ở hai người đối đáp trong lúc đó, cái kia vốn chỉ là ở giữa không trung dương nhanh múa đuốt đằng xa tựa hồ phát hiện cái gì giống nhau, hắn đình chỉ động tác, chậm chậm dai xoay đầu lại, quỷ gì ánh mắt lập tức tụi rơi xuống Đỗ Phi trên người. tại thời khắc này, coi như là Đỗ Phi, khoe mắt cũng hơi hơi run rẩy bắt đầu đứng dậy. trương không một năm, luyện đan. a a a a a a a a a Màu trắng yêu hổ đôi mắt phía trên hiện lên một tia dây dưa, một lát sau mới mở miệng ô ô kêu lên bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên Đỗ Phi không biết, hắn rốt cuộc muốn nói điều gì, nhưng là hiển nhiên hắn đã muốn nghe rõ ràng Đỗ Phi lời mà nói, hơn nữa đã muốn đáp ứng rồi hợp tác sự tình. Đông, hội viên hai thủ đả, ngươi đã đáp ứng rồi, vậy mang thứ đó giao ra đây a. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi tay phải ấn ký biến đổi, cái kia thiên đan chấn ma trưởng đã bị hắn thu trở về. Sau đó đạm đạm mở miệng nói. Màu trắng yêu hổ tròn vo thân thể chậm rãi đứng lên, hắn đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, tựa hồ còn muốn nào lên nhưng là nhìn chầm chầm Đỗ Phi trong tay điệu tâm huyết linh chi sau một lát khôn ngoan Vi hơi không cam lòng há miệng sau đó liền gặp được một khỏa có chừng ngon cái đại màu đỏ như máu chất lỏng theo hắn trong miệng trôi nổi ra cái này một giọt màu đỏ như máu chất lỏng tại xuất hiện trong nấy mắt Tựa hồ tiểu ẩn ẩn phát ra một hồi tiếng gầm mà ở trên của hắn phương không ngừng có hung thần khí tức tràn ngập ra có vẻ thứ này tuyệt đối không đơn giản Đỗ Phi cẩn thận nhìn thoáng qua liền phát hiện thứ này hiển nhiên là có lại phiên bản màu trắng yếu hổ hình dạng nhưng đúng đúng giảm béo bên trong cái chủng loại kia mà thôi Cái này là yêu hổ máu huyết đến sao? Nương mắt nhìn sau một lát, Đỗ Phi bàn tay một chảo, lập tức sẽ đem gì đó thu vào. Chợt đạm đạm ánh mắt rơi xuống cái kia màu trắng yêu hổ trên người, Chần chờ sau một lát mới thấp giọng nói, đã ta đáp ứng lời của ngươi, hiện tại liền đem ngươi cần có cái kia khỏa đan dược luyện chế cho ngươi. Hiện tại ngươi sẽ đem địa phương cho ta mượn, đi ra ngoài trước ta Nghe được Đỗ Phi mở miệng, cái kia màu trắng yêu hổ lần nữa giống lên một tiếng, sau đó mới chậm rãi đi ra khỏi sơn động, ghé vào cách cách sơn động khẩu hơn 10 mét địa phương, tựu nhắm mắt lại, phang phất vừa muốn đi ngủ giống nhau. Súc sinh này ngược lại rất tốt thông minh a. Nhìn thấy một màn này, Bạch đứng ở Đỗ Phi bả vai cảm thán nói. A. Đỗ Phi nhìn hắn liếc. Nếu là giống nhau yêu thú lời mà nói, ngươi muốn lấy đi máu tươi của nó, hắn tất nhiên sẽ liều mạng với ngươi mệnh. Mà người này rõ ràng minh bạch, ngươi như thì nguyện ý vì hắn luyện chế đan thuốc, như vậy cái kia đan dược giá trị, có thể so sánh cái này địa tâm huyết linh chi tăng thêm cái kia yêu hổ máu huyết giá trị cao hơn a. Dù sao trên thế giới này, có như là võ giả muốn tìm đan sư vì chính mình luyện chế đan dược đều là cực kỳ khó khăn sự tình, chúng chi một con yêu thú. Bạch Lươi biếng mở miệng nói, hắn thật sự như vậy, tức thời là tốt rồi. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm, lại đang huyền băng dãy núi ở chỗ sâu trong, cho nên ta quyết định ở chỗ này luyện chế đan dược là tốt rồi. Ngươi băng giúp ta nhìn tên kia, nếu là tên kia có cái gì dị động lời mà nói, trước tiên nói cho ta biết. Nhẹ gật đầu về sau, Đỗ Phi mới mở miệng nói, ừm, ta sẽ nhìn xem. Bất quá chỉ cần tên kia không nốc lời mà nói, tất nhiên sẽ không tới quấy rầy chủ nhân ngươi. Dù sao hắn hơn phân nửa cũng thể ở đẳng kia thất phẩm định phong yêu thú cảnh giới nhiều năm a, có thể làm cho hắn một bước lên trời. Hắn cảm tạ ngươi còn không kịp đâu rồi, làm sao có thể hội quấy rầy ngươi. Bạch Hắc hắc nở nụ cười một tiếng về sau, có lẽ hay là thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã muốn lập tức thoát ra ngoài động. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi có chút đau lại, vốn hắn còn muốn triệu hồi ra cái kia linh đan nô để làm hộ vệ của mình, bất quá tại phát hiện cái kia linh đan nô rõ ràng còn có mấy phần không khống chế được về sau, hắn tựu không thể không buông tha cho ý nghĩ này. Rất lâu không có luyện đan nữa à? Cũng không biết gần đây luyện đan sát suất thành công có thể cao bao nhiêu. Đem cái kia tâm tư thu sau khi trở về, Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía có chút quét qua, chợt đã muốn xếp bằng ở trong sơn động cự trên đá, sau đó đạm đạm mở miệng tự đủ. Cứ như vậy trầm tư một lát, đợi cho trong lòng mình sao động tâm tình đều thu liễm về sau, Đỗ Phi mới tay phải nhẹ nhàng một chiêu, lập tức liền gặp được mấy chục chủng dược liệu lập tức phiêu phủ ở trong sơn động, nồng đậm mùi thuốc trực tiếp làm cho cái này trong sơn động biến thành một mảnh mùi thuốc thế giới, Chích chỉ hơi hơi hít một hơi, đều là cảm thấy một hồi vui vẻ thoải mái. Đỗ Phi giờ phút này muốn luyện chế, tự nhiên là cái kia huyết hóa cốt đang ăn rồi, dù sao chỉ có đem cái kia rong huyết hóa cốt đan luyện chế thành công rồi mới xem như đạt thành hắn hôm nay cơ bản mục đích ánh mắt chậm rãi ở trước mặt mấy chục chủng dược liệu trên người đã qua cuối cùng rơi xuống phía trước nhất cái kia là tối trọng yếu nhất ba dạng dược liệu trên người đưa mắt nhìn sau một lát xác định những dược liệu này đều không có vấn đề Đỗ Phi mới đảm đạm cười cười chợt phải tay khẽ vẫy lập tức cái kia một pho tượng mang theo cổ xưa khí tức đan vương cổ đỉnh lập tức tiểu lập tức hiện hiện trợt ầm ầm rơi xuống đất phía trên đen kịt dược đỉnh phía trên có cổ xưa khí tức tràn ngập ra mà theo tinh thần lực tiến bộ Đỗ Phi cũng bắt đầu minh bạch cái này cổ đỉnh kỳ dị chỗ có lần này đỉnh lợi mà nói Tinh thần lực của mình cùng chân khí hội càng phát ra cô động, mà dùng hắn luyện đan, xác suất thành công cũng là cực kỳ cao. Dừng ở trước mặt dược đỉnh sau một lát, Đỗ Phi mới mạnh mẽ hít một hơi, tay phải nhẹ nhàng vỗ, đã muốn một trường rơi xuống cái kia dược đỉnh trên người, chợt một cổ đạm đạm chân khí nhanh chóng sắp nhập vào dược đỉnh phía trên, mà theo chân khí dung nhập, lập tức liền gặp được trong dược đỉnh có chân khí chi hỏa đẳng đang thiêu đốt bắt đầu đứng dậy. Nhìn qua lên trước mặt cái này một vòng ánh lửa, Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, dùng thực lực của hắn vốn là có thể tiếp tục nhiều hơn nữa triệu hồi ra một ít chân khí chi hỏa chỉ bất quá hắn giờ phút này thực lực bị hao tổn, chân khí trong cơ thể cũng cũng chỉ có một chút như vậy rồi, khá tốt cái này Đan Vương Cổ đỉnh có ngưng tụ ngọn lửa đặc hiệu, muốn nói cách khác, hắn lần này còn chưa bắt đầu luyện đan nói không chừng tiểu thất bại nghỉ. Dừng ở trước mắt chân khí chi hỏa một lát, đợi cho hắn bước lên đại khái hơn 10 sau, trở nên cực kỳ tinh khiết về sau, độ phi tay phải mới mạnh mẽ hơn lên, lập tức liền gặp được lơ lửng tại trong giữa không trung một cây dược liệu chậm rãi rơi xuống Đan Vương Cổ trong đỉnh. Tại đạm đạm ngọn lửa đốt cháy phía dưới, cái kia một cây dược liệu nhanh chóng héo rũ rồi, đến cuối cùng trực tiếp biến thành một đống bột phấn, mà một trụ dược liệu cần có, dĩ nhiên là là bột phấn rồi. Nhìn thấy cái này bột phấn xuất hiện trong nấy mắt, Đỗ Phi tay trái hất lên, lập tức hay dùng tinh thần lực bao vây lấy cái này một bã bột phấn cái khác lơ lửng tại trong giữa không trung, mà hắn tay phải đi lần nữa một điểm, theo động tác, lại có một cây dược liệu nhanh chóng rơi xuống đan vương cổ trong đỉnh. Mà một cây dược liệu lúc này đây tại đốt cháy sau một lát, bên ngoài trên mặt nhưng lại hiện lên giọt giọt màu trắng chất lỏng, mà chút ít chất lỏng hiện hiện lập tức cái tia dược liệu thân mình cũng là biến thành bột phấn, đương nhiên cái này một cây dược liệu cần có chính là chất lỏng những vật khác tự nhiên đều là dư thừa kế tiếp theo đỗ phi động tác những kia sâu sắc dược liệu đều là nhanh chóng rơi xuống đan vương cổ định phía trên trở biến thành cần có hình thái theo đỗ phi tinh thần lực điều khiển trực tiếp trôi nổi tại trong giữa không trung không ngừng xoay quanh theo những dược liệu này đồng dạng dạng đều luyện hóa xong luyện đan giai đoạn thứ nhất cũng cũng đã hoàn thành sau đó đỗ phi tay phải nhẹ nhàng hất lên lập tức liền trực tiếp đem những này tinh luyện hoàn thành nước thuốc cùng thuốc bột quét đến sau lưng mà hắn ánh mắt cũng là trực tiếp rơi xuống phía trước cuối cùng ba cây dược liệu phía trên kế tiếp muốn làm chính là đem cái này ba loại dược liệu luyện hóa, mà ba dạng dược liệu là tối trọng yếu nhất một chỗ ở chỗ, chính là cần đồng thời luyện hóa, như vậy chúng ở giữa dược tính mới có thể giúp nhau đền bù, như vậy mới có thể luyện hóa thành công. dừng ở ba dạng dược liệu sau một lát, đỗ phi mới chậm rãi hít một hơi, trợn tay phải vung lên, lập tức cái kia băng tâm trúc diệp, địa tâm huyết linh chi cùng yêu hồ máu huyết cơ hồ đồng thời rơi xuống cái kia đan vương cổ đỉnh phía trên, sau đó cái kia đạm đạm ngọn lửa, trong chốc lát liền đem cái kia ba dạng dược liệu châu bao vây lại, ba dạng dược liệu tại ngọn lửa cái bọc phía dưới. Chậm rãi đốt cháy bắt đầu đứng dậy, mà sau một lát, đều là dần dần biến thành một loại dung dịch kết tủa giống nhau vật chất. Điểm này làm cho Đỗ Phi có chút một hồi tắc lúng ấy, hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này ba dạng dược liệu bên trong rõ ràng liền một điểm tạp chất đều không có. Quả nhiên không hổ là vạn kim khó cầu mấy cái gì đó a. Nhìn qua ba dạng gì đó, Đỗ Phi đã hút một hơi lưu khí, trận tay phải nhẹ nhàng vung lên, lập tức cực kỳ nồng đậm tinh thần lực tiểu tràn ngập ra, trực tiếp cái bọc tại cái kia ba thuốc đông y tài dung hợp mà thành dịch trên hạ thể, sau đó liền gặp được cái này một đoạn chất lỏng không ngừng biến hóa hình thái. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi chần chờ một lát, trợ tay phải lần nữa một điểm, lập tức vốn là phiêu phủ ở phía sau hắn nước thuốc cùng thuốc bột đều là nhanh chóng rơi vào rồi cái kia một đoàn trong chất lỏng, đến cuối cùng, tự biến thành một đoàn huyết sắc chất lỏng phiêu phủ ở giữa không trung. Cái này một đoàn huyết sắc chất lỏng tại thành hình về sau, ngay tại trong dược đỉnh nhanh chóng xoay tròn lấy, giống như một quả cực lớn huyết sắc hạt châu giống nhau, mà chút ít huyết sắc trong hạt châu tràn ngập ra cường hãn năng lượng, lại khổng lồ làm cho người khác líu lưỡi. Tại đây chút ít huyết sắt chất lỏng cô đọng về sau, cái này đơn dược nhưng không có gì vãng giống nhau yên tĩnh. Ngược lại tại đỉnh trệ xoay tròn về sau, một tia hắc ám sắc tơ máu nhanh chóng lan tràn ra, tơ máu phía trên tựa hồ ẩn chứa cực kỳ cường hãn năng lượng, không ngừng đập nện dược đỉnh bên trong, sau đó từng đợt đỉnh thai nhức góc nổ vang thanh âm, nhộn nhạo mà mở. Tại từng đợt nổ vang bên trong, cái kia dược đỉnh cơ hồ giống như không chịu nổi giống nhau không ngừng núc đích, mà mà ngay cả Đỗ Phi thân thể đều hơi hơi chấn động, hiển nhiên, tinh thần lực của hắn cũng là nhận lấy ảnh hưởng đến, như không là tinh thần lực của hắn ngưng thực lời mà nói, nói không chừng hôm nay cái này luyện đan muốn thất bại. Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, sau đó chầm chậm vào một màn này một lát sau mới có chút cao lại lông mày, nếu là hắn không có đoán sai lời mà nói, những này màu đỏ sậm tơ máu, hẳn là là cái kia yêu hổ máu huyết bên trong cuồng bạo vật chất, bậc này vật chất đối với yêu thú nhất tộc mà nói, nên vậy có chỗ tốt rất lớn, nhưng là đối với Đô Phi mà nói, nếu là nuốt xuống dưới lời mà nói, nói không chừng kinh mệnh của hắn tiểu lập tức bạo liệt. đến nơi này một bước, hắn cũng không khỏi không bội phục đan phương người chế tạo, tuy nhiên không biết cái kia đan một dặm vương mặt rốt cuộc là tăng thêm cái gì dữ liệu, lại có bậc này thần hiệu, nhưng là rõ ràng có thể đem cái này yêu hổ máu huyết bên trong hơn dư vật chất như vậy bại xuất điểm này thật sự l a lợi hại tới cực điểm. hồi lâu sau, cái này một ít huyết sắc bạo, động rốt cục khôi phục bình tĩnh, mà đỗ phi sắc mặt nhưng không có nửa điểm biến hóa. sau đó hắn tay phải vỗ tinh thần lực trực tiếp biến thành một trích chỉ bàn tay khổng lồ, hung hăng hướng về kia đan vương cổ trong đỉnh đè ép xuống dưới. cô cô cô. một hồi quỷ dị thanh âm vang lên, cái kia bị tinh thần lực áp xúc huyết sắc chất lỏng mặt ngoài đột nhiên sôi trào lên, chợt nguyên một đám mảnh khí không ngừng từ đó cổ động ra, mà chút ít khí cổ động cũng làm cho cái kia chất lỏng càng phát ra cô động bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi tự nhiên biết rõ, theo những khí thể này hiện hiện, cái này đan dược thì dần dần thành hình. Theo thời gian trôi qua, bọn khí không ngừng cổ động, đến cuối cùng cái này đan dược trực tiếp rụt thành một khỏa đầu nành đại, mà ở trên của Hán Vương lại mơ hồ có một tí huyết quang hiện lên. Ngưng. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi trên mặt hiện lên một tia tàn khốc, chợt hắn tay phải vung mạnh lên, tinh thần nướng tụ, lập tức một cổ huyết sắc quang mang mạnh mẽ theo trong dược đỉnh lao ra, nếu như không phải có cái kia sơn động ngăn trở lợi mà nói, chỉ sợ cũng muốn thẳng phá mây xanh rồi. Nhưng là coi như là như thế, cái này trong sơn động cũng là lập tức tràn đầy huyết tinh cùng mùi thuốc chi vị thành rồi Đỗ Phi sắc mặt vừa động tay phải mạnh mẽ một chảo đã muốn trực tiếp đem cái kia khỏa lơ lửng tại trong giữa không trung huyết sắc đan dược bắt được trong tay đưa mắt nhìn sau một lát mới đạm đạm nở nụ cười một tiếng hắn tự nhiên có thể cảm ứng được cái này đan trong dược gần chứa hạng lực lượng mà có cái này đan thuốc hắn nói không chừng không bao lâu nữa là có thể chữa trị thương thế tốt rồi kế tiếp cho vì cái kia trích chỉ tròn hồ giải quyết vấn đề đạm đạm nở nụ cười một tiếng về sau Đỗ Phi tay phải một chảo đem cái kia dòng huyết hóa cốt đan thu vào sau đó tay phải vỗ lập tức cái kia điệu tâm huyết linh chi cảnh lá tiểu trôi nổi mà dậy rơi xuống cái kia trong dược đỉnh. chương không một bảy nhập đan với anh một trích chỉ màu lam nhạt bàn tay chậm rãi theo trong hư không hiện hiện chợt thì có một cổ cực kỳ cổ xưa khí tức tràn ngập ra chỉ có điều một cái trong chốc lát trong sơn cốc này vốn là tất cả một ít thanh âm khác đều là lập tức biến mất cả trong thiên địa rõ ràng giống như chỉ còn lại có cái này một bàn tay giống nhau đi nhìn thấy một màn này đỗ phi tay phải một điểm lập tức cái này còn thiện vì ngưng kết xong màu lam nhạt bàn tay đã muốn nhẹ nhàng một chuyện phương hướng chặt hung hăng hướng về kia băng liên đan chỗ chỗ đè ép xuống dưới với anh tại đây cựu đế phong thiên thủ đè xuống lập tức cái tiêu nguyên bản không có bất kỳ phản ứng băng liên đan đống nhiên chấn động trận mạnh mẽ tuôn ra một hồi cực kỳ cuồng bạo hấp lực mà tại bực này hấp lực phía dưới cái tiêu màu lam nhạt bàn tay lại giống như không có chút nào chống cự tri lực giống nhau rõ ràng cứ như vậy ngạnh xanh xanh đích bị hút vào này băng liên đan bên trong nhìn qua một màn này đỗ phi sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi hắn ngược lại không thể tưởng được một chiêu này uy lực như thế mặc dù mình là cố ý thu liễm vài phần nhưng là không thể tưởng được cái này băng liên đan rõ ràng còn có thể đem một muốn nuốt chỉ có điều tại đỗ phi còn không kịp có phản ứng gì thời điểm đã thấy cái kia băng liên đan mặt ngoài chỗ đã muốn chậm rãi hiện lên một cái nước xoáy cái này nước xoáy chỉ có hạt gạo đại nhưng là nếu như không cẩn thận nhìn qua lời nói cơ hồ không có biện pháp chứng kiến mà ở cái này nước xoáy bên trong đã có một cổ đạm đạm âm hàn chi lực tràn ngập ra tại bực này âm hàn chi lực ảnh hưởng hạn tựa hồ cả không gian đều bị đóng kết đi lên giống nhau mà trong cái này nước xoáy đỗ phi phảng phất có thể cảm giác được trong lúc này tựa hồ còn có một thế giới khác giống nhau Đỗ Phi mặt sắc mặt ngưng trọng chăm chú nhìn một màn này, sắc mặt không ngừng biến hóa, chỉ có điều cái này băng liên đan mặt ngoài tại hiện lên cái này một đạo nước xoáy về sau, tựu đã không có hắn biến hóa của hắn. Bất quá coi như là như thế, tại đây băng liên đan trước mặt, hắn vẫn là có thể phát giác được, thân thể của mình đều hơi hơi run rẩy. Tuy nhiên cái này băng liên đan không có làm cái gì, nhưng là cái loại này đến từ thời kỳ viễn cổ thiên địa uy áp, nhưng lại vô luận như thế nào che giấu đều thì không cách nào che giấu. Xem ra, không có cái kia cựu cực thiên đế truyền thừa lời mà nói, phòng trường liền cái này môn đều mở không ra a cái này cựu cực thiên đế xem ra cũng là liệu đến ngươi tất nhiên sẽ đánh băng liên đan chủ ý hay không người lời mà nói hắn còn chưa hẳn hội đem một chiêu này truyền thụ cho chủ nhân ngươi thì sao tiểu bạch cũng là dừng ở băng liên đan bực này biến hóa một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói mà hắn trong đôi mắt cũng là tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng kế tiếp làm sao bây giờ đỗ phi hít một hơi một lát sau mới thấp giọng mở miệng nói ta xem thứ này bộ dáng lúc này hẳn là đã trải qua có thể ra tay luyện hóa rồi chỉ có điều ta cũng không biết luyện hóa thiên địa nguyên đan ruột cuộc cần làm như thế nào cho nên ta cũng vậy không giúp được chủ nhân ngươi chỉ có điều chủ nhân ngươi cần phải nhớ kỹ, muốn luyện hóa băng liên đan, ngươi tiểu cần có được vô thượng nghị lực. Nếu không nghe lời, sụp đổ lúc kia chính là băng liên đan luyện hóa ngươi, mà không phải ngươi luyện hóa băng liên đan. Tiểu bạch nhìn nhìn Đỗ Phi, trợn mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, xem ra muốn một bước lên trời cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình sao? Đỗ Phi cười cười, trợn thân thủ vướt vướt có vài phần phát cương mặt, thản nhiên nói, cái này băng liên đan đúng vậy thiên tân vạn khổ mới làm tới tay, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không tại bực này thời điểm như xe bị tuột xích là được, huống chi ta kiệu ra nhiều như vậy nếu là không có cái này băng liên đan tới tay lợi mà nói bằng vào tự chính mình chậm rãi tu luyện cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể thành công cho nên coi như là cựu tử nhất sinh như vậy ta cũng sẽ không bung tha cho tiểu bạch nghe vậy nhẹ gật đầu suy tư một lát sau mới trầm giọng nói đã như vậy lời mà nói như vậy chủ nhân ngươi chỉ sợ muốn đem tinh thần lực trực tiếp thăm dò vào cái này băng liên đan bên trong rồi cái này băng liên đan là thiên địa nguyên đan cho dù ngươi muốn dùng hôn đan pháp triệt để luyện hóa ngươi cũng cần trước tìm được hắn tán thành nếu là ngươi thật sự không sợ lợi mà nói Như vậy tiểu gia tay đi. Về phần cái này bên ngoài có ta ở đây lời mà nói, ta sẽ tận lực không cho bất luận kẻ nào phát hiện nơi này chấn động. Ừm. Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi hít một hơi, nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt mới rơi xuống cái kia băng liên đan phía trên mảnh nước xoáy phía trên, ở nơi này, hắn phản phất gặp được một thế giới khác giống nhau. Ta đã đắc cử Cựu Cực Thiên Đế truyền thừa. Cái kia đã nói minh ta có tư cách đem người luyện hóa. Người đã đã từng thần phục với Cựu Cực Thiên Đế chi thủ, như vậy ngươi hôm nay cũng chắc chắn thần phục với ta Đỗ Phi chi thủ. Mà ta Đỗ Phi, định có thể lâm trời cao. Đạp hoàng tuyển người âm dương cho nên băng liên đan hôm nay ngươi thất bại và anh theo đỗ phi thanh âm rơi xuống cái kia băng liên đan tựa hồ cảm ứng được cái gì giống nhau chấn động mạnh cái kia mảnh nước xoáy mạnh mẽ làm lớn ra vài phần sau đó liền gặp được từng đạo hấp lực nhanh chóng hiện hiện mà ở cảm ứng được loại này hấp lực thời điểm đỗ phi chỉ là cười cười trợn hắn tay phải chậm rãi nâng lên tại mi tâm chỗ một điểm lập tức một cổ dài vô cùng ốc tinh thần lực lập tức hướng về kia nước xoáy trung tâm chỗ đầu nhập suy suy suy theo đỗ phi tinh thần lực chui vào một cổ hàn khí mạnh mẽ theo cái kia băng liên đan trên người buộc phát ra, chậm trong không khí đột nhiên hiện lên một cổ băng tinh, đến cuối cùng trực tiếp đem cái kia đỗ phi thân hình cùng băng liên đan triệt để đông lại lại với nhau, giống như một khối vạn niên huyền băng giống nhau. Tiểu bạch thân hình tại hàn khí hiện hiện lập tức đã muốn mạnh mẽ vừa lui, chợt hắn xinh đẹp trên mặt hiện hiện một kia quỷ dị, thật lâu về sau mới chậm rãi lắc đầu, trong lúc đó cười khổ một tiếng, nói: Ta thượng một lần chủ nhân, liền là vì ham thiên địa nguyên đan, cuối cùng rơi vào bị thiên địa nguyên đan cắn trả kết cục. Chủ nhân, ta chỉ hy vọng người không nên cùng tên kia đồng dạng không may là được mà ta giờ phút này có thể giúp ngươi cũng đã không nhiều lắm rồi đang khi nói chuyện tay không một hồi biến hóa lập tức một cỗ lực lượng kỳ dị tạo thành một con cháo trực tiếp bao phủ tại cái kia một khối huyền băng phía trên trực tiếp đem cái kia băng liên đan khí tức ngăn cách tại trong đó làm xong động tác này về sau tiểu bạch mới thở ra một hơi thân hình chậm rãi rơi xuống đất phía trên có vẻ có vài phần chật vật cái này băng liên đan chấn động tuy nhiên không được nhưng là như trường kỳ bạo lộ bên ngoài lời mà nói bảo vệ không chính xác cũng sẽ bị một ít chính thức biến thái cường giả chỗ phát giác mà tiểu bạch giờ phút này làm chính là đem loại này chấn động đều áp chế mà thôi. Đây là một tấm băng tuyết chỗ tạo thành thế giới. phóng nhãn nhìn lại thời điểm, có thể nhìn thấy thiên địa một mảnh bao la mờ mịt, mà dưới chân nhưng lại một mảnh cực kỳ bao la cánh đồng tuyết. tại cánh đồng tuyết phía trên còn có lông ngỗng tuyết rơi nhiều không ngừng bay xuống. cái này là băng liên đan bên trong thế giới sao? dừng ở trước mắt trang cảnh, đỗ phi có chút cau lại lông mày, chợt chậm rãi thấp giọng mở miệng nói, giống. nhưng mà còn không đợi đỗ phi phục hồi tinh thần lại, trong lúc đó đã thấy đến một đầu một mực tiệm phục tại dưới mặt tuyết cự mãng mạnh mẽ sôi lên hướng về đỗ phi tác dụng chậm chỗ tiểu căn sung dưới đỗ phi hơi khẽ cao mày tay phải nhẹ nhàng bái xuống đã muốn một trường hướng về phía sau đập đi lập tức cái này một đầu cự mãng đã bị đập thành nụ trực tiếp ở giữa không trung nổ thành vài đoạn đánh chết cái này một đầu cự mãng bên trong đỗ phi có chút cao lại lông mày cái này tấm cánh đồng biết cho cảm giác của hắn cực kỳ quỷ dị tuy nhiên hắn đã muốn đánh chết cái này cự mãng nhưng lại không có gì thực cảm giác ngược lại là nói không nên lời quá gì chỉ có điều suy nghĩ sau một lát hắn tự đại khái hiểu tới dù sao Hắn tiến vào băng liên đan bên trong chẳng qua là tinh thần thể mà thôi, mà cái kia băng liên đan như vậy, bên trong phòng trừng cũng không thể có thể có đủ bao nhiêu không gian, cho nên Tuyết này Nguyên, cái này cự mãng nên vậy đều là tinh thần lực cấu tạo mà thành ảo giác, chỉ có điều lại càng thêm chân thật mà thôi. Phát giác minh bạch điểm này về sau, Đỗ Phi sắc mặt ngược lại khôi phục bình tĩnh. Hắn sơ lược có vài phần minh bạch, muốn triệt để luyện hóa cái kia băng liên đan lời mà nói, chỉ sợ cũng cần trước thông qua nặng nghề khảo nghiệm, mà cánh đồng tuyết, nên vậy chính là khảo nghiệm chính mình ngươi. Ngay tại Đỗ Phi phát giác tới thời điểm, Bốn phía cánh đồng tuyết phía trên đã muốn truyền đến một hồi sói lống thanh âm, sau đó liền gặp được, đã có một đám đàn sói bị cái kia cự mãng huyết tinh chi vị hấp dẫn tới, mà giờ khắc này chúng mỗi một người đều là dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn ý, yêu thú sao? cảm ứng được những này đàn sói khí tức trên thân biến hóa, Đỗ Phi đảo là không có cỡ nào giật mình, chỉ là đạm đạm nở nụ cười một tiếng, chật tay phải nâng lên, đã muốn hướng về phía trước nhất đánh tới đám sói điểm tới. Huyền âm chỉ, bá. Cơ hội trong nay mắt, cái này đàn sói đã bị Đỗ Phi đều đông lại, trực tiếp biến thành từng khối băng điêu. Đỗ Phi nhìn cũng không nhìn những vật này liếc, chỉ là nhựt nhựt mày tùy tiện tuyển một cái phương hướng đi tới. Nhưng mà Đỗ Phi đi không có vài bước, liền gặp được một đám buôn lôi con trồn đập vào mặt, lại sau đó chính là thất phẩm yêu thú linh sư vượng, lại sau đó lại là một đám ăn mặc màu đen áo giáp kỵ sĩ. Cái này một gậy gậy nhân, một lớp so một lớp yếu cường hán bại phần, hơn nữa số lượng đều là cực kỳ hơn. Chỉ có điều những vật này mặc dù nhiều, đối với Đỗ Phi mà nói, lại không phải là cái gì quá lớn phiền toái, dùng hắn giờ phút này thực lực, đều là tùy ý ra tay, sau đó sẽ đem chút ít đối thủ một đám phê giải quyết. Chỉ có điều, mặc kệ Đỗ Phi như thế nào giết, cái này một đám phê địch thủ lại phản phất vô cùng vô tận giống nhau, tuy nhiên ngay từ đầu cũng không tính toán lợi hại, nhưng là theo thực lực một chút tăng trưởng, coi như là Đỗ Phi cũng dần dần bắt đầu cảm thấy có vài phần cố hết sức. Cũng may hắn tu luyện Thập Phương Băng Ma Đạo về sau, chân khí cực kỳ hùng hậu, hơn nữa tinh thần lực phối hợp, cho nên đoạn đường này giết tới, đạo là không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào cục diện. Cái này luyện hóa băng liên đang ngược lại rất thú vị a, dựa theo cái này tư thế lợi mà nói, sẽ không cần đem bả đồ vật trong này toàn bộ đều đều đánh chết, mới xem như luyện hóa thành công a lại giết lui một đám đối thủ về sau, Đỗ Phi nhíu nhíu mày, lầm bầm lầu bầu mở miệng nói, chỉ có điều vấn đề này còn không có nghĩ ra đáp án, đối diện lại có một đám đối thủ xuất hiện, mà lần này xuất hiện yêu thú Đỗ Phi đã có vài phần nhận không ra rồi, nhưng là những vật này lại từng cái đều có được đại khái tương đương với thất phẩm đỉnh phong võ sư cái kia cấp độ sức mạnh, Đỗ Phi trong lòng tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lại cũng không có cái gì quá mức nhiều đích tỏ vẻ, vẫn là hai tay huy động liên tục phía dưới, lập tức từng đạo vũ kỹ ra, sẽ đem chút ít yêu thú đều anh tối chỉ có điều anh lui cái này một đám đối thủ về sau. Đỗ Phi sắc mặt cũng đã mạnh mẽ biến đổi, chật cười khổ một tiếng, sẽ không phải nói cho ta biết, kế tiếp xuất hiện đối thủ, cũng đã là bán bộ Vũ Tông Tỷ Thành Cảnh đi à nha? Anh, quả nhiên giống như Đỗ Phi sở liệu giống nhau, hắn nụ cười trên mặt còn không rơi xuống, cũng đã nhìn thấy có tám đầu cực lớn, mãnh liệt như rất xa dám trận tại chỗ mà đến, những cái thứ này nguyên một đám trên người đều có cực kỳ cường hãn khí tức tràn ngập ra, tám đầu tụ cùng một chỗ thời điểm, một cổ hung thần vô cùng khí tức đập vào mặt, trực tiếp làm cho người ra đầu từng đợt run lên. Bán bộ Vũ Tông Tiểu Thành Cảnh, không đúng, là bán bộ Vũ Tông Đại Thành Cảnh nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi sắc thực nhịn không được trong lòng âm thầm tiêu khổ bắt đầu đứng dậy, cái này cấp độ đối mặt chính mình tuy nhiên chưa hẳn sợ, nhưng là phiền toái hẳn là đằng sau, thì phải là những này đối thủ giải quyết về sau, lại nên xuất hiện cỡ nào phiền toái tồn tại, chỉ có điều lúc này hắn tựa hồ cũng không có biện pháp cân nhắc càng nhiều, chỉ có thể đủ có chút cắn răng một cái, trong tay hấn kỳ đã muốn nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, rầm rầm rầm, từng đạo không nứt không dứt vũ kỹ vang ra, lúc này đây, coi như là Đỗ Phi cũng là mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống, coi như là dùng ra thật lớn một cái giá lớn mỗi miễn cưỡng đem những này bán bộ vũ tông đại thành cảnh đối thủ đều giải quyết, chỉ có điều tại giải quyết những này đối thủ về sau này thiên địa trong lúc đó đột nhiên lại một cổ cực kỳ hung hãn khí tức tràn ngập ra tại bực này khí tức phía dưới coi như là đỗ phi thiếu chút nữa cũng là tại chỗ quỳ xuống, chỉ có điều hắn tuy nhiên toàn thân có chút run rẩy trên mặt lại hiện lên một tia đạm đạm dáng tươi cười, đây cũng là cái tia băng liên đan uy áp đến sao chương không luyện hóa băng liên đan vậy anh, tại nào đó trong nấy mắt đỗ phi bàn chân đột nhiên mạnh mẽ đập mạnh. Chậm một cổ cực kỳ cường hãn khí tức lập tức theo trên người hắn tràn ngập ra, không nứt không dứt khí thế hướng về bốn phía cuốn quét ra, trực tiếp làm cho bốn phía phong tuyết đều là lập tức bị đẩy ra. Mà Đỗ Phi khí tức nhưng không có nửa phần muốn đỉnh trệ xuống y tứ, vẫn là từng bước kéo lên, phàm phất tùy thời đều có thể đạt tới võ đạo cao nhất đỉnh phong giống nhau. Mà cái kia theo trong thiên địa tràn ngập ra khí tức, giờ phút này Tựa Hồ cũng mang theo vài phần kinh ngạc, dù sao hắn cũng có vài phần nghĩ mãi mà không rõ vì sao dùng Đỗ Phi thực lực, rõ ràng gan dám như vậy hướng về chính mình khiêu chiến. Một tiếng thanh thủy ngâm thanh em đột nhiên vang lên. Băng Liên gặp được một đầu băng xương cự Long mạnh mẽ từ giữa không trung hiện hiện, mà hắn toàn thân đều bao phủ màu xanh da trời ngọn lửa, chỉ là dù là một tiếng ngọn lửa, tựa hồ cũng có thể đem vô số cường giả nuốt hết giống nhau. Cái này là Băng Liên đan ý niệm bản thể đến sao? Đỗ Phi ngửa đầu mắt hí chăm chú nhìn trước mắt bực này cực kỳ cường hãn tồn tại, sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, chỉ là sau một lát, trong lúc đó đạm đạm cười, chợt hắn cũng không cho cái này băng xương cự Long bất luận cái gì cơ hội phản ứng, mà là bản thân mạnh mẽ đại mạnh, thân hình đã muốn mạnh mẽ phóng lên trời, mà đang ở thân hình lao ra lập tức. Hắn trong tay ấn kỳ đã muốn nhanh chóng biến đổi, chật từng đạo cực kỳ cường hãn khí tức mạnh mẽ theo trên người hắn tràn ngập ra. Mà cái kia thập phương băng ma đạo tại thời khắc này cũng là bị Đỗ Phi thúc giục đến cực hạ. Thập phương băng ma, băng phong thiên hạ, băng ma đạo, băng cực nịch tàn khôn. Vô theo một tiếng hét to rơi xuống, một đạo cực kỳ cuồng bạo băng tuyết vòi rồng đột nhiên liền từ Đỗ Phi trên người tràn ngập mà mở, mà thân hình của hắn liền mang theo cái này một cổ vòi rồng hung dữ hướng về giữa không trung băng xương cự long nhào tới. Băng ma đạo đối chiến băng liên đan tuy nhiên đỗ phi trong tay còn có uy lực càng lớn vũ khí nhưng là chỉ có một chiêu này vũ khí là hắn có thể vận dụng đến cực hạn vũ khí bên trong uy lực mạnh nhất một chiêu tại dưới bực này tình huống đỗ phi nhưng tuyệt không muốn dựa vào cái kia cái gọi là vật khí hắn muốn dựa vào thực lực của mình triệt triệt để để đem cái này băng liên đan biến thành băng xương cự long đánh bại tuy nhiên cái này băng xương cự long trên người tràn ngập ra tới khí tức đã muốn thâm thuy đến lệnh người không thể tin tình trạng nhưng là đỗ phi lại tin tưởng cái này băng xương cự long bất quá là dựa vào tinh thần lực trung ngưng tụ mà thành mà thôi dưới loại tình huống này Thực lực của hai bên coi như là cách xa, mình cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Đỗ Phi thân hình mang theo bạo phong tuyết vòi rồng, cơ hồ chỉ là trong chốc lát cùng với cái kia băng xương cự long hung dữ đụng vào nhau, đồng thời một cổ cực kỳ cường hãn phản kích chi lực lập tức tràn ngập mà mở, trực tiếp chấn đắc Đỗ Phi thân hình ở giữa không trung lung lay sắp đổ. Vô cơ hồ hạ trong nháy mắt, Đỗ Phi thân hình vừa lui, đã muốn ở giữa không trung bắn ngược mấy chục bước, thân hình có vẻ có vài phần chất vượng, mà cái kia băng tuyết vòi rồng tại băng xương cự long phản kích phía dưới, rõ ràng chỉ là một chiều dưới mặt chính là trực tiếp bị hoành tán chỉ có điều Đỗ Phi nhưng không có nửa phần muốn lui ra phía sau ý tứ, chỉ là ở giữa không trung mạnh mẽ bạo quát to một tiếng, trong tay hấn ký nhanh chóng biến hóa, vẫn là một chiêu băng cực lịch cản khôn hung hăng hướng về phía trước quanh ra. Xuy. Lúc này đây, cái kia tiêu xạ ra vòi rồng tốc độ so về trước kia chỉ hoãn vài phần, nhưng là tại đây vòi rồng bên trong ẩn chứa lực lượng so với khởi trước kia bất luận cái gì lần thứ nhất đều cường hãn vô số lần. Mà đứng thẳng ở giữa không trung Đỗ Phi sắc mặt tuy nhiên không thay đổi, nhưng là chân khí trong cơ thể hắn nhưng lại không nứt không dứt tràn vào dưới phương băng tuyết long quyền bên trong làm cho cái kia vòi rồng càng lớn lớn mạnh. Cái kia băng xương cự long nhìn thấy y nguyên có lẽ hay là một chiêu này đánh nút lại, tựa hồ cười lạnh một tiếng, thân hình mạnh mẽ hướng về phía trước đánh tới, nhưng là lúc này đây, cái này băng cực nghịch cản khôn bên trong hàn khí lại đột nhiên một bạo, dù là cái này băng xương cự long là long tập vật cũng là lập tức thân hình bị đọc lại ngay tại chỗ. Hừ. Đỗ Phi bàn chân ở giữa không trung mạnh mẽ đập mạnh, thân hình đã muốn lập tức tháo chạy đến đó băng xương cự long trước đỉnh đầu, rồi sau đó một trường hung hăng hướng về kia băng xương cự long mi tâm chỗ vồ xuống dưới. Phá cho ta, ta lại muốn nhìn Ngươi chính là một khóa đan dược, chính là thiên địa nguyên đan, lại còn có thể có cái gì uy lực? Theo Đỗ Phi một trưởng vinh hạng, cái này vốn là khí tức kinh người tới cực hạn băng xương cự long rõ ràng lập tức theo Đỗ Phi một trưởng này trực tiếp bị đập thành một phấn. Theo cái này băng xương cự long biến mất, bốn phía cánh đồng tuyết cũng là dần dần mất đi hình thái rồi, đến cuối cùng bốn phía hết thảy đã muốn biến thành một mảnh hư vô. Suy. Sau một lát, một mảnh bao la cánh đồng tuyết lại một lần nữa hiện hiện tại Đỗ Phi dưới chân, còn lần này tuyết này nguyên tựa hồ trở nên phức tạp vài phần. Ngẫu nhiên cũng có từng bầy yêu thú không ngừng theo Đỗ Phi dưới lòng bàn chân tháo chạy qua, nhưng mà những này yêu thú tại phát hiện Đỗ Phi bộ dạng về sau, vẫn là nhanh chóng chạy tới. Không dứt, nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi thở dài một hơi, chỉ bất quá hắn cũng biết phản nản không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vậy bàn tay chỉ là nhẹ nhàng gỗ, lập tức cùng với những kia yêu thú anh giết lại với nhau. Bao la cánh đồng tuyết phía trên, thời gian tựa hồ không có bất kỳ ý nghĩa, một đạo thân ảnh khi thì ở giữa không trung khi thì trên mặt đất, nhưng là động tác trong tay nhưng không có dừng lại, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn yêu thú hoặc là bóng người. Cho tới bây giờ tiểu chưa từng thiếu, nhưng là coi như là cái này rậm rạp chẳng trị đối thủ không ngừng xuống tới, cái này một đạo nhân ảnh tựa hồ cũng có thể nguyên một đám đều giải quyết, tiểu phảng phất đối mặt một đám gà đất chó kiểm giống nhau. Tại loại này tiếp cận vô cùng vô tận sát lục trong lúc đó, thời gian đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một thiên, một tháng, hoặc là một năm. Đây hết thảy theo một lúc mới bắt đầu, Đỗ Phi còn có mấy phần khái niệm, nhưng là tại giết không biết bao nhiêu đối thủ về sau, hắn đã muốn trở nên có vài phần chết lặng. Bất quá coi như là như thế, hắn cũng tin tưởng vài phần. Trận này tiếp cận vô hạn sát lục, dù là mình cùng Băng Liên Đan đối kháng. Nếu là mình để kháng không nổi lời mà nói, như vậy chỉ sợ cũng hội Băng Liên Đan chỗ cắn trả, mà Băng Liên Đan không chịu nổi lời mà nói, vậy nó cũng sẽ bị chính mình chỗ triệt để luyện hóa. Bởi vậy, đối diện với mấy cái này dầm dạp chẳng trị đối thủ, dưới tay hắn động tác chưa từng có dừng lại nửa phần, mà ở loại địa phương này, chân khí trong cơ thể hắn lại cũng giống như vô cùng vô tận giống nhau, tùy ý hắn không ngừng sử dụng. Đối thủ đã muốn không biết thay đổi bao nhiêu phê, cái kia Băng Liên Đan biến thành băng xương cự long cũng không biết bị chính mình đánh bại bao nhiêu lần nhưng là những này phảng phất đều không có bất kỳ ý nghĩa giống nhau tất cả chỉ là một nhiều lần bất đồng sát lục mà thôi cánh đồng tuyết phía trên thời gian không biết trôi qua bao lâu mà cái kia băng xương cự long lại lại một lần nữa hiện hiện tại trong giữa không trung chỉ có điều lúc này đây cái này băng xương cự long trên mặt lại nhiều vài phần nhân tính hóa giống nhau quỷ dị hiển nhiên hắn đối với bị Đỗ Phi lần lượt đánh bại đã muốn cảm thấy phiền muộn vô cùng ta tại đây cánh đồng tuyết phía trên đã muốn bại ngươi trăm lần nghìn lần ngươi băng liên đan nếu thật có linh nên minh bạch ta cùng trước kêu mưu toàn luyện hóa người của ngươi hoàn toàn bất động Ngươi không có khả năng để cho ta thần phục, cho nên ngươi chỉ có thể đủ thần phục với ta. Bởi vì, ngươi bây giờ ngay cả ta hợp lại chi địch cũng không phải. Giữa không trung, Đỗ Phi đột nhiên đạm đạm cười, chợt hắn bàn tay mạnh mẽ vừa nhấc, lúc này đây hắn đột nhiên không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, mà là trực tiếp vung ra một đạo chân khí tấm lửa, trực tiếp vung giữ hướng về phía trước bên tới. Và anh. Ở đằng kia băng xương cự long còn phản ứng không kịp nữa lập tức, hắn thân hình đã muốn lập tức bị anh thành một phấn. Hiển nhiên, hắn lại một lần nữa thua ở Đỗ Phi trong tay. Như ngươi còn muốn dựa vào những thủ đoạn này để đối phó ta, như vậy chính là chê cười. Chuyện cho tới bây giờ, không bằng nhận mệnh như thế nào. Nhìn qua bốn phía lại một lần nữa xuất hiện một mảnh hư vô, Đỗ Phi đạm đạm mở miệng nói, "Khách khách giác." Những lời này, hắn đã muốn không biết lặp lại bao nhiêu lần, tại lúc nói chuyện, đã muốn chuẩn bị nền đón hạ một cuộc các chiến, nhưng là lúc này đây, cái kia bốn phía hắc cám lại đã không có hiện hóa thành cánh đồng tuyết rồi, mà hơi hơi loại lên, chợt một tòa mang theo bao la mở mịt khí tức cũ kỹ đại điện, chậm rãi hiện hiện tại Đỗ Phi trước mặt. Nhìn qua cái này lần đầu tiên hoàn toàn bất động tình hình, Đỗ Phi ánh mắt cũng hơi hơi vừa động chợt hắn bàn chân ở giữa không trung nhẹ nhàng đập mạnh, trên người đã muốn lập tức lẻn đến trong đại điện. trong đại điện không có bất kỳ dư thừa mấy cái gì đó, tất cả chỉ là một cũ kỹ bệ đá. trên bệ đá đã có một khỏa nhạt lam sắc cầu thể, chính chậm rãi tản ra hào quang. băng liên đan, đan linh. nhìn thấy một màn này, đỗ phi khoe miệng có chút một kéo, hắn tự nhiên minh bạch, cái này trong nội đan chi đan chính là đã muốn trường sinh linh trí băng liên đan đan linh, mà giờ khắc này băng liên đan đem đan linh sản hiện lộ ra đến, như vậy duy nhất nguyên nhân chính là hắn đã muốn triệt để nhận mệnh rồi. nói cách khác, theo giờ khắc này bắt đầu. Cái này Băng Liên Đàn đã muốn triệt để thần phục với Đỗ Phi. Đạm đạm cười cười, chợt hạ trong nháy mắt, Đỗ Phi đã muốn chậm rãi đưa tay ra trường, rồi sau đó một bà nhẹ nhàng giữ tại này Băng Liên Đàn đan linh phía trên. anh, Đan linh phía trên mạnh mẽ có một cổ cực kỳ cường hàn âm hàn khí tức lập tức hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra, mà chút ít khí tức tại xuyên qua Đỗ Phi thân hình thời điểm, lập tức cứng lại, chợt nhanh chóng hướng về Đỗ Phi thân hình chỗ chỗ hội tụ mà đến. Đây là dư lực. Cảm ứng được cái này một cổ nồng đậm mùi thuốc chi vị, Đỗ Phi sắc mặt biến thành khẽ chấn động bất quá chỉ là lập tức chần chờ về sau hắn đã muốn bàn tay biến đổi nhanh chóng vận chuyển nổi lên đan tước tiên ba ba bá, bá những này nồng đậm dược lực giờ phút này giống như nước chảy giống nhau bị đỗ phi nhanh chóng hút vào trong cơ thể rồi sau đó dược lực ngưng kết biến thành tinh khiết nhất tinh thần chi lực mà đồng thời còn có một bộ phận mấy cái gì đó hợp thành vào đỗ phi đang điền khí hải chỗ làm cho chân khí của hắn cũng là không ngừng cổ bắt đầu chuyển động với anh với anh theo thời gian trôi qua cái này một cổ nồng đậm dược lực rốt cục bị đỗ phi triệt để hấp thu nhưng là cơ hội tại đồng thời Thân hình của hắn cũng là chấn động mạnh, chật trên người mạnh mẽ tiểu có một đạo kim quang phóng lên trời. Bán bộ Đan tông thành cảnh, bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh. Đỗ Phi sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ngược lại không thể tưởng được, đây chẳng qua là hấp thu một cổ dược lực, dĩ nhiên cũng làm có thể làm cho thực lực của mình lập tức tăng vọt. Mà giờ khắc này đối với Đỗ Đố Phi mà nói, thực lực tiến bộ nhưng lại thật chỗ tốt. Hô. Tại đây một cổ dược lực bị Đỗ Phi triệt để luyện hóa về sau, cái này băng liên đan đan linh lại một lần nữa chìm vào triệt để yên lặng trong trạng thái, mà Đỗ Phi đã đem hắn chảo trong tay, có chút chần chờ một lát chậm rãi nhét vào trong miệng. Ông theo đan dược cửa vào. Giờ phút này hắn cũng không cần bất luận cái gì động tác, hắn trong người tinh thần lực cùng chân khí cơ hồ đồng thời nhanh chóng vận chuyển. Sau đó nhanh chóng quấn quanh đến đó băng liên đan đan linh phía trên, rồi sau đó đan linh chậm rãi thu nhập rồi đan điển của hắn khí trong nước, làm cho Đỗ Phi có thể cảm ứng được. Thứ này cùng mình trong lúc đó đã có một cột như có như không cảm ứng. Hôn đan pháp cảm ứng được điểm này liên lạc. Đỗ Phi có chút cười cười, bất quá sự tình vẫn chưa hết thành. Nếu không phải dùng mượn đan pháp đem cái này băng liên đan triệt để luyện hóa lời mà nói như vậy coi như là thứ này đã muốn thu nhập rồi trong cơ thể của mình như vậy mình cũng chưa hẳn có thể sử dụng mà Đỗ Phi cũng cực kỳ chờ mong nếu là mình vận dụng bực này thiên địa nguyên đan đến sử dụng cái kia hôn đan pháp lời mà nói như vậy thực lực của mình rốt cuộc có thể đến cái tình trạng gì nghĩ đến dùng chính mình giờ phút này thực lực lợi dụng hôn đan pháp làm cho mình tạm thời có được vũ tông kỹ thuật thực lực đã không phải là cái gì quá mức vấn đề phiền phải rồi nhưng là mấu chốt vấn đề ở chỗ vũ tông cũng có sự phân chia mạnh yếu mà chính mình có thể đạt tới cái nào tình trạng đối với điểm này Đỗ Phi cực kỳ chờ mong trừ 019, lạnh sắc. anh. bình tĩnh trong sơn cốc, một tiếng ầm ầm nổ vang đột nhiên quanh quần ra, chật liên gặp được này vốn là đột ngột đứng sừng ở trong sơn cốc cái kia một khối cực lớn huyền băng phía trên mạnh mẽ hiện lên từng đạo vết rách, chật tại nào đó lập tức trực tiếp ầm ầm nổ bung. Theo huyền băng bạo liệt, một cổ cực kỳ cường hãn khí tức mạnh mẽ theo sông trung tràn ngập ra, tại đây khí tức quần quét ra lập tức, trực tiếp làm cho cả cái sơn cốc khí tức đều là vì một trong ngưng. Đây là Bán Bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh. Một quanh chân ngồi mặt trắng sắc đột nhiên biến đổi, chợt vẻ mặt kinh ngạc nói: nói như vậy lời nói chủ nhân đã đem cái kia băng liên đan triệt để luyện hóa rồi thoại âm rơi xuống đỗ phi trên người đã muốn mạnh mẽ có một vốn cổ phần quang phóng lên trời mà ở giữa kim quang đồng thời còn có một cổ cực kỳ huyền ảo ý niệm lập tức loại ra phảng phất là một đầu cực kỳ cường hãn yêu thú tại ngửa mặt lên trời thét dài giống nhau Và anh, tại kim quang phóng lên trời lập tức giữa không trung đột nhiên có một tầng tầng mây đen hội tụ mà đến mà chút ít mây đen tại hội tụ thời điểm đã muốn chậm rãi xoay tròn đến cuối cùng trực tiếp tạo thành một đạo nước xoáy lưu hung dữ hướng về đỗ phi chỗ địa phương đánh tới nhưng mà Tại nhau tới một nửa lập tức, cái kia một cổ kim quang đã muốn mạnh mẽ đụng phải đi lên, trực tiếp đem cái này tầng mây vỡ thành một phấn. Rồi sau đó, cái kia một đạo cực kỳ cường hãn kim quang mới chậm rãi biến mất. Đây là Bán bộ Đan tông tiểu thành cảnh. Xem ra chủ nhân lần này thật là nhận được rồi thiên đại chỗ tốt rồi. Tiểu Bạch sắc mặt lần nữa biến đổi, hắn ngược lại không thể tưởng được, Đỗ Phi tại luyện hóa băng liên đan đồng thời, chẳng những võ đạo thực lực trực tiếp tăng lên tới bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh, mà ngay cả một mực dừng lại không tiến đang đạo thực lực, cũng là tăng lên đến bán bộ Đan tông thành cảnh. Như thế đột phá tốc độ Quả thực là mới nghe lần đầu. Thấy những điều chưa hề thấy, Đỗ Phi Thiên Phú, thật sự là chỉ có thể dùng yêu nghiệt hai chữ để hình dung. Ha ha ha ha. Không thể tưởng được ta Đỗ Phi chẳng những luyện hóa băng liên đan, còn đồng thời tấn giai đến bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh, bán bộ Đan Tông thành cảnh. Ha ha ha. Tại giữa kim quang hiển hiện thân ảnh Đỗ Phi, hơi sững sờ về sau, nhưng lại ngửa mặt lên trời phá lên cười, hắn tiếng cười lập tức giống như Lôi Minh giống nhau, mạnh mẽ tại thiên địa trong lúc đó quanh quần bắt đầu đứng dậy. Không biết qua rồi bao lâu về sau, Đỗ Phi tiếng cười mới chậm rãi rơi xuống. Rồi sau đó hắn trong tay ấn ký có chút biến đổi, cái kia theo trên người tràn ngập ra khí tức lập tức thu liễm, trực tiếp lệnh hắn về tới bình thường trạng thái. "Chúc mừng chủ nhân. Xem chủ nhân cái dạng này, chẳng những theo Băng Liên Đan chi ở bên trong lấy được tốt nơi, chắc hẳn cái kia Hôn Đan pháp cũng đã hoàn thành a." "Mà có Băng Liên Đan, nếu là chủ nhân ngươi thi triển Hôn Đan pháp lợi mà nói, có Vũ tông cảnh thực lực, tuyệt đối không kỳ lạ quý hiếm." Tiểu Bạch nhảy tới đỗ phi trước mặt nhanh chóng đạo, trên mặt hiện lên một tia dị sắc. "Bây giờ còn rất khó nói, tuy nhiên ta dùng Hôn Đan pháp miễn cưỡng luyện hóa Băng Liên Đan, Nhưng là thứ này, nhưng không phải bình thường đang dự, hắn ẩn chứa lực lượng cùng bí mật, chỉ sợ cũng không phải ta bây giờ có thể đủ hoàn toàn biết rõ ràng, chỉ có điều để cho ta trong lúc nhất thời có được lục phẩm cấp thấp Vũ tông, thậm chí trung giai Vũ tông thực lực, chắc hẳn cũng không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình, hơn nữa theo tu luyện ngày sâu, chỉ sợ ngày sau cái này băng liên đan, bên trong có thể mượn dự lực, hội càng nhiều. Đỗ Phi có chút suy tư một lát, mới đạm đạm mở miệng nói: "Cái kia chủ nhân ngươi kế tiếp chuẩn bị như thế nào? Lưu ở chỗ này hảo hảo tu luyện, tăng cường mình và băng liên đan phù hợp độ, hay là muốn rời đi?" Tiểu Bạch gật đầu nói, sợ là chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy rồi, ta luyện hóa thứ này, đã muốn tìm bao lâu thời gian. Đỗ Phi cao mày nói, đại khái 5 tháng đi à nha. Tiểu Bạch trần chờ nói, tiếp cận nửa năm đến sao? Đỗ Phi lắc đầu, vốn ta cũng vậy muốn tiếp tục tu luyện, bất quá, như là đã qua đến như vậy lâu thời điểm, ta liền cho nhất định phải về trước không càng thành nhìn xem. Tuy nhiên ta không tin tại ta không có xuất hiện dưới tình huống, cái kia long ngạo thiên dám can đạm sẵn bậy, nhưng là, người này chưa bao giờ có thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán, cho nên, chúng ta phải rời đi. Dạ. Tiểu Bạch đạm đạm nhẹ gật đầu, sau đó trần chờ một lát sau mới thấp giọng nói, chủ nhân, còn có một chuyện khác tình muốn nói cho ngươi. Nói đi. Ngươi tiến vào trạng thái tu luyện chi không lâu sau, cái kia một đầu tròn hổ cũng đã đã trở lại, hơn nữa kỳ thực lực đã muốn tương đương với nhân loại bán bộ vũ tông đại thành cảnh rồi. Tại yêu thú bên trong, nên vậy xem như nửa bước yêu vương đại thành cảnh đi à nha? Hiện nhiên tại phục dụng chủ nhân ngươi cho đan dược về sau, hắn xem như chiếm được đại tiện nghi. Tiểu Bạch cười cười nói, đầu kia ngu xuẩn hổ muốn tìm ta báo thù sao? Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại cười cười. Dùng hắn giờ phút này thực lực, cái kia cấp độ tồn tại hắn căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Không phải, tiểu bạch biểu lộ có vài phần quái dị, hắn gần đây một mực chủ động ở sơn cốc bốn phía đề phòng, có bất kỳ dám can đảm tới gần nơi này, bất kể là người có lẽ hay là yêu thú, đều bị hắn đuổi đi, xem nó bộ dáng này, ta nếu là đoán không lầm lời mà nói, hắn tám phần là muốn tìm nơi nương tựa chủ nhân ngươi. Tìm nơi nương tựa ta. Ngay vậy, Đỗ Phi đảo hơi hơi ngẩn người, bất quá suy tư sau một lát, hắn mỉm cười, tên kia ở nơi nào, chúng ta đi xem một chút đi. Này, chỗ đó Tiểu Bạch La Vi có chút bất đắc dĩ chỉ vào sơn cốc một ngóc ngách rơi cười khổ nói. Tại đó có một đầu toàn thân tuyết trắng mờ mèo, chính quyền, vòng, tại một đoàn bàn ngủ, tựa hồ cảm ứng được Đỗ Phi đã muốn tỉnh lại, hắn đã muốn chậm rãi đứng lên, trong miệng không có gì nhai lấy. Người này là đầu kia màu trắng yêu hồ, nhìn thấy lần này khắc trở nên chỉ có lớn cỡ bàn tay mấy cái gì đó, Đỗ Phi cười khổ nói. Vâng, chúng cái này tộc đàn tựa hồ rất kỳ quái, thì phải là càng mạnh lực, thân hình sẽ trở nên càng, trừ phi có cơ hội hóa thành nhân tính, bằng không hội một mực biến xuống dưới cho nên chủ nhân ngươi không nên nhìn người này, lực chiến đấu của nó thậm chí so về ngươi tới nói đều hào không kém cỏi a. dù sao yêu thú nhất tộc hán cường hán trình độ nhưng không phải nhân loại có thể so sánh với. tiểu bạch giang tay ra thoáng bất đắc dĩ nói như vậy sao? dừng ở cái này hổ sau một lát đỗ phi mới cười nói gì đó ngươi muốn đi theo ta đi sao? nơi này từ bỏ. tựa hồ nghe hiểu đỗ phi nói cái gì giống nhau, cái kêu mini hổ nhanh chóng chạy tới vòng quanh đỗ phi thân thể chuyển vài vòng mấy lúc sau mới nhẹ gật đầu rõ ràng không muốn báo thủ mà là muốn theo ta huấn. Đỗ Phi nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được lại là một hồi cười khổ. Điều này nói rõ người này thông minh, chủ nhân ngươi nên biết, nếu là những người khác muốn máu tươi của nó lời mà nói, cũng sẽ không cùng hắn thương lượng, mà chủ nhân chẳng những cùng hắn thương lượng, trả lại cho hắn một hồi đại tạo hóa, hắn hội như vậy bắt mắt, cũng nói minh hắn thông minh à." Tiểu Bạch cười cười nói. Chăm chăm vào giờ phút này đáng yêu vô cùng hổ sau một lát, Đỗ Phi khôn ngoan vi hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi, thấp giọng nói, "Được rồi, đã như vậy lời mà nói, về sau ngươi hãy cùng ta la lộn." Dù sao bên cạnh ta cũng không có cái gì bằng Hữu huynh đệ đi theo, nhiều bạn cũng tốt, chỉ có điều, ta muốn đi đường, cũng không có ngươi trong tương tượng cái kia loại dễ dàng, một cái không tâm chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi. Ô ô ô, hổ rỗi gia đang yêu đầu nhú nhú đổ phi bản chân trận trực tiếp cả thân thể vòng tại chân của hắn trên lòng bàn tay, một bộ lại một lần buồn ngủ bộ dáng. Thứ này, chỉ biết nghĩ đến ngủ sao? Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi lần nữa cười khổ một tiếng, chần chờ sau một lát, hắn có lẽ hay là đem cái này hổ một bà bế lên, nhất tại chính mình trước ngực trong vào áo thứ này, quả nhiên chỉ biết ngủ. nhìn thấy một màn này, tiểu bạch cũng là thoáng bất đắc dĩ thở dài một hơi. ta cho tới bây giờ tiểu không có gặp như vậy ưa thích ngủ yêu thú, hơn nữa còn là nửa bức yêu vương đẳng cấp, hắn sẽ không sợ mất mặt sao? bất quá tiểu bạch lời của còn không rơi xuống, cái kia hổ giống như có lẽ đã triệt để ngủ xung dưới. nhìn thấy một màn này, đỗ phi cùng tiểu bạch liếc nhau một cái về sau, đều là nhịn không được cười khổ một tiếng. tốt rồi, đã giải quyết người này, như vậy chúng ta cũng là thời điểm rời đi rồi. từ nay về sau nơi trở lại không càng thành, ít nhất còn cần nửa tháng chúng ta nhưng không có bao nhiêu thời gian tiếp tục lề mề rồi. Đỗ Phi vô vuỗ trong ngực hổ, sau đó ý bảo tiểu Bạch ngồi xuống bờ vai của mình phía trên, trợ hắn bàn chân tại mạnh mẽ trên mặt đất đặt mạnh, thân hình lập tức bay lên trời, trận lập tức hướng về mặt phía nam tháo chạy. Huyền băng dãy núi bên ngoài chỗ một đạo hạp cốc, nơi này bốn phía đều là vách núi vách đá dựng đứng, chỉ có cái này một cái lối đi có thể rời đi Huyền băng dãy núi, tiến vào bất địa. Giờ phút này tại đây hạp cốc lối ra chỗ, có rất nhiều bóng người tiềm lực ra, sau đó nhanh chóng rơi xuống tại bốn phương tám hướng, phảng phất tạo thành một loại kỳ dị trận thế đem cái này hạp cốc lối ra chỗ đều phong tỏa bắt đầu đứng dậy những bóng người này trên người đều ăn mặc màu xám trắng áo bào nguyên một đám khí tức đều là có chút bất phàm theo bọn hắn loại này tư thái đến nhìn rõ ràng cho thấy thuộc về cùng một cái thực lực cường giả mà đang ở những này cường giả bậy ra trận thế không lâu về sau đã thấy đến cái kia trong hạp cốc có thưa thất hơn 10 đạo bóng người vẻ mặt phiền muộn đi ra nhìn thấy cái này hơn 10 người xuất hiện những kia xám trắng áo bào ra hỏa dẫn đầu chi người đã vung mạnh lên tay sau đó đám người tự lập tức thoát ra trực tiếp đem cái này hơn 10 người vây quanh tại chính giữa vị trí người nào, cái kia bị vây quanh cường giả liếc nhau một cái về sau, mỗi một người đều là nghiêm nghị mở miệng nói, ha ha ha, chư vị không cần quá mức lo lắng, chúng ta là Bắc địa lánh gia loại người, đối với các ngươi không có bất kỳ thù hận, chúng ta ở chỗ này phải đợi người, bất quá là đố phi mà thôi, chư vị chỉ cần phối hợp một phen, để cho chúng ta cẩn thận kiểm tra thoáng một tí, bảo đảm các ngươi không phải đố phi chỗ tiểu trang đã phấn mà thành lời mà nói, như vậy chúng ta tiểu sẽ khiến các ngươi thông qua, kính xin chư vị nhiều hơn phối hợp, như thế nào? cái kia dẫn đầu lánh gia loại người tiến lên một bước, ha ha cười một tiếng thấp giọng nói. Nghe vậy, những kia vừa rời đi Huyền băng Dãy núi cường giả liếc nhau một cái, đều là cười lạnh một tiếng, nói: Các ngươi nói Đỗ Phi, chúng ta cũng một một tìm, bất quá tên kia phỏng chừng đã muốn không biết rời đi cái này Huyền băng Dãy núi đã bao lâu, các ngươi như vậy tìm, làm sao có thể tìm được? Ha ha, chư vị những ngày này đến, lúc đó chẳng phải một mực tìm cái kia Đỗ Phi sao? Bất quá chư vị yên tâm, chúng ta lên ra cùng các ngươi bất động, chúng ta đối với cái kia băng liên đan không có hứng thú, chúng ta muốn chỉ là Đỗ Phi mệnh mà thôi, cho nên có như là phát hiện Đỗ Phi mấy cái gì đó trên người các ngươi chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cất đoạn. Lãnh Gia cường giả cười cười, chậm nhẹ nhàng vung tay lên, đã muốn ý bảo Lãnh Gia loại người nhanh chóng tìm tòi bắt đầu đứng dậy. Mà những người kia tuy nhiên sắc mặt đều cũng có vài phần bất mãn, nhưng là ở phía sau, tình thế so người cường, cho nên mỗi người đều là tại hùng hùng hổ hổ đồng thời, có chút phối hợp. Mà Lãnh Gia loại người, hiển nhiên cũng không có đem tất cả mọi người đều đắc tội hào hứng, trong lòng cẩn thận xác định người nọ không phải Đỗ phi về sau, cũng đã phất tay đem để cho chạy. Gia chủ đại nhân, xem ra lúc này đây, nhóm người này bên trong vừa rồi không có đố phi bộ dạng rồi chúng ta đã tại tại đây thủ hơn phân nửa năm, tiền tiền hậu hậu không biết ngăn cản bao nhiêu người rồi. Ta nghe nói cái kia đỗ Phi tại ngàn năm băng giới bên trong, chui vào cái kia vết nước không gian bên trong, hẳn là chết rồi A nếu không nghe lời. Dùng tính cách của hắn, hiện tại cái kia Vân Thủy Long gia trạo bọn hắn không càng thành đố ra loại người làm con tin, hắn nhất định sẽ giết. Bằng được. Nhưng là đến nay chúng ta còn không có được phương diện này tin tức a. Một cái một đầu tóc đen láo giả, cười khổ mở miệng nói. Đại trưởng lão, ngươi cũng không cần khuyên ta, ta ba con trai đều thua ở cái này tử trong tay, cũng đều đều bị hắn giết chết ta nếu không phải đem thân thủ của hắn chém giết, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. ngươi liền không cần quấy ta. ở đằng kia tóc đen láo giả sau lưng, một cái khuôn mặt trắng loáng như ngọc láo giả đứng chắp tay, một cổ đạm đạm uy áp theo hắn trên người tràn ngập ra, làm cho người không dám nhìn thẳng. mà người này không phải người khác, đúng là những ngày này tại Bắc địa danh tiếng cực kỳ đoạt mắt bác địa lãnh gia gia chủ, lãnh sát. trương không hay không khẩu vị. bất quá gia chủ đại nhân, chúng ta ở chỗ này ngốc núc ních đợi lời mà nói, cái kia đô phi thật sự sẽ xuất hiện sao? lãnh gia đại trưởng lão đưa mắt nhìn lãnh sát liếc về sau. Mang theo vài phần cười khổ lắc đầu mở miệng nói: "Nhất định sẽ." Lãnh sát cười cười, sau đó ánh mắt quăng đến phía sau bọn họ cách đó không xa, tại đó, có một tòa ngồi, gỗ lim dựng mà thành khu vực nền tảng, trên bình đài lại có một xinh đẹp thiếu nữ bị nhốt tại một cái kỳ dị trận pháp bên trong. Thiếu nữ này sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là từ hắn trên người đã có nhàn nhạt sát ý tràn ngập ra, mà Bác Địa bất cứ người nào tại chỗ, phòng trừng cũng là có thể lập tức nhận ra, thiếu nữ này không phải những người khác, đúng là Bác Địa vô số cường giả trong ngụ nữ thần dụ song song. Nữ nhân này tuy nhiên cùng Đỗ Phi quan hệ tựa hồ sâu nhưng là Đỗ Phi chưa hẳn tựu xem vì hắn ra tay đi. Huống chi hiện tại Bạch Nhật Môn tuy nhiên bị chúng ta lãnh ra tạm thời áp chế, nhưng là nghe nói bọn hắn Bạch Nhật Môn môn chủ đã muốn mời băng tuyết minh cùng nô tài thú trai người cùng nhau đến đây, chúng ta lãnh ra không cần phải vì như vậy một nữ người, đồng thời đắc tội tam đại thế lực đem bà. Lãnh ra đại trưởng lão quét dụ song song liếc về sau, khẽ cau mày nói, không sao, Bạch Nhật Môn, nô tài thú trai, băng tuyết minh liên thủ thì như thế nào? Chỉ cần bọn hắn trong cửa không có chính thức vũ tông cờ giả, như vậy tại chúng ta Bắc địa lãnh gia trước mặt cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Hồng chi, Ngạn Nhi đối với nữ nhân này cũng là hận thấu xương. Nếu không phải ngày đó nữ nhân này cản trở lời mà nói, Đỗ Phi tiểu tử kia đã sớm rơi xuống trong tay của chúng ta rồi. Mà Ngạn Nhi cũng nhất định sẽ không chết. Thậm chí, cái kia băng liên đàn cũng sẽ rơi xuống ta lánh ra trong tay. Cho nên nói, nếu như Đỗ Phi ta nhất định phải giết lời mà nói, nữ nhân này, ta cũng vậy tuyệt đối không dung tha. Mà cái kia tam đại thực lực dám can đảm liên thủ đến đây lời mà nói, cũng tốt. Dù sao ta còn ngại đi công chiếm bọn hắn tổng bê, quá mức phiền thoái, có thể ở chỗ này một ngụm nuốt lời mà nói. Đối với chúng ta cũng là thiên đại chỗ tốt. Lãnh sát trên người nhàn nhạt sát ý tràn ngập ra, trực tiếp làm cho bốn phía độ ấm đều là bỗng nhiên giảm xuống, mà cái kia câu nói tuy nhiên bình thản, nhưng là hắn trên người sát ý, nhưng lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy lãnh sát cái này bộ hình dáng, cái này Lãnh gia đại trưởng lão cũng không dám nhiều hơn nữa cái gì, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Bất quá cũng như lãnh sát theo như lời, cái này Bắc Điệu Tam đại thế lực bên trong đều không có chính thức Vũ tông cùng giả, như vậy mặc kệ như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không là lãnh gia đối thủ. Lãnh gia yên lặng mấy trăm năm, sớm có thể mang tất cả bắc. bác, mà thừa cơ hội này quật khởi, tựa hồ cũng phải không sai sự tình. Ba ba bá một một. Hai người đối thoại gian, đột nhiên liền gặp được giữa không trùng, có gần bạch đạo nhân ảnh bay vút mà đến, chậm những bóng người này đều là một cái cái rơi xuống phụ cận trên đỉnh núi, thoáng cảnh giác ánh mắt, rơi xuống cái kia lánh sát đợi lánh ra cường giả trên người. Mà theo cái này tiến trăm đạo thân ảnh rơi xuống, lại gặp được không ít cường giả tiền tiền hậu hậu chạy đến, cho thần thân tại phụ cận trong núi rừng, những cái thứ này hiển nhiên đều là chạy tới xem náo nhiệt. Đỗ Phi còn không có xuất hiện, những này tôm tép ngại nhép ngược lại trước chạy đến sao? Cũng tốt, chờ ta lanh ra chỉnh hợp bắc địa tất cả thế lực về sau. Cái kia Đỗ Phi càng là không có chỗ có thể chạy. Nhìn thấy bốn phía bỗng nhiên xuất hiện rầm rạp chẳng chịt bóng người, cái kia lanh sát lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi, mà là cười nhạt một tiếng, trận vung mạnh lên tay. Theo hắn động tác, vốn là phân tán tại bốn phía lanh ra cường giả lập tức hội tụ mà đến, nguyên một đám hơi sát y ánh mắt đều là dừng ở phụ cận, hào khí lập tức trở nên dương cung bản kiếm bắt đầu đứng dậy. Ồ, đây là cái gì tình huống? Ta chỉ nghe nói nơi này có đại nhật náo có thể xem, nhưng là những người này người nào? Thấy thế nào bắt đầu đứng dậy, cái tiêu tam đại thế lực đều đối với bọn họ rất không thoải mái à? Các ngươi đầu tú đầu đi à nha? Ngay Bắc địa lãnh gia đều không nghe nói sao? Cái này Bắc địa lãnh gia mặc dù là gần nửa năm mới quật khởi thế lực, nhưng là gia tộc bọn họ bên trong cường giả phân đông, mà lãnh gia gia chủ lại càng lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả. Như thế cường giả, tại ta Bắc địa luôn luôn là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề thấy, coi như là cả đại an vương chiêu bên trong. Vũ Tông Cường giả cũng không có mấy người. Hiện tại các ngươi biết rõ cái này bác Địa Lánh Gia là đang làm gì đi à nha? Đã bác Địa Lánh Gia mạnh mẽ như vậy, cái này Tam Đại thế lực theo chân bọn họ gây khó dễ làm gì? Người đây tiểu càng không biết đi à nha? Cái này bác Địa Lánh Gia cuột khởi về sau chuyện thứ nhất chính là đem Bạch Nhật Muôn Dụ song song tiểu thư bắt được rồi, hơn nữa nốt tại bên kia cái kia một trên đài, nghe nói là vì dẫn xuất cái kia Đỗ Phi. Đúng đấy cái kia Đỗ Phi, đúng, chính là cái đem bác Địa huyên náo long trời lỡ đất, đem quân Vũ Tông cùng Vân Thủy Ngũ ra đùa bỡn tại chỉ trường ở giữa Đỗ Phi. Muốn dẫn xuất Đỗ Phi, chào dụ xong song tiểu thư làm cái gì? Cái này Bắc Địa Lãnh Gia làm việc kiêu ngạo như vậy, sẽ không sợ đem Bắc Địa Tam Đại thế lực đều được tội thấu hiểu rõ sao? Hắc hắc hắc, bọn hắn Bắc Địa Lãnh Gia hơn phân nửa chính là nghĩ đến đem cái này Tam Đại thế lực đắc tội thấu rồi, chỉ cần cái này Tam Đại thế lực một cái nhịn không được, liên thủ mà đến lời mà nói, hơn phân nửa cái này Bắc Địa Lãnh Gia tiểu đập vào một mẹ hốt gọn chủ ý a. Cái này Bắc Địa Tam Đại thế lực cũng không biết điểm này sao? Hắc hắc hắc, bọn hắn tự nhiên biết rõ, bằng không cái này bình thường tranh đấu gay gắt tam đại thế lực làm sao có thể thoáng một tí tiểu giắt tay nhau mà đến cái này tam gia thế lực nhưng không có bất kỳ một nhà nguyện ý bị người một ngu nguet hiện tại bắc địa lãnh gia tuy nhiên cường nhưng là tam đại thế lực liên thủ cũng không phải còn tại đó xem chẳng biết hiệu chết về tay hay còn chưa biết được gì chúng ta tiểu hay chờ xem mặc kệ như thế nào cái này bắc địa lúc này đây cũng là muốn thời tiết thay đổi tại tiếng bàn luận xôn xao ở bên trong cái kia lãnh sát ánh mắt nhàn nhạt hướng về bốn phía quét ra sau đó có thể rơi xuống ba cái trên đỉnh núi một lát sau lãnh sát đột nhiên cười cười tay phải nhẹ nhàng gỗ, bay một một, liền gặp được theo động tác của hắn, cái kia một trước sân khấu phương một mảng lớn núi rừng lập tức đã bị đập thành một mảnh bình địa, rồi sau đó hắn tay phải lại nhẹ nhàng vừa nhấc, cái kia bình địa phía trên lập tức tiểu hiện lên vô số dầm rạp chẳng trị dùng nham thạch hội tụ mà thành cái bản. chiêu thức ấy công phu, trực tiếp đem vũ tông cảnh thực lực bảo hiểm không thể nghi ngờ. coi như là vốn là có vài phần hoài nghi thực lực của hắn loại người, nhìn thấy một màn này, cũng là có vài phần đảo rút lương khí cảm giác. chân khí ngưng hình, đây chính là lục phẩm vũ tông tiêu chí mà lãnh sát rõ ràng có thể đem chân khí ngưng hình vận dụng đến nước này, cái này chỉ nói minh một điểm, đó chính là hắn bước vào lục phẩm vũ tông cấp thấp chính tự, đã muốn hứa nhiều năm, thậm chí sẽ phải tấn giai đến lục phẩm trung giai vũ tông cũng là nói không chừng rồi. Ha ha à, ở xa tới là khách, bất kể là cái kia nô tài thú trai, băng tuyết minh, bạch nhật môn chư vị cường giả, có lẽ hay là bắc địa các loại lớn nhỏ thế lực cường giả, các ngươi đã hôm nay đến ta lãnh gia địa phương, như vậy nếu là ta lãnh gia không hảo hảo chiêu đãi một phen, chính là chúng ta không chu toàn rồi. Chư vị, thỉnh. Nhàn nhạt cười cười, cái kia lãnh sát đột nhiên đối với bốn phương tám hướng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, bốn phía rầm rạp chẳng chị trong núi rừng, ngược lại vang lên một hồi xôn xao thanh âm. Bất quá trong lúc nhất thời tự nhiên là không ai dám can đảm đến đây. Mà ở trần chờ sau một lát, cái kia đứng ở tại trên đỉnh núi tam đại thế lực loại người, ánh mắt tại đan vào sau một lát, đều hơi hơi cười lạnh một tiếng, chợt lên thân, lập tức liền gặp được từng đạo thân ảnh nhanh chóng tránh lướt đi tới, không chút khách khí rơi xuống cái kia một chiếc sân khấu phương trong ghế. Mà cho dù ở phía sau, đám người kia cũng phân là vì phân biệt rõ ràng ba tổ chỉ có điều coi như là như thế trên người bọn họ cũng là có sát ý tràn ngập ra hiện nhiên nếu không phải chú ý cái kia lánh sát thực lực lợi mà nói cái này tam đại thế lực loại người sớm liền trực tiếp xuất thủ lãnh gia chủ hao khí trầm mặc sau một lát trong lúc này gian cái kia tổ cường giả bên trong một đạo nhân ảnh chậm rãi bước ra theo hắn bước chân bước ra hắn trên người nhàn nhạt khí thế lập tức tràn ngập ra mà hắn đạm mạc ánh mắt quét lánh sát liếc về sau trong đôi mắt rõ ràng hiện lên một kia đề phòng ha ha ha đây không phải bạch nhật môn dụ môn chủ sao không biết có gì chỉ giáo Lãnh sát quét người này liếc, chợt cười nhạt một tiếng nói: "Cái này trước đi ra loại người, là một cái toàn thân tản mát ra bạo liệt khí tức trung niên nam tử, hắn trên người có vài phần cổ đồng giống nhau sát thái, toàn thân cơ thể phảng phất tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng giống nhau, mà hắn trên mặt cũng là có cực kỳ khí bá đạo. Người này không phải những người khác, chính thức Bắc Điệu Tam Đại thế lực ý, Bạch Nhật môn môn chủ Dụ Hạo. Lãnh gia chủ, các ngươi Lãnh gia muốn làm gì? Chúng ta Bạch Nhật môn không có hứng thú biết rõ, chỉ cần ngươi thả nữ nhi của ta, như vậy, từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào?" Dù Hạo có chút cắn cắn về sau, mới trầm giọng mở miệng nói: "A, thật không? Như vậy, không biết Mạnh trai chủ cùng Liên Minh chủ lại là có ý gì đâu này?" Lãnh Sát cười cười, lại quét mặt khác hai tổ cường giả thản nhiên nói: "Cái kia còn lại hai đạo cường giả, bên trái nguyên một đám trên người khí tức cực kỳ âm nhu, mà dẫn đầu loại người, đương nhiên đó là một cái hơn 50 tuổi nam tử, hắn mặc trên người màu xanh áo choàng, sắc mặt có vài phần bệnh trạng, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong, đã có vẻ lo lắng vẻ hiện lên, người này đương nhiên đó là nô tài thú trai trai chủ, mạnh liệt Mạnh liệt cũng là nhìn thật sâu cái kia lánh sắt liếc về sau, mới đột nhiên cười nói, ha ha, lãnh gia chủ, chúng ta hôm nay đến đây, nhưng là vì thụ bạch môn chủ ước hẹn, nếu là bạch môn chủ thối lui lời mà nói, chúng ta tự nhiên cũng là lập tức thối lui. Ha ha ha, chúng ta băng Tuyết Minh cũng là như thế, mặt khác một mặt, một cái một đầu tóc trắng lao giả cũng là mỉm cười khẽ gật đầu đạo, mà người này đương nhiên đó là băng Tuyết Minh minh chủ, ngay tấn. Nói như vậy, ba vị dắt tay nhau mà đến mục đích, ngược lại đều giống nhau sao? Ha ha ha, không thể tưởng được một cái tiểu cô đương. Rõ ràng lại để cho bác địa tam đại thế lực dắt tay nhau ra tay à Cái kia lánh sát cười cười, chật phủ tay, thẳng như nói Tuy nhiên ba vị như thế có thành ý, nhưng là ta còn là muốn nói một tiếng Nếu là ta lãnh sát nói, người này ta không tha Các ngươi chuẩn bị như thế nào Ngay vậy, cái kia dụ hạo, mạnh liệt, ngay tấn ba người sắc mặt đều là đồng thời hơi đổi Trên mặt có nhàn nhà sát ý hiện lên Bọn hắn tam gia liên thủ, tự nhiên không thể nào là chỉ cần vì một cái dụ song song mà đến Càng là muốn nhìn một chút, cái này Bắc địa lãnh ra thái độ như thế nào Mà giờ khắc này tình huống nhưng lại hết sức rõ ràng rồi. Chính là chỗ này Bắc Địa lánh ra, đã sớm không đưa bọn chúng Tam Đại thế lực xem tại nghiêm trọng. Ha ha ha, ba vị, còn có Bắc Địa chư vị anh hùng hào kiệt, vốn chúng ta Bắc Địa Lãnh ra là muốn tại đem cái kia đô phi giải quyết về sau, mở lại một hồi thịnh hội, đem chư vị hẹn ước đến chúc mừng, thuận tiện lại thương lượng một chút chuyện nhỏ rồi. Bất quá đã hôm nay người đến đắc như vậy đủ, có một số việc cũng không phải như nói thẳng tốt. Lãnh sát nhàn nhạt cười cười, đảo là không có quá nhiều quanh co lòng vòng, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng vủi tay, chậm rãi nói, chắc hẳn chư vị cũng biết Ta bác địa lãnh gia tuy nhiên ngày gần đây mới mang tất cả bác địa, nhưng là ta lãnh gia yên lặng mấy trăm năm, nhưng không đơn giản vì một cái bác địa mà chọn mới qua thời. Lão phu thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng lại cũng đã có lục phẩm cấp thấp vũ tông thực lực. Như thế thực lực, lại ra thượng ta lãnh gia nội tình lời mà nói, giống như hồ đã có có thể một tranh giành đại an vương chiêu bên trong đỉnh thế lực tư cách. Thậm chí đem Vân thủy ngũ gia biến thành Vân thủy lục gia, cũng không là không thể nào. Nhưng là, nếu là muốn càng tiến một bước, chỉ dựa vào chúng ta lãnh gia thì có điểm khó khăn. Cho nên Ta lãnh gia muốn đem cái này bắt địa tất cả thế lực liên hợp cùng một chỗ tạo thành một cái mới tinh liên minh. Mà đến lúc kia lời mà nói cái này liên minh, tất nhiên có thể chiếm cứ tại đại an vương chiêu vip nhất đính tiêm chỗ. Mà đang ngồi chư vị cường giả xuất ngoại đi thời điểm ra đi, dĩ nhiên là không hề sẽ phải chịu vân thủy ngũ gia quân vũ tông các loại gia hỏa khi dễ rồi. Tốt như vậy sự tình vốn muốn phải chờ tới ngày sau tại tuyên bố hôm nay tính chất tốt, tự cùng nhau nói ra. Ta nghĩ tại sân chư vị đối với ta kiến nghị này nên vậy đều không có quá lớn ý kiến a Ha ha ha, đương nhiên. Cái này cái gọi là liên minh, đúng vậy tự do gia nhập, nếu là có người muốn gia nhập, ta lĩnh ra, là vô cùng hoan nghênh, nhưng là có người không muốn gia nhập lời mà nói, ta lĩnh ra, cũng tuyệt đối sẽ không bắt buộc. Lựa chọn như thế nào, toàn bộ bằng chư vị ý tứ của mình. Thoại âm rơi xuống, khắp núi rừng lập tức tụ lâm vào một loại tuyệt đối yên tĩnh bên trong, mà ngay cả cái kia tam đại thế lực cường giả sắc mặt cũng là mạnh mẽ biến đổi. Bất kể là ai cũng không nghĩ tới, cái này lãnh sát khẩu vị rõ ràng lớn như vậy, lớn đến muốn đem chọn cái bắp địa, một ngụm nuốt vào. Chương 021, hiện thân. Bám một một giữa không trung, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau nhanh chóng hiện lên, ngẫu nhiên rơi xuống trên đỉnh núi, chỉ là hơi chút dừng lại về sau, rồi lại lại một lần nữa bùng lên, lên ra. mà đạo thân ảnh không phải những người khác, đúng là cái kia đang tại người đi đường Đỗ Phi, từ rời đi Sơn Cốc kia về sau, hắn chỉ có điều tìm một ngày thời gian, cũng đã triệt để rời đi Huyền băng dãy núi, kế tiếp muốn làm, tự nhiên chính là trực tiếp hướng về Bất Việt Thành mà đi mà thôi. bất quá nửa ngày thời gian, có thể tiến vào Bắc địa khu vực rồi, tới Bắc địa về sau, sợ là chúng ta người đi đường thời điểm không thể như vậy rêu rao. Tiểu Bạch ngồi ở Đỗ Phi bả vai, thản nhiên nói: Ừm, không sao. lường trước cái này Bắc Địa cho dù không ai biết hành tung của ta, hơn phân nửa cũng là không có biện pháp ngăn lại ta. Chúng ta chỉ cần tâm một điểm, đừng cho tin tức so với chúng ta nhanh hơn trở lại bất việt thành là được." Lúc này đây, ta tất nhiên muốn giết Long Ngạo Thiên một trở tay không kịp. Đỗ Phi hít một hơi thật sâu, chậm trầm giọng mở miệng nói: Ừm, Tiểu Bạch cũng là mỉm cười nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên cũng tin tưởng. Đỗ Phi giờ phút này thực lực mặc dù so với trước kia cường han mấy lần nhưng thật sự muốn chính diện đối kháng Vân Thủy Long ra bực này, đại an vương chiêu bên trong siêu cấp thế lực, vẫn là đầm rồng hang hổ, bởi vậy biện pháp tốt nhất, mặc vô cùng giết long ra một trở tay không kịp. Bất quá chưa từ bỏ ý định người thật đúng là nhiều, những người này chắc hẳn cũng là muốn tìm kiếm dấu vết của ta a. Đỗ Phi thân hình toán loạn gian, ánh mắt rơi xuống đất phía trên, nhìn lướt qua một đám đang tại người đi đường bóng người một lát sau, mới thản nhiên nói: "Dù sao bởi vì vi chủ nhân tìm được băng liên đan quan hệ, cái kia ngàn năm băng giới cũng không còn rồi, những người này có thể dễ dàng hết hy vọng thì có quỷ rồi." Tiểu Bạch biết đạo, "Chủ nhân, muốn hay không tìm những cái thứ này hỏi một chút xem gần đây nửa năm qua thế cục như thế nào bất định đối với chúng ta tiến bắc địa bao nhiêu có chút tác dụng cũng được đỗ phi nhẹ gật đầu chờ chờ sau một lát hắn trên người có chút nhất tiệm đã muốn rơi xuống cái kia một đám đang tại trầm rãi hành tẩu cường giả trước mặt người nào đám người kia nhìn thấy từ trên trời giáng xuống đỗ phi đều là hơi sững sờ chợt lập tức phản ứng tới khục khục là đỗ phi chỉ có điều trong chốc lát đảo là có người nhịn không được nghẹn ngào mở miệng nói nhận thức ta nhìn qua cái này dẫn đầu trung nhân nhân đỗ phi nhàn nhạt cười cười Trầm Dãi nói: "Hiện tại Bắc Địa cảnh nội, bốn phía đều là bức họa, như thế nào còn sẽ có người không biết? Ha <cười> ha Đỗ Phi, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa vắng xuống tới. Xem ra, hôm nay đảo là huynh đệ chúng ta mấy cái muốn phát tài." Cái kia dẫn đầu trung niên nhân nhìn chăm chú Đỗ Phi một lát sau, đột nhiên giữ tận cười một tiếng trầm Dãi nói: "Thật sao?" Đỗ Phi tay trái vừa nhấc, tại trung niên nhân kia căn bản phản ứng không kịp nữa lập tức, bàn tay thẻ tại hắn huyết hầu phía trên, chậm mỉm cười, thản nhiên nói: "Bất quá là tất phẩm đẳng cấp cao võ sư, chịu không nên ở chỗ này trắng trợn lên tiếng." Ta mặc dù không có tùy tiện giết người đích thói quen, nhưng là hành hạ đến chết mấy con kiến, chắc hẳn cũng không là cái gì quá không được sự tình. Phóng. Bung tha ta, cái kia bị Đỗ Phi mắc kẹt tiết hầu trung niên nam tử toàn thân chấn động, một lát sau mới đột nhiên nghĩ tới, tuy nhiên Đỗ Phi những ngày này có thể là bị người truy nã rồi, nhưng là kỳ danh đầu vang sáng, thực lực cường hãn, cũng không phải là bọn hắn những người này có thể so sánh với. Ta vì sao phải buông tha? Không ngại một cái lý do tới nghe thoáng một tí. Đỗ Phi dừng ở trước mắt người trung niên này, buồn rười rượi cười nói: "Không cần phải giết hết. Không nên trong tay của ta có phải cần tình báo, ta muốn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Trung niên nhân sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, chợt mới thê thanh em nói. A, thật không. Đỗ Phi đôi mắt có chút nhất điểm chợt tiện tay đem trung niên nhân này vung đến trên mặt đất, thản nhiên nói. Năm người cố sức vớt vớt cổ, một lát sau khôn ngoan dẫn không cam lòng nói, biến mất những ngày này, bác địa toát ra một người tên là lãnh ra thế lực tại bốn phía đuổi bắt, hơn nữa bọn hắn còn nghĩ dụ song song tỵ bắt được rồi, bốn phía thả ra tin tức, muốn dân đi tự chui đầu vào lưới. Dụ song song. Đỗ Phi đôi mắt có chút nhất điểm khí tức trên thân mạnh mẽ biến đổi. Trên hắn trên mặt ngược lại nổi lên một tia nhàn nhạt tức giận, bác điệu lánh ra. Chắc hẳn chính là cái lánh ra đi ả nhà rất tốt. Ta lại muốn nhìn, đám bọn họ lần này rốt cuộc là dựa vào thủ đoạn gì, rõ ràng còn muốn cùng ta Đỗ Phi qua không dậy nổi. Bọn hắn người ở nơi nào? tiêu tại phía trước cách đó không xa lạc Nhật Hạp cốc trước kia, bọn hắn lánh ra người 3 tháng này đến trên cơ bản đều tại đó mai phục, mà dù song song thì cũng bị nhốt tại chỗ đó. Ngoan một, năm tiếng người vẫn chưa xong, Đỗ Phi bản chân đã muốn trên mặt đất mạnh mẽ đậm mạnh, cơ hội trong chốc lát, thân hình biến thành một đạo lưu quang lập tức hướng về kia mặt phía nam loại ra. Cái này, Bắc Địa, thật sự muốn thời tiết thay đổi. Ngã ngồi ở trên mặt đất trung niên nhân cùng đồng bạn của hắn liếc nhau một cái, nguyên một đám trên mặt đều là hiện lên một tia cổ quái thần sắc, một lát sau, mới rốt cục nhịn không được nghẹn ngào mở miệng nói: "Ha ha, ba vị, không biết đám bọn họ ý kiến như thế nào. Đương nhiên, ví dụ như dụ môn chủ, nếu là gia nhập ta đây cái liên minh lời mà nói, như vậy dụ Song Song tỷ, ta tự nhiên là hai tay hoàn trả rồi. Chúng ta lẫn ra không có gì quá mức tốt đích thói quen, tương đối khá một điểm, chính là bảo hộ chính mình người." Ha <haha> ha a, lãnh sát nhàn nhạt dừng ở dụ hạ bọn người, chợt chậm rãi mở miệng nói, "Liên Minh, ta xem lãnh gia chủ có lẽ hay là tỉnh thêm chút sức khí được rồi. Đại An Vương chiêu những kia VIP nhất đính tiêm thế lực, cũng sẽ không cho phép bắc địa xuất hiện một cái VIP nhất đính tiêm thế lực. Cho dù chúng ta đều đáp ứng rồi, chỉ sợ Liên Minh còn không có thành lập, chúng ta đã muốn trước bị những kia VIP nhất đính tiêm thế lực cho Liên Thủ mỹ đi à nha." Dụ hạ hừ lạnh cả đời, chậm rãi nói, "Ha ha a, đã ta dám mở miệng muốn thành lập một cái VIP nhất tiêm thế lực, như vậy ta dĩ nhiên là là có lòng tin." Cam đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào hư lắm rồi đại sự của ta. Điểm này, dù môn chủ đừng lo, cần lo lắng chỉ có một chút, thì phải là nên vậy lúc nào gia nhập cái này liên minh. Nếu là hiện tại gia nhập lời mà nói, có lẽ cái kia liên minh phó minh chủ vị trí, ta còn hội hảo hảo vì dụ môn chủ cân nhắc một phen. Đương nhiên, Mạnh trai chủ cùng liên minh chủ như thì nguyện ý gia nhập lời mà nói, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi đám bọn họ cũng được. Lãnh sát nhẹ nhàng phủi tay, trầm rãi nói: "Nghe vậy, dù Hạo và ba người nhanh chóng liếc nhau một cái, trong đôi mắt đều là hiện lên một tia cổ quái thần sắc, bọn hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này lãnh ra rõ ràng đập vào bực này chủ ý, cùng bọn họ trong tưởng tượng cái loại này vừa thấy mặt đã là song phương vung tay tình huống so sánh với, hiện nhiên dưới mắt bực này tình huống tựa hồ càng khó ứng phó vài phần, có lẽ ba vị còn cần hảo hảo cân nhắc một phen, chỉ có điều rất nhiều chuyện tựa hồ là đợi không được bỏ đi, lánh sát tay phải vung lên, cả người đã muốn lập tức bay tới giữa không trung, chợt hắn đạm mạc ánh mắt chậm rãi rơi xuống rụng song song trên người. Hôm nay là ta nhi lãnh thanh nửa năm thanh toán vốn là. Ta chuẩn bị tại hôm nay nắm bắt Đô Phi đầu người, đến vì hắn tế bái một phen, bất quá đã cho tới bây giờ cái kia Đô Phi vẫn còn làm rùa đen rút đầu lời mà nói, xem ra, muốn trước cầm một nữ nhân đến được thông qua một chút. Lãnh sát trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt lệ khí, chợt, hắn cũng không nhìn cái kia Dụ Hạo liếc, tay phải vung lên, một cổ cực kỳ cường hãn chân khí lập tức tại hắn thân hậu ngưng tụ. Lãnh sát, dám? Dụ Hạo toàn thân chấn động, rốt cục khàn giọng quát lên, là muốn cùng ta Bạch Nhật môn triệt để trở mà sao? Hừ, ngay đó cái này đứa con gái, đúng vậy cái kia Đô Phi trợ thủ nếu không phải có con gái lời mà nói, Đỗ Phi sớm cũng không biết chết rồi đã bao lâu. Ta xem tại dụ hạo trên mặt mũi, mới không có đối với nàng làm cái gì, chỉ là muốn muốn giết nàng mà thôi. Thân là bắc địa loại người nên vậy minh bạch, đối với một nữ tử đến, có rất nhiều thủ đoạn có thể cho nàng sống không bằng chết. Ta chỉ là muốn mạng của nàng, đã muốn xem như nệ tình rồi. đương nhiên, ta cũng có thể cho cuối cùng một cái cơ hội. Nếu là giờ phút này gia nhập ta lãnh ra cái này liên minh lời mà nói, ta liền cho đương làm hết thảy đều không phát sinh qua như thế nào. Lãnh sát nghe răng cười một tiếng, chậm chậm rãi mở miệng nói. Mà nghe vậy, cái kia dụ hạo sắc mặt nhưng lại nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên trước mắt một màn này, hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có biện pháp đắc ra cái gì quyết đoán đến. Thân tư chỗ cao, cái kia lãnh sát lại đem dụ hạo sắc mặt thu hết vào mắt, một lát sau, hắn đột nhiên nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, tay phải đã muốn nhẹ nhàng ngưng tụ, chuẩn một trường chụp được. Đã dụ hạo đến tận đây còn không muốn nhận mệnh, như vậy, ta liền cho lại để cho Bạch Nhật môn trở thành ta lãnh ra liên minh thành lập khối thứ nhất đã đặt chân a. Lãnh sát ngửa mặt lên trời cười dài bên trong, sát khí trên người mạnh mẽ bạo tuôn ra ra. Trật liền gặp được cái kia dựa không trùng chân khí lập tức điên cuồng ngưng tụ thành một cây cực lớn chân khí chi thương, chợt hung hăng hướng về mục trên đầu vô pháp nhúc nhích dụ song song chỗ, ầm ầm rơi xuống. Bay một một. Tại thời khắc này, dù dụ Hạo bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực, rõ ràng ngay cơ hội phản ứng đều không có, mà là sắc mặt lập tức cứng đờ, chợt ánh mắt mánh liệt quét đến mục trên đài. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng cái kia dụ song song hội máu tươi tại chỗ lập tức, lại đột nhiên nhìn thấy, cái kia một trên đầu không biết khi nào đã muốn nhiều hơn một khối cực lớn hồi băng, trực tiếp chắn cái kia chân khí cự, Thương phía dưới mà ở hai người này chạm vào nhau lập tức, tương đạo cường phong lập tức quét ra, đến cuối cùng, trực tiếp đánh bạo. cái này không biết ở đâu xuất hiện huyền băng, cư nhiên như thế cường đại, vô số tầm mắt của người, lập tức ngốc trệ, chợt đột nhiên giống như có nào đó cảm ứng giống nhau, mỗi cái tầm mắt của người đều là nhanh chóng quét đến giữa không trung, chợt, những người này sắc mặt biểu lộ lập tức đông lại. Đỗ Đô Phi một một, giữa không trung bên trong, giờ phút này chính có một đạo thon dài thân ảnh đứng chắp tay, hắn đạm mạc ánh mắt đã rơi vào cái kia lanh sát trên người, mơ hồ trong đó có sát ý theo hắn trên người tràn ngập mà khai mở mà người này diện mạo, mọi người ở đây đều là quen thuộc vô cùng. Người này đương nhiên đó là đương nhiên đem Bắc Điệu Nguyên náo long trời lỡ đất Đỗ Phi. Tại thời khắc này, vô số đạo ánh mắt đều là cứng lại tại trên người của hắn, mỗi người đều có vài phần phản ứng không kịp, cái này Đỗ Phi rốt cuộc là lúc nào xuất hiện? Hơn nữa, hắn rõ ràng có thể như vậy dễ dàng ngăn cản vị kế tiếp lục phẩm cấp thấp Vũ tông thế công. Hẳn là, cái kia băng liên đan đã bị hắn luyện hóa rồi. Mà hắn cũng đã được đến này chủng, chủng, truyền một bước lên trời chỗ tốt không thành. Tại thời khắc này, sắc mặt của mọi người đều là trở nên cổ quái vô cùng. Đỗ Phi, quả nhiên là sao? Vốn là bởi vì vì thế công của mình bị người ngăn lại mà có vài phần sưng sờ lánh sát. Để trong nháy mắt phản ứng tới, chợt hắn ánh mắt mạnh mẽ quét đến Đỗ Phi trên người, trong đôi mắt có đoán độc ý đã qua. Tuy nhiên hắn còn là lần đầu tiên bái kiến Đỗ Phi, nhưng là Đỗ Phi bực này hình dạng cũng sớm đã thật sâu khắc ở trong đầu của hắn lái đi không được. Mà bởi vậy, tuy nhiên khoảng cách như thế xa, hắn có lẽ hay là liếc tịu nhận ra người trước mắt chính là hắn hận không thể đem rút gân nổ ra cốt Đỗ Phi. Ha ha ha ha! Ha ha ha ha. Đỗ Phi, chẳng những không có tử, rõ ràng còn chính mình chạy đến. Thật sự là ông trời có mắt. Hôm nay đúng lúc là con ta lãnh thanh nửa năm tối kỵ. Cái kia khỏa đầu người, chính dễ dàng làm ta hôm nay tế điện môn chính. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Lãnh sát đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát, đột nhiên ngửa mặt lên trời cùng nở nụ cười, nhưng là tại hắn trên mặt, hoán độc, ghen ghét, vẻ dữ tợn nhưng lại không ngừng biến hóa. Hiển nhiên, nếu không phải tự tay đem Đỗ Phi bầm thay vạn đoạn lời mà nói, hắn là tất nhiên không biết thỏa mãn. Theo tiếng cười rất xa tại phía chân trời chi trên vang vọng mà mở, cái kia lanh sát bản chân đã muốn mạnh mẽ đạp mạnh, thân hình lập tức lẹn đến giữa không trung, âm độc ánh mắt, lập tức tập trung tại Đỗ Phi trên người, mà cái kia lanh gia cường giả cũng là lập tức lẹn đến giữa không trung, đem Đỗ Phi tất cả đường lui lập tức phá hỏng. Hào khí, lập tức trở nên Dương cung bạc kiếm bắt đầu đứng dậy. Chương hai, hành hạ đến chết. Đúng đấy lanh sát lao cầu rồi. Đỗ Phi đạm mạc ánh mắt cứng lại tại lanh sát trên người, hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được, trước mắt lao ra hỏa này trên người tràn ngập ra khí tức hạng vĩ chứng thậm chí so với kia Long Bách đều còn cường hãn hơn vài phần, cơ hồ có thể cùng cái kia Đỗ Hào so sánh với. Như thế thực lực, tại Đại An Vương triều bên trong đã muốn có thể cũng coi là tuyệt đỉnh cường giả. Chỉ không gì hơn cái này cường giả, cho dù có thể làm cho mỗi người sắc mặt của biến, nhưng là đối với Đỗ Phi đến, lại là không có bất kỳ ý nghĩa. Quả nhiên tràn sống, lãnh sát buồn rười rượi nở nụ cười một tiếng, chợt thật dài thở ra một hơi, cái này ngày nhớ đêm mong Đỗ Phi rốt cục xuất hiện ở trước mặt của mình, làm cho hắn thoáng có vài phần không lạnh tĩnh, nhưng là hiện tại bình tĩnh lại về sau, hắn cũng hiểu được, chính mình muốn làm cũng không phải vô cùng đơn giản giết Đỗ Phi mà thôi, mà là muốn đem hắn hành hạ đến chết, lại để cho tất cả mọi người biết rõ, đắc tội Bắc Địa lênh ra, hội có cái gì kết cục? Thiên, người nọ rõ ràng thật là Đỗ Phi. Tại ngàn năm băng giới bên trong chui vào vết nước không gian bên trong, hắn rõ ràng còn có thể còn sống đi ra. Ni mã cái này vận khí thật là người thiên. Vâng, vết nước không gian bực này gì đó, coi như là chính thức Vũ Tông cường giả cũng không dám tự tiện tiến vào. Không thể tưởng được dùng hắn bán bộ Vũ Tông đại thành cảnh thực lực, rõ ràng tiến vào, hơn nữa còn sống đi ra. Sao đây? ngay lúc đó tình huống cũng không phải không biết người này ít nhất bị mấy trăm cái bán bộ vũ tông đẳng cấp cường giả đuổi giết trời cao không được chạy địa ngục không cửa vào tại loại tình huống đó hạ hắn ngoại trừ chạy trốn vẫn có thể đủ làm cái gì cũng là bất quá hắn thật sự chính là không giải trí nhớ ngày đó cũng là bởi vì bị nhiều như vậy cường giả đuổi giết hắn mới rơi vào như vậy kết cục hôm nay rõ ràng chủ động vào lánh ra vòng đây cái này là mình đi tìm cái chết sao cái này nhưng khó khăn dù sao hôm nay cũng không phải là tất cả mọi người nhầm vào hắn hãy chờ xem tam đại thế lực bất định còn đứng tại hắn bên đó đây Trận này thắng bại, khó liệu, giữa núi rừng hào khí tại yên lặng một lát bên trong, các loại ồn ào nghị luận thanh âm đều là lập tức sông lên mây xanh, hiển nhiên đối với cái này Đỗ Phi rõ ràng còn có thể còn sống, không ít người đều cũng có vài phần khó có thể tin cảm giác. Đỗ Phi, quả nhiên còn sống một trên đài, sắc mặt tiểu tụy dụ song song nhìn Đỗ Phi liếc, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bất quá một lát sau, sắc mặt vui mừng nhưng trong nháy mắt thu liễm, người này, như thế nào ăn được nhiều như vậy thiếu, thiệt tồi, còn không trường trí nhớ. Cái này lãnh sắt cũng không phải là ngày đó long Bách cái loại lầy thủy hóa Vũ tông có thể so sánh với, hắn làm sao lại? Người này, chính là Đỗ Phi đến sao? Dụ Hạo cũng là phụ bắt tay vào làm dừng ở phía chân trời, sắc mặt trở nên có vài phần cổ quái, lúc trước hắn không rõ, vì sao nữ nhi của mình vì tao ngộ loại này thay bay và gió, nhưng là thấy đến Đỗ Phi về sau, lại ngược lại có vài phần minh bạch. Vâng. Môn chủ. Đứng ở Dụ Hạo sau lưng cổ thần cũng là ngẩng đầu dừng ở phía chân trời, trên khuôn mặt tuấn mỹ, có một tí tia, tí ti, vẻ kinh ngạc hiện lên. Như thế nào? cái này tử có vấn đề gì sao? Dù Hạo nhìn hắn một cái, ánh mắt nhất thẹm nói, không, ta chỉ là cảm thấy cái này tử khí tức tựa hồ không đúng lắm, tuy nhiên chỉ có điều nửa năm thời gian mà thôi. Nhưng là nửa năm trước, hắn cho cảm giác của ta tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là tuyệt đối sẽ không như là hôm nay như vậy nếu là giờ phút này ta cùng hắn giao thủ lời mà nói thất bại. Cổ thần trần chờ một lát sau mới thấp giọng nói, ngược lại có vài phần tự mình hiểu lấy rồi, cái này Đỗ Phi, ta tuy nhiên không biết lúc trước hắn thực lực như thế nào, nhưng là giờ phút này thực lực của hắn nên vậy cùng ta tương xứng rồi cũng trách không được cái kia lãnh sát nhì tử nguyên một đám hủy ở người này trong tay Bằng chứng ấy tuổi có thành tựu như thế quả nhiên là khủng bố dù hạo khẽ gật đầu nói cùng môn chủ đồng dạng thì phải là cái này tử lại có bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thế được rồi Cổ thần trên mặt là tràn đầy vẻ không thể tin được một lát sau hắn mới cười khổ một tiếng đạo khá tốt ngày đó chúng ta bạch nhật môn không có cùng người này trở mặt cùng tên giá hỏa như vậy kết thủ, quả nhiên là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an cái này tử đáng giá lôi kéo hôm nay có hắn mà nói ván này Bất định có thể lật qua dù sao. Cái này Tử làm việc đã muốn nói cho ta biết đám bọn họ, hắn không phải cái loại lầy hạ người lỗ mãng. Nghĩ đến, hắn đã gan dám xuất hiện, như vậy tất nhiên có lá bài tẩy của mình. Bất kể như thế nào, người này xuất hiện, đều xem như lại để cho cái này cục diện sinh ra một ít biến hóa. Cái này Tử coi như là thất bại, cái kia lanh Sát lão quỷ hơn phân nửa cũng là bỏ ra không thể một cái giá lớn, như vậy tại ba người chúng ta liên thủ, chắc hẳn còn có thể một trận chiến. Mà tử nếu là thắng lợi mà nói, thử Chỉ sợ cái này cái gì lãnh ra lại phải lại một lần nữa bị diệt dụ hạo chậm rãi gật đầu một lát sau khôn ngoan dẫn không cam lòng mở miệng nói dung lõn dê của hắn khí lại để cho hắn thừa nhận chính mình không có biện pháp đối phó người lại để cho dựa vào một cái bối mới đúng phó ngược lại làm cho hắn thoáng khó chịu nghe xong lời này cái kia cổ thần trong đôi mắt dị sắc lại càng đậm chỉ có điều ngẩng đầu nhìn qua đỗ phi ánh mắt ở chỗ sâu trong có một tí tia tí tì kiêng kỵ cùng hâm mộ ý hiện lên mà đổi thành bên ngoài một mặt cái kia nô tài thú trai cùng băng tuyết minh loại người giờ phút này nguyên một đám sắc mặt cũng là cực kỳ cổ quái Cái này hai nhà cùng Đỗ Phi quan hệ cũng không phải quá tốt, thí dụ như nô tài thú trai, tại Đỗ Phi thủ hạ cũng nghèo rồi không ít người, chỉ có điều tại bực này cục diễn hạ, cái này hai nhà chỉ cần không phải đồng đốc, dĩ nhiên là sẽ không ra đến làm rối, bởi vậy, bọn hắn cũng là một cái cái nhíu mày nhìn trời tế, muốn xem xem cái này Đỗ Phi, lúc này đây lại có thể đủ làm xảy ra chuyện gì đến. Tại vô số đạo thần sắc khác nhau ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi thân hình lại nửa động bất động, hắn chỉ là nhàn nhạt chăm chú nhìn Lãnh Sát, một lát sau mới chậm rãi thở ra một hơi, thấp giọng nói, "Thả dụ song song, ta liền cho đương làm chuyện hôm nay không có phát sinh qua. bung tha nàng, tử, nằm ơn nhỉ. ngay tại đỗ phi mở miệng lập tức, cái kia lãnh sát còn không có cái gì động tác, cái kia lãnh gia đại trưởng lao đã muốn đương làm trước một bước bước ra, trên người cuộn cuộn chân khí lập tức sôi trào mà khai mở. theo khí thế của nó đến nhìn, người này rõ ràng là cũng đã có bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực. ta không muốn cùng nói nhảm, cút. Đạm mạc nhìn lướt qua cái này lãnh gia đại trưởng lao, đỗ phi lại thản nhiên nói, mà hắn thần sắc, tựa hồ hoàn toàn không đem cái này lãnh gia đại trưởng lao đặt ở trong mắt giống nhau. Lãnh gia đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, chợt đã muốn đối với phía sau lãnh sát khẽ không người, "Đạo, gia chủ đại nhân, cái này từ thật sự là quá mức hung hăng càng quái, hơn nữa dùng hắn chút bổn sự ấy, cũng không có lại để cho gia chủ đại nhân tự mình ra tay tư cách, không bằng tiểu lại để cho lão hủ đem hoạt bác đi à nhà. Nghe vậy, lãnh sát sắc mặt nửa phần không thay đổi, theo lúc ban đầu thất thố đến vậy khắc triệt để chấn định xuống dưới, hắn đã muốn lần nữa biến thành cái tia tỉnh táo lãnh gia gia chủ, bởi vậy nghe vậy, hắn chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nhìn thấy lãnh sát động tác, cái kia lãnh gia đại trưởng lão cũng là cười lạnh một tiếng chợt hắn bàn chân đạp mạnh trên người âm hàn chân khi đã muốn lập tức bước lên, lên ra, già chợt bàn tay nắm chặt một đạo giống như lôi đỉnh giống nhau vũ kỹ hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ anh tới hừ đối với cái này lãnh gia đại trưởng lao thê công Đỗ Phi ngay nẹt tránh đều lưới đắc chẳng qua là khi cái này vũ kỹ sắp quanh đến trên người lập tức hắn tay phải nhẹ nhàng vừa nhất dĩ nhiên cũng làm như vậy lạnh xanh xanh đích đem cái này vũ kỹ lập tức bắt vỡ vay một một đã chính mình muốn tìm chết như vậy đừng trách ta Đỗ Phi cười lạnh một tiếng tay phải lần nữa vừa nhất đã muốn một trưởng hướng về kia lánh ra đại trưởng lao trôi trôi vô xuống dưới, mà theo động tác của hắn, lập tức liền gặp được một đạo yêu ma hư ảnh đống nhiên hiện hiện, chợt mang theo thế lôi đỉnh vạn quân, một trưởng hung hăng hướng về kia giữa không trung lánh ra đại trưởng lao vô xuống dưới. Tới tốt, lãnh ra đại trưởng lão gặp được bậc này thế công, sắc mặt tuy nhiên biến đổi, nhưng là trong tay phải ấn ký nhưng lại mạnh mẽ biến đổi, lập tức một cái chân khí tạo thành cực lớn đầu lâu mạnh mẽ hiện hiện tại hắn trên người. Vạn quỷ Quý nguyên trưởng, dầm, dầm dầm một muộn, tại một chiêu này vũ khí vang ra lập tức. Cái tiêu cực lớn yêu ma bản tay cũng đã hung hăng quay trục lại, nhưng là sau đó một màn lại làm cho sắc mặt của mọi người đều hơi hơi cứng đờ, bởi vì cái kia lãnh gia đại trưởng lao thế công tại đỗ phi một trưởng này trước mặt vậy mà giống như yêu ớt thủy tinh giống nhau, trực tiếp hiện lên từng đạo vết rách, trận lập tức bạo liệt. Nhìn thấy một màn này, cái kia lãnh gia đại trưởng lao sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, bất quá hắn dầu gì cũng là bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả, lập tức trên người chân khí trực tiếp bị hắn thúc dục đến cực hạn, trận cực kỳ điên cuồng tạo thành từng đạo vũ Ký hướng về phía trên anh ra, nhưng mà. Cái kia nguyên vốn hẳn nên cực kỳ cường hãn vũ kỹ tại lúc này đây lại giống như yêu ớt món đồ chơi giống nhau. Tại Đỗ Phi một dưới lòng bàn tay, từng chiêu đều là lập tức bị áp thành một phấn, mà cái kia chân khí bạo liệt thanh âm cũng phải không đoạn ở giữa không trùng tràn ngập ra, trực tiếp làm cho không ít người khỏe mắt đều là nhanh chóng run dậy bắt đầu đứng dậy. Bất quá chút buồn sự ấy, dĩ nhiên cũng làm dám ở trước mặt ta diều vò dương ai, đã muốn chết như vậy, ta liền cho đưa lên lộ cùng cùng đám bọn họ lánh ra đại thiếu gia a. Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo vẻ, hắn bàn tay mạnh mẽ nắm chặt liền gặp được cái kia giữa không trung yêu ma hư ảnh bàn tay cũng là nhanh chóng nắm lại chân khí hình thành bàn tay lập tức đem cái kia lánh ra đại trưởng lao thân hình cái bọc tại trong đó xem tình huống này tựa hồ muốn trực tiếp đem cái này lánh ra đại trưởng lao trực tiếp giết giống như chết gia chủ cứu ta loại này cực kỳ kinh người áp lực rốt cục cũng nếu như đắc cái kia lánh ra đại trưởng lao sát mặt của biến hắn thật sự vô pháp tưởng tượng hắn bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực vì sao tại đỗ phi trước mặt rõ ràng giống như cảm giống nhau dưới loại tình huống này hắn ngoại trừ ra sức chống cự bên ngoài chỉ có thể đủ âm thanh kêu thảm thiết. Quả nhiên có chút buồn sự. Chỉ có điều, muốn tại trước mặt lão phu giết lánh ra loại người, tựa hồ còn không có buồn sự này. Quỷ thôn quyền, nhìn thấy một màn này, cái kia lánh sát biến sắc, chợt cười lạnh một tiếng, tay phải đã muốn nhanh chóng nắm tay, chợt hướng về đô Phi chỗ chỗ anh tới. Ta muốn giết người, bằng cái này đầu lão cẩu còn chưa có tư cách ngăn cản. Nhìn thấy lánh sát ra tay, đô Phi cũng là cười lạnh một tiếng, chợt tay trái tại trong hư không trùng một chảo, một khối cực lớn hàn băng in đá lập tức hiện hiện, chợt bị hắn giống như giống như quạt gió vung, sau đó hung hăng hướng về phía trước anh ra. Anh một một. Hai đạo cực kỳ cường hãn vũ khí lập tức ở giữa không trung nổ bùng, trực tiếp biến thành từng đạo chân khí chấn động tràn ngập mà khai mở. Mà Đỗ Phi theo tay khẽ vẫy, lại có thể cùng lục phẩm cấp thấp vũ tông chống đỡ. Một màn này, làm cho không ít người sắc mặt đều là lập tức nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Cái này Đỗ Phi thực lực, rốt cuộc đã muốn đến trình độ nào? Lão quỷ, chết rồi về sau, cũng đừng trách ta, muốn trách, tiểu tự, tự trách mình vì sao họ lãnh. Càng muốn trách đám bọn họ cái phế vật này ra chủ. Tiện tay chống lại này đánh sát công kích, Đỗ Phi lần nữa cười lạnh một tiếng, chợt tay phải đã muốn hung hăng nắm hạ bay một một theo đố phi động tác cái kia yêu ma hư ảnh bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lập tức chợt nghe đến cả đời nổ mạnh cái tia lanh ra đại trưởng lao thân hình trực tiếp bị lập tức vỡ vỡ Mà ma mảng lớn huyết nục cũng là lập tức văng khắp nơi trực tiếp làm cho nửa cái bầu trời đều là biến thành một mảnh huyết hồng vẻ. trong một sát na đám người đứng ngoài xem yên tĩnh mặc những kia áo rồng cường giả coi như là nô tài thú trai trăm ngày môn băng tuyết minh cường giả cùng với cái tia lanh ra loại người giờ phút này trên mặt biểu lộ đều là lập tức cứng đờ bọn hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng một cái bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả Tại sao lại bị bại nhanh như vậy? Tại sao lại bị chết như vậy vô cùng thê thảm? Loại này điên tính tại rằng có sau một lát, sau đó đạo đạo ánh mắt lại một lần nữa cứng lại đến giữa không trung đạo kia thon dài bóng dáng phía trên, rồi sau đó mỗi người đều là nhanh chóng đánh cho một cái run dậy. Vốn là không ít người đều cho rằng Đỗ Phi lần này đến đây, bất quá là chịu chết mà thôi. Nhưng là giờ phút này của diện, thật sự là chương Không Hai Ba, đại chiến bắt đầu. Đây trời huyết thủy, giống như giọt mưa giống nhau chậm rãi tùy phong bay xuống, rơi xuống không ít người trên mặt, mà một cổ cực kỳ nồng đậm huyết tinh chi vị cũng là tùy phong phiêu dởn. Không ít cường giả đều là cảm thấy từng đợt da đầu du lên. Như thế tàn nhẫn thủ đoạn, quả thực có thể làm cho bất luận kẻ nào theo trong nội tâm sợ hãi. Quả nhiên là bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh thực lực. Hơn nữa, hắn tu luyện công pháp hơn phân nửa cũng là cực kỳ khủng bố như thế chân khí nồng đậm trình độ, bình thường bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả, tại hắn thủ hạ chỉ sợ không phải hợp lại chi tướng. Dù hạo sắc mặt khó coi dừng ở giữa không trung, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, cho dù môn chủ cũng không phải đối thủ của hắn sao? Cổ thân sắc mặt phức tạp nhếch miệng, trận khôn ngoan vi hơi chần chờ nói, Không phải, ta cùng cái kia lãnh ra đại thực lực của trưởng lão, bất quá tại sản sẵn nhau trong lúc đó mà thôi. Nếu là ta ra tay lời mà nói, coi như là có thể đem thời gian kéo dài vài phần, nhưng là kết quả cũng sẽ không có khác nhau chút nào. Dù Hạo cắn răng trầm giọng nói, ngay vậy, cổ thần sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng. Đôi mắt ở chỗ sâu trong có sợ hai ý hiện lên. Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Đỗ Phi thời điểm, lời nói thật, hắn cũng không có đem một cái Đỗ Phi như thế nào để vào mắt, còn muốn cơ hội phù hợp lời mà nói, thuận tay đem giải quyết. Nhưng là không thể tưởng được, nửa năm này không đến thời gian. Mình và Đỗ Phi trong lúc đó lại có to lớn như thế khác nhau. Có thể chết ngay lập tức bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả, như thế thực lực, hơn phân nửa chỉ có lục phẩm cấp thấp Vũ Tông phía trên mới có thể miễn cưỡng làm được. Thì ra là, cái này Đỗ Phi tuy nhiên chỉ có bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh thực lực, nhưng là hắn tuyệt đối đã muốn có được cùng lục phẩm cấp thấp Vũ Tông chính diện chống đỡ tư cách. Bực này sự tỉnh, vốn là chỉ có những kia vip nhất đính tiêm trong thế lực siêu cấp thiên tài mới có thể làm được, không thể tưởng được một cái Đỗ Phi, vậy mà cũng có thể đến loại tình trạng này. Mặt khác một mặt, mạnh liệt cùng ngay tấn liếc nhau một cái đều là nhìn ra lẫn nhau trong đôi mắt rung động. Nếu là bọn hắn vốn là còn không tin cái này Đỗ Phi có thể đem cái này cục diện lật ra tới lời nói như vậy giờ phút này nhưng lại không thể không tin. Hơn nữa Đỗ Phi thực lực cũng làm cho hai người này có vài phần như ngồi trầm kê lót cảm giác. Dù sao bọn hắn cùng Đỗ Phi quan hệ trong đó nhưng tuyệt đối sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Nếu không phải lánh ra khẩu vị thật sự là quá lớn lời mà nói hai vị này nhân vật bất định sẽ lập tức đào phạt trực tiếp đứng ở lánh ra bên kia trước tiên đem khủng bố như thế đối thủ diện. Nhưng là tại dưới bực này tình huống bọn hắn nhưng lại không thể không làm ra có chút lựa chọn, mà tự nhiên, tại làm loại này lựa chọn thời điểm, một cái chỉ có lẻ loi một mình Đỗ Phi cùng muốn một ngụm nuốt mất Bắc địa lãnh gia, tự nhiên là người phía trước càng có lực hấp dẫn rồi. Tốt, rất tốt, Đỗ Phi, quả nhiên hung hăng càng quay ấy đến đỉnh này. Lánh sát trên mặt cơ thể không ngừng có rúm đồng dạng, mà lấy tâm tính của hắn cũng là bị Đỗ Phi bực này tàn nhận thủ đoạn kinh ngạc nhẹ dưỡng. Nhưng là Đỗ Phi bực này thủ đoạn lại không thể làm cho hắn có nửa phần sợ hãi, có chỉ là triệt để phẫn nộ, đường đương một cái lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả rõ ràng ngay theo một cái bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thuộc hạ cứu người đều làm không được, bực này sự tình thật sự là làm cho hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Bởi vậy hắn sát khí trên người cũng là lập tức nồng đậm đắc giống như thực chất giống nhau. Xem ra cái này băng liên đan đạo thật sự lại để cho luyện hóa rồi. Hơn nữa lại để cho nhận được rồi không ít chỗ tốt. Khó trách hôm nay có lá gan cùng ta lanh ra đối đầu. Chỉ có điều buồn ra chủ rất nhanh thiểu sẽ khiến minh mạch. Tùy ý tu luyện là bậc nào công pháp có được hạng cơ duyên, nhưng là tại cường giả chân chính trước mặt, chẳng qua là một con chó. Vừa mới nói xong. Lãnh sát bàn chân mạnh mẽ đậm mạnh, cực kỳ cường hãn chân khí lập tức giống như bài Sơn đảo hải giống nhau theo hắn trên người mạnh mẽ bộc phát ra, mà một cổ cường hãn vô cùng khí tức cũng là lập tức bao phủ thiên địa, trực tiếp hướng về Đô Phi chỗ chỗ anh tới. Bối, cho lão phu quỳ xuống. Hung hậu vô cùng khí tức lập tức bao phủ Đô Phi toàn thân, một loại cực kỳ cường hãn áp lực trực tiếp làm cho hắn bên người thiên địa nguyên khí lập tức bạo liệt. Tại bực này dưới tình huống, coi như là bán bộ Vũ tông đại thành cảnh cường giả, chỉ sợ đều được lập tức quỳ phục mà hạ. Nhưng là bực này hung thần vô cùng khí tức đối với Đỗ Phi lại giống như không có bất kỳ tác dụng giống nhau. Hắn lạnh lùng ánh mắt tại lãnh sát trên người động lại sau một lát, đột nhiên mới khinh thường cười một tiếng, lao cầu. tính toán cái gì đó. Bang lời mà nói, chỉ sợ còn chưa có tư cách để cho ta lui ra phía sau nửa bước. Thập phương băng ma, băng phong thiên hạ, vây một một, cơ hội tại Đỗ Phi thanh em rơi xuống đồng thời, một cổ không nứt không dứt hàn khí cũng là mạnh mẽ theo hắn trên người bạo tuôn ra ra. Bực này cùng bạo hàn khí trực tiếp cùng cái kia lãnh sát khí tức đụng vào nhau mà song phương tiểu ở giữa không trung như vậy giúp nhau chống cự bắt đầu đứng dậy, vê đút vê đút vê sao đã tám, con thủ, phát tại hai người khí tức va chạm địa phương, thiên địa nguyên khí không ngừng anh bạo mà mở, nguyên vốn hẳn nên bình tĩnh vô cùng trên bầu trời, từng đợt chấn động không ngừng tràn ngập mà mở, làm cho những kia vốn là trôi nổi ở giữa không trung cường giả đều là không thể không lập tức rơi xuống đất phía trên, sau đó mới nhìn lên trời cao, mà những người này đều không ngoại lệ trong đôi mắt đều cũng có rung động vẻ hiện lên, cái này là đan vương truyền thừa đến sao, tử. Quả nhiên nhận được rồi không ít chỗ tốt, cảm nhận được loại này âm hàn vô cùng khí tức, cái kia lãnh sắt đôi mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, cái này Đan Vương chuyển thừa là hắn lãnh ra chờ đợi mấy trăm năm mấy cái gì đó, cái này Đan Vương chuyển thừa vốn cũng là nên vậy rơi xuống hắn lãnh sắt trong tay, nhưng là không thể tưởng được, nhưng bây giờ lại để cho một cái bối dùng đến, điểm này làm cho lãnh sắt trong đôi mắt sát khí lại một lần nữa sôi trào ra, hạ trong mấy mắt lãnh sắt bàn tay đã muốn mạnh mẽ nắm chặt, sau đó một quyền hung hăng hướng về Phi chỗ địa phương cách không mấy rơi, vây một một, theo hắn một kích này. Lập tức giữa không trung tiểu Ngưng tụ ra một đạo cực kỳ cực lớn chân khí quyền phong, sau đó phảng phất mang theo vừa đi không về khí thế giống nhau, hung dữ hướng về Đô Phi chỗ chỗ anh tới. Mà ở một quyền này rơi xuống lập tức, cái này nắm tay quả đấm xa xa nhìn về phía trên, tự nhiên vô cùng, tu phảng phất cái này giữa không trung hiện hiện chân khí cự quyền là vốn là nên tồn tại giống nhau. Bực này thủ đoạn, chính là chỉ có vũ tông cường giả mới có thể nắm giữ chân khí ngưng hình. Mà xem cái này lãnh sát đích thủ đoạn lời mà nói, hiển nhiên, đối với cái này chân khí ngưng hình, hắn đã là dùng đắc lô hỏa thuần thanh rồi. Mà một màn này làm cho không ít người sắc mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Một quyền này uy lực mạnh như thế hưng hãn, nếu là rơi xuống giống nhau cường giả trên người lời mà nói, chỉ sợ một giây đồng hồ không đến thời gian, là có thể đem đối phương trực tiếp anh thành thị nát. Chân nguyên quỷ tiểu quyền, tại chân khí cự quyền sắp chứng thực lập tức, lanh sắt trong đôi mắt đã muốn hiện lên một tia điên cuồng vẻ. Chợt hắn trong tay hấn ký mạnh mẽ biến đổi, lập tức cái kia cự quyền phía trên lập tức hiện lên dầm trị quỷ ảnh, sau đó mang theo những này cơ hồ tiếp cận vô cùng quỷ ảnh, cái này cực lớn quyền phong tiểu gào thét lên hướng về đỗ phi đè ép xuống dưới. Trong chốc lát. Thiên địa nguyên khí bạo liệt, vô số chấn động hướng về bốn phía tràn ngập ra, trực tiếp đem phía dưới bình địa anh đắp ngàn vết lở loét trăm lỗ. Nhưng là dừng ở vào đầu anh ở dưới vũ khí, Đỗ Phi sắc mặt lại không thay đổi chút nào, chẳng qua là có chút hít một hơi, trận tay phải nhẹ nhàng một chiêu, một cổ cực kỳ hùng hậu hàn khí trực tiếp tại hắn thân sau khi ngưng tụ băng ma đạo, băng ma thôn thiên địa, vay một một, theo cuối cùng một chữ rơi xuống, tại Đỗ Phi sau lưng, một đạo băng tuyết tạo thành hư ảnh lập tức hiện hiện, trận một cổ cực kỳ nồng đậm hàn khí theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra trực tiếp làm cho phía sau hắn hư ảnh biến thành thật thể. Mà sụp đổ lúc này, mỗi người mới nhìn rõ ràng, cái kia hiện hiện tại đỗ phi sau lưng, rõ ràng là một đầu cực lớn vượng hoàng. Chỉ có điều hắn trên người cánh chim bộ lông đều là băng tuyết chỗ tạo thành, tại dưới bực này tình huống, có vẻ quỷ dị vô cùng. Mà băng tuyết vượng hoàng tại hiện hiện lập tức, lập tức thì có một cổ xé rách thiên địa loại uy áp theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Sau đó cái này băng tuyết vượng hoàng trực tiếp đánh về phía phía chân trời, cùng cái kia quỷ dị chân khí cự quyền hung hăng đụng vào nhau. Một chiêu này chính là băng ma đạo trung mạnh nhất một chiêu vũ ký mà Đỗ Phi tại lên cấp bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh về sau mới xem như có thể đem triệt để dùng ra ngày đó nửa chiêu phía dưới cái kia lanh thanh tựu lập tức vẫn lạc ngày hôm nay một chiêu này đã muốn hoàn thành nhưng không biết cái kia lãnh sát phải chăng có thể chống cự được tại một chiêu này rơi xuống lập tức Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia điên cuồng sát thái hắn đảo là muốn nhìn xem mình và chính thức Vũ Tông cường giả trong lúc đó rốt cuộc còn có như thế nào khác nhau cực lớn băng tuyết vượng hoàng xé rách thiên địa cuối cùng tại vô số đạo rung động trong tâm mắt cùng cái kia chân khí cự quyền đụng vào nhau lập tức từng đạo hình tròn năng lượng chấn động điên cuồng từ giữa không trung mang tất cả mà khai mở trực tiếp chấn đắc trên mặt đất cây cối lập tức biến thành bột phấn mà một mảnh dài hẹp cực lớn bùn long cũng là lập tức phóng lên trời ra trở lại biến thành bột phấn xuất sinh cho ta tử lãnh sắt trong tay ấn ký điên cuồng biến hóa từng đạo cường hãn chân khí không ngừng rót vào giữa không trung chân khí cự quyền bên trong làm cho cái kia chân khí cự quyền phía trên hắc quang không ngừng lập lè mà đổi thành bên ngoài một mặt đỗ phi thủ ấn cũng phải không ở biến hóa mà theo động tác của hắn cái kia băng tuyết phượng hoàng trên người cũng phải không đoạn buộc phát ra từng đợt quang mang, vây một một, bực này cục diện tại rằng có sau một lát, hai đạo vũ kỹ phát ra quang mang cơ hồ đều là đồng thời nương tụ, chợ ở giữa không trung lập tức bạo hùng mà khai mở, mà tại thời khắc này, không nứt không dứt chân khí chấn động cũng phải không đoạn tràn ngập ra, trực tiếp tuổi chúng trên mặt đất từng đạo tơ nện một thật lớn vết rách không ngừng hiện hiện, mà không thiếu cường giả đều là sắc mặt chăm nhận, bị bực này chấn động chấn đắc một ngụm máu tươi cuồn bắn ra sau đó nguyên một đám mới nhanh chóng lui về phía sau mấy trăm bước mang theo vẻ mặt kinh nghi bất định biểu lộ dừng ở giữa không trung hai đạo thân ảnh kia tại thời khắc này hai đạo thân ảnh kia chủ nhân tiểu giống như nhất trầm trọng núi lớn giống nhau đặt ở tất cả trên thân người bởi vì y mọi người ở đây đều minh mạch tại cái này trước mặt hai người bọn hắn ngay con sâu cái kiến cũng đã không tính là rồi ha ha ha ha ha lãnh sát đường đường vũ tông cường giả cũng không quá đáng bực này trình độ không chịu nổi một ít ngạnh xanh xanh đích ngăn lại này lãnh sát vũ kỹ đỗ phi nhịn không được cười dài một tiếng lạnh lùng mở miệng nói, miệng lưỡi bén ngoe quỷ. lãnh sát tuy nhiên sắc mặt khó coi, ngược lại cũng không có thu được cái gì thực chất tính thương tổn, lập tức chỉ là lạnh lùng mở miệng nói. thứ này, đúng vậy theo cái kia ma quỷ nhi tử trong tay lấy được, dùng để cầm mạng giả, tựa hồ không còn gì tốt hơn nhất rồi. cái này tính toán nhi tử, vì tống Trung a. Đỗ Phi lần nữa cười lạnh một tiếng, chợ hắn bàn tay hất lên, tại lãnh sát sắc mặt khó coi bên trong, trực tiếp đem cái kia rơi viêm thương rút ra, chợt hắn bàn chân đặt mạnh, trên người mạnh mẽ hiện lên một cổ lưu kim sắc, mà trường thương trong tay cũng là thuận thế vung ra hiện tại tại thời khắc này, đỗ phi cổ đồng rèn thể công đã muốn thi triển đến cực hạn, bởi vậy, cái kia trong tay rơi viêm thương mỗi một lần vùng ra đều mang theo nặng nghề sát khí, làm cho lãnh sát thân hình ở giữa không trung không ngừng lui về phía sau. thằng ngãi con cũng dám dùng ta lãnh gia võ phù để đối phó lão phu, không đem bầm thây và đoạn nan giải mối hận trong lòng của ta. nhìn thấy rơi viêm thương biến thành quang ảnh, lãnh sát sắc mặt cũng là khó coi sụp đổ cực hạn, chợt hắn thân hình vừa động cũng là hung hăng lỗi vào đỗ phi trước người, lập tức lưỡng đạo thân ảnh ở giữa không trung giao thoa mà qua mà từng đạo thế công cũng phải không đoạn ở giữa không trung lập tức quanh bạo. Theo động tác của bọn hắn, một cổ cường hãn chấn động tràn ngập ra, chấn đắc cả thiên địa đều là không ngừng cổ bắt đầu chuyển động. Rầm rầm rầm phanh một một. Tại Vô Số đạo trong ánh mắt, giữa không trung lưỡng đạo thân ảnh chẳng qua là một cái nháy mắt công phu cũng đã giao thủ mấy mươi lần, mà từng đạo chân khí chấn động cũng phải không đoạn tràn ngập ra, có vẻ cái này chiến đấu đặc biệt kịch liệt. Chương 024, giằng co. Hạp cốc bên ngoài, Vô Số ánh mắt cứng lại tại trong giữa không trung, chật đều hơi hơi run rẩy, hiển nhiên trước mắt một màn này làm cho không ít người đều bay lên một chút cũng không có nhưng tin cảm giác dù sao cái kia chính thức vũ tông cường giả là bậc nào cao cao tại thượng đích nhân vật không thể tưởng được hôm nay lại chỉ có thể cùng một cái bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh tiểu bối đánh một cái ngang tay mà thôi thật là lợi hại cái kia đỗ phi nhất định là nhận được rồi thiên đại chỗ tốt vậy mà cùng cái kia lãnh sát chính diện giao phong chút nào không rơi vào thế hạ phong chiêu thức ấy bổn sự thật sự là thật lợi hại cái kia lánh sát có thể nói là bắc địa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân tại lục phẩm cấp thấp võ trong tông cũng có thể xem như nhân vật lợi hại rồi Không thể tưởng được cái kia Đỗ Phi lại có thể cùng hắn chính diện tương kiêng. Nếu là cái kia Vân Thủy Ngũ ra cùng Quân Vũ Tông loại người biết rồi Đỗ Phi còn sống, hơn nữa đã muốn đến trình độ này lời mà nói, không biết những người kia có thể hay không tức giận đến đại khẩu thổ huyết. Phòng Trương hội a, ngươi ngẫm lại xem, cái loại lời thứ tốt mặc kệ rơi xuống trong tay hay đều có thể có được vô cùng chỗ tốt, mà lại rơi xuống Đỗ Phi trong tay. Sách sách sách, giữa không trung hai đạo thân ảnh kia y nguyên không ngừng đụng chạm lấy, mà cùng lúc đó những kia vốn là bị chấn động đắc không mở miệng được ra hỏa. Giờ phút này cũng là một cái cái nhịn không được nghị luận ảo hảo bắt đầu đứng dậy, dù sao bất kể thế nào nói, trước mắt một màn này thật sự là có vài phần làm cho người khó có thể tin tới cực điểm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng ai cũng không dám tin tưởng, một cái bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả lại có thể cùng một cái lục phẩm cấp thấp vũ tông chiến đến tình trạng như thế. một một Giữa không chung, một đạo giống như sấm rền giống nhau nổ vang thanh âm lập tức truyền ra, mà cả trên bầu trời thiên địa nguyên khí cũng là chấn động. Sau đó liền gặp được cái kia vốn là dây dưa cùng một chỗ lưỡng đạo thân ảnh đều là bị lạnh xanh xanh đích đẩy lui vài trăm mét. Mà Đỗ Phi trong tay cái kia một thanh rơi viêm thương tại thời khắc này rốt cục cũng là không chịu nổi bực này đại chiến áp lực, giờ phút này trực tiếp biến thành một phấn. Các ngươi lanh ra loại người, quả nhiên đều là phế vật. Coi như là tu luyện đến vũ tông cảnh, cũng vẫn là phế vật bên trong đích phế vật. Đỗ Phi thân hình đốn tại trong giữa không trung, chợt nết miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tuy nhiên cái kia rơi viêm thương bị hủy, nhưng là hắn không chút nào cảm giác đều không có." Dù sao cái kia rơi viêm thương nguyên vốn là lánh ra vật, hủy ở lánh ra chi trong tay người, hắn ngay nửa điểm cảm giác đau lòng đều thiếu nợ dương tạo. Dừng ở sắc mặt khó coi lánh sát liếc về sau, Đỗ Phi bàn chân mạnh mẽ đập mạnh, thân hình lại một lần nữa lập tức bùng lên ra, mà ở hắn thân hình hiện lên chỗ trên bầu trời vậy mà phó hiện lên từng đạo bóng người, hiển nhiên Đỗ Phi tốc độ tại thời khắc này đã bị chính hắn thi triển đến cực hạn, mà đang ở thân hình sắp rơi xuống lánh sát trước người lập tức, Đỗ Phi trong tay ấn ký đột nhiên ngưng tụ, trận một quyền, vậy mà hung hăng ra, băng ma đạo, băng cực nịnh càn khôn trong một sát na, một đạo cực kỳ cuồng bạo băng tuyết vòi rồng lập tức hiện hiện, chợt mang tất cả đố phi thân thể như cùng một cái độc long giống nhau, hung hăng hướng về phía trước lánh sát chỗ chỗ đụng tới. mà theo cái này băng tuyết vòi rồng cuốn ra, này thiên địa gian hết thảy cũng là tất cả đều bị đóng kết. một màn này, tựa hồ tại vô hạn nổi bật một chiêu này điểm mạnh giống nhau. mà nhìn thấy đố phi vậy mà gan dám như vậy chính diện mà đến, lánh sát biểu lộ lập tức trở nên khó coi vô cùng. chỉ có điều dùng thực lực của hắn cùng tâm tính, tự nhiên cũng là không có nửa phần né tránh ý định, mà là bản chân đại mạnh, âm uốn thanh âm lập tức bạo vang lên, lên ra. Côn vọng tiểu bối, ngươi đã cho rằng Bổn tông không phải là đối thủ của ngươi. Như vậy hiện tại Bổn tông tự cho ngươi minh bạch, cái gì mới được là Vũ tông cường giả chính thức đích thủ đoạn. Theo lánh sát thanh âm rơi xuống, trong chốc lát, vành trướng mãnh liệt chân khí lập tức giống như cuồng bạo sóng biển giống nhau lập tức theo hắn trên người bốc lên, lên ra, cái kia thanh thế đã muốn giật mình người tới cực hạn. Hào hào xôn xao một một, giữa không trung, chân khí chỗ tạo thành thủy triều giống như từng đạo nước chảy giống nhau, không ngừng ở giữa không trung ngưng tụ bắt đầu đứng dậy, không đến một lát, những này giống như nước chảy giống nhau chân khí vậy mà đem lẫnh sát cái bọc tại ở giữa chỗ mà bị những này chân khí bao vây, cái kia lánh sát lại giống như một pho tượng chiến thần giống nhau, sừng sững phía chân trời phía trên. Hiển nhiên tại thời khắc này, cái kia lãnh sát đã đem thứ 6 phẩm cấp thấp vũ tông thực lực thúc dục đến cực hạn. Tại thời khắc này, không ít vốn là còn có mấy phần xem thường lánh sát cường giả, sắc mặt đều là lập tức trở nên một mảnh trắng bệnh, bởi vì bọn họ đều minh bạch, nếu là những này chân khí thủy triều đập xuống đến, cho dù không thúc dục bất kỳ vũ kỹ nào lợi mà nói, chỉ sợ trên mặt đất cũng sẽ lập tức máu chảy thành sông. Lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả. Vậy mà đã muốn cường đến nơi này to như vậy bước du hạo, mạnh liệt, ngay tấn đợi tuyệt đỉnh cường giả nhìn thấy một màn này, trong lòng rung động ý đã đến cực điểm. Tuy nhiên bọn hắn cũng minh bạch, mình không phải là cái này lánh sát đối thủ, nhưng là trước kia tổng cho rằng ba người liên thủ loại người, ngược lại có cơ hội cùng cái này lánh sát một trận chiến, nhưng là đến lúc này, coi như là bọn hắn không thừa nhận cũng không được, dung túng chỉ dùng để tận là tất cả đích thủ đoạn, bọn hắn liên thủ, cũng tất nhiên không biết cái kia lánh sát đối thủ, cái này là lục phẩm cấp thấp vũ tông thực lực chân chánh rồi, nguy rồi. Đỗ Phi hắn dụ song song sắc mặt một mảnh tái nhợt dừng ở phía chân trời, trong đôi mắt có vẻ lo lắng hiện lên, nàng cắn không có chút nào huyết sắc bờ môi, tiểu tụy thân hình lão đảo muốn ngã. Cái này Đỗ Phi, lần này không biết có thể hay không kháng được. Nếu là ngăn cản không dưới cái này lãnh sát một chiêu lời mà nói, như vậy chỉ sợ hết thể tiêu xong đời. Lãnh sát vẻ mặt cảm thán, hắn tự nhiên nhìn ra được, giờ phút này Đỗ Phi điểm ấy thủ đoạn, thành thật không phải là cái tiêu lãnh sát đối thủ rồi. Nếu là hắn không có mặt khác gác chủ bài lời mà nói, như vậy chỉ sợ hôm nay kết cục cũng đã chú định rồi. Hào hào xôn xao một, một. Tại chân khí thủy triều bắt đầu khởi động sau một lát, đột nhiên co rụt lại, đều đã trở về đến đó lanh sắt trong cơ thể, mà đồng thời, một cổ nhàn nhạt ngọn lửa mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể hiện hiện, lập tức liền gặp được bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí đều lập tức thiêu đốt bắt đầu đứng dậy, từng sợi nhàn nhạt ngọn lửa, cứ như vậy đột ngột hiện hiện ở giữa không trung bên trong, lập tức bốn phía độ ấm đột nhiên trở nên cực cao, mà ngay cả Đỗ Phi cái kia đập vào mặt vũ kỹ, tựa hồ cũng là lập tức bị bốc hơi giống nhau, gai một một, vũ kỹ sắp chứng thực lập tức, Đỗ Phi thân hình mạnh mẽ một chầu, ở giữa không trung bỗng nhiên cứng đờ mà đồng thời trong tay hấn ký chấn động giữa không trung vũ khí nạnh xanh xanh đích lập tức biến thành quang điểm mà tại thời khắc này đỗ phi sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được rồi giờ phút này cái này lãnh sát khí tức đã muốn thâm thúy đến cực hạn mà tại bực này cực hạn thâm thúy bên trong mình nếu là tùy tiện ra tay lời mà nói như vậy chỉ sợ duy nhất kết cục chỉ biết có một loại suy một một tại nào đó trong nấy mắt giữa không trung lãnh sát thân hình hơi động một chút một đạo hỏa trụ mạnh mẽ theo hắn trên người lập tức phóng lên trời tại đây phóng lên trời hỏa trụ hiện lên lập tức hắn trong tầm mắt sát khí không hề che giấu mảy may, mà nhìn thấy một màn này lập tức Đỗ Phi khoẹt mắt cũng hơi hơi co lại, một chiêu này hắn cũng không xa lạ gì. Ngày đó cái kia Lăng Thanh, tựa hồ cũng chỉ dùng để qua, mà giờ khắc này do lãnh sắt dùng ra, rất hiển nhiên, uy lực của nó thình lình tại Lăng Thanh sử dụng thời điểm mấy lần phía trên, mà ở vật dễ cháy phóng lên trời lập tức, phương viên trong dặm đã muốn lập tức biến thành một mảnh đất khô cằn. xoát một một, cơ hồ vô ý thức, Đỗ Phi thân hình đã muốn mạnh mẽ ở giữa không trung nhanh lùi lại vài dặm, chợt mới rất xa rừng ở một màn này, trong đôi mắt thần sắc lập tức hay thay đổi bắt đầu đứng dậy ta muốn một chiêu này ngươi Đỗ Phi cũng không xa lạ gì, nhưng là ta lại muốn nói cho ngươi, với tư cách ta lãnh gia chính thức gác chủ bài, một chiêu này uy lực cũng không có trong tương tượng của ngươi đơn giản như vậy cho nên tiểu bối, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên nguyên hủy sơn băng, phần hải ly hỏa trụ. Theo một tiếng quát nhẹ, liền gặp được lăng sắt bàn tay vừa động, lập tức cái kia phóng lên trời hỏa trụ lập tức gào thét ra, xỏ xuyên qua hư không, mang theo cơ hồ vô pháp chống cự hương vị, trực tiếp đối với Đỗ Phi chỗ chỗ vô thiên cái địa bạo tuôn ra mà đi. Tại thời khắc này. Bốn phía băng tuyết rừng rậm đột nhiên du lên, vô số bao trùng lấy băng tuyết trời xanh đại thụ lập tức đốt cháy bắt đầu đứng dậy, mà không thiếu thực lực yếu kém cường giả cũng là lập tức chấn động, chật từng đạo ngọn lửa hiện hiện bên ngoài thân, trực tiếp đưa bọn chúng đốt cháy thành bột phấn. Lãnh sát vũ khí ra Bại. Vậy mà đến nơi này to như vậy bước. Bất quá là lục phẩm tôn cấp vũ khí mà thôi. Nếu như cái này chính là các ngươi lãnh ra chính thức gạt chủ bài lời mà nói, chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách để cho ta Đỗ Phi e ngại. Đỗ Phi ánh mắt có chút nhất điểm, giờ phút này thực lực của hắn so về nửa năm trước đã muốn mạnh mấy lần nhãn lực tự nhiên cũng tốt lên rất nhiều, cho nên hắn lúc này đây ngược lại lập tức nhìn rõ ràng trước mắt một chiêu này đẳng cấp, coi như là lục phẩm tôn kính vũ kỹ. Thu thập lời của ngươi, đã đầy đủ rồi." Lãnh sát sắc mặt cũng không có bởi vì Đỗ Phi đích thoại ngữ mà có bất kỳ biến hóa, mà là lạnh lùng nợ nụ cười một tiếng, trong tay ẩn ký biến đổi, cái kia hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bạo tuân ra mà đến chân khí hỏa trụ lại càng lập tức lớn mạnh vài phần, có vẻ thanh thế cực kỳ khủng bố. Dầm dầm, dầm một một, hỏa trụ còn không có chuyện để đến Đỗ Phi trước mặt, cái kia bị hỏa trụ chỗ mang theo áp lực đã muốn lập tức hướng về bốn phía cuồng ra trực tiếp làm cho cái kia đã muốn biến thành đất khô cằn đại địa phía trên hiện lên từng đạo vết rách, mà trên núi cao lại càng đá rơi cuồn cuộn, lập tức giống như tận thế tiến đến giống nhau. Đỗ Phi híp mắt nhìn qua cái kia giống như xạ tuyến giống nhau chạy tới cường hãn hỏa trụ, lại không có chút nào né tránh ý tứ, mà là bàn tay một phen, lập tức cái kia một quả thương long lịch trảo ấn lập tức tựu xuất hiện ở hắn trong tay. Thương long lịch trảo ấn vừa vào tay, Đỗ Phi bàn tay ấn khi đã muốn nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó một cổ hùng hậu chân khí cơ hồ không hề giữ lại rót vào trước mắt cái kia một quả thương long lịch trảo ấn bên trong mà bốn phía thiên địa nguyên khí tại thời khắc này tựa hồ cũng bị nào đó kỳ dị lực lượng hấp dẫn giống nhau, không ngừng rót vào thương long nghịch trào ấn bên trong, rồi sau đó, một cổ cực kỳ cường hãn cổ sáng cũng là mạnh mẽ theo cái kia thương long nghịch Trào ấn phía trên loại ra, chợt từng đạo quang mang màu vàng xung đột mà dậy. Cái kia khí thế so về lãnh sát vũ khí, tựa hồ không chút nào kém. Dầm dầm rầm một một, ở đằng kia kim sắc quang mang bùng lên một lát, Đỗ Phi đã muốn có chút một phát miệng, trận một trường hung hăng đập đến thương long ấn phía trên. Theo Đỗ Phi một trường này chụp được, lập tức liền gặp được cái kia phóng lên trời của sáng lập tức thu liễm, sau đó tại vô số đạo rung động trong tầm mắt, trực tiếp biến thành một chỉ hiện ra cổ xưa khí tức long chảo, long chảo thành hình, Đỗ Phi toàn thân áo bào lập tức bay phất phới, rồi sau đó hắn bản chân cũng là một bước tiến lên trước, chợt một tiếng quát chói tai, lập tức vang vọng thiên địa, thương long lịch chảo ấn, thương long liệt thi chảo, dầm dầm dầm một một, thiên địa rung động bên trong, theo Đỗ Phi một tiếng quát chói tai rơi xuống, lập tức cái kia cực lớn long chảo khẽ run lên, chợt tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp hướng về kia phía trước hỏa trụ hung hăng vô sùng dưới hai đạo vũ kỹ lập tức chạm vào nhau, chợt âm ầm nổ bung, âm ầm một một, đinh hai nhức góc năng lượng đối với thanh âm, lập tức ở giữa không trung tràn ngập mà mở, mà cả thiên địa tại thời khắc này tựa hồ cũng có vài phần bóp méo bắt đầu đứng dậy giống nhau, vốn là còn có mấy phần cao ngất ngọn núi, lập tức đã bị san thành bình địa, mà từng đạo cực lớn khe hở cũng phải không đoạn hiện hiện, lại để cho cái này thiên địa lập tức giống như biến thành tận thế giống nhau. Lão cẩu, ngươi chính là càng lợi hại vài phần, nhưng là ở trước mặt ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa, cho ta tử. Đỗ Phi ánh mắt âm hàn. Ánh mắt dừng ở giữa không trung lòng chảo, mà xôi chảo chân khí cũng phải không đoạn theo hắn trong cơ thể tuôn ra, không ngừng rót vào này thương long lịch chảo ấn bên trong, cái này cũng khiến cho cái kia thương long liệt thi chảo càng cường hãn bắt đầu đứng dậy. Nhìn qua cái kia bị Đỗ Phi chống lại vũ khí, lãnh sát sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, mà hắn trong lòng cũng là rung động đến cực hạn. Hắn thật sự đơn giản tin tưởng, một cái bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả lại có thể như vậy chống lại thế công của mình. Một màn này chính là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chương 025, huyết chiến, phá. Ánh mắt dừng ở Đỗ Phi. Một lát sau, lanh sắt trong đôi mắt đã muốn hiện lên một tia vẻ lo lắng vẻ. Chợt hắn bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, đã muốn nghiêm nghị uống ra. Trong chốc lát, liền gặp được cái kia một đạo hỏa trụ mạnh mẽ hội tụ lại với nhau, chợt kịch liệt run rẩy lên. Sau đó vậy mà trực tiếp lăng không bạo tạc mà khai mở. Dầm dầm dầm một một, cực lớn bạo tạc, giống như cửu thiên xếp giống nhau. Chấn đắc đầu người chóng mặt hoa mắt, mà tại bực này điên cuồng bạo tạc phía dưới, Đỗ Phi dùng ra thương long liệt thi chảo cũng là chấn độ mạnh, chợt vậy mà ngạnh xanh xanh đích cũng là lập tức quanh bạo. Phút một một, Phút một một, hai đạo vũ kỹ đồng thời quanh bạo. Mà lãnh Sát cùng Đỗ Phi hai người cũng cơ hồ đều là đồng thời thân thể chấn động, trợn há miệng, một ngụm máu tươi đều là cuồng bắn ra. Tại bực này đối với bạo phía dưới, hai người ai cũng chiếm không được tiện nghi, chỉ có thể đủ xem như lưỡng bại câu thương. Lãnh Sát, ngươi cũng chỉ có điểm ấy lưỡng bại câu thương đích thủ đoạn đến sao? Có lẽ hay là nói bực này thủ đoạn, chính là các ngài lãnh gia chính thức gác chủ bài rồi. Đỗ Phi thân hình nhanh lùi lại mấy trăm bước về sau, mới miễn cưỡng đã ngừng lại thân thể, đứng lên hình định tại trong giữa không trung lập tức, âm hàn ánh mắt cũng là cứng lại tại Lệnh Sát trên người, hắn ngược lại không thể tưởng được người này rõ ràng ngay bực này hại người hại mình đích thủ đoạn đều dùng đi ra. Hừ, chỉ cần có thể chiến thắng, như vậy tiểu là thủ đoạn của ta. Tiểu Súc Xanh, ta lại muốn nhìn, đang thi triển mạnh như thế hung hãn vũ kỹ về sau, ngươi còn có thể có vài phần chân khí. Đợi cho ngươi chân khí hao tổn không lập tức, chính là ngươi vẫn là thời điểm. Đến lúc kia, lão phu tất nhiên sẽ đem bả xương cốt của ngươi một cây dỡ xuống đến. Lãnh sát xóa đi khòe miệng huyết thủy, chợt khôn ngoan dẫn nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, a, muốn phải đợi chân khí của ta hao hết, nói như vậy. Lãnh lão cậu ngươi chỉ sợ muốn thất vọng rồi. Ngươi nên vậy minh bạch, ta đã luyện hóa băng liên đan, như vậy chỉ cần ta sẽ hôn đan pháp, chân khí với ta mà nói chính là tiếp cận vô cùng vô tận. Điểm này, ta nghĩ đến ngươi hiểu. Ngươi Lai, like, ngươi không hiểu. Cười nhạt một tiếng, Đỗ Phi trong tay hấn kỳ đã muốn mạnh mẽ biến đổi, chợt tại hắn trong cơ thể, đan điển khí trên biển lơ lưỡng băng liên trong nội đan, cực kỳ nồng đậm dược lực lập tức tựu tràn ngập ra, sau đó biến thành ti ti từng sợi chân khí, trực tiếp hợp thành vào Đỗ Phi kinh mạch bên trong. Mà Đỗ Phi trong cơ thể cái kia bởi vì sử dụng ngũ phẩm phù bảo thương long lịch trảo ấn mà tiêu hao đắc thất thất bát bát chân khí cũng là lại một lần nữa. Toát lên bắt đầu đứng dậy. Có băng liên đan trong người, Đỗ Phi căn bản là không cần lo lắng chân khí hao hết vấn đề, bởi vì cái kia băng liên trong nội đan ẩn chứa năng lượng, cơ hồ là tiếp cận vô cùng. Thậm chí nếu là Đỗ Phi nguyện ý chịu trách nhiệm có chút phong hiểm sử dụng cái kia hồn đan pháp lợi mà nói, chỉ sợ kỳ thực lực còn sẽ tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. đương nhiên, tại một cái lánh sát trước mặt, Đỗ Phi nhưng không có bất kỳ muốn đem cuối cùng cái kia tầng áp chủ bài cũng sốt lên cách nghĩ. Theo nồng đậm chân khí tràn ngập trong cơ thể, Đỗ Phi vốn là thoáng sắc mặt tái nhợt đã muốn trở nên dễ nhìn vài phần, mà một cổ khí tức cũng phải không ở ở hắn trong cơ thể bắt đầu khởi động, chợt liền gặp được hắn cười lạnh một tiếng, bàn chân đặt mạnh, lập tức cực kỳ nồng đậm chân khí của sáng mạnh mẽ theo trên người hắn phóng lên trời. Mà theo một màn này đến xem, hắn giờ phút này chân khí trong cơ thể thậm chí so về vừa rồi sử dụng cái tia thương long nghịch trào ấn trước kia còn cường hắn hơn vài phần. Tự giống như cái này Đỗ Phi lại một lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái giống nhau. Cái này là luyện hóa thiên địa nguyên đan chỗ tốt. Nhìn qua Đỗ Phi trên người phóng lên trời chân khí của sáng, lãnh sát đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một tia sen lẫn sợ hãi cùng hâm mộ ghen ghét hận cổ quái thần sắc, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, có được băng liên đan về sau, Đỗ Phi vậy mà biến thái đến trình độ này, mà giờ khắc này Đỗ Phi lại sẽ không cho lãnh sát nửa phần phản ứng thời gian, tại chân khí của sáng phóng lên trời lập tức, hắn trong tay hân kỳ đã muốn nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, mà cơ hồ đồng thời, cả bầu trời lập tức tối sầm lại, chợt liên gặp được này tầng tầng tầng mây bên trong, có một chỉ màu lam nhạt bàn tay chậm rãi ngưng tụ, mà cái kia trong lòng bàn tay tràn ngập ra chấn động thậm chí so vừa rồi Đỗ Phi sử dụng cái kia ngũ phẩm phù bảo thương long lịch trào ấn thời điểm còn cường hãn hơn vài phần lãnh sát lão cầu. hôm nay ta nói rồi ta muốn lấy chó của ngươi mệnh ngươi tiểu cũng không có bất kỳ mạng sống cơ hội cho nên ngươi có lẽ hay là cho ta ngoan ngoãn đi chết đi Đỗ Phi cướp đạp phía chân trời lành lạnh thanh âm lập tức tại trong thiên địa tràn ngập ra lại cơ hồ đồng thời hắn bàn tay đã muốn vung mạnh lên chợt hung hăng hướng về lãnh sát chỗ phương hướng đánh ra trong chốc lát thiên địa biến sắc đế phong thiên thủ cực lớn màu lam nhạt bàn tay giống như có thể phong ấn thiên địa giống nhau, cái kia làm cho người trong lòng run sợ chấn động giống như đạo đạo báo táp giống nhau cuồn quét ra, một cổ cực kỳ điên cuồng khí tức cũng phải không đoạn tràn ngập mà mở, lập tức tiểu làm đắc bốn phía cường giả sắc mặt của biến. nếu là nửa năm trước kia, Đỗ Phi muốn dùng ra một chiêu này lời mà nói, chẳng những cần trả giá thật lớn một cái giá lớn, hơn nữa sử dụng ra tới, tuyệt đối không phải là cái gì hoàn mỹ vũ khí nhiều nhất bất quá là nửa chiêu mà thôi. nhưng là giờ phút này hắn lại có thể tại hoàn toàn không dựa vào bất luận cái gì ngoại lực dưới tình huống, bằng vào thực lực bản thân, sẽ đem một chiêu hoàn mỹ thi triển đi ra mà cựu đế phong thiên thủ vốn chính là cái kia chín cực thiên đế chỗ còn xuất lại, mà cái kia băng liên đan cũng là chín cực thiên đế phong ấn vật. hai người này đụng vào nhau đều được thời điểm, khiến cho song phương uy lực đều là lập tức phóng đại, quả thực chính là đến làm cho người kinh hãi đến cực hạn. còn nếu là đỗ phi sử dụng ra cái kia hồn đan pháp lợi mà nói, chỉ sợ một chiêu này uy lực hội càng thêm khủng bố. chỉ có điều đối mặt một cái lãnh sát, đỗ phi là tuyệt đối sẽ không đơn giản đem cái kia cuối cùng một lá bài tẩy sốc lên. chết đi. theo đỗ phi quát chói Thái thanh âm, cái kia cực lớn màu lam nhạt bản tay giống như nuốt trứng giống nhau hùng hăng hướng về lãnh sát vua sùng dưới lập tức giữa không trung thiên địa nguyên khí đều là lập tức bị chấn thành một phấn mà cả bầu trời tựa hồ cũng muốn sụp đổ giống nhau ngang đầu nhìn qua giữa không trung một chiêu này lãnh sát trong con mắt vẻ sợ hãi lập tức cứng lại coi như là hắn vũ tông cường giả trong nội tâm giờ phút này cũng là bay lên vài phần trốn tránh ý chỉ có điều trong lòng của hắn lại càng thêm tin tưởng nếu là mình lúc này chạy thục mạng lời mà nói đừng nói cái gì bắt địa chính mình ngày sau chỉ sợ tại lãnh gia đều lập không dừng chân rồi đỗ phi muốn muốn giết ta lãnh sát cũng không có trong tương tượng cái kia loại dễ dàng. Cái này Lãnh sát cũng là một cái nhân vật, cơ hồ lập tức cửu phản ứng tới, hắn bàn chân mạnh mẽ ở giữa không trung đạp mạnh, đã muốn một tiếng quát chói tai, Lãnh Gia Cường Giả nghe lệnh, kết Vạn Quỷ Triều Thiên trận. Dạ! Theo Lãnh Sắt thanh âm rơi xuống, những kia đã sớm sợ hãi vô cùng Lãnh Gia Cường Giả ít dẫn chút nào chần chờ, nguyên một đám đã muốn lập tức thân hình thoát ra. Vạn Quỷ Triều Thiên! Giữa không trung, từng tiếng quát chói tai thanh âm truyền ra, liền gặp được những kia Lãnh Gia Cường Giả đều là mạnh mẽ hất lên tay áo, lập tức liền gặp được rậm rạp chẳng trị đan dược nhanh trong hướng về bốn phương tám hướng tản ra, chợt theo đan trong dược Ung tùn quỷ ảnh lập tức hiện hiện. Nhìn thấy một màn này, cái kia lãnh sát đã muốn cười lạnh một tiếng, bàn tay cũng là vung mạnh lên, lập tức liền gặp được những kia theo đàn trong dược di động hiện ra ung tùn quỷ ảnh đã muốn trải rộng cả bầu trời, tạo thành một cái cổ quái trận thế, trực tiếp liền đem giữa không trùng đốp phi cùng cái kia màu lam nhạt bàn tay trực tiếp vây quanh tại chính giữa chỗ. Thu chân khí. Theo lãnh sắt một tiếng quát chói tai, cái kia lãnh ra cường giả lập tức mỗi một người đều là bàn tay vỗ, lập tức quẩn quận chân khí lập tức dốc vào cái kia trong đại trận trực tiếp làm cho giữa không trung những kia dã rạp chẳng chịu tiếp cận vô tuyến quỷ ảnh lập tức trở nên đưa mắt nhìn vài phần. Ba ba ba 11, một một. hô một. một. Theo lãnh gia cường giả ra tay, cái kia sắc mặt có vài phần khó coi lãnh sát đã muốn lập tức biến ảo nổi lên trong tay thủ ấn, mà theo động tác của hắn, những kia ung tùn quỷ ảnh lập tức cũng là trở nên càng ngưng thực bắt đầu đứng dậy, chợt theo lãnh sát một ngón tay, lập tức những kia quỷ ảnh nguyên một đám giống như không muốn sống giống nhau đánh về phía giữa không trung, cái kia một đạo màu lam nhạt bàn tay, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau căn xuống dưới. Vạn quỷ thị thần, thiên địa kinh hồn nhìn thấy một màn này, lãnh sát sát mặt vui vẻ, hạ trong nháy mắt một ngụm máu cuốn bắn ra, trượt trong tay ấn ký lại biến, quát lạnh một tiếng lần nữa cuốn quét ra, xóa xóa xóa xóa một một.